566 thứ 566 chương nguyên thần khôi lôi giật. Những thứ này không hiểu xuất hiện sát thủ đương nhiên sẽ không cho Lên Ken các nàng cơ hội thở dốc, tại một danh đại thánh cảnh thích khách mệnh lệnh dưới, tất cả thích khách đều điên cuồng phóng tới Ngao Linh các nàng, một bộ không sợ chết bộ dáng. Bọn hắn cũng đã chết, chỉ là cơ thể bị người trở thành vật chứa, đại gia cẩn thận một chút, Thiên Hổ theo ta chặn lại cái kia ba danh đại thánh. Ngao Linh lạnh lùng nói, Ngao Linh từ nơi này, một số người trên thân cảm nhận được một cỗ tử khí nồng nặng, rõ ràng những người này chết đã lâu. Được, Thiên Hổ đã sớm muốn ra tay, từ tiên thần thế giới sau khi đi ra hắn vẫn muốn tìm người thử nghiệm lại không có gặp phải tốt đối tượng, bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mắt. Trương Đại Ca, đồng đồng, len gen, còn dư lại những người kia giao cho các ngươi. Ngao Linh chăm chú nhìn chăm chăm cái kia ba tên một mực khóa chặt nàng hung ác nham hiểm tu giả nói. Yên Tâm, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Trương Bách năm nói như linh chém sát, đối phó loại này âm quỷ chi vật, đúng là hắn tỉ dò thay lấy tay trò hay. Tập kích bọn họ những thứ này thích khách không biết là một loại gì tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm trên người tổn thương, trực tiếp để mà thương đội thương phương thức cùng Ngao Linh các nàng chém giết, nhiều đại gia vô cùng bị động. Gào gừ hai vị đại thánh cảnh thích khách vây công, lực sát thương kia đơn giản thật là đáng sợ. Ngao Linh không thể không hóa ra bản thể. Một đầu tiểu bạch long theo sát tại Ngao Linh bên người, thay nàng phòng bị sau lưng. Đây là nàng từ tiên thần thế giới mang ra ngoài long linh. Bây giờ tại Thánh Vương cấp độ, Thiên Hổ có khoảng không gian linh thể ưu thế, mặc dù không có thể xé rách hư không trôn xa, nhưng cử ly ngắn Na Di vẫn là có thể làm được. Cái kia danh đại thánh mặc dù thân pháp cực nhanh, thân thức một mực tập trung vào Thiên Hổ, nhưng chính là không cách nào bắt được hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể bị Thiên Hổ khoảng không gian linh lưỡi đao làm bị thương. Cái này khiến hắn vô cùng biết quất. Bất quá Thiên Hổ cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Dù sao Thánh Vương cùng Đại Thánh ở giữa khe danh không cách nào vượt qua, cảnh giới thấp thời điểm hắn còn có thể vượt cấp đối địch, nhưng đến rồi Thánh Cảnh cũng không giống nhau, có thể tại Đại Thánh thủ hạ tự vệ đã rất ưu tiên. Dùng. Một tiếng gào thét truyền đến, Ngao Linh bị thương. Mặc dù nàng đã đầy đủ cường đại, nhưng bởi vì cảnh giới kéo lên quá nhanh, rèn luyện thời gian lại quá ngắn, hắn căn bản không kịp thích ứng ở nơi này cảnh giới chiến đấu. Nếu không phải Ngao Linh vận dụng tổ long chi lực, khiến cho thân thể mạnh như kim thiết, nói không chừng đã sớm thua trận. Nhìn thấy Ngao Linh thụ thương, Lên Kê nơi nào còn nhớ được những cái kia Thánh Vương cảnh kích khách, trực tiếp nhào về phía một vị Đại Thánh Cảnh mặc dù nàng tu vi không đủ nhưng cũng may thể phách cường kiện hoàn toàn có thể cùng đại thánh cảnh đối cứng lúc này tiểu la lỵ này trong lòng chỉ có một ý niệm đây chính là ca ca đại lao bà à tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện không phải vậy ca ca nhất định sẽ rất thương tâm có len ken tham gia ngao linh lập tức áp lực giảm nhiều lúc này nàng mới phát hiện những thứ này thích khách trạng thái tựa hồ không đúng giống như là có người ở sau lưng thao túng giật dây con rối đồng dạng vô cùng kỳ dị bất quá trước mắt tình huống nguy cấp ngao linh cũng không kịp suy nghĩ nhiều trước giết chết bọn hắn lại nói Lenken mặc dù thể phách cường đại, nhưng tu vi vẫn quá thấp. Hơn nữa nàng tình chống nhau còn là một vị tu luyện nguyên thần kỹ pháp đại thánh, tại nơi đáng sợ nguyên thần công kích. Lenken lâm vào ngắn mũi mê mũi, bị đối phương đánh bay ra ngoài. Phốc. Lại kháng đánh thể phách cũng ngăn cản không nổi một vị đại thánh của lầu. Lenken phun ra một ngụm máu tươi, khí lực cả người giống như thủy triều tối lui. Chẳng lẽ bản nữ vương phải chết sao? Thật là đáng tiếc, bản nữ vương còn không có lớn lên, còn không có gả cho Kaka. Trùng tại Kaka bên trong tiểu thế giới cây kia quả thủ còn chưa mở hoa sáu. Đang lúc Lenken đang miên man suy nghĩ lúc, lại rơi vào một cái ấm áp ôm um ấp ở trong không có đợi nàng nói chuyện, một cái đan dược đã đưa vào trong miệng của nàng, thanh âm quen thuộc ở bên tai của nàng vang lên. ở đây giao cho ta, ngươi đi chợ giúp đồng đồng các nàng. đang khi nói chuyện, một tiếng hất hỏa cự lang đã nhào vào ngao linh chiến đoàn. Kaka, ngươi giết đầu kia nhẹ lớn. Lenken nhìn thấy Thiên Lang, lúc này đã tới rồi tinh thần, tăng thêm Thiên Lang đang ăn dược, tiểu gia hỏa này lập tức lại tràn đầy sức mạnh. đương nhiên, chờ về nhà sau đó, Kaka cho ngươi nướng chân để ăn. Thiên Lang sở lấy đầu nhỏ của nàng nói, mới không cần. Lên keng thẻ lưới, mang theo hám thiên chủ y liền hướng từ đồng phương hướng vào tới, đánh không lại lớn bản nữ vương liền lấy tiểu nhân xuất khí. Hắc hắc, trở lại rất nhanh, xem ra thật có có chút tài năng, vậy trước tiên giễn ngươi. Tiên địa truy sát Lên keng đại thánh nhìn thấy thiên lang sau đó, chẳng những không có sợ, ngược lại tràn ngập hưng phấn thần sắc, giống như ác quỷ thấy được mỹ thực đồng dạng, nguyên thần ẩn kỵ pháp lúc này liền hướng lên trời lang đầy qua. Chết đi, ha ha. Thích khách kia điên cuồng hô. Đối mặt hắn nguyên thần công kích, Tiên lang không phản ứng chút nào, giống như lâm vào ngốc trệ đồng dạng thích khách kia cơ hai thanh lưới giao hóa thành một đạo cuồng phong phong hướng thiên lang đáng sợ kia thánh nguyên ba động khiến cho không gian chung quanh đều vặn vẹo đứng lên giống như nước cuộn sóng trong lúc hắn nghĩ nhất cử xoắn nát thiên lang trái tim thời điểm dị biến xảy ra vốn nên lâm vào đờ đẫn thiên lang vậy mà đưa ra một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay thật chặt bóp cổ họng của hắn mấy cái màu đen hỏa xả từ cái kia cánh tay phía trên xoay quanh mà ra lập tức liền cuốn đến rồi trên thân thể hắn nhường hắn không thể động đậy anh sáu ngươi làm sao lại sáu tại sao sẽ không sao người kia hoảng sợ nói hắn muốn tránh thoát thiên lang gò bó nhưng một cỗ huyền ảo sức mạnh đã chui vào trong cơ thể của hắn, phong bế thân thể của hắn. Hư đạo. Không sáu. Không có khả năng. Cảm nhận được Thiên Lang cái kia giống như biển cả giống như bàng bạc đạo lực, thích khách kia gặp quỷ tựa như hô, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng tại trong chớp mắt sôi trào đứng lên, liều mạng đều hướng mệnh bản bên trong hội tụ. Muốn tự bạo, có thể sao? Thiên Lang đạo văn chi lực thẩm thấu đến thích khách thể nội, trong nháy mắt liền khống chế được hắn cả người huyết khíu cùng kinh mạch, nhường hắn muốn tự bạo đan điền đều không làm được, tiếp đó nhiếp hồn thuật thông qua cặp mắt của hắn, trực tiếp xé rách thứ hải của hắn. Không. Thích khách kia hoảng sợ kêu gào. Nguyên thần trong nháy mắt liền lựa chọn tự bạo. Bất quá tại hắn trước tự bạo, Thiên Lang sớm đã dùng hỗn độn hỏa thai đem hắn bao vây lại, cho nên cái kia tự bạo hiệu quả liền cùng trong chăn thả cái dám đồng dạng, căn bản không đả thương được Thiên Lang. Lại là dùng người khác nguyên thần luyện chế nguyên thần khôi lỗi, vì đối phó ta, bọn gia hỏa này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái kia khôi lỗi mặc dù đã tử vong, nhưng Thiên Lang cũng thu được hắn tin tức mong muốn. Đây là khu không người quỷ linh tộc luyện chế nguyên thần khôi lỗi, khôi lỗi dù chết, nhưng người sau lưng chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không có chết. Mã Ngao Linh bên này chỉ là đối phó một danh đại thánh cảnh khôi lỗi, lỗi lời nói, nàng vẫn có thể ứng phó. Hơn nữa theo chiến đấu trôi qua, Ngao Linh đối với đại thánh cảnh tu vi trưởng khống liền càng thuận buồm xuôi gió, tại Lang Linh gia nhập vào chiến đoàn sau đó, rất nhanh liền chiếm được phong. Hai người một thú rời xa ban đầu chiến trường, đánh núi đá vỡ nát, khắp nơi đều là thánh cấp thuật pháp chảy ra tới khe rẽn, tạo thành từng cái nho nhỏ hẻm núi, chúng quanh tự nhiên cấm chế bị bọn hắn dẫn động, đem vùng rừng rậm này phá hư rối tinh rối mù. Thiên Hổ bên kia cũng là đánh quên cả trời đất, theo chiến đấu tăng cấp, Thiên Hổ cũng không có lại một vị chênh lệch, mà là chủ động tiến công, có thể nói tìm tới Thiên Hổ cái này danh đại thánh hẳn là sử thượng biện quốt nhất đại thánh. Bởi vì là một tên chiến lực tăng mạnh đại thánh Tại cùng một cái thánh vương đối chiến ở trong, hắn lại sợ không tới đối phương một mảnh góc áo, ngược lại thường xuyên sẽ bị trùng quanh tự nhiên cấm chế cho làm bị thương, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể lui lại. Bởi vì hắn trước mặt hàng này vô cùng đáng ghét, ngươi tiến hắn lui, ngươi lui hắn tiến, hắn có thể truy ngươi, ngươi lại không thể truy hắn, bằng không không cẩn thận cũng sẽ bị hắn đưa đến nguy hiểm cấm chế trong cả ấy, để cho người ta phiền phức vô cùng. Thiên hổ, chơi đến không sai biệt lắm, tiến hắn lên đường. Thiên Lang đang giúp tử đồng bọn hắn giải quyết đi những cái kia thánh nhân cùng thánh vương thích khách sau đó, trực tiếp đối với tên kia cùng trời hồ chiến đấu đại thánh cảnh thích khách đánh ra đạo niệm ý tiễn. Cái kia đại thánh thích khách rõ ràng không nghĩ tới thiên lang sẽ có loại thủ đoạn này. Lúc này liền lâm vào điên cuồng ở trong, suýt chút nữa không có tử giữa không trung rơi xuống. Bất quá còn không có đợi hắn tỉnh táo lại, liền đã bị thiên hổ cùng thiên lang hợp lực xé nát. Mãng ngao linh bên này, nàng và lang linh mặc dù không thể thủ thắng, nhưng cũng ổn chiếm thượng phong. ở trên thiên lang tham gia phía dưới, tên kia khôi lỗi cũng không thể trốn qua bị xé nát vận mệnh. Đây là đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên ngoài còn có ba vị hư đạo cảnh đại năng nhìn xem đâu, bọn họ là như thế nào trà trộn vào tới? Đám người một bên chữa thương một bên tò mò nhìn về phía thiên lang. Đối phương liền cường giả cấp thánh đều có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào tới, cái kia hư đạo cảnh chẳng phải là càng thêm dễ như trở bàn tay. Đây là quỷ linh tộc luyện chế nguyên thần khôi lỗi, bình thường giống như viên đan dược đồng dạng, có thể thu vào tu di thế giới ở trong mà không bị phát giác. Chỉ cần đem bọn chúng dung nhập tu giả trong thân thể, liền có thể dễ dàng cướp đoạt thân thể đối phương quyền không chế. Vốn là loại này viên đan dược chỉ là tạm thời mượn dùng thân thể của người khác, nhưng những người này rõ ràng không có ý định giữ lại bị đoạt ác người tính mệnh, trực tiếp đem bọn hắn nguyên thần cắn nuốt mất rồi, bởi vì khôi lỗi nguyên thần thôn phệ người khác nguyên thần là có thể mở rộng bản thân. Tại tổ Vũ Tiên cung thời điểm, Thiên Lang đã từng nghe nói qua quỷ linh tộc, vốn là hắn cho là cái tộc quần này chỉ có thể luyện chế loại kia thể phách kiên cố khối lỗi, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể luyện chế loại này nguyên thần đan hoàn, đơn giản đổi mới Liêu Thiên Lang với cái thế giới này nhận thức. Thì ra là thế, chẳng thể trách bọn hắn có thể tránh thoát Tam đại tôn giả dò xét. Từ Đồng có chút tức giận bất bình nói, coi như Tam đại tôn giả tiên đoán cũng sẽ không nói cái gì, hư giới đường thích khách, nếu như chúng ta chính mình cũng không giải quyết được, vậy chỉ có thể nhận xui xẻo. Hơn nữa mới vừa tập kích chỉ là thăm dò, ta tin tưởng đáng sợ hơn vây quét còn tại phía sau, đại gia lên tinh thần một chút quý linh tộc, đã các ngươi lựa chọn cùng kỳ lân động cùng nhân hoàng điện đứng chung một chỗ, vậy tương lai nói không chừng muốn đem các ngươi cả một tộc nhóm xóa sạch." Thiên Lang thầm nghĩ, "Người cũng nên vì mình lựa chọn trả giá đắt." Thiên Lang chưa bao giờ cảm thấy mình là cái gì người tốt, tương phản, có đôi khi hắn cảm thấy mình rất thích kỷ, ích kỷ đến không cho phép người bên cạnh chịu đến tổn thương chút nào, vì thế hắn tình nguyện đem những cái kia nguy hiểm tiềm ẩn bóp chết tại cái nôi ở trong. 567 thứ 567 chương linh tộc tổ địa Thiên Lang mang theo ngao Linh bọn hắn đang ra sức hướng núi trong đảo chuyển tông trận tiến phát, thật tình không biết rút dây động dừng, vì bọn họ rời đi, Khu không người thất tổ án hận chất chứa đã lâu mâu thuẫn bị đặt tới trên mặt bàn. Giờ khắc này ở khu không người bảy đại bá chủ thế lực vòng quanh trung tâm một chỗ, bảy đạo thân ảnh xếp bằng ở không trung, mỗi người đều cách biệt mấy ngàn trượng. Bất quá bậc này khoảng cách đối bọn hắn tầng thứ này tu giả tới nói, cùng ngồi ở trước mắt không có gì khác nhau. Võ lao đầu, vì một cái như vậy cùng ngươi tổ vũ tiên cùng không có liên hệ chút nào tiểu tử thối mà làm to chuyện, đáng ra không. Bang Đức lao tổ đầu đội vương miệng, người mặc màu vàng kim chân long bảo, đầy mắt uy nghiêm nhìn xem vũ tổ, một bộ nhân gian đế vương đối đại sư hầu tướng tướng bộ dáng. Bang Đức. Lão phu vẫn còn muốn hỏi ngươi, ngươi đây là quyết định chủ ý muốn công tông quên tổ sao? Vũ Tổ cùng ngày đó tiếp kiến Thiên Lang thời điểm hiền lành hoàn toàn không giống, toàn thân khí huyết bành trướng, giống như sóng lớn vô bờ, trong mắt lập lòe ánh sáng sắc bén, tựa như lúc nào cũng có khả năng đem thiên cho lật tung đồng dạng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, như là đã lên thần đạo thuyền, ngươi cảm thấy còn hạ xuống được sao? Ngươi cho rằng xem như tù phạm chúng ta đây có phản kháng tư cách cùng năng lực. Bang Đức một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng, nói đến hiên ngang lẫm liệt, dường như đang trần thuật sự thật đồng dạng. Nhân hoàng nói không sai, làm biểu tử còn muốn lập đèn tờ, chuyện như vậy ta nhưng làm không được. Kỳ Lân Hoàng Hàn Cương Phụ hòa nói, thật đúng là sẽ tự dắt vàng lên mặt mình. Đem công tông quên tổ nói đến có lý chẳng sợ như vậy, đoán chừng cũng chỉ có hai vị. Bang Hoàng lệnh lùng nói, đây là một vị dung mạo tuyệt sắc nữ tử, người mặc một bộ tuyệt váy, cặp kia giống như vạn niên Hàn băng một dạng, con mắt giống như hai thanh lưới dao, tùy thời đều có thể cắt đứt thương hùng. Thời khắc này nàng tài năng lộ rõ, có thể nói bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Thú võ, Thanh Hoàng, Độc Tôn, các ngươi nhìn thế nào? Vũ tổ trực tiếp đem vấn đề này ném ra ngoài, nhường còn dư lại ba người đứng đội. Mặc dù bây giờ thế cục không tên, nhưng Thiên Lang quật khởi chi thế đã không thể đỡ. Tăng thêm Tiên Huyễn Đại Đế còn sống, thần khởi đại lục giải phong hẳn là chuyện sớm hay muộn, tất nhiên sớm muộn cũng phải làm lựa chọn, Vũ Tổ cảm thấy nên sớm không nên chậm trễ. Mặt khác ba đạo một mực duy trì trầm mặc vĩ ngạn thân ảnh biết không cách nào lại giả bộ hồ đồ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, dường như đang cân nhắc nên như thế nào tỏ thái độ. Cuối cùng, xếp bằng ở một đầu giống như núi nhỏ hung thú trên người cường tráng thân ảnh đứng lên. Lý trí điểm giảng, ta cho rằng tiên đạo cùng thần đạo bất quá là tiến hóa trên đường mở rộng chi nhánh giao lộ, coi như tạm thời tách ra, nhưng cuối cùng vẫn muốn hội tụ vào một chỗ, cho nên tiên đạo cùng thần đạo bản thân là không tồn tại quan hệ đối lập. Nếu có Đó cũng là có người tận lực khơi mạo. Cho nên, cũng không phải là tất cả thần đạo cũng là chúng ta những thứ này tiên đạo hậu duy địch, chúng ta địch nhân chân chính là năm đó thần đạo liên minh, ta thú võ một mạch không làm được công tông quyên tổ sự tình." Thú võ đại đế bình tĩnh nói. "Hắc, ngươi thú võ cùng võ lao đầu là quan hệ thông gia, tự nhiên đứng ở hắn phía bên kia, như là đã phản nghịch một cái tử, ta vẫn lựa chọn một con đường đi đến nên tốt." Thành Hoang lạnh lùng nói, rõ ràng hắn lựa chọn thần đạo. "Đã các ngươi đem lời này đặt tới trên mặt bàn tới, ta cũng không thể che giấu, ta người này trực tiếp nhất, ta không dự định tham gia các ngươi ân oán cá nhân." Vốn lấy thế cục trước mắt, ta cảm thấy thần đạo phần thắng lớn hơn một chút. Đến nỗi ta cuối cùng lựa chọn phía bên kia, còn phải nhìn tương lai, các ngươi cũng đừng hòng nghi hết ta, ta độc tôn muốn khởi sướng biểu tới, có thể để các ngươi thoát mấy lớp ra, đi." Độc tôn nói xong, căn bản vốn không để ý tới Vũ Tổ cùng Nhân Hoàng hai cái này trận doanh, trực tiếp biến mất. Hắn nói không sai, hắn mặc dù không là bảy đại bá chủ bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng là khó dây dưa nhất một cái, chỉ cần ngươi nhất định giết chết hắn, là hắn có thể giết chết trừ ngươi ở ngoài tất cả tổng nhân. Lần này thất tổ tụ hội, trực tiếp đem vốn là miễn cưỡng tính toán một đoàn thể bảy cố thế lực chia làm hai phe cánh. Đến nội vị kia ba phải Tôn, cũng không có ai coi hắn là đồ đần. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, khu không người thất tổ sở Dĩ có thể duy trì cân bằng là bởi vì không có xung đột lợi ích, bây giờ lý niệm trên có bất đồng, muốn đứng đội cũng là bình thường. Nhưng bây giờ song phương đều có ba người, vừa vặn lực lượng ngang nhau, hắn độc Tôn vô luận lựa chọn phía kia đều sẽ đánh vỡ sự cân bằng này, đến lúc đó song phương thật sự đánh nhau, chuyện kia có thể to lắm, cho nên hắn dứt khoát hai cũng không rút. Hơn nữa hắn xem như cân bằng hai đại trận doanh một đường. Song Phương mặc dù có thể lôi kéo hắn, lại không thể xuống tay với hắn, nếu không thì sẽ đem hắn đẩy lên mặt đối lập, đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình bên này. Đối với cái này cái cục diện, cũng tại Vũ Tổ cùng băng hoàng trong dự liệu, kỳ thực bọn hắn cũng không nghĩ tới có thể chiếm Thừa Phong, chỉ cần có thể kiểm chế lại những lao già này như vậy đủ rồi. Đến nỗi người dưới tay, tùy bọn hắn nào đi. Đi qua 3 ngày khẩn cấp gấp rút lên đường, Thiên Lang bọn hắn rốt cuộc đã tới núi đảo trung tâm. Ở đây quả thật có một tòa xưa cũ truyền tống trận. Căn cứ Chu Thông nói, tòa này truyền tổng trận cũng không phải là bọn hắn sở kiến chính là thái cổ phía trước để lại về phần tại sao chỉ có thể truyền tống đến khu không người biên giới bọn hắn cũng không biết được ở đây rốt cuộc là địa phương nào để cho người ta có loại hai hùng khiếp vía cảm giác từ đồng có chút sắc mặt trắng bệch nói âm ma giới tiên thần thế giới ngươi cũng đi qua vậy mà lại sợ như thế một tòa phế tích ngao linh từ phía sau lưng ôm chặt lấy tử đồng nói đại tỷ ngươi không có cảm giác đến sao ở đây âm trầm khắp nơi đều tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương thậm chí còn có một cỗ đậm đá bất bình chi khí tử đồng nói nghiêm túc không có cảm giác a ngao linh kỵ vai nhìn tử đồng thậm chí còn đưa thay sờ sờ chán của nàng, có chút không rõ cô nàng này hôm nay là thế nào. Ta chỉ cảm thấy một cỗ thế lương chi vị. Trầm mặc ít nói tiểu Hàn cũng khó nói một câu nói, nếu không phải nàng nói chuyện, từ đồng cơ hồ đã quên sự tồn tại của nàng. Kỳ thực tiểu Hàn cầm đạo không am hiểu sát phạt, bất quá nàng tiếng đàn lại có thể chấn động đến linh hồn của con người chỗ sâu, kích phát tiềm năng của người. Hắn lĩnh ngộ quy tắc chính là chữa trị quy tắc, có thể nói tại đại quy mô trong chiến đấu, tiểu Hàn tồn tại phi thường trọng yếu. Thiên Lang bị Tam Nhãn Ma Chu ngăn trở sau đó, Ngao Linh các nàng có thể trèo chống lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì ở một bên yên lặng đánh đàn tiểu Hàn, nhưng tiến vào băng tuyết cung sau đó, tính tình của nàng càng thanh lãnh không thích nói chuyện. Thiên Lang nhìn Tử Đồng một mắt, cũng tràn đầy nghi hoặc. Nếu như mọi người cảm giác đều như thế, cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng chỉ có Tử Đồng một người có cái trùng này cảm giác, liền có chút vấn đề. Xem ra nơi này có chỗ quái dị. Đồng Đồng là linh tộc, có thể cảm ứng được một chút chúng ta không thấy được đồ vật cũng bình thường. Trước tiên chỉnh lý truyền thống trận a. Thiên Lang nói xong, vung tay lên, bao trùng tại cổ phát truyền thống trận trên cảnh khô lá nát tất cả đều bị hất bay. Nhưng tùy theo Thiên Lang lại mắt lộ vẻ kinh hãi, phi thân lui ra phía sau nói, "Cẩn thận." Đám người xem xét, lập tức hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy truyền tống trận kia phía trên nằm sấp từng cái xanh biếc quái vật, chừng mấy chục cái nhiều. Bọn chúng tại rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, cùng những cái kia cảnh khô lá nát không có gì khác biệt, bởi vì trên người của bọn nó bao trùm lấy một tầng niêm hồ hồ lục sắc sợi tơ, giống như đáy nước rêu xanh đồng dạng. Những quái vật này thân hình gầy go, giống như cái xác không hồn, bọn chúng mở ra mê mang hai mắt sau đó, liếc nhìn Liêu Thiên Lang bọn hắn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tử đồng trên thân giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thế giới đều chắc chắn cách những cái kia xanh biết quái vật hai mắt không còn vận đủ mà là phát ra cồn nhiệt tia sáng tất cả đều điên cuồng hướng từ đồng chạy đi thiên lang trợn lách người ngăn tại tử đồng trước người nhìn xem những cái kia điên cuồng vọt tới quái vật tùy thời chuẩn bị đầu thủ nhưng lại bị tử đồng cho ngăn trở để bọn chúng đến đây đi bọn chúng đối với ta không có ác ý hơn nữa ta đối bọn chúng tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác tử đồng thanh âm có chút run rẩy nói thiên lang cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện những quái vật kia chính xác không có sát khí hơn nữa đối với tử đồng lộ ra là một loại cồn nhiệt cùng cho lợi nhường hắn nghi hoặc không thôi. Chờ thiên lang thối lui đến một bên sau đó, những cái kia lục sắc quái vật đi tới tử đồng bên người, vậy mà tất cả đều quý sát xuống dưới, cũng liền ở thời điểm này, tử đồng trên người hộ thể linh quang đột nhiên quang mang đại thịnh, bao trùm phương viên mấy chục trượng. Lúc này tử đồng giống như tiên nữ đồng dạng, thánh khiết mà cao quý, truyền tống trận bên cạnh tường đổ tại tử đồng hộ thể linh quang chiếu rọi phía dưới, cũng phát ra hào quang sáng chói. Lúc này thiên lang bọn hắn thấy được từng tòa nguy nga cung điện hư ảnh, những cung điện này tất cả đều là ngọc sắc, đủ loại màu sắc linh thực cuốn quanh ở những cái kia ngọc sắc phòng ở phía trên, làm cho những này cung điện nhìn giống như mộng cảnh đồng dạng lộng lẫy tại những cái kia trong cung điện, từng cái trên thân buốt lên linh quang nam nam nữ nữ xuyên thẳng qua tại trong cung điện, nhìn vô cùng vui vẻ. khi bọn hắn nhìn thấy một vị trên thân hộ thể linh quang mạnh hơn bọn họ liệt mấy chục lần nữa từ thời điểm, tất cả đều cung kính đối với nàng quỳ lệ hành lễ. thiên lang bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nữ tử kia dáng dấp vậy mà cùng tử đồng giống nhau đến bảy tám phần. cũng liền ở thời điểm này, tiên thần trong thế giới vị kia linh tộc tiền bối phong ấn tại tử đồng trong cơ thể vật chuyển thừa bắt đầu tăng dã, làm phía trên nhất tầng kia phong ấn giải khai thời điểm, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào tử đồng trong đầu những cái kia đắm chìm trong tử đồng hộ thể linh quang chính giữa bọn quái vật nhìn chằm chằm phế tích bên trên hư ảnh trong mắt lưu lại nước mắt trong suốt sau đó trên người bọn họ lục sắc rêu xanh dần dần rút đi đã biến thành từng cái diện mạo tuấn tú nữ tử tham kiến công chúa mười mấy tên nữ tử linh thể lần nữa hướng tử đồng tùy xuống lại. đứng lên đi vô tận năm tháng đi qua làm khó các ngươi còn có thể thủ đợi ở đây từ vị kia linh tộc tiền bối vật lưu lại bên trong rốt cuộc biết đây là địa phương nào đây là các nàng linh tộc đời đời ở tổ địa mà nàng là linh vương sau đó trong hư ảnh cái vị kia nữ tử chính là nàng tổ tiên vương mạch chưa từng tiêu vong đã là đối với ta linh tộc lớn nhất ăn ủi. Trong đó một tên linh tộc nữ tử không nói. Công chúa Thỉnh đi trước một bước, định tới đánh giao chúng ta tới ngăn cản. Lúc này một tên khác nhìn tuổi khá lớn nữ tử chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa nói: "Không tốt, đi mau." Thiên Lang kinh hãi nhìn về phía phương xa, tiếp đó nhanh chóng đem mấy chục khối linh tinh khảm vào truyền thống trận, thúc giục đại gia đi lên trận đài, bởi vì hắn cảm thấy đạo lực ba động, đó là hư đạo cảnh đại năng giao thủ sinh ra. 568 thứ 568 chương thất tổ quyết liệt công chúa đi mau, chúng ta đã vẫn lạc nhiều năm, chỉ vì trong lòng chấp niệm không chịu luân hồi bây giờ có thể lần nữa làm vương mạch mà chiến là chúng ta lớn nhất vinh quang cùng kết cục tốt nhất chúng linh tộc nữ tử ánh mắt sáng quắc nhìn xem từ đồng trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng thẳng khái. đi thôi đừng cô phụ các nàng trung thành thiên lang đem lưu luyến không rời từ đồng kéo đến bên cạnh không chút do dự kích hoạt lên chuyển tống trận tại một hồi quang mang mãnh liệt đem bọn hắn bao quanh thời điểm toàn bộ phế tích cũng bắt đầu đất rung núi chuyển uy áp đáng sợ từ xa xa đè ép mà đến một cái che khuất bầu trời đại thủ từ thiên không phía trên dò xét chụp về phía đã chạy chuyển tống trận thế nhưng mười mấy tên linh tộc nữ tử lại không hề sợ hãi thản nhiên đối mặt đáng sợ kia ma trường các nàng đứng thành một cái hoa sen hình dáng phương trận, trong miệng oanh voanh nghiến nghiến không biết tại nhớ tới thứ gì. một hồi ánh sáng nhạt coi bọn nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuất tán, tạo thành một cái chống trời lồng ánh sáng, che lại truyền tống trận. cái này lồng ánh sáng nhìn yếu ớt vô cùng, lại chặn đáng sợ kia cự trưởng, mặc dù chỉ chống đỡ ba hơi thời gian, nhưng đã đầy đủ nhường thiên lang bọn hắn hoàn thành truyền tống. theo lồng ánh sáng phá toái, cái kia mười mấy tên linh tộc nữ tử cũng đi theo biến thành mảnh vụn, tiêu tan giữa thiên địa. đáng giận, cái kia hư đạo cảnh đại năng tức giận quát lần này kế hoạch bọn hắn hết thể xuất động 6 tên hư đạo cảnh đại năng coi là tốt thời cơ xuất thủ ba người ngăn trở tổ vũ tiên cung tam đại tôn giả hai người ngăn trở chu thông nhường sau cùng người kia lao ra chính là nghĩ tại thiên lang bọn hắn sắp thành công một khắc này xuất kỳ bất y đem bọn hắn trôn vùi tại không nhân khu. nhưng mà người tính không bằng trời tính bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới mảnh phế tích này lại là linh tộc tổ địa càng thêm không nghĩ tới là chính giữa đám người kia lại có một cái là linh tộc vương mạch còn đem những này đoán linh cho tỉnh lại ha ha người tính không bằng trời tính a mặc dù không nhân cư bảy đại bá chủ thế lực mỗi người đi một ngả nhưng ngoại trừ độc tôn chi bên ngoài Song Vương cũng không có tán đi, bây giờ Vũ Tổ vướt vẻ tương trầm một dạng dâu ngắn, mỉm cười đứng lên. Tiểu tử này vận khí là không sai, nhưng trên đời này nắm giữ khí vận người biết bao nhiêu, chưa tới một khắc cuối cùng, ai nào biết cười đến cuối cùng là ai đâu." Bang Đức Lạnh lùng nói, rõ ràng núi trong đạo thất bại cũng tại dự liệu của hắn ở trong. Song Vương đều ước định thánh cảnh phía trên không thể ra tay, Tổ Vũ Tiên cung lấy đệ tử thí luyện làm tên nhường tam đại tôn giả cùng Chu Thông Âm thầm hộ Tống Tiên Lang bọn hắn. Ma Nhân Hoàng Điện cùng Kỳ Lân động lại giá cao mời người chặn giết Tiên Lang, Song Vương đều biết đối phương đang làm trò quỷ, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì này chút đều ở đây ước định bên ngoài. Vũ Tổ, bọn hắn bình tĩnh như thế, chẳng lẽ là công việc quan trọng nhiên sẽ bỏ chúng ta ước định tốt quy tắc?" Bang Hoàng đối với Vũ Tổ truyền âm nói. Hai lão giả này vốn cũng không phải là tuân thủ quy tắc người, bây giờ lại là đối lập cục diện, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể quan tâm tầng này tấm màn che sao?" Vũ Tổ bình tĩnh nói. "Vậy ngươi còn như thế khí định thần nhàn, vạn nhất tiểu tử kia thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta ha không phí công dọc sức?" Bang Hoàng sốt ruột nói. Thiên Lang an toàn ngoại trừ quan hệ đến lựa chọn của bọn hắn bên ngoài, còn liên lụy đến người kia, nàng cũng không muốn đến lúc đó ở trước mặt hắn không ngẩng đầu được lên. Chính như Bàng Đức nói tới, chưa tới một khắc cuối cùng, ai có thể biết kết quả đây? Chuyện cho tới bây giờ chúng ta gấp gáp cũng vô dụng, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Vũ Tổ lộ ra vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chắc chắn Thiên Lang sẽ không xảy ra chuyện. Một màn này rơi xuống Bàng Đức cùng Kỳ Lân Hoàng trong mắt, bọn hắn lại nghi hoặc lên, đoán không ra cái này võ lao đầu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy Vũ Tổ Cố Lộng huyền hư thành phần nhiều một ít. Thiên Lang bọn hắn bị Bạch Quang cuốn đi sau đó, đã trải qua một phen trời đất quay cuồng, cuối cùng xuất hiện ở một cái đá xanh trải liền trên tế đàn, cảm nhận được ở đây thiên địa linh khí biến hóa Thiên Lang liền biết bọn hắn cách đất liền không xa, khắc khắc, chờ các ngươi thật lâu, đưa ta tôn nhi hàn ngọc mệnh tới. Vừa đi ra truyền tống trận tia lang, bên hai liền vang lên một hồi hét to, giống như tiếng sấm đồng dạng, chấn động đến mức hắn hai lỗ tai đau nhất, nhưng cái này còn không phải là chí mạng, mấy cây giống như chống trời trụ thứ đồ thông thường từ thiên cung phía trên đập xuống, đem bọn hắn kèm thêm truyền tống trận kia đều vây ở trung tâm. Hôm nay lão phu muốn đem các ngươi luyện thành cho bụi, vì ta tôn nhi báo thù. Người này lại là ngày đó nói là hàn ngọc hồn đang đã vơ bạt tổ kỳ lân động hàn ngọc nhất mạch kia đại năng, lúc trước hắn còn phân phó tử tôn muốn theo quy củ làm việc, hôm nay lại tự mình đến chặn giết thiên lang bọn hắn, hiện nhiên là lấy được kỳ lân hoàng đáp ứng. trừ cái này ba tổ bên ngoài, thiên lang còn cảm thấy một cổ khí tức cường đại. quả nhiên, tại xác định thiên lang bọn hắn đã không có ngoại viện sau đó, nơi xa xuất hiện một thân ảnh cao lớn. người này cả người vòng quanh màu vàng đất khí tức, tựa hồ có thể cùng phương thiên địa này hòa làm một thể đồng dạng. đây là nhân hoàng điện hư đạo cảnh đại năng, bằng đức lao tổ đích hệ tử tôn. tiểu tử, khá hơn nữa thiên phú, tại không trưởng thành đứng lên phía trước tốt nhất cất giấu, như như vậy cao điệu có thể sống đến bây giờ thật là cái kỳ tích nhân hoàng điện đại năng rộng địa mai nói căn bản không đem thiên lang để vào mắt hư mấy cái sâu kiến mà thôi lão tổ bọn hắn nhỏ nói thành to để cho ta tới thu thập bọn họ a cái kia hàn gia ba tổ căn vốn không cho thiên lang bọn hắn bất cứ cơ hội nào lúc này liền kích hoạt lên cái kia mấy cây trụ trời một dạng đồ vật tư tư mấy cái kia cây cột phát ra hừng hực tia lôi dẫn đáng sợ kia năng lượng ba động chính là thiên lang đều cảm giác kinh hồn tăng đảm. bởi vì đây là một tòa di động lôi hỏa đại trận uy lực to lớn vô cùng đừng nói đối phó bọn hắn những thứ này thánh cảnh hầu bối chính là hư đạo cảnh đại năng bị nhốt trong đó đều đủ uống một bầu hai tòa bá chủ thế lực dùng tình hình như vậy tới đón tiếp bọn hắn chính xác rất để mắt bọn họ nhưng mà tại nơi đại trận sắp chạy một khắc này thiên lang bên người đột nhiên bay ra một đạo hường quang làm một tiếng vang thật lớn ngày đó trụ một dạng đại trận lúc này liền bị đánh tan sau đó sáu thân ảnh từ thiên lang sau lưng mở ra giờ khắc này giống như thái cổ hung thú xào huyện bị mở ra ngủ say trong đó hung thú mãnh liệt mà ra cảm nhận được cái tia sáu thân ảnh khí tức vị kia nhân hoàng điện đại năng đột nhiên biến sắc lúc này liền nghĩ chôn xa nhưng lại đã quá muộn hắn bị một vị mặt tròn lão giả cắt xuống Lão giả này dáng người hơi mập, có một cái rủ xuống tới rún râu quay nón, rõ ràng là ý núm ăn đại trưởng lão công dương thái. Hắn gỡ một chút râu quay nón khẽ cười nói, tới đều tới rồi, làm gì phải đi nhanh như vậy à? Ngươi sáu, ngươi một cái lão giả tại sao lại ở chỗ này? Cái thiên nhân hoàng điện đại năng kinh hai nói, trong mắt tràn ngập sợ hãi và kinh ngạc, trước mắt lão giả này thế nhưng là cùng người hoàng một đời lão ngoan đồng a, hắn chỗ nào là đối thủ? Các ngươi đạo trích tới chặn giết tộc ta tân vương, ngươi nói ta vì sao tại này? Công dương thái trâm trọng nói, nơi nào còn cùng hắn tiếp tục nói nhảm, lúc này tiêu ra tay. Trước kia bàng Đức đánh về ý nhủ mạn thời điểm cũng là như vậy không nói đạo lý giết mấy vị trưởng lão nếu không phải tộc trưởng kịp thời ra tay đoán chừng hắn công dương thái cũng muốn mất mạng tại nơi xuất sinh dưới trưởng hôm nay phong vị luân chuyển hắn muốn lấy lại điểm lợi tức mà hắn ra ba tổ bên kia thì càng thê thảm năm vị ý nhủ mạn trưởng lão đem hắn vây lại mặc dù tu vi của bọn hắn không sánh được công dương thái nhưng mỗi người cũng không so với kia ba tổ kém kết quả có thể tưởng tượng được mấy vị trưởng lão vạn bối đi trước một bước ở đây liền giao cho các ngươi thiên lang chấp tay nói đối với loại thần tiên này đánh nhau có lẽ thiên lang cùng ngao linh còn có thể trợ trợ trận những người khác lưu lại cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt cho nên thiên lang rất quả quyết mang theo bọn hắn xông về đất liền võ lao đầu người giam cấu kết ủy nhu mạn bên trên bầu trời nhân hoàng bàng đức đột nhiên đứng lên cái kêu bảng bạc huyết khí xông thẳng trời cao ở xung quanh hắn tạo thành một vòng hung manh huyết khí cương phong trên đỉnh đầu hắn cả bầu trời đều biến thành màu tím sậm cấu kết ngoại tộc hại minh hiếu đang chém ma kỳ lân hoàng trong tay kỳ lân trưởng cũng phát ra hào quang sáng chói trên thân thể xuất hiện từng cái màu máu đỏ hoa văn một đầu cao cẳng vạn trượng huyết kỳ lân hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn Rốt cuộc là ai cấu kết ngoại tộc, hai người các ngươi trong lòng không có đêm sao? Muốn động thủ lão phu cùng các ngươi, há tất tìm loại này mượn cớ vụ về. Vũ tổ nói xong, khí thế của cả người cũng thay đổi, cái kia thấp bé thân thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một vị thân hình to lớn người trẻ tuổi. Hắn bắp thịt cả người cao cao nổi lên, máu trong cơ thể giống như đại giang bành trướng, phát ra hoa lạp lạp âm thanh, so với xuất từ Ý Núm Mạn Bàng Đức không chút nào tôn sắc, mà ở vũ tổ cách đó không xa băng hoàng giống như ra khỏi vỏ hàn băng như lợi kiếm, đóng băng ba ngàn giảm, kiếm không ra tay, cái kia lạnh lùng sát cơ đã để người như có gai ở sau lưng. Thú võ đại đế cùng thạch hoàng ở phía xa hai mặt nhìn nhau, mặc dù không nghĩ vũ tổ bọn hắn như vậy dương cung bạc kiếm, nhưng cũng tại kiềm chế lẫn nhau. ầm ầm, không nhân khu bên trong đột nhiên phát ra kinh lôi cuồn cuộn âm thanh, vừa tiến vào đất liền bắc cương thiên lang cùng ngao linh bọn người đột nhiên quay đầu, phát hiện vô tận xa xôi không nhân khu bầu trời xuất hiện đáng sợ thiên địa dị tượng, cả bầu trời đều vặn mèo đứng lên, màu tím đỏ hai mảnh khổng lồ đám mây đang không ngừng dây dưa, ở giữa thỉnh thoảng bắn ra mấy đạo đáng sợ kiếm quan cùng tia lôi dẫn, cái kia vô tận hư không cư nhiên bị sinh sinh cắt đứt, na cự lớn khe danh thật lâu chưa từng ghép lại, giờ khắc này. Không nhân khu tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy, vô số có tu luyện thành yêu tộc nằm rạp trên mặt đất chú chéo, càng nhiều hơn chính là trực tiếp hôn mê đi, không kịp chui xuống đất hoặc là tìm không đến chỗ tránh nạn nhỏ yếu sinh linh thì trực tiếp bị đánh chết. Đây là có chuyện gì? Ngao Linh cảm nhận được cái kia chấn nhân tâm phổi ú ách, có chút lo lắng vấn đạo. Đó là ta sư tổ Kiếm Quang. Tiểu Hàn nhìn lấy thiên khung phía trên đáng sợ kia Kiếm Quang, trong mắt mang theo nghi hoặc. Sư tổ của nàng chính là băng hoàng, chiến lược tuyệt đối sắp xếp tiến không nhân khu thất tổ thứ ba, từ mấy vạn năm trước Viêm đế sau khi xảy ra chuyện, thần khởi đại lục liền không có lại phát sinh lối đi nhỏ cảnh đại năng chiến đấu. Chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không nhân khu thất tổ khi hiểu được Tiên Thần hai đạo chân tướng sau đó, quyết liệt là chuyện sớm hay muộn, hoặc chúng ta rời đi trở thành song phương quyết liệt mọi nổ. Song phương đoán chừng cũng nghĩ cân nhắc một chút với nhau năng lực, sẽ không phân sinh tử. Thiên Lang bình tĩnh nói, đúng lúc này, Không nhân khu ở trong đột nhiên lướt ra ngoài sáu thân ảnh, chính là lấy Công Dương Thái cầm đầu ý nhủ Mạn Lục trưởng lão. "Công tử, sự tình đã giải quyết, chúng ta đi nhanh lên đi." Cảm nhận được sau lưng đáng sợ kia chiến đấu ba động, chính là Công Dương Thái bọn hắn đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên, muốn nói thánh cảnh bên trong mỗi cái cảnh giới cách nhất trọng núi. Cái kia hư đạo cùng đạo cảnh chỉ cách nhau lấy đúng là một cái thế giới. Đạo cảnh ở giữa chiến đấu, bọn hắn những thứ này hư đạo căn bản không tư cách tham dự, liền tới gần cũng không dám, trừ phi bọn họ là sức chiến đấu như thế nghịch thiên thiên chi kiêu tử, lại đặt đến hư đạo viên mãn, bằng không tới gần chính là tự tìm cái chết. 569 thứ 569 chương điện chủ trở về khổ cực chư vị trưởng lão. Nhìn trước mắt cái này 6 vị tiền bối, Thiên Lang tâm tình phức tạp. Truyền thuyết ý nhủ màn mắt cao hơn đầu, đối với những khác tộc đàn chẳng thèm nó tới, nhưng từ bọn hắn gặp mặt bắt đầu, những người này tư thái đều thả rất thấp, cùng trong tin đồn hoàn toàn không giống. Công Dương Thái Cường là nghe theo Liễu Thiên Lang đề nghị, trở lại trong tộc lập tức liên hợp 6 vị đối với Y Nhu Mạn trung thành cảnh cảnh chửi lao, đem hai vị kêu ý đồ đi nương nhờ Nhân Hoàng Điện trưởng lao chém giết, đồng thời đem Y Nhu Mạn tiểu thế giới thu hồi, đi thẳng tới Liễu Thiên Lang bên cạnh. Thiên Lang biết Y Nhu Mạn bởi vì tộc trưởng vẫn lạc, đã mất đi cùng Nhân Hoàng Điện chống lại năng lực, trong tộc càng là nảy sinh một chút tiêu cực ngôn luận, cho nên nhu cầu cấp bách hắn một vị như vậy tân vương tới chấn an nhân tâm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thiên Lang đối bọn hắn lòng cảm kích. Nếu không phải sáu người này, bọn hắn đã sớm mất mạng tại Nhân Hoàng Điện cùng kỳ lân động hư đạo cảnh đại năng dưới tay căn bản không có khả năng bình yên trở về tới đất liền. Có thể vì công tử cống hiến sức lực, là chúng ta vinh hạnh. Hơn nữa nếu không phải có công tử, chúng ta cũng không thể tiến vào nội lục, lưu lại khu không người sớm muộn sẽ bị nhân hoàng điện xử lý. Công Dương Thái rất là thẳng thắn, cũng không tị với bọn hắn mượn Thiên Lang Chi danh tiến vào nội lục sự tình. Bởi vì thượng đế trước đây từng quyết định quy củ, khu không người tất cả thánh cảnh trên đại năng đều không được bước vào đất liền một bước, bằng không hắn đem không so đo đại giới ra tay. Bây giờ Công Dương Thái bọn người đi nương nhờ Lưu Thiên Lang, chẳng khác nào là Thiên Lang Minh Hưu hoặc Thuật Hạ. Không tính vi phạm Thiên Đế Quy Củ, huống hồ bọn hắn trước mắt vị này chính là Thiên Đế đích hệ đệ tử, thậm chí còn là truyền nhân. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta sáu người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Nhân Hoàng Điện từng có ma sát, lưu lại khu không người mà nói, chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Tu cùng rất nhiều trưởng lão cũng phụ hòa nói. Cái khác tạm dừng không nói, các ngươi đã cứu chúng ta là sự thật, về sau tất cả mọi người là người mình. Sau khi trở về ta cần trước tiên đi một chuyến thượng đế thành, chờ ta trở lại lại theo các ngươi đi gặp một chút ủy nhủ Mạn Huyên đệ. Thiên Lang khẽ cười nói, thật sự, nhiều sáu, đa tạ công tử. Nghe lời nói này. Công Dương Thái bọn người kích động đến tột đỉnh, tất cả đều quỳ dạp xuống đất nói cảm tạ. Thiên Lang mặc dù còn không nguyện ý thừa nhận mình là Y Nhu Mạn Tân Vương, nhưng mà chịu đi gặp tộc nhân, đủ để chứng minh Thiên Lang đã không còn bài xích bọn họ. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ thành ý, bọn hắn cảm thấy Tân Vương một ngày nào đó sẽ tiếp nhận bọn hắn. Y Nhu Mạn không xuất hiện nữa Tân Vương, liền sẽ biến thành năm bệ bảy mảng, từ từ ra khỏi võ đài lịch sử, bởi vì vương tồn tại đối với Y Nhu Mạn cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến cả một tộc bảy con đường phía trước vấn đề. Tốt, chúng ta về trước tiên ngoại thôn, rất lâu không gặp Gia Gia cùng Tiểu Thúc bọn họ, không biết đại gia những năm này sống có tốt hay không. Thiên Lang nhìn xem ám vực phương hướng, không có cận hương tình kiếp, có chỉ có chờ đợi cùng kích động, kể từ phụ mẫu mất tích sau đó, đệ đệ cùng ra gia, gia, còn có hai vị tiểu thúc thúc chính là của hắn thân nhân. Còn có Lao Hắc cùng Tiểu Nam, cũng tốt nhiều năm không gặp đến bọn họ. Tiểu tung cũng vô cùng kích động, trở lại đất liền sau đó, Thiên Lang liền đem đại gia thả ra rồi. Đúng vậy a, tăng thêm tiên thần thế giới thời gian, chúng ta đã rời nhà 20 30 năm. Ngao Linh Tam nữ cũng có chút cảm khái. Lấy Thiên Lang hôm nay tu vi, căn bản muốn không cần gấp rút lên đường, hắn trực tiếp xé rách hư không, mở ra một đầu không gian ổn định thông đạo liên tiếp đến ám vực. Đi, chúng ta về nhà. Thiên Lang trực tiếp nhảy đến Lang Linh trên lưng hướng đám người vây tay, Lang Linh tướng thân thể biến thành cao 5 trượng, hơn 10 trượng dài, đầy đủ ngồi xuống bọn hắn những người này. Đi. Tiểu Tung cùng tiểu Mập chờ tiểu Gia Hỏa trước hết nhất chạy đi lên, rõ ràng vô cùng hưng phấn. Lần này đi đến Tổ Vũ Tiên Cung, tất cả mọi người cho là không có mấy chục năm căn bản về không được, không nghĩ tới mới ngắn ngủn thời gian mấy năm bọn hắn liền bước lên đường về, hơn nữa tu vi cũng đã nhận được 10 phần đề thăng. Ám bực, Thiên Ngoại thôn. Cắt sát thực nói ở đây đã không tính là một cái thôn xóm, so với Thiên Lang rời đi thời điểm, hôm nay Thiên Ngoại Tôn làm lớn ra gấp mấy trăm lần không chỉ cấp nơi đều là cao vút trong mây linh phong, lượn lờ đậm đà linh vụ, giống như tiên gia thánh địa. Tại tất cả linh phong ở giữa, từng hàng tiên hạt tại linh vụ ở giữa đuổi theo. Túc cục thông thông trong hạp gốc, các loại linh cầm chân thú tại phảng phất giống như không người tìm kiếm lấy ăn. Trong dược thuốc, Sâm La điện dược đường các đệ tử tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ, có đang gieo trồng linh dược, có tại dường như đang nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Thiên thư quán, một tòa mấy chục tầng tháp cao phía trên, vô số thư đường đệ tử đang bận rộn, có tại sao chép bí bản, có tại chữa trị tàn quyền, còn có đông đảo thiên ngoại tôn các đệ tử đang mượn duyệt đủ loại điện tịch. Mà ở trong núi trong lưng đỉnh có thật nhiều người hoặc ngồi hoặc đứng lấy, bọn hắn có cùng ngồi làm đạo, có là ở nấu lấy nước trà, có niêm hắc bạch tử, hướng về phía bàn cờ trầm tư suy nghĩ. đây hết thảy đều lộ ra như vậy và hài hòa tự nhiên, nhưng chỉ cần hiểu rõ ám vực người đều biết, nơi đây là đất liền ngoại trừ đế tộc bên ngoài hung hiểm nhất chỗ, dung đâm rồng hang hổ đều không đủ lấy hình dung. coi như ngươi là đại thánh, đi tới nơi này đều phải ngừng thở, đừng tưởng rằng mình không dậy nổi, bằng không ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. truyền thuyết nào đó đế tộc cùng thần tộc đại thánh không tin cái này tà, tới thiên ngoại thôn điều tra tin tức, kết quả bị người đánh nôn ra máu ba lít, chật vật chạy thủ mạng nghe nói nếu không phải thiên ngoại thôn phía sau màn chủ nhân rời đi phía trước từng giao phó nhường đóng giữ thôn xóm người không muốn làm to chuyện hết thảy chờ hắn trở lại hắn nói bằng không cái kia hai tên đại thánh căn bản không đi ra lọt cái này đáng sợ thôn lão hắc không phải ta với ngươi khoác lác tuy nói là thiên lang tiểu tử kia cứu ta nhưng hắn thời điểm đó tu vi ta một cái tay đều có thể nghiền chết hắn hắn nhưng là một mực gọi đại ca ta không tin chờ hắn trở về ngươi tự mình hỏi hắn ở một tòa linh phong trên đài cao đại hắc cẩu lưỡi biếng nằm ở một trương phủ lên thánh thú ra trên ghế phơi nắng một cái trưởng mười tuổi tiểu nữ hài ngồi ở nó bên cạnh cũng tại lẳng lặng nhìn vương xa mà một cái người mặc màu trắng bào phục, dáng dấp tuấn lãng phi phàm người trẻ tuổi thì tại bên cạnh hai chân trắng ngậy, trong miệng lại nhải đang nói chuyện, giống như mấy ngàn năm chưa hề nói chuyện. ta vậy mới không tin ca ca đại ca là một cái nói nhiều, còn rất dài cùng một tỷ tỷ tựa như. tiểu nữ hài đối với nam tử trẻ tuổi kia lật ra cái đại bích mắt, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. phu. khu khu sáu. nam tử áo trắng vừa mà nói trong miệng linh trà đột nhiên phun tới, không ngừng ho khan, rõ ràng bị sặc đến không nhẹ. hắn giận dữ nói, tiểu nam nguội nguội, nói chuyện nhưng phải giảng lương tâm a, ngươi đã quên là ai một mực mua cho ngươi băng đường hồ lô ca đây là anh tuấn hiểu không nơi nào giống tỷ tỷ nếu không phải xem ở ngươi đối với tiểu nam cũng không tệ phân thượng bản vương sớm đã đem ngươi từ nơi này trên vách núi ném xuống đại hắc cầu nhìn cũng chưa từng nhìn người trẻ tuổi một mắt rất khinh thường nói Uy, họ hắc ta nhưng là các ngươi điện chủ lại ca ngươi dám đối với ta như vậy nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng lên phong bị nhìn xem đại hắc cầu tuy hắn gần nhất cũng đột phá đến thánh vương cảnh nhưng hắn nhà mình biết chuyện nhà mình hắn căn bản đánh không lại con này hùng tàn đã khuyển ầm không có chờ đại hắc cầu nói chuyện thiên ngoại thôn bầu trời đột nhiên phá vỡ một cái động lớn Giống như một tấm vải gấm vóc bị người xé mở một giống như, xuất hiện một cái cao hơn 10 trượng lỗ hổng, không biết liên tiếp đến phương nào. Sau đó, một cái đen nhánh cự trảo từ cái kia lỗ hổng bên trong ló ra, tiếp theo là một cái to lớn đầu, chờ sinh vật này hoàn toàn đi ra thời điểm, toàn bộ thiên ngoại người của thôn đều ngừng động tác trong tay, giống như thế giới định cách đồng dạng. Đây là một đầu cự lang, cao tới 5 trượng, thân thể của nó phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, trên trán càng là có ba đạo tràn ngập đại đạo hơi thở huyền văn, nó cái kia thâm thúy trong đôi mắt có ký hiệu thần bí tại chìm nổi. Cảm nhận được đầu này hỏa thân sôi lên khí tức đáng sợ, Lão tiểu phu Dược Trần cùng Sở Giang Vương những thứ này xâm la điện cao tầng đều lộ ra vẻ ngưỡng trọng, âm thầm điều động toàn thân Thái Nguyên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đã lâu tiên ngoại thôn, ta Tiểu Tùng đại nhân lại trở về tới rồi. Trong lúc mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, Na Cự lớn đầu sói phía trên đột nhiên vang lên một thanh âm non nớt, sau đó một cái gánh vác lấy hai thanh lưới dao sắc bén con sóc lộ ra cái cái đầu nhỏ, cười hiếp mắt nhìn về phía phía dưới, hướng về đám người mỉm cười. Ta sáu, ta cũng trở lại rồi. Tiếp theo là một đầu tròn vó tiểu heo mập, nó tiểu chư vó bên trong còn nâng một cái linh quả, cho dù là đang đuổi lộ đều không biết ăn. Sau đó là cười toe toét răng cửa lớn xấu con lửa tiểu hắc. Nhìn thấy cái này ba cái tiểu đồ vật, toàn thân căng thẳng thiên ngoại thôn các cao thủ nhóm suýt chút nữa không có thể lăn trên đất, bọn hắn như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nghĩ tới thấy nhưng là mấy cái này kỳ hoa. Bất quá, rất nhanh đám người liền phản ứng lại, hai mắt toát ra vẻ hưng phấn. Tựa hồ vì chứng thực bọn họ phỏng đoán đồng dạng, một đạo thân ảnh quen thuộc từ cự lang trên lưng cất bước mà ra. Cuối cùng đã trở về. Thiên Lang nhìn xem đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi thiên ngoại thôn, trong mắt mang theo vui mừng cùng tinh hỉ, đám người không có cô phụ hắn ra phó, hôm nay thiên ngoại thôn cuối cùng có thế lực lớn nên có bộ dạng. Hắn biết những năm này đại gia ắt hẳn bỏ ra không thiếu, đặc biệt là vị tiên ngồi trên xe lăn người đọc sách, hắn hoàn thành nhìn trời lang hứa hẹn. Bây giờ, cũng nên tiên lang hoàn thành lời hứa của hắn, cũng nên điện chủ trở về, cũng nên các chủ trở về, cũng nên viện trưởng trở về. Toàn bộ thiên ngoại thôn vang lên ba cái thanh âm bất động, thanh âm này chấn động ba ngàn dặm, cơ hồ toàn bộ ám vực cao thủ cũng không phải là lên không trung nhìn thiên ngoại thôn phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, cái này ngoan nhân lại trở về tới, không biết lần này lại có ai phải tao ương. "Công tử, danh hiệu của ngươi vẫn thật không ý ta." Công Dương Thái khẽ cười nói, Bọn hắn cũng không nghĩ ra vị này Tân Vương lại có cái này lớn gia sản, cơ hồ thống trị một vực, hơn nữa ở nơi này linh khí mỏng manh bất liền, lại có mấy tên đại thánh cảnh thuộc hạ, đây quả thực nghe rợn cả người, đổi mới bọn hắn đối nội lục nhận thức. Hơn nữa ở nơi này cái gọi là thôn ở trong còn có lỗ sâu không gian, rõ ràng kết nối lấy những thế lực khác, bọn hắn vẫn là xem thường vị này Tân Vương a ha ha, kỳ thực lão đại của chúng ta còn có một cái xưng hô, đó chính là Nhân Vương, đây cũng không phải là tự phong. Tiểu Hắc cười toe toét răng cửa lớn đáp ý nói, Thiên Lang có Lang Linh sau đó sẽ không nhường Tiểu Hắc làm thú cỡi, mà là để nó chuyên tâm tu luyện. Thật tốt nghiên cứu dấu địa kinh, tương lai đem khảo cổ sự nghiệp phát dương quan đại, sau đó cùng hắn đào lượn trong tinh không phần mộ lớn. Tiểu Hắc nghe xong lời này sau đó, nhiệt huyết dâng trào, tu luyện càng thêm khắc khổ. 570 thứ 570 chương Ú Minh Họa lên Thiên Ngoại thôn cùng Cổ Lam Thành, tinh thần các dự tính phi vũ thương hội truyền tống thông đạo đã sớm thiết lập hảo. Tại biết Thiên Lang quay về một khắc này, Từ Hiến Thanh một tay xây dựng tổ chức tình báo trước tiên liền đem tin tức phát ra. Khi lấy được cái này chấn động hãng tin tức sau đó, Tiểu Mạc lập tức đem Cổ Lam Thành phòng hộ giao cho La Tiểu Béo, mang theo hai cái dưới đại hải tử liền đi lên truyền Tống Lô Sâu mà tinh thần các bên này lý hóa cùng rừng dương cũng là như thế thiên đế thành bên trong phi vũ thương tổng bộ yến thanh ngồi ở, ở trên xe lăn thượng thức năm nay mới hái trà thơm cảm thụ được cái này trà mới ôn nhuận tâm liệt yến thanh cái kia mệt mỏi thể sát tinh thần cũng đã thả lỏng một chút uống trà là yến thanh còn chưa bắt đầu lúc tu luyện liền đã thành thói quen đến nay không đổi ở nơi này ngắn ngủn trong mấy năm yến thanh quyết đoán cải biến thiên ngoại thôn dự đoán nhận được thiên lang chỉ lệnh xâm la điện cao tầng mặc dù trong lòng có chút lơ lõm nhưng cũng kiệt lực phối hợp vị người trẻ tuổi này nhưng mà cùng ngày bên ngoài thôn kế hoạch nhận được thực hiện thời điểm toàn bộ xâm la điện đều chấn động cuối cùng tất cả đại thánh cảnh xuất động tại hắc thạch phủ hắc thạch lão nhân cùng lao huệ thụ dưới sự giúp đỡ từ đại lục các nơi vơ vét đến rồi mấy trăm tọa linh khí sung túc sân phong đồng thời đưa chúng nó vận chuyển đến liêu thiên bên ngoài thôn lúc này mới có liêu thiên bên ngoài thôn hôm nay cảnh tượng tiến thanh đem thiên ngoại thôn sửa trị phải ngay ngắn rõ ràng nhường thiên lang dưới trường thế lực tất cả đều có trụ sở sau đó liền không lại hỏi tới đem toàn bộ quyền hạn cũng giao trở về cho sâm la điện mấy vị đại năng hành vi này đám người đối với vị này khoát đạt người trẻ tuổi lập tức đổi mới đều ở đây cảm thán điện chủ có mắt nhìn người chọn người quả nhiên không tầm thường sau đó Yến Thanh đi tới Phi Vũ Thương hội, vì La Mạn Toa một lần nữa kế hoạch xây dựng Phi Vũ Thương hội cùng Sâm La Điện thương đường thông đạo, nhường Phi Vũ Thương hội tại ngắn ngủi trong mấy năm trở thành trung châu lớn nhất mấy nhà thương hội một trong. Phi Vũ Thương hội ngoại trừ bán ra thiên ngoại thôn sinh mệnh chi hải sản xuất đồ vật bên ngoài, còn phụ trách cho tinh thần các bán ra đan dược và binh khí, hơn nữa liên tục không ngừng cho thiên ngoại thôn chuyển vận tài nguyên, cái này cũng là thiên ngoại thôn càng ngày càng phồn vinh nguyên nhân. Yến Thanh ngại ca, nhị ta mang đến cho ngươi cái gì tin tức tốt. La Mạn Toa đột nhiên từ đường bên ngoài vọt vào, vào, nhìn nàng hưng phấn đến tay chân vũ điệu bộ dáng, liền biết nhất định là đụng phải chuyện gì tốt. Trên đời này trừ Liễu thiên Lang huynh đệ trở về, còn có chuyện gì có thể để cho chúng ta La đại tiểu thư từ bỏ hình tượng thuộc nữ trở nên như thế không bị cản trở?" Yến Thanh mỉm cười vấn đạo. "Lần này thật đúng là để cho ngươi cho nói đúng." Ấy, La Mạn Toa đem trong tay ngọc giản đưa đến Yến Thanh trong tay. À, đó thật đúng là gia dự liệu của ta, ta vốn cho là hắn lại nhanh cũng phải 10 năm sau đó mới có thể trở về, không nghĩ tới à. Yến Thanh nhìn xuống Thiên Ngoại thôn đưa tin ngọc giản sau đó nói, "Thời gian hơn 4 năm, xem ra U Minh ở à xâm phạm sự tình bị hắn đã biết, trở lại hảo, theo ta cùng đi gặp hắn." Thiên Ngoại trong thôn Thiên Lang đầu tiên đi gặp gia gia của hắn, Thiên Lan cùng hai vị tiểu thúc thúc chịu đủ họa độc hành hạ Thiên Lan nhân họa đắc phúc, đem tự thân căn cơ rèn luyện được dị thường kiên cố, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền từ thánh nhân cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Mà trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ đã sớm tại thánh nhân trước cửa bồi hồi rất lâu, ở trên Thiên Lang lưu lại đan dược dưới sự giúp đỡ cũng thành công đột phá đến thánh nhân cảnh. Bất quá ở tại bọn hắn biết được Thiên Lang cùng Thiên Hổ hôm nay tu vi thời điểm đều cho là hai huynh đệ đang nói lão, thẳng đến Thiên Lang đem tự thân khí thế phóng xuất ra, ba người mới không thể không tin. Đại Thánh A, Đại Chất Tử, ngươi là làm sao làm được? Tiểu thúc ta tu luyện mấy chục năm mới miễn cưỡng trở thành thánh nhân, ngươi lúc này mới rời đi mấy năm liền trở nên đại thánh. Cái kia Tổ Vũ Tiên cung còn muốn hay không người, ta cũng đi dạo chơi. Trời sinh xé rách cái kia đem diêm mép, hưng phấn nói, thân hình cao lớn tiên dưỡng cũng có chút hăng hái nhìn xem hắn hai cái này chất tử, trong mắt tràn đầy khát vọng. Bây giờ khu không người rất nguy hiểm, cũng không cần đi, hơn nữa ta và Thiên Hổ có thể ở thời gian mấy năm bên trong đột phá, kỳ thực là bởi vì tiến vào một cái thời không vận vẹo thế giới, ở trong đó chịu khổ mấy chục năm, bất quá thế giới kia khoảng cách lần sau mở ra còn muốn 300 năm, hai vị thúc thúc cũng đừng nghĩ. Thiên Lang kiên nhẫn giải thích nói, thời không vặn vẹo thế giới, thật thú vị rạng vẻ, bất quá thật là đáng tiếc cả, muốn chờ 300 năm. Tính toán, đoán chừng đến lúc đó chúng ta cháu trai đều có đại chất tử lớn như vậy, không có ý nghĩa. Trời sinh lập tức không còn hứng thú, siêu một chút nhảy đến liều thiên nuôi trên bờ vai, thúc giục đệ đệ đi ra ngoài trời. Hắn nghe phía bên ngoài người nói, đại chất tử mang về một đầu đại thánh cảnh hung thú, hắn muốn đi xem náo nhiệt. Tôn Nhi, ngươi lần này trở về phải như thế đột ngột, phải chăng xảy ra biến cố gì? Thiên Lang nhìn về phía mình cháu trai, nghi ngờ hỏi, chính xác xảy ra rất lớn biến cố. Cụ thể Nhường Thiên Hồ cùng ngài khỏe dễ nói một chút đi, chuyện quá khẩn cấp, ta phải đi một chút thiên đế thành, có một số việc vẫn phải là cùng Thượng Đế Tiên Tổ nói một chút." Thiên Lan thần sắc ngưng trọng nói: "Đi thôi, chính sự quan trọng, trên đường nhất định muốn cẩn thận, U Minh đã chiếm Linh Trung Châu cùng rừng sương mù không ít chỗ, chính là đông vực bên kia cũng là quỷ vật tàn phá bừa bãi, Bắc Cương có Tây Linh hải xem như che chắn còn tốt một chút. Mặc dù như hôm nay Lang đã đầy đủ cường đại, nhưng Thiên Lan vẫn rất lo lắng, dù sao U Minh bên kia đại thánh cảnh cũng không biết, thậm chí còn toát ra năm tên cùng mình tôn đồng dạng cường đại quỷ vật." Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn, ép trên tu vi chưa ổn cố một đế sớm xuất quan, cuối cùng thiên hổ sư phụ cha hiến vô sinh, ngao linh phụ thân nam hải long vương còn có đàn sư liên minh đan bất diệt đều ra tay rồi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gan tước, bị u minh đại quân đột phá chấn ma cổ thành. Trận chiến kia dị thường thảm liệt, chấn thủ tại chấn ma cổ thành chừng mấy vị lao đại thánh đô bởi vậy chết, cuối cùng những quỷ kia vật tới gần thiên đế thành thời điểm, đế chuông cuối cùng gõ vang, đem bọn hắn đẩy lui. Ngay tại đế chuông gõ vang thời điểm, đám người kinh hải phát hiện u minh đất bầu trời vậy mà xuất hiện một cái cao cảng trăm vạn trượng cực lớn khô lâu, khô lâu phía trên tràn ngập đậm đà hắc khí. Khô Lâu kia đầu hướng về phía Thiên Đế thành phương hướng, trong miệng phát ra làm cho cả đất liền đều dợn cả tóc gãy âm thanh. "Thượng Đế, ngươi lấy chủ thân làm dẫn đem ta phong ấn tại luân hồi lộ, thứ thân lại trốn ở đế trung bên trong hấp thu năng lượng duy trì phong ấn, thật coi ta không biết. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, cái này thần khởi đại lục sớm muộn là vật trong túi của ta. Ha ha. Cái này Khô Lâu to lớn đầu lại là Minh Hoàng bắn ra tới hư ảnh, hắn vậy mà có thể hiện lộ thế gian, phải chăng chứng minh hắn không lâu liền muốn đích thân tới đại lục. Nghĩ tới đây có thể, toàn bộ đại lục lập tức lòng người bằng hoàng. Hơn nữa Minh Hoàng hư ảnh nói ra chân tướng cũng làm cho toàn bộ đại lục tu giả cũng vì đó rung động, nguyên lai thượng đế còn sống, hắn dùng thân thể của mình đem u minh đáng sợ nhất Minh Hoàng phong ấn tại luân hồi lộ phía trên. Mà những cái kia thứ đáng sợ sở di chỗ sung yếu hướng về thiên đế thành, chính là vì quấy nhiễu nhiều thiên đế thứ thân, để cho hắn không cách nào duy trì phong ấn ổn định, nhường Minh Hoàng thoát khốn. Từ cái này một ngày lên, thượng đế quảng trường tu giả thì càng nhiều, vô luận thực lực bản thân có cường đại hay không, những cái kia một bầu nhiệt huyết tu giả đều rối rít chạy tới thiên đế thành bọn hắn thậm chí ở trên thiên đế thành bên ngoài thành lập vô số doanh địa vì chính là hơi ngăn cản một chút những cái kia u minh quỷ vật bước chân làm thiên đế tranh thủ dù là nhiều từng kia thời gian bãi biệt liễu thiên lan sau đó thiên lan trực tiếp sẽ rách không gian đi tới trung châu liền đội vàng chạy tới tiểu mặc cùng yến thanh hắn đều chưa kịp gặp một lần bất quá cũng may có tiểu hàn cùng tử đồng bọn người ứng đối cùng lúc đó hiểu được chuyện phát sinh gần đây tình sau đó ngao linh cũng vội vội vàng vàng chạy về long Đạo, bởi vì nàng nghe nói đang cùng một đế cùng chiến đấu thời điểm long vương bị thương những quỷ kia vật đều là hư đạo cảnh tu giả à cùng mục đế một cái cấp bậc, Long Vương mới đại thánh cảnh đỉnh phong, như thế nào cùng đối phương tranh đấu. Xuyên qua giới bích sau đó, Thiên Lang không có lựa chọn lập tức xé rách hư không tiến vào thiên đế thành, mà là lựa chọn một đường lao vun vụn. hắn nhìn thấy rất nhiều đã từng phồn hoa vô cùng thành trấn đều biến thành phế tích, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, nhưng không có một cỗ thi thể. Hắn biết, đây nhất định là U Minh làm, bởi vì U Minh công pháp có thể thôn vệ nhân tộc huyết nhục tiến hành tu luyện, không lưu thi thể là bọn hắn cắt phong trước sau như một. Những thứ này đáng giận độ vật. Thiên Lang cắn răng nghiến lợi nói, "Bên, bên, bên." Đương nhiên phía trước truyền tới kinh thiên động địa âm thanh giống như có cự nhân tại cầm trọng truy hành kích mặt đất đồng dạng thiên lang thân hình lói lên trong nháy mắt tiểu ra bây giờ địa điểm xảy ra chuyện chiếu vào hắn mi mắt là một đám u minh tộc cự nhân đang dùng cự truy đập vào một cái thành nhỏ tường thành vô số miệng rộng đầy răng nanh gầu đang liều mạng hướng về trên tường thành leo trèo mặc dù những cái kia gầu không ngừng bị trên đầu tường tu giả chém giết nhưng chúng nó lại không có chút sợ hãi nào tất cả đều không sợ chết vừa lên tựa hồ trong thành có cái gì hấp dẫn nó nhóm đồng dạng tự tìm cái chết thiên lang tâm niệm vừa động hỗn độn hỏa thai hóa thành hỏa long bay đến giữa không trung miệng rộng mở ra đen nhánh long tức chút xuống, vây thành u minh quỷ vật trong nháy mắt liền lâm vào biển lửa, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. công thành tên kia thánh nhân cảnh quỷ tướng nhìn thấy liền muốn trở thành vật trong túi thành chỉ không cánh mà bay, không khỏi tức giận gào lên, không muốn mạng phóng hướng thiên lang cái này kẻ cầm đầu. giống hung mãng lang linh từ thiên lang thể nội lập ra, trong nháy mắt liền làm quỷ tướng kia đầu cắn nước. mấy hơi thời gian sau đó, nó phun ra một ngụm cho tàn, quỷ tướng kia nguyên hồn đã bị nó luyện hóa. đa tạ tráng sĩ trưởng nghĩa ra tay, bằng không ta đây tiểu động bên trong thành mấy chục vạn bách tính liền muốn trở thành u minh trong miệng đã ăn. một văn sĩ tử trong thành cất bước mà ra rất xa liền hướng lên trời lang hành lê nói: "Tu Minh chi hoạn đã nghiêm trọng đến tình cảnh như vậy sao? Nơi này chính là Trung Châu Đông Bắc, bọn họ là làm sao chạy đến cái này?" Thiên Lang nghi ngờ hỏi. "Cái này xấu. Cái kia trung niên văn sĩ thần sắc vì đó chỉ trệ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mặc dù trước mắt vị hiệp sĩ này rất cường đại, nhưng rõ ràng còn không có cường đại đến có thể cùng những người kia chống lại trình độ, tại hắn sau khi biết trận tướng, vạn nhất nhiệt huyết xông lên muốn đi tìm những người kia phân xử, chẳng phải là hại hắn. Thanh chủ, bây giờ thế giới này cũng đã biến thành như vậy, còn có cái gì hảo cố kỵ, ngài không nói thì để ta tới nói xong rồi." Cái kia trung niên văn sĩ sau lưng đột nhiên đi tới một cái cường tráng hắn tử, chỉ có chân thần cảnh tu vi, nhưng hắn tựa hồ tu luyện cái gì luyện thể công pháp, thể phách rất là cường đại. 571 thứ 571 trường suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ đại tráng, biết thì có thể làm gì. Những người kia có bao nhiêu lợi hại ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi nghĩ hại chết vị hiệp sĩ này sao? Văn sĩ trung niên hung tận trừng tên kia hắn tử vai ưu thịt bắp một mắt, rõ ràng không muốn để cho hắn mở miệng. Cái này xấu. Hắn tử vai ưu thịt bắp lúc này mới minh bạch là mình oan uổng thành chủ, cũng không phải là thành chủ nhát gan. Mà là thành chủ đem so với Hansa, không muốn hại vị này lòng nhiệt tình hiệp sĩ. Đạo hữu không cần cố kỵ, có chuyện nói thẳng chính là, ta chính là Ám vực thiên ngoại thôn chi chủ, coi như đối phương là đế tộc ta cũng không sợ hãi." Thiên Lang nói, trên thân đại thánh cảnh khí thế phong trào, mặc dù chỉ là thả ra một chút xíu, nhưng cũng nhường bao quát tiểu đồng thành thành chủ ở bên trong những người này kinh hồn tăng đảm. Ngài là Thiên Lang, tiến vào Liễu Thiên Đế tháp cái vị kia. Tiểu Đồng Thành Thành chủ cùng phía sau hắn những người kia không thể tin nhìn về phía Thiên Lang, đây chính là trong truyền thuyết liền không nhân khu thiên kiêu cũng dám chém giết ngoan nhân a. Nếu thật là lời của hắn, vậy chuyện này thật đúng là có thể nói với hắn đạo nói thật trăm phần trăm thiên lang tiện tay vạch một cái âm một tiếng trước người hắn lập tức xuất hiện một đầu vết rách hư không lớn lạnh lùng hư không khí tức đập vào mặt dọa đến đám người nhanh chóng lui ra phía sau Ờ, ta nhớ ra rồi hắn là thượng đế thành đổ thần nhà ta vậy không hiếu tử còn tại trong phòng mang theo chân dung của hắn đâu sớm muộn một nén nhang thần hôn ba dập đầu chưa bao giờ gián đoạn chính là hy vọng đổ thần phù hộ hắn nhiều tháng mấy lần thanh chủ sau lưng một người trung niên bừng tỉnh đại nộ nói đại tráng ngươi nói đi được chứng minh Tiểu Đồng Thành Thành Chủ làm sao không biết người trước mắt chính là thứ thiệt Thiên Lang, trực tiếp nhường cái kia Thô Hán Tử nói chuyện. Thô Hán Tử nuốt một ngụm nước bọt, cung kính cho Thiên Lang thi lễ một cái mới lên tiếng. Vị hiệp sĩ này, Trung Châu phương Nam có đế tộc Mộng Gia cùng một gia thủ hộ, Trung Bộ lại có thượng đế thành, những quỷ này vật tự nhiên là không qua được. Nhưng mà thủ hộ Trung Châu bắc phương nhưng là đế tộc Thiên Gia cùng rất nhiều bám vào Thiên Gia dưới thần tộc, những người này ở đây u minh xâm lấn thời điểm, tất cả đều lựa chọn tự phong sơn môn bảo tồn thực lực, này mới khiến vô số ưu minh quỷ vật vọt tới bên này. Thậm chí sáu, ta thậm chí hoài nghi bọn họ là cố ý làm như thế bởi vì chấn ma cổ thành chết đi đại năng bên trong cũng có thiên gia đại thánh như thế đại thủ đều có thể nhịn xuống không xuất thủ ngoại trừ cố tình làm ta thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khác tên này hắn từ nói chuyện thời điểm lòng đầy cam phẫn, rõ ràng tuyệt không giang thiên gia cùng những thần kia tộc xem như từng có lúc thiên gia cũng là đại lục thủ hộ thần bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy lại có chuyện như thế thiên hoàng bảo thủ bài trừ đối lập hành vi cũng chỉ là bên trong gia tộc mâu thuẫn nhưng cố ý nhường u minh xâm lấn đại lục liền thật là tội không thể tha lúc này thiên lang không rõ nhớ tới ban đầu ở thiên huyễn trong bí cảnh gặp phải tên thích khách kia thiên lang từng dùng nhiếp hồn thuật tại hắn tàn thức bên trong tìm được liêu thiên hồng tên suy nghĩ lại một chút trước đây thiên huỳnh tại chấn ma cổ thành bên ngoài lấy được viên kia quỷ vương đầu người thiên lang lập tức hiểu rõ thiên huỳnh bán đứng đại lục đi nương nhờ ưu minh cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền kỳ thực ta từng nghe đã đến một chút truyền ngôn tại chấn ma cổ thành hy sinh vị kia thiên gia đại năng kỳ thực chính là không đẩy trời nhà tác phong làm việc cho nên mới lựa chọn thay thế gia tộc đi chấn thủ biên cương không nghĩ tới sáu ai tiểu đồng thành thành chủ cảm thán nói Đối thủ của hắn tự nhiên có người báo lại, những cái kia dụng ý khó dò người cũng nhất định sẽ nhận được nghiêm trị, các ngươi dựa mắt mà đợi à. Tiểu Đồng Thành Nhân khi nghe đến câu nói này thời điểm, phát hiện Thiên Lang đã biến mất không thấy. Thời khắc này Thiên Lang nội tâm tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt, Thiên Đế tiên tổ vì đại lục đàn tinh cực lo, không tiếc lấy lục thân của mình làm dẫn phong ấn minh hoàng, thậm chí càng phân ra tinh lực cho đại lục bổ dưỡng lực lượng dự bị, nhưng hắn hậu nhân đều ở đây làm gì? Bây giờ Thiên Lang giận không tìm được, coi như không có người nhà mối thù, hắn cũng muốn xử lý đám này đồ vô sỉ, đám này chỉ biết là từng bước xâm chiếm tiên tổ bàn cho bại hoại. Mang theo vô tận lựa giận Thiên Lang đi tới Liêu Thiên Đế quảng trường, bình phục một chút tâm tình kích động sau đó hắn mới cung kính hành lễ nói: "Thiên Đế tiên tổ tại thượng, con cháu đời sau Thiên Lang cầu kiến." Nghe được Thiên Lang lời nói, ngồi quanh ở trung quanh quảng trường vô tận tu giả tất cả đều nhìn hướng về phía hắn, có người kinh nghi bất định, không biết người này là thật hay giả. Mà có người thì nghi hoặc không hiểu, con cháu đời sau? Thiên Đế con cháu đời sau có nhiều lắm, cũng không nghe nói qua ai nghĩ tiến Thiên Đế nghiễm chẳng liền có thể vào. Ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì, Thiên Đế nghiêm chẳng là ngươi nói tiến liền có thể vào sao? Một cái không quen nhìn Thiên Lang tu giả trầm trọng nói: chính mình lăn ra ngoài, miễn cho tiên huyết điem ô nơi này. như loại này loại người tu giả bọn hắn thấy cũng nhiều, đại đa số người còn không có dào bước tiến lên quảng trường liền đã bị bên trong đạo vận cho đánh tới. nhưng mà thiên lang lại không có lý tới những thứ này tự cho là đúng tu giả, trực tiếp đi vào liêu thiên đế quảng trường, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì có thể đi vào? những cái kia lúc trước nhìn trời lang ác nuôn đối mặt nhân kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ nói thiên đế nghiễm tràng giải phòng, ai cũng có thể vào? đã người muốn biết như vậy, vì cái gì không vào trong thử xem? có người lạnh lùng ngồi đáp, tiến liền tiến. Chẳng lẽ ta còn không bằng một cái chưa rứt sữa tiểu tử túi? Người kia bị người một kích, lúc này liền nhấc chân bước vào, kết quả vừa chạm đến thiên Đế Nghiễm Tràng biên giới, liền bị đáng sợ kia đạo vận đánh bay ra liếu thiên đế thành, rơi xuống không biết địa phương nào đi. Chỉ là thánh nhân cảnh, vậy mà xem thường một cái đại thánh, thật không biết là ai cho hắn tự tin. Một cái tứ bình bát ổn lão giả xếp bằng ở thiên Đế Nghiễm bên sân duyên, rất là lạnh nhạt nói: "Hắn là vô chi, nếu như trên thế giới này còn có một người có thể bình yên tiến vào Tiên Đế Nghiễm Tràng, vậy chỉ có thể là hắn." Một người khác nhìn trời lang nơi biến mất, cảm khái nói: "Đế Tháp bên trong" Thiên Lang xuất hiện lần nữa ở mảnh này tứ phương trên dưới không có vật gì tinh không ở trong người mặc áo xanh thượng đế cùng mấy năm trước cũng không khác biệt nhưng Thiên Lang cảnh giới cũng đã xưa lâu bằng nay không tệ ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến rồi đại thánh cảnh mặc dù vẫn cần tinh tế rèn luyện nhưng đã tuyệt không dễ dàng còn lĩnh ngộ một tia hỏa đạo chi lực xem ra cách hư đạo không xa rồi thượng đế khẽ tuổi nói Thiên Đế tiên tổ cũng biết hư đạo cảnh Thiên Lang kinh ngạc hỏi phải biết vô luận là hắn vẫn không nhân khu thất tổ ở tại bọn hắn tiến vào tiên thần thế giới phía trước cũng là không biết hư đạo cùng đạo cảnh những năm này có chút hiểu được thôi còn cần ngươi tinh tế nói tới. Thượng đế chính là thần khởi đại lục từ xưa đến nay tài năng nhất nam tử, đối nhân tâm chắc chắn đã đến sáng sủa cảnh giới, từ đôi câu vài lời bên trong liền có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Trước đó, có người muốn gặp một lần Thiên đế Tiên tổ. Thiên Lang nói xong, trực tiếp mở ra hư không linh giới, đã biến thành thành tráng niên viêm đế tử trong đi ra. Lựa Hoàng, không nghĩ tới ngươi còn sống, đây thật là chuyện vui. Thượng đế nhìn thấy Viêm đế thời điểm, trong mắt tinh quang ẩn hiện, hắn là thật sự vui vẻ, một mình hắn khổ khổ chèo chống đại lục, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, có Viêm đế ở đây, hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hồ Thẹn không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục, chúng ta nghe vẫn là nghe Thiên Lang nói chuyện à?" Viêm Đế nói. "Trước đó, ta có sự kiện muốn theo Thiên Đế tiên tổ hồi báo một chút, ta chưa từng nhân khu mời sáu vị hữu nhủ mạn hư đạo cảnh đại nhân tới." Thiên Lang có chút ngượng ngùng nói. "Ờ, cùng một chỗ nói nghe một chút a." Thượng Đế biết Thiên Lang không phải người lỗ mãng, sự tình tất nhiên làm, khẳng định có đạo lý của hắn. Thiên Lang cùng ý nhũ mạn chuyện kết minh chính là Viêm Đế cũng mơ mơ màng màng, bởi vì theo Thiên Huyễn đại đế rời đi, Thiên Lang đối với hư không linh giới trưởng khống đã đến đến rồi giống như thân thể một bộ phận đồng dạng, chính là Viêm Đế cũng không thể nhìn trộm thế giới bên ngoài. Chuyện lại như thế này sáu. Thiên Lang đem hắn từ tiến vào không nhân khu bắt đầu tất cả kinh lịch. Đầu đuôi cùng hai vị tiền bối đại năng nói một lần, làm nhắc đến Thiên Huyễn Đại Đế thời điểm, thượng đế lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần. Nên nói đến tiên thần đại chiến và giải cứu Vũ Phong chi chuyện, còn có bọn hắn lúc trở lại đụng phải linh tộc tổ địa thời điểm, vô luận là thượng đế vẫn là viêm đế, trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Không nghĩ tới ta một mực bảo vệ chỗ lại là một tòa lồng giam. Bất quá dựa theo lời ngươi nói, tòa này nhà tù người sáng lập hẳn là thần đạo liên minh, nhưng chỗ nhưng là ta tiên đạo đám tiền bối chọn thậm chí phong ấn thời điểm còn có tiên đạo tiền bối tham dự băng không không có khả năng những năm này cũng không có thần đạo hậu nhân đi vào tàn sát thượng đế phân tích nói hoàn toàn chính xác nhưng rõ ràng thần đạo liên minh minh chủ có thể thông qua một chút thủ đoạn điều khiển một ít chuyện băng không cũng sẽ không coi ưu minh hoạ bất quá hắn mở ra cái này hố ma rốt cuộc là nghĩ lấy được cái gì viêm đế có chút nghi hoặc không giải thích được nói ta có một cái to gan phỏng đoán không biết không biết có nên nói hay không thiên lang như có điều suy nghĩ nói bởi vì hắn nhớ tới vũ tổ khi biết tiên thần khác biệt so hảo não có gì cứ nói Thượng đế cùng viêm đế có chút mong đợi nhìn về phía trước mắt vị người trẻ tuổi này. Bọn hắn mặc dù đều đã từng đứng tại đại lục đỉnh cao nhất, nhưng bọn hắn lại biết không ai là toàn năng. Bởi vì có chút vấn đề có lẽ bọn hắn nghĩ mấy vạn niên đều không có đáp án, nhưng nói không chừng một cái trong đất kiếm ăn nông dân trong khoảnh khắc liền cho dại ra tới, cho nên bọn hắn am hiểu quan sát cùng lắng nghe. Ta đem tiên thần khác biệt nói cho vũ tổ thời điểm, hắn tràn đầy hảo não, bởi vì tiên đạo mới phù hợp hắn theo đuổi đại đạo. Ta đang suy nghĩ thần đạo liên minh minh chủ có thể hay không cũng bởi vì thần đạo ảnh hưởng dẫn đến hắn rất khó làm tiếp đột phá, tất cả chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác. Tỷ như ưu minh vị đạo sáu. Thiên Lang có ý riêng ý hữu sợ chỉ nói, cái này xấu. Thượng Đế, ngài nhìn thế nào? Viêm Đế ánh mắt lấp lóe, nghiêm túc nhìn về phía trước mắt vĩ nạn nam tử, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Quỷ đạo có lẽ chỉ là một hắn một cái nếm thử, truy đến cùng lên, hoặc đây mới là tiên thần đại chiến lý do. Thật không nghĩ tới a. Thượng Đế cảm thán nói, hắn thấy so với Thiên Lang nghĩ tới muôn sa, chuyện này ta đã sáng tỏ, nhường cái kia sáu vị Ính Núm Mạn Hư đạo đến đây đi. Thượng Đế đột nhiên nói, tại thu đến Thiên Lang đưa tin sau đó, Ính Núm Mạn Lục Đại trưởng lao thấp phẩm Lo đi tới Lưu Thiên Đế quảng trường cũng không dám kinh động người xung quanh, trực tiếp tiến nhập cái kia tràn ngập đại đạo hơi thở đế thấp ở trong. Văn Bối tham gia thượng đế, công dương thái bọn người sợ hai hướng lên trời đế quy lệnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cái này khiến Thiên Lang ngạc nhiên không thôi, công dương thái là ý nhu mãn đại trưởng lão, lại là hư đạo cảnh bên trong cao thủ, theo lý thuyết không phải nhát gan như vậy mới đúng. Kỳ thực cái này không quái Thiên Lang, không sinh tại công dương thái niên đại đó, há lại sẽ biết trước mắt vị này hình dáng không gì đặc biệt nam tử đáng sợ. Một thân một mình sông không nhân ngu, đánh bại vị tổ cảnh đại năng không dám ra ngoài, cuối cùng bị bất đắc dĩ liên thủ mới miễn cưỡng có thể cùng cái này danh nam tử chống lại. Đây chính là đệ ép cổ kim thượng đế, dám một người sông luân hồi lộ, có thể một người chống lại không nhân khu thất tổ, hơn nữa chấn nhiếp vài vạn và năm, hắn ký kết quy củ đến nay không người dám phá. 572 thứ 572 chương tham viếng ủy nhũ mạn ta nói công dương đại trưởng lão a, tuổi của ngươi rõ ràng so thượng đế tiên tổ lớn hơn nhiều, vì cái gì nhìn thấy tổ tiên thời điểm như thế sợ? Cái này cũng không giống như trong truyền thuyết không ai bị nổi ủy nhũ mạn a. Rời đi đế tháp sau đó, Thiên Lang một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm công dương thái một nhóm, những người này mỗi một cái cũng là có thể so với một đế tồn tại, vậy mà tại thượng đế tổ tiên trước mặt sợ đến cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Công tử à, ngươi không sinh tại chúng ta niên đại đó, phải không? Biết thượng đế rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lúc đó ta còn chỉ là một tiểu thánh người, nhưng là may mắn mắt thấy liêu thiên đế độc chiến không nhân khu bốn vị bá chủ phong thái. Nếu không phải hắn không muốn liều mạng, nếu không thì là bảy vị bá chủ cùng tiến lên, đoán chừng đều sẽ chết đi mấy cái. Công Dương Thái tại nhắc đến thượng đế thời điểm, khuôn mặt ý sùng bái. Năm người khác cũng là một mặt tâm trí hướng về thần sắc, rõ ràng cũng cảm động lây. Cũng là, chúng ta thế nhưng là thiên huyễn đại đế huyết mạch, há có thể đoạn lao tổ tông mị phong? Thiên Lang gương mặt tốt sắc, sau đó lại thần sắc ngưng trọng nói, bây giờ chúng ta cũng coi như là người mình. Ở hải này quá thời kỳ, hy vọng chư vị có thể giúp ta một chút sức lực, cùng hoàn thành thượng đế tổ tiên giao phó. Thân là đại lục con dân, chúng ta không thể chối từ. Lấy Công Dương Thái cầm đầu ý nhủ mạn lục trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, nói nghiêm túc. Thượng đế tiếp kiến Công Dương Thái bọn hắn sau đó, thản nhiên nói cho bọn hắn, bây giờ Minh Hoàng phong ấn có chỗ bung lỏng, hắn chủ thân đã nhanh không áp chế được. Lần trước bởi vì cái kia nam vị hư đạo cảnh xâm nhập, ép thượng đế không thể không ra tay, dẫn đến thứ thân trạng thái bất ổn, gần nhất hắn đã không thể xuất thủ lần nữa, cho nên đại lục sự tình chỉ có thể dựa vào Thiên Lang chính bọn hắn. Vốn là nhìn trời đế sùng bái đã lâu sáu người, đương nhiên không chút do dự đáp ứng xuống, hơn nữa bọn hắn thoát ly không nhân khu tiến vào thiên đế địa giới, đang lo không có nhập đội đâu, bây giờ đúng là bọn họ chứng minh chính mình lập trường cơ hội tốt. trở lại thiên ngoại thôn sau đó, thiên lang lúc này liền đem xâm la điện, tinh thần cất cùng cổ lam học viện cao tầng triệu tập, mặt khác liền hất thạch phủ hất thạch lão nhân cùng huyết long liên minh huyết long lão tổ cũng mời tới, thiên hổ cùng ngao linh nhưng có nói cái gì thời điểm trở về, thiên lang nhìn về phía ảnh cơ vấn đạo, kể từ thiên lang xuyên phá hòa ảnh cơ tầng kia quan hệ sau đó, hai người trở nên thân mật rất nhiều, bất quá ảnh cơ cùng tử đồng không giống nhau, không muốn xuất đầu lộ diện. Vô luận bây giờ là thân phận bực nào, nàng cũng cam nguyện giấu ở Thiên Lang sau lưng khi hắn cái bóng. Ngao Linh Công chúa đã đưa tin trở về, Long Vương thụ thương rất nặng, nàng ba ngày sau mới có thể trở về. Thiên Hổ bên kia còn không có cùng tin tức. Anh Cơ nói xong, lui trở về Thiên Lang sau lưng. Nhưng mà nàng vừa rất lời, nghị sự Đại Điện cửa ra vào Tiểu ra hiện một cái hư không chi môn, Thiên Hổ từ trong cất bước mà ra, đi theo phía sau một cái lao đổ mập. Ca, ta đại mạc, sư phụ thụ thương quá nặng, đoán chừng trong thời gian ngắn không tham nội chiến. Đan sư liên minh Minh Chủ vừa lúc ở, hắn nói muốn gặp ngươi, ta liền đem hắn mang tới. Thiên Hổ nói xong nhìn về phía sau lưng lão nhân, nhìn thấy trước mắt cái tên mập mặt này, vô luận là hấp thạch lão nhân vẫn là huyết long liên minh minh chủ, hoặc là xâm la điện sở giang vương cùng Lão tiểu phu bọn người, tất cả đều đứng lên, ôn quyền thăm hỏi. Các vị cũng là một lòng vì đại lục nhiệt tâm tu sĩ, không cần đa lễ. Đan bất diệt nói xong, nhìn về phía Thiên Lang nói, mấy năm không thấy, cảnh còn người mất, tiểu hưu thực sự là cho ta một cái to lớn kinh thị à. Đỗ Nhi gặp qua sư phụ, nhìn thấy Đan bất diệt sau đó, tự động cười hì hì chạy đến bên cạnh hắn, nũng nịu tựa như cho hắn xoa bả vai, rõ ràng vô cùng vui vẻ. Đan bất diệt nghiêm túc nhìn từ đồng một mắt, thẳng đến Tiểu Nhi tử sắc mặt đều đỏ mới cảm thán nói, chuyện tốt, chuyện tốt. Bất quá chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự a. Đan bất diệt lên tiếng sau đó, tất cả mọi người ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngồi ở trên chủ vị thiên lang, trong mắt mang theo kính nể và ánh mắt phức tạp. Mươi năm trước, trước mắt vị thiếu niên này vẫn là lục bình không dễ, hắn tu vi thấp, bị thiên gia truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tại sau đó mấy năm thời gian bên trong, hắn không ngừng trưởng thành, đầu tiên là thành lập cổ lam học viện, về sau lại đoạt được Đông cực đan sư liên minh thi đấu quán quân sau đó ở trên thiên người nhà bước bách phía dưới hắn bất đắc dĩ mở ra không phải rất ổn định truyền tống lỗ sâu đã rơi vào hỗn loạn không chịu nổi ám vực ở trong ở nơi đó hắn lấy được sâm la điện ba bách lục thập đường cùng 10 điện diêm la tán thành trở thành thần khởi đại lục xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ điện chủ sau đó hắn tụ tập các phương sức mạnh tiêu diệt u minh đính tại ám vực viên tiêu u ác tính quỷ sát môn về sau hắn tiến vào thiên huyễn bí cảnh cùng không nhân khu yêu nghiệt tranh phong chém giết không nhân khu thất tổ dòng chính hậu nhân hàn băng lại ép kỳ lân hoàng ra tay cuối cùng ở trên thiên đế che trở phía dưới tránh thoát cái kia một kiếp ở trên thiên đế quảng trường Hắn trở thành từ trước tới nay thứ nhất tiến vào đế tháng người, thời điểm đó hắn vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu bán thánh cảnh tu giả. Chưa từng nghĩ hắn thông qua tổ võ thạch bài đi đến tổ Vũ Tiên Cung tu luyện mới thời gian mấy năm, liền trở thành một vị tên chiến lực nghịch thiên đại thánh, truyền thuyết hắn còn có một đóa đáng sợ họa diễm cùng một đầu đại thánh cảnh linh thể tọa kỵ. Việc trải qua như vậy, không thể bảo là không đặc sắc, không thể bảo là không mạo hiểm, cho nên tất cả mọi người cảm thấy, hắn có thể đủ nắm giữ địa vị bây giờ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chư vị tiền bối, ta lần này tiến vào không nhân ngu biết được rất nhiều liên quan tới tu luyện con đường phía trước cùng đại lục bí mật những sự tình này phía sau ta sẽ cùng chư vị nói chuyện bây giờ chúng ta đầu tiên phải giải quyết là u minh xâm lấn sự tình mọi người đều biết lần này u minh xâm lấn chính là có chuẩn bị mà đến bọn hắn cũng không phải là vì cướp đoạt địa bàn mà là vì thuần túy sát lục cùng nhìn trời đế tiên tổ tạo thành quay nhiễu nếu như để bọn hắn thành công kết quả các vị đều biết đó chính là minh hoàng đem sông ra u minh đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ trở thành đất khô cằn cho nên chúng ta cần tụ tập tất cả có thể vận dụng sức mạnh đem các loại u minh quỷ vật đuổi ra ngoài thiên lang nói xong Vô biên sát khí từ hắn trên thân tuấn ra, từ từ ngưng kết cùng một chỗ, tại hắn trung quanh thân thể tạo thành một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt, đó là đậm đà sát khí. Bực này sát khí thấy đăng ngồi người có chút kinh hồn tăng đạm, đậm đà như vậy sát khí, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành? Vị người trẻ tuổi này tiến vào không nhân khu sau đó, rốt cuộc làm cái gì? Điện chủ, giải giác quỷ tướng chúng ta có thể tự thanh trừ, nhưng mỗi lần đại quy mô xâm lấn bọn hắn đều có một cái quỷ tôn dẫn dắt, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Đặc biệt là lần kia năm tôn tế xuất, nếu không phải thượng đế ra tay, hậu quả khó mà lường được. Lão tiểu phu tiểu ân viễn cao mày nói đúng vậy à, mục đế mặc dù đã khôi phục tu vi, nhưng cảnh giới chưa từng củng cố tịu gia chiến, đoan trưởng tạm thời cũng không thể ra tay rồi. hắc thạch lão nhân cũng lo lắng nói, hắn lo lắng mục đế lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, ảnh hưởng đại đạo của hắn. bây giờ mục đế, nam hải long hải cùng yến đại thánh đô không cách nào ra tay, thiên gia lại không coi xem như, chỉ dựa vào chúng ta cùng mộng mộ hai nhà, căn bản ngăn cản không nổi những quỷ kia tôn, trừ phi chúng ta cũng có năm vị có thể chống lại quỷ tôn cao thủ. huyết long lão tổ cũng phụ hòa nói, nghe xong lời của mọi người sau đó, thiên lang vung tay lên. Công Dương Thái chờ sáu người lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái kia hư đạo cảnh uy áp lập tức thả ra. Bất quá Công Dương Thái bọn người rất hiểu nắm phân tức, chỉ là để lộ ra khí tức, cũng không có trực tiếp đem hư đạo cảnh uy áp hoàn toàn phóng xuất ra, bằng không đang làm rất nhiều người đều phải cơ thể vỡ nát. Ti, đám người hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn xem Công Dương Thái bọn người, đơn giản không thể tin được. Điện Chủ, mấy vị này tiền bối là? Một mực yên lặng không lên tiếng, mười điện diêm la đều dọa đến đứng lên, cảm giác đây hết thảy đều quá mức ngạo. Chúng ta chính là ý nhu mạn trưởng lão, lần này rời núi chính là vì đuổi theo công tử mà đến. Công Dương Thái rất cho mặt mũi nói lần này đại gia có lòng tin thiên lang mỉm cười nhìn đại gia nói có lòng tin tất cả mọi người ở đây đều miệng đồng thanh nói hảo y nhũ mạn sáu vị trưởng lão tạm treo ta thiên bên ngoài thôn trưởng lão chi ngậm chủ yếu phụ trách nhìn chăm chú vào ưu minh quỷ tôn sâm la điện tinh thần các, cổ lam học viện cùng thiên ngoại thôn tất cả mọi người tạm thời do yến thanh điều hành cái khác minh hiểu như thế nào chiến đấu trực tiếp cùng yến thanh thương lượng liền có thể thiên lang nhìn về phía yến thanh nói định không phụ công tử sở thác cũng hy vọng các vị tiền bối có thể đủ tất cả lực phối hợp văn bối yến thanh tại la mạn toa thôi động phía dưới Ngồi lên xe lăn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng khi nói, vị này nho nhã người tuổi trẻ thống xoáy năng lực, mọi người đều biết, cho nên Thiên Lang an bài như vậy, tất cả mọi người vừa lòng phi thường. "Yến Thanh, chỉ định hảo kế hoạch tác chiến sau đó, tới tìm ta." Thiên Lang vô vụ, vụ Yến Thanh bả vai, quay đầu hướng La Mạn Toa nói, "Những năm này khổ cực toa thì tỉ, tỉ, đa tạ." Cảm nhận được Thiên Lang cái kia mập mờ ánh mắt, La Mạn Toa trong nháy mắt mở cửa đỏ bừng khuôn mặt, không khỏi tức giận nói, "Bây giờ ngươi thế, nhưng là mình chủ đại nhân, còn không mau làm việc của ngươi, ở nơi này lắm miệng." "Tốt tốt tốt, ta đi, không quấy rầy các ngươi." Ha ha. Thiên Lang nói mang theo công dương thái bọn người đi ra phòng nghị sự. Thượng quan trưởng lão, Minh Tôn không biết lúc nào lại sẽ xuất động, tăng thêm lời của hắn, U Minh bây giờ có 6 tên quỷ tôn, các ngươi tạm thời trước tiên tận phục ở trên thiên đế thành, chỉ cần bọn hắn giám động, các ngươi có thể trực tiếp ra tay. Đến rồi bên ngoài đại điện, Thiên Lang nhìn về phía Thượng quan Tú nói: "Là, công tử." Thượng quan Tú nói xong, mang theo những thứ khác bốn vị trưởng lão chạy tới thượng đế thành mà đi, mà Thiên Lang thì tại công dương thái dẫn dắt phía dưới, đi tới ý nhù mạn sống linh Phong Toàn này linh phòng là yến thanh đặc biệt chống ra tốt nhất 3 tòa linh phòng một trong, Thiên Lang trực tiếp đưa nó đưa cho Ý nhù mạn. Mặc dù công dương thái bọn người không thèm để ý, nhưng cũng chịu Liêu thiên Lang phần nhân tình này. Tiến vào Linh Phong cung điện sau đó, công dương thái cong ngón búng ra, đánh ra mấy cái ký hiệu, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. "Công tử thịnh." Công dương thái thần sắc trang nghiêm, lại có chút kích động nói. Mặc dù Thiên Lang bây giờ còn chưa có đáp ứng trở thành ý nhũ mạn tân vương, nhưng chỉ cần hắn bước vào ý nhũ mạn tiểu thế giới, đối với ý nhũ mạn tất cả tộc nhân tới nói, vậy cũng là có hết sức ích lợi. 573 thứ 573 chương nhân vương nhân hoàng thiên lang không chút khách khí đi vào quang môn, đợi hắn bước ra quang môn sau đó thấy là một cái mở miệng thế giới ở đây linh khí mỏng manh khắp nơi đều là khô bại thảm thực vật cùng khô héo dòng sông đi ra kiếm ăn thú nhỏ nhìn thấy hai người bọn họ sau đó đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp đó phảng phất giống như không người chậm rãi từ trước mặt bọn hắn đi qua tựa hồ liền trốn đều chẳng muốn né nhìn nó ánh mắt tia tựa hồ muốn nói ngược lại đều phải chết lao tử sợ người cái chim thấy thiên lang không còn gì để nói đây chính là trong truyền thuyết không ai bị nổi y nhu mạn như thế nào lẫn vào như vậy thảm bất quá hắn nhưng lại không biết tại hắn bước vào y mạn một khách này cái này mở miệng thế giới bắt đầu nhiều hơn một tia khác thường ý vị. Loại này ý Vị Thiên Lang cảm giác không thấy, nhưng mà Ý Nụ Mạn Đại Trưởng Lão Công Dương Thái, còn có cái kia vô số sinh hoạt tại cái thế giới này, dân bản địa đều cảm giác được loại kia biến hóa, cũng cảm thấy gây nên loại biến hóa này ồ mờn. Công tử thịnh. Công Dương Thái tận lực áp chế lại chính mình cái kia tâm tình kích động ở phía trước dẫn đường, Thiên Lang mang theo Hiếu Kỳ, cùng Công Dương Thái sóng vai đi ở một đầu đá xanh trên đường, hướng một tòa đại điện đi đến. Đó tựa hồ là Ý Nụ Mạn Thánh Điện, đại môn hai bên là 12 cây cao cả trăm trượng cự hình thạch trụ, cả tòa cung điện cao vút trong mây, vô cùng hùng vĩ. Cung nên vua ta. Không bao lâu, Tô Thụy Từ dẫn theo một đám cùng nghiên kỷ của hắn sắp xỉ người trẻ tuổi tiến lên đón, tiếp đó thành tín quỳ sát tại ven đường, trong miệng nói lời nói không hiểu ra sao. Sau đó, không ngừng có người xuất hiện, đều yên lặng quỳ sát xuống dưới. Một mặt thành tín nhìn lên trời lang, tựa hồ thật sự coi hắn là trở thành tân vương. Thiên Lang cảm giác không hiểu đâu, hắn lại không có đáp ứng trở thành y nhung màn vương. Hơn nữa hắn cảm giác rõ ràng đến công Dương Thái cũng không có hướng trong tộc phát ra cái gì tin tức, lại nói hắn cũng không dám. Những người này là làm sao biết hắn đến? Đại trưởng lão, Thiên Lang nghi ngờ nhìn về phía công Dương Thái, công tử là ở nghi hoặc đại gia vì cái gì biết ngài đến a? Công Dương Thái khẽ cười nói: "Chính là, kỳ thực cái này rất đơn giản, việc này còn phải từ tộc trưởng nói lên." Tiếp lấy, Công Dương Thái đem ý nhủ mạn biến cố cùng vị kia đã chết đi lão tộc trưởng cố sự êm tai nói. Nguyên lai like trước đây Bảng Đức xâm phạm, ý nhũ mạn tộc trưởng chậm chạp không có xuất chiến là có nguyên nhân, mặc dù hắn đã đột phá đến đạo cảnh, nhưng tu vi nhưng còn xa không có Bảng Đức cao thâm, nếu muốn đánh bại Bảng Đức, bảo trụ ý nhủ mạn Ly danh, hắn nhất thiết phải mượn nhờ ý nhủ mạn tiểu thế giới sức mạnh. Cho nên hắn một mực chờ tại thân điện, cầu thông ý nhũ mạn tiểu thế giới giới linh, muốn mượn thế giới chi lực đem Bảng Đức đuổi ra ngoài, cuối cùng hắn chính xác thành công nhưng là nhường giới linh nguyên khí đại thương khiến cho tiểu thế giới bắt đầu chậm rãi hướng đi khô bại mà lao tộc trưởng kia cũng thụ nghiêm trọng đạo thương cũng may bị sợ lui bảng đức cũng không biết chuyện này cho là lao tộc trưởng quả thật có đánh bại hắn năng lực từ đó về sau y nhủ mạn tộc trưởng phong bế tiểu thế giới muốn đợi chính mình đạo thương khôi phục sau một lần nữa mở ra tiểu thế giới thế nhưng thương thế hắn quá nặng cuối cùng vẫn gánh không được qua đời công dương thái biết không thể ngồi chờ chết băng không tiểu thế giới khô kiệt sau đó chính là bọn họ y nhủ mạn tật thế hơn nữa khu không người còn có một cái thời thời khắc khắc đều nhìn chậm chậm cái gọi là nhân hoàng thế là hắn cùng chúng vị trưởng lao thương lượng quyết định cuối cùng lại một lần nữa mở ra tiểu thế giới, hơn nữa phái ra Tô Thủy từ một đám bị nhũ mạn từ đệ tiến vào tổ vũ tiên cung, tìm kiếm hy vọng mới. Kỳ thực bọn hắn cũng là dự định đánh cược một lần, hy vọng có thể tìm được nắm giữ vương mạch ý nhũ mạn tân vương, nhường tiểu thế giới một lần nữa tỏa ra sự sống, lại kích hoạt trong thần điện món kia huyết mạch chí bảo, nhường ý nhũ mạn có thể tiếp tục tu luyện. Thiên lang hỗn độn thể chất, tăng thêm huyết mạch quả, khiến cho huyết mạch của hắn biến dị trở thành ý nhũ mạn thiên nhân huyết, hơn nữa còn mang theo hỗn độn bản nguyên khí, cho nên hắn vừa tiến vào tiểu thế giới liền bị giới linh cảm cảm giác đến đến rồi. Từ thiên lang trên thân phát ra cái kia tì tì lũ lũ khí tức mặc dù không tính là gì, lại làm cho giới linh giấy lên hy vọng mới, cho nên tiểu thế giới mới xảy ra biến hóa. Giới linh cái kia rõ ràng cử động, tự nhiên cũng làm cho sinh hoạt ở nơi này nhân phát giác, cho nên mới có ý núm màn triều bái thiên lang một màn này. Còn có bực này kỳ dị sự tình, trong thần điện huyết mạch trí bảo còn có thể dung dưỡng các ngươi tu luyện. Thiên lang tò mò nhìn về phía công dương thái. Đúng vậy, món trí bảo này xuất từ nơi nào chúng ta cũng không biết, liền tộc trưởng cũng không biết, chỉ biết là là một kiện tiên thiên bảo vật chỉ cần tiếp nhận y nhúm mạn triều bái tân vương hướng về trí bảo bên trong nhỏ vào một giọt vương huyết liền có thể kích động trí bảo sau đó chỉ cần tộc trưởng không vấn lạc tại tiểu thế giới bên trong y nhúm mạn tử đệ tốc độ tu luyện đều sẽ so bên ngoài người sắp một lần công dương thái hưng phân nói trên đời lại có bậc này kỳ dị sự tình chẳng lẽ món trí bảo này cùng tiểu thế giới này là nhất thể lúc này thiên lang cùng công dương thái đã tới thần điện mà thần điện bên ngoài cũng quy đầy dậm rạp chẳng triệt y nhúm mạn rốt cuộc có bao nhiêu người thiên lang đều thấy không rõ tóm lại không nhìn thấy phần cuối cái này khiến hắn không biết nói cái gì cho phải công tử xem xét liền biết Công Dương Thái đem Thiên Lang dẫn tới thần điện chỗ sâu, đi tới một cái chỉ có rộng hai trượng bên cạnh cái ao. Trong ao chất lỏng chỉ có ba tấc sâu, vậy cũng là từ linh khí hóa thành linh dịch, bốc lên nhân vân chi khí. Thiên Lang từ trong cảm nhận được ti ti lũ lũ thế giới chi lực. Tại ao nước trung tâm, sinh ra rầm rầm chẳng chỉ sợi rễ, những thứ này sợi rễ xoay quanh cùng một chỗ, giống như như chúng tinh phùng nguyệt tạo thành một cái nho nhỏ mâm tròn. Tại mâm tròn trung tâm, có lấy một quả to bằng trứng ngỗng hạt châu. Hạt châu kia giống như một cái tiểu thế giới đồng dạng, bên trong có vô số sợi tơ, những sợi tơ này màu sắc cũng không giống nhau, giống như từng cái tiểu xà đồng dạng tại cái tiêu chậm rãi du đậu cùng ngày lang xuất hiện thời điểm, bọn chúng trợn cấp tốc du tẩu đứng lên, tựa hồ vô cùng hư phấn. công tử, đây chính là món kia trí bảo. công dương thái tràn ngập mong đợi nhìn xem nói, ngươi một cái lao giả, đã sớm tính toán kỹ đi. thiên lang tức giận lườm công dương thái một mắt. công dương thái lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, trở về công tử, lão phu tuy có lòng này, lại thật không phải là lao phu giận dắt, bởi vì trước đây lão tộc trưởng nhậm chức thời điểm, cũng không có xuất hiện tình trạng như vậy, tất cả nói vấn đề xuất hiện ở công tử trên thân. ngươi biết ta là chỉ cái gì? Thiên Lang nhíu hắn một cái nói, bất quá sau đó lại bổ sung một câu nói, nhường Công Dương Thái kích động đến suýt chút nữa quỳ xuống. Bây giờ các ngươi hơi lớn lục xuất lực, không còn ở chết một góc, cũng coi như có chút lương tâm, ta gắng gượng làm làm một chút tộc trưởng này cũng không phải không thể, bất quá các ngươi cũng đừng hòng dùng tộc đàn tới chói buộc được ta, cái này đối ta tới nói căn bản vô dụng." Thiên Lang chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, "Đa Tạ vương ta, vương chính là nhân trung long vượng, càng là đảm đương lấy tiên đạo chi tương lai, có thể được vương ưu ái đã là tộc ta vinh hạnh lớn lao, chúng ta sao dám lại có ý nghĩ xấu." Lúc này Công Dương Thái làm sao không biết đại sự đã thành lúc này liền quỳ xuống, liền Vương Đô gọi ra, tựa hồ lo lắng Thiên Lang đổi ý đồng dạng, đi, đứng lên đi. Thiên Lang tâm niệm vừa động, một khỏa màu vàng huyết châu từ đầu ngón tay của hắn thẩm thấu ra ngoài, tiếp đó từ từ hướng trong ao hạt châu lướt tới, Lam huyết châu rơi xuống hạt châu phía trên lúc, hạt châu lập tức kim quang đại thịnh. Từ bên ngoài nhìn, cả tòa thần điện đều biến thành kim sắc, hơn nữa kim quang bắn thẳng đến cựu trọng thiên, giống như trong truyền thuyết kia tiên nhân ở cung điện đồng dạng, mà ý núm mạng tiểu thế giới giới linh ở trên Thiên Lang huyết châu rơi vào hạt châu một khắc kia trở đi, giống như thu được tân sinh đồng dạng chuyển ra một loại vui vẻ cảm xúc, loại tâm tình này lây nhiễm đến rồi bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người, trên mặt của mọi người cũng lộ ra vui sướng mỉm cười. Cùng lúc đó, tiểu thế giới bắt đầu tỏa ra sự sống, cái kia khô bại linh thực bắt đầu rút ra mầm non, cái kia khô kiệt sơn tuyển bắt đầu tuôn ra nước suối, cái kia gầy trơ xương như tuổi thú nhỏ cũng bắt đầu vui sướng chạy nhanh lên. Nhân Vương, Nhân Vương, 6. Cùng ngày lang cùng đi công dương thái xuất hiện ở cửa thần điện thời điểm, tất cả ý nhủ mạn dân chúng đều hô to đứng lên, loại kia cùng nhiệt so với thượng đế thành đám con bạc chỉ có hơn chứ không kém, không phải tộc trưởng sao? Chuyện này là sao nữa? Thiên La nghi ngờ nhìn về phía Công Dương Thái. Vương có chỗ không biết, nắm giữ thiên nhân huyết tự nhiên là tộc ta chi vương, nhưng từ xưa đến nay có thể gánh vác nhân vương chi danh lại lắc đắc không có mấy, giống như phía trước tộc trưởng liền không có bực này thiên phú. Công Dương Thái kiên nhẫn giải thích nói, cái này như thế nào giới định? Kích hoạt tộc ta chí bảo phía trên, kim quang lập lòe, chiếu rọi cả tòa thần điện, thì có tư cách được xưng là nhân vương. Mà vương huyết mạch chẳng những chiếu rọi cả tòa thần điện, thậm chí xung thẳng cửu trọng thiên, như thế với mạch, cho dù xưng là nhân hoàng cũng không quá đáng, bất quá đó là một công kích Tộc ta không dám phạm, cũng chỉ có bảng đức cấp độ kia vô pháp vô thiên nhân tài dám như thế khẩu xuất của luôn. Công Dương Thái mỗi lần nhắc lên bảng đức tự xưng nhân hoàng sự tình, đều lòng đầy căm phẫn, bởi vì này chẳng những là ý nhu mạn cấm kỵ chỗ, vẫn là ý nhu mạn nóng nhìn không thể so sánh vinh quang. Thật phức tạp, cũng không biết thần khởi đại lục bên ngoài có hay không ý nhu mạn. Thiên Lang nhìn về phía cái kia vô tận hư không, tựa hồ muốn thấy được thần khởi đại lục bên ngoài, xem bên ngoài cái kia rộng lớn bầu trời, xem trong truyền thuyết kia thần đạo liên minh. Có, ý nhu mạn lịch sử chí bên trong có ghi chép, tại vô tận năm tháng phía trước, ý nhu mạn liền từng xuất hiện nhân hoàng, những nơi đi qua Vạn Linh Triều Bái, hắn từng dẫn dắt nhân tộc đánh bại dị giới ma vật xâm lấn, Vạn Linh cộng tôn. Công Dương Thái trong mắt mang theo cuồng nhiệt thần sắc, rõ ràng đối với người trong truyền thuyết kia nhân hoàng tâm trí hướng về. Trước đó chúng ta muốn bị khu không người cái gọi là Thiên Kiêu xưng là vương nước nhỏ bên trong sâu kiến, bây giờ xem ra chúng ta cũng là bị giam ở nơi này nhỏ nhỏ trong lồng giam kẻ đáng thương, có thể hay không ngư dược thành công, về sau còn muốn dựa vào chúng vị trưởng lão a. Thiên Lang nhìn về phía Công Dương Thái, thần sắc trong mắt ý vị thâm trường. Hắc hắc, lão phu nhất định cút cùng tận tụy chết thì mới dừng. Đợi cho này một ngày, lão phu nguyện cam tâm đệ tớ cho người ta vương dẫn ngựa rơi đạm công dương thái cái kia đỏ thắm mặt to trở nên càng thêm hưởng nhuận hắn tựa hồ đã thấy được tương lai một ngày kia đi lão mã cái dám tinh, ta đoán chừng đoạn thời gian minh tôn bên kia không có lớn hành động ngươi theo ta đi một chuyến thiên lang nói xong trực tiếp hướng tiểu thế giới mở miệng đi đến mà những cái kia quỷ dạp dưới đất y nhú mạn cư dân lại không có đứng lên nhìn thật lâu bóng lưng của hắn thẳng đến hắn biến mất ở quang môn ở trong vương chúng ta đây là đi đâu công dương thái cười hì hì nói kể từ thiên lang đáp ứng trở thành y nhùm mạn tân vương sau đó Lão gia hỏa này nụ cười trên mặt liền không co dừng lại, giống như một cái tham ăn tiểu hài đột nhiên lấy được mấy trăm xuyên ăn ngon băng đường hồ lô đồng dạng. Đi theo ta đi là được rồi. Tư ý nhù mạn sau khi đi ra, Thiên Lang trực tiếp hướng đi thiên ngoại trong thôn truyền tống trận, công dương thái chỉ có thể thành thành thật thật đi theo, căn bản không dám có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn. 574 thứ 574 chương hư đạo trì bí thiên lang. Đột nhiên một cái thúy xanh xanh âm thanh truyền đến, nhưng là Ngao Linh tổng lòng đạo trở về, tiểu long nữ chau mày, tựa hồ không phải rất vui vẻ. Đã trở về, cha vợ của ta thương thế như thế nào? Thiên Lang sờ một cái ngao linh mái tóc, ân cần hỏi han. Vô cùng nghiêm trọng, quỷ tôn dù sao cũng là thứ thiệt hư đạo cảnh, mà cha ta chỉ là nửa bước hư đạo. Nếu không phải ta long tộc thể phách cường đại, lại huyết mạch đối với mấy cái này âm vật có một chút tác dụng khắc chế, đoán chừng cha ta cũng không thể toàn thân trở ra. Ngao linh mặc dù đã từng máu lên não, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, cha của mình vẫn là vô cùng thương nàng. Không phải vậy tại nàng lưu lạc Bắc Cương Thiên Hà khe thời điểm, cũng sẽ không phái ra thực lực cường đại đại trưởng lao âm thần bảo vệ. Chẳng lẽ là quỷ đạo chi lực? Thiên Lang như có điều suy nghĩ vấn đạo. Ân, cha bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng đạo văn từ đầu đến cuối không thể hình thành, không cách nào đem trong cơ thể quỷ đạo chi lực khu trừ. Ngao Linh hai đầu lông mày xoắn xuýt cùng một chỗ, rõ ràng thao toán liêu tâm. Hư đạo cùng lúc trước cảnh giới rất là khác biệt, hư đạo chí tầng, một tầng một gông xiềng, muốn bước vào hư đạo cảnh, cửa liền phải thức tỉnh một đạo gông xiềng, tiếp đó thông qua gông xiềng chủ lực dung hợp chính mình đạo thì ngưng kết đạo văn, mới tính chân chính bước vào hư đạo cảnh. Công Dương Thái khẽ cười nói, thì ra là thế, bất quá cái kia gông xiềng lại có là thế nào một chuyện. Thiên Lang cùng Ngao Linh cũng là lần đầu tiên nghe nói hư đạo cảnh bí mật bên trong không khỏi hứng thú nghe đồn phàm là sinh hoạt tại vùng tinh không này dưới sinh linh từ sinh ra ngày lên liền gánh vác lấy chín đạo công sỉu cũng chính bởi vì cái này chín đạo công sỉu gò bó khiến cho thích hợp nhất nhân loại tu luyện trở nên không đầy đủ vô cùng chỉ cần tìm được những cái kia công sỉu câu thông lực lượng của bọn chúng mới có thể ngưng kết đạo văn mới tính tiến vào hư đạo cảnh nghe xong Công Dương Thái mà nói Thiên Lang trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn hắn cũng không có thức tình bất luận cái gì một đạo công sỉu vì cái gì lại có thể ngưng kết đạo văn bất quá Thiên Lang cũng không hạ hỏi lại Công Dương Thái bởi vì hắn cái kia tâm can bảo bối Long Công chúa đôi mi thanh tú lại nhân lại với nhau thất tình không siềng buồn ngủ quá khó khăn bộ dáng vậy ta cha chẳng phải là không cứu nổi ngao linh vẻ mặt đưa đám nhìn về phía thiên lang ngày bình thường đầy lanh lợi một cái nha đầu như thế bây giờ đần như vậy ngươi quên cái này dâu quai nón là ai thiên lang đem ngao linh kéo đến trước người hướng công dương thái chắp miệng đối với ở ta như thế nào quên đại trưởng lão ngài thực lực cường đại nhất định có thể giải tra ta trên người quỷ đạo chi lực đúng hay không ngao linh hai mắt sáng lên nhìn về phía công dương thái tiểu đạo hai công dương thái mang theo dâu quai nón hai tay khép tại trong tay áo gương mặt tự tin bất quá lúc này ngao linh lại cụ kết một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không biết đang suy nghĩ gì một cách tinh quái đồ vật. thì thế nào, cái này cũng không giống như chúng ta ngao linh đại công chúa a. thiên lang kỳ quái hỏi. cha tính khí ngươi là không biết, vương dở dạ gồng thai đại giá tử, quật đến lên rất, ta đoán chừng hắn là không muốn tiếp nhận người khác tiện ý, hắn kéo không xuống cái kia khuôn mặt. đều nói nữ nhi là phụ thân chi kỳ áo bông nhỏ, ngao linh tự nhiên là rõ ràng nhất nàng lao tử tỵ khí, lại ngạo lại giả mồm, nàng liền từng cùng mẫu thân nói qua, cha nàng chính là bên trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, cái này coi như khó làm sáu. thiên lang nước cằm, suy nghĩ một chút sau đó nói. Ta huấn độn hỏa thai có thể khắc chế những quỷ này vật, hơn nữa ta cũng ngưng kết trở thành hỏa đạo phù văn. Nếu như đem ta hỏa đạo chi lực dung nhập hỏa nguyên đạo đàn, hẳn là có thể giúp ngươi tra khu trừ quỷ kia đạo chi lực. Thật sự. Ngao Linh mắt to đột nhiên phát sáng lên, kéo lại thiên lang tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nam nhân của ngươi lúc nào lựa qua ngươi? Bất quá trước lúc này ta muốn đi trước một chuyến luyện hồn sườn núi, trước kia ta hỏa nhị hàng nói qua muốn trợ giúp thạch linh tộc giải trừ hồn tôn chồng xuống nguyên lần rủa. Bây giờ đần đột lưu lại cái kia trong bí cảnh làm bạn hỗn tổ, việc này tự nhiên là rơi xuống trên vai của ta. Hơn nữa hỏa nguyên đạo đan cũng có một loại trọng yếu tài liệu cũng tại luyện hồn sườn núi. Tiên Lang bóp một cái Ngao Linh cái mũi nhỏ nói, hắn từng đã đáp ứng Thiên Huyễn Đại Đế, muốn giúp hắn tìm được Nữ Nhi, cũng chính là trong miệng hắn hùng tổ. Bây giờ hắn mặc dù biết hồng tổ ở đâu, lại không cách nào thi cứu, bởi vì cái kia dưới mặt đất bí cảnh đã đóng lại, lấy hắn thực lực hôm nay căn bản mở không ra. Quan hệ đến cha đan dược, ta cũng muốn đi. Ngao Linh thật chặt ôm lấy Thiên Lang cánh tay, cùng một khối kẹo da trâu một dạng kề cần hắn, một bộ ngươi cự tuyệt cũng vô ích tư thế. Muốn đến thì đến thôi, tìm cái gì mừng cớ. Thiên Lang cương chịu nhìn trước mắt bộ dáng, tức giận nói. Công Dương Thái nhìn trước mắt này đối tình chân ý thiết thanh niên nam nữ, trong mắt mang theo ý cười. Từng có lúc hắn cũng trẻ tuổi qua, cũng có nữ hài yêu thích, có thể vì đại đạo, hắn tất cả đều bỏ. Nhưng hôm nay xem ra, đại đạo cùng tình yêu tựa hồ cũng không xung đột, có lẽ đây mới là tu giản nên có sinh hoạt. Cái này vừa trở về, lại muốn đi cái nào a? Tiễn Thanh dùng nguyên khí khu động lấy xe lăn từ một bên khác đi ra, phía sau hắn đi theo vài tên tráng hán, còn có hai tên tiên kiều bá mỹ nữ tử. Vì ủng hộ liên minh chiến đấu, La Mạn Toa muốn vì liên minh chủ bị đan dược chữa thương, cho nên tại Yến Thanh phân công hảo nhiệm vụ sau đó liền đã chạy về bay vũ thương hội đi, không phải vậy nhất định sẽ thân thiết vì Yến Thanh đẩy xe lăn. La Mạn toa có thể cùng Yến Thanh Tiến tới cùng nhau, Thiên Lang Tử trong thâm tâm vị bọn họ cảm thấy cao hứng, trước kia hắn cũng là nghị thúc đẩy hai bọn họ mới an bài như vậy. Công tử. Lang Khuê thân minh muội nhìn thấy Thiên Lang sau đó, vô cùng kích động, những năm này bọn hắn dùng Thiên Lang lưu cho bọn hắn tài nguyên, liều mạng tu luyện, thực lực đều có 10 phần để thăng. Bây giờ Lang Khuê đã đột phá đến thánh nhân cảnh, của hắn đệ đệ muội muội nhóm cũng không có cho hắn mất mặt, tất cả đều đến rồi bán thánh cảnh đỉnh phong bọn hắn mặc dù có thể lấy Phong Lang thân thể tu luyện tới tầm thứ này, đều thuộc về công với Thiên Lang dùng hỗn độn bản nguyên khí cho bọn hắn gọt giửa bản nguyên, để bọn hắn có khả năng lớn hơn tính chất tái tạo thân thể lang gió càng là phá rồi lại lập từ trên người hắn cái tiên lưu động không chừng ba động thiên lang liền biết cái này lắm thai nạn to con cũng sắp muốn đột phá các ngươi là tới xin chiến a thiên lang mỉm cười nhìn cái này thất huynh muội công tử mắt sáng như đuốc, ngày đó công tử để cho ta huynh muội bảy người bảo hộ yến công tử an toàn chúng ta không dám tự ý rời vị trí nhưng bây giờ u minh quỷ vật tàn phá bừa bãi huynh đệ ta bảy người cũng nghĩ ra một phần lực đối với chúng ta tới nói chiến đấu chính là tru luyện tốt nhất lang khuê nói nghiêm túc các ngươi từng tại chấn ma cổ thành rèn luyện qua đối phó u minh kinh nghiệm phong phú vậy thì đi thôi thiên lang nói xong Đem mấy cái bình ngọc văng cho Lang Khuê, đừng chết, gặp phải không thể địch nổi đối thủ, chạy trốn cũng không mất mặt. Là, bảy người tiếp nhận đan dược, hương phấn nói. Các ngươi chạy tới Trung Châu phương hướng Tây Bắc, trợ giúp tiểu tùng tiểu đội. Tiến thanh đối với bảy người nói, toàn bộ liên minh binh lực phân phối hắn đều rõ ràng trong lòng, tự nhiên biết nên như thế nào điều phối nhân thủ. Cái này tạm thời bình thấu liên minh từ ngươi tới xử lý, thực sự là bất đi ta không ý chuyện. Chờ Lang Khuê bọn hắn đi sau đó, Thiên Lang khẽ cười nói Tuy thuật nghiệp hữu chuyên công, đối với tông môn thế lực sửa trị cùng kế hoạch là ta sở trưởng, nhưng ngươi cái này vung tay trưởng quý cũng làm quá lý trực khí trắng chút. Tiễn Thanh bất đắc dĩ nhìn trước mắt vị này tuấn giật thanh niên, kỳ thực đây đều là bọn hắn năm đó ở Yến Quốc Hoàng đều trên đầu thành thương lượng song, bất quá hắn vẫn muốn đầu đen rau muốn một chút, bởi vì này chút năm hắn chính xác mệnh đến ngất ngư, biết ngươi khổ cực, lấy thiên phú của ngươi cùng nội tính, nếu không phải bị này đôi chân không thể chậm trễ, nói không chừng ta đều không bằng ngươi. Thiên Lang cảm khái nói, vận mệnh loại vật này rất là kỳ diệu, nó đang cấp dư ngươi một vài thứ thời điểm cũng sẽ lấy đi ngươi một số khác đồ vật, không để nhân sinh của ngươi trọn vẹn. Tiên thanh chính là như thế, lấy hắn tài hoa, cho dù không phải nghịch thiên thể chất, thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Thất chi đông ung, thu chi tăng du, cái này đối ta tới nói chưa hẳn đều là chuyện xấu, nếu không phải như vậy cực khổ lại có thể nào tạo ra được một cái như vậy ta tới. Tiên thanh rất là rộng rãi, hắn đối với mình cơ thể không trọn vẹn sự tình đã sớm đã thấy ra. Bất quá ta từ đầu đến cuối tin tưởng, nhân định thắng thiên, cho nên ta vẫn luôn chưa từng từ bỏ, bây giờ ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước dùng hai thứ đồ này điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chờ ta trở lại sau đó cho ngươi kế tục nguyên thần. Thiên Lang nói xong, đem một cái nhẫn chữ vật nhét vào Yến Thanh trong tay, tiếp đó mang theo Ngao Linh cùng Công Dương Thái bước lên đi tới Đông Vực Truyền Tống Lỗ sâu. Yến Thanh một mực duy trì chấn định, chờ Thiên Lang bọn hắn sau khi biến mất, hắn mới run rẩy mở ra nhẫn chữ vật lên cầm chế, bên trong là một khỏa huyết mạch quả cùng một cái gột giữa thân thể đàn văn kim đan. Vốn cho rằng ngươi coi đó chỉ là an ủi chi ngôn, không nghĩ tới ngươi thật sự để ở trong lòng, ta Yến Thanh có thể có hôm nay đều là ngươi ban tặng, đã có mong đại đạo, ta liền không thèm đếm xuể cùng ngươi đi cái này một lần. Yến Thanh nắm chặt trong tay chi giới. Mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn cùng với vậy thế tục hoàng tử khác biệt, hắn ăn rồi đắng, tao nộ qua đối xử lạnh nhạt so số đông cùng khổ người đều nhiều hơn, cho nên hắn càng thêm biết được chân quý cùng cảm ơn. Tất cả mọi người đều ở đây dục huyết phân chiến, ngươi người minh chủ này đại nhân lại tránh được rất xa, sẽ không sợ đại gia có ý kiến a. Đi tới Lôi Nham Sơn mạch luyện hồn vách đá bên trên, Ngao Linh một mặt lo lắng nhìn về phía Thiên Lang. Có thượng quan trưởng lão bọn hắn nhìn chằm chằm những quỷ kia tôn, tăng thêm nhiều như vậy đại thánh cảnh cao thủ, thanh trừ những cái kia lưu lại tại nội lục quân minh đại quân cũng không thành vấn đề, lo lắng của ta là những quỷ kia tôn kiểm chế lại thượng quan trưởng lão sau đó. Do Minh đại quân lại quy mô lớn xâm chiếm. Lần trước nam Tôn xuất động bất quá là vì tham dò thượng đế tổ tiên tình trạng tôi, kết quả thượng đế tiên tổ vừa ra tay, liền dẫn đến luân hồi lộ lên chủ thân phong ấn bất ổn, nhường Minh hoàng đem chính mình hình ảnh tỏa ra, làm cho đại lục lòng người bàng hoàng. Thiên Lang lo lắng nói: "Vậy ngươi đây là?" Ngao Linh có chút không thể nào hiểu được. Lần này đi luyện hồn sơn núi thu thập cho người cha luyện chế đan dược tài liệu bất quá là thuận tay mà làm, ta mục đích chủ yếu là tranh thủ càng nhiều minh hữu. Thiên Lang nhìn về phía dưới chân vực sâu không đáy, lập tức nổi lòng cuộn ngày đó hắn chính là cùng ảnh cơ hòa tiểu hắc ở đây rơi vào luyện hồn sườn núi, nếu không phải rơi vào luyện hồn sườn núi, nguyên thần của hắn cũng không khả năng trở nên cường đại như vậy, cũng không khả năng thôi diễn ra sát niệm ý tiễn, đến mức nắm giữ bây giờ trở thành hắn áp đáy hòm đón sát thủ đạo niệm ý tiễn, tự hủy nguyên thần, hao hết tất cả thần lực kết hợp đạo lực bảy gia cấm chế, đại thủ ta. Công Dương Thái nhìn xem sâu không lường được luyện hồn sườn núi cảm khái nói, bất quá là một cái cực kỳ suy yếu hư đạo cảnh tàn hồn vùng vẫy dây chết bảy gia thủ đoạn thôi. Trước kia Thiên Lang Tu Vi thấp nhìn không ra nơi này sâu cạn, bây giờ hắn đã là đại thánh, hơn nữa lĩnh ngộ hỏa đạo chi lực ngưng tụ hỏa đạo đạo văn. Tự nhiên có thể nhìn ra nơi này huyền cơ. Đi." Thiên Lang khẽ quát một tiếng, Trảm Thiên Đao ứng thanh mà ra, trên thân đao thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, trên lưỡi đao tràn ngập chói mắt hùng quang, cái kia hơi nóng cuồn cuộn thiêu đốt phải hư không mà mẹo, chính là cái kia luyện hồn sơn núi bầu trời đều rung động. "Trảm!" Trảm Thiên Đao giống như có thể trảm thiên liệt địa cái thế thần binh, từ trên trời giáng xuống, chỉ là một đao, đáng sợ kia màu đỏ đao mang liền xé rách luyện hồn nhai thượng trống không cấm chế. 575 thứ 575 chương tái nhập luyện hồn sườn núi vào thời khắc ấy, sinh hoạt tại luyện hồn sườn núi dưới tất cả mọi người đều cảm giác nguyên thần đột nhiên du lên. Tiếp đó một cô mát mẻ khí tức từ luyện hồn nhai thượng khoảng không chút xuống, toàn bộ luyện hồn sườn núi kia sáng đều trở nên mạnh hơn một chút. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác vương lòng rất nhiều? Luyện hồn sườn núi nhân vương thành thành chủ tần hoài nhân nghi hoặc không giải thích được nói. Cho dù lấy người vương thành vô tận tài nguyên trong chất, tần hoài nhân bây giờ cũng vẹn vẹn một cái thiên thần cảnh viên mãn. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, có thể đem luyện hồn sườn núi thật tự giữ hình hảo, hắn liền đã rất thỏa mãn. Nếu không phải lo lắng thực lực thấp không cách nào phục chúng, đoán chừng hắn đều lười nhác lãng phí những tài nguyên kia tới tu luyện. Thật ở thân hồn đầm diêm sâm cùng yên la, còn có lao khất cái cùng nói không chừng hòa thượng cảm thụ cũng không giống nhau, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái này không gian khép kín quy tắc biến hóa, giống như cùng ngoại giới đã thông đồng dạng. Xếp bằng ở Thạch linh tộc trong nhà đá Thạch Bá Thiên càng là trực tiếp đạp không mà đến, thông suốt đi tới luyện hồn nhai thượng khoảng không, bất quá cũng không dám rời đi luyện hồn sườn núi phạm vi, dù sao trong cơ thể của hắn còn có cái kia cái gọi là nguyên nguyên Tiểu công tử, đây là 6 Thạch Bá Thiên vốn còn muốn vấn Thiên Lang chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên cảm thấy Thiên Lang trên người nguyên khí không hiểu, không khỏi sợ hai nói, Tiểu công tử đột phá đại thánh cảnh, cái này sao? Làm sao có thể? Như ngươi thấy, vừa đột phá không lâu, Thiên Lang khẽ cười nói. Lúc này Thạch Bá Thiên mới chú ý tới Thiên Lang bên người hai người, cái kia nũng nịu tiểu cô nương vậy mà cũng là một cái đại thánh, hơn nữa đáng sợ kia khí huyết tựa hồ so với hắn còn cường thịnh hơn, mà tên kia mặt tròn dâu dài lão nhân càng đáng sợ hơn, hắn vậy mà nhìn không ra sâu cạn. Vạn bối Thạch Bá Thiên, xin ra mắt tiền bối, cẩn tạ tiền bối giải trừ luyện hồn sườn núi cấm chế. Thạch Bá Thiên kích động đến sẽ phải cho Công Dương Thái hành lễ, lại bị Công Dương Thái tiện tay nâng lên một chút đứng yên ở hư không. Lúc này Thạch Bá Thiên đã xác định, trước mắt vị lão giả này át hẳn là thánh cảnh trên đế giả, không khỏi càng thêm sợ hãi. Không cần như thế, giải khai nơi đây cấm chế người cũng không phải là lão phu, mà là ta tộc nhân vương. Công Dương Thái con mắt hướng lên trời Lang cái kia báo cho biết một chút, bình chân như vậy nói, cái này xấu. Thật là tiểu công tử. Thạch Bá Thiên không thể tin nhìn về phía Thiên Lang, mặc dù hắn biết Thiên Lang không phải lớn một cách bình thường thánh, nhưng một cái đại thánh cảnh liền có thể giải trừ đế giả bày ra cấm chế vậy hắn những năm này cũng làm cái gì tốt chuyện này đến rồi luyện hồn sơn núi tại nói ta còn phải đi gặp một chút thiên la tiền bối cùng diêm sâm tiền bối thiên lang khẽ cười nói mang theo ngao linh cùng công dương thái trực tiếp hướng về luyện hồn sơn núi phía dưới đi đến lưu lại một cái tràn đầy nghi vấn thạch bá thiên theo sau lưng mà luyện hồn trong vết núi cảm thấy thiên lang hơi thở yên la cùng đám người lao ăn mày đã sớm ra đón cảm nhận được thiên lang trên người ba động bốn người đều lộ ra thần sắc kinh hãi bất qua yên la ngoại trừ kinh hãi bên ngoài còn tràn đầy vui mừng bởi vì nàng không có nhìn lầm người còn đứng ngay đó làm gì sẽ không gọi người sao Yên La đột nhiên trừng lao khất cái cùng nói không trừng một mắt. An xin Đường Hồng Thiên mong bái kiến điện chủ. Phật Đường nói không trừng bái kiến điện chủ. Hai người cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, tự nhiên biết Yên La là nói cái gì. Ngày đó Thiên Lang tu vi thấp, bọn hắn mặc dù bởi vì Yên La quan hệ thừa nhận Liêu Thiên Lang địa vị, nhưng lại làm giá, trong nội tâm vẫn còn có chút trướng mắt vị này tiểu điện chủ. Nhưng mà thế sự khó liệu, vừa mới qua đi thời gian mấy năm, Thiên Lang liền đã vượt qua bọn hắn, cái này đủ để chứng minh lão điện chủ ánh mắt không sai, là bọn hắn quá xem qua quang kiến cận. Thiên Lang mang theo Thạch Bá Thiên cùng Yên La một nhóm đi tới Nhân Vương Thành đã sớm thu đến Thiên Lang truyền âm Tần Hoài Nhân đã sớm xin đợi bên ngoài, thuộc hạ Tần Hoài Nhân bài kiến Nhân Vương, Tần Hoài Nhân mang theo mình hai tên phó thành chủ cung kính cho Thiên Lang hành lễ. Mặc dù bây giờ hắn đã đột phá đến liêu Thiên thần cảnh, nhưng ở Thiên Lang trước mặt, hắn vẫn đem mình tư thái thả cửa thấp. Bởi vì liền mạnh như Thạch Bá Thiên đều chỉ có thể đi theo Thiên Lang sau lưng, vị này Nhân Vương năng lượng to lớn đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nếu như điểm ấy nhãn lực kình cũng không có, vậy hắn sẽ không xứng làm người này Vương thành chủ. Những năm này ngươi làm được rất tốt, làm việc của ngươi đi thôi. Thiên Lang Vương vũ Tần Hoài Nhân bả vai, mang theo đám người đi vào Nhân Vương thành mà Tần Hoài Nhân thì cảm động đến mặt mũi tràn đầy nước mắt, mang theo thuộc hạ của mình bận rộn đi làm. Lão Tần, nhìn ngươi chút tiền đồ này, còn Nhân Vương thành thành chủ đâu? Lão tử đều chê ngươi mất mặt. Nhạc Lão Tam tại sau lưng đạp Tần Hoài Nhân một câu nói. Bây giờ ở nơi này luyện hồn sơn núi, ngoại trừ Thạch Linh tộc cùng Sâm La Điện mấy vị kia đại lao, cũng liền Nhạc Lão Tam dám như thế đạp hắn vị thành chủ này. Ngươi một cái đầy trong đầu thịt vướng mắc ra hỏa là mù loà sao? Không thấy Nhân Vương hôm nay năng lượng? Tần Hoài Nhân quay đầu chừng nhạc Lão Tam một mắt, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Năng lượng gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể thả chúng ta ra ngoài không thành? Nhạc Lao Tam một mặt sao cũng được nói, ngươi một cái đầu heo, nếu không phải là lão tử bảo kê ngươi, đoán chừng chính ngươi chết như thế nào cũng không biết, liền sâm la điện mấy vị kia đại lão cùng Thạch Linh tộc thần tiên đều đối hắn một mực cung kính, ngươi mẹ nó liền không có nhìn ra chút vật gì tới. Nhạc Lao Tam cào một chút đầu, trong mắt dùng sức vòng vo mấy lần, tiếp đó hùng hồn nói, thật đúng là nhìn không ra. Ngươi một cái đồ có lợn, đáng đợi cả một đời tìm không thấy con dâu. Tần Hoài nhân khí không đánh vừa ra tới, người nhắc lại để ý tới vị này đồng sinh cộng tử đồng đội huynh đệ. 6. Vị này là công dương thái, đến từ khu không ngợi ý nhù mạn. Bây giờ thuộc về ta thiên bên ngoài thôn phía dưới, vị này là vị hôn thê ta, đến từ Nam Hải Long Đảo, chính là đương đại Long Vương độc nữ. Thiên Lang giới thiệu xong bên người hai người sau đó, không để ý đến Yên La cùng Thạch Bá Thiên mấy người cái kia kinh ngạc đến tròng mắt đều nhanh muốn rớt xuống ánh mắt, tiếp tục nói, thời gian cấp bách, ta liền mất nói nhiều lời, lần này đến đây ta muốn xử lý mấy chuyện. Đệ nhất, giải trừ luyện hồn sần núi cấm chế cùng Thạch linh tộc trong cơ thể đạo tắc cấm chế. Đệ nhị, vì diêm xâm tiền bối cùng Yên La tiền bối độc lại thân thể, để các ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiểu công tử, thế nhưng là đại lục xuất hiện biến cố. Thạch Bá Thiên nghi ngờ hỏi: Tất nhiên tiên lang có thể giải trừ luyện hồn sơn núi cấm chế, vậy phải giải trừ thạch linh tộc trong cơ thể nguyên rùa hẳn là cũng không phải việc khó, cho nên thạch bá thiên trực tiếp hỏi lên liếu thiên lang nội vã như thế nguyên nhân. Mã yên lang mấy người cũng ánh mắt sáng quát nhìn về phía tiên lang, bọn hắn mấy năm này một mực thâm cư luyện hồn sơn núi, cũng không có chú ý chuyện ngoại giới. Lần thứ năm hắc ám loạn lạc sơ hiện manh mối, minh hoàng ngày càng cường đại, thượng đế tổ tiên phong ấn bắt đầu lung lỏng, bây giờ hắn đã không hạ bận tâm đại lục, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình sáu. Thiên Lang đem thần khởi đại lục hiện trạng tất cả đều nói cho đang ngồi mấy vị đại năng, từng cái nặng cân tin tức giống như tiếng sấm đồng dạng đánh vào trái tim của bọn hắn, tất cả mọi người bị tạc phải kinh ngạc. Vô luận là Thạch Bá Thiên vẫn là Yên La bọn người, bọn hắn đều cảm thấy đời này gặp phải tất cả đại sự cộng lại, cũng không có Thiên Lang hôm nay nói cho bọn hắn kích thích cùng rung động. Thượng đế vậy mà sống sót, hơn nữa một thân hai điểm, chủ thân chấn thủ luân hồi lộ kiểm chế minh hoàng, thứ thân một mực tại bên trong thành thiên đế hấp thu năng lượng duy trì chủ thân phong ẩn. Viêm đế vậy mà cũng không chết, chỉ là tại trùng tu, mà mục đế vậy mà lần nữa hiện thế, nên kích ngũ minh quỷ tôn, ngũ minh đại quân ác cảnh xem như thượng đế hậu nhân tiên gia lại vẫn luôn không xem như thiên lang xây dựng thiên ngoại thôn ngược lại trở thành chống lại ưu minh chủ lực thiên lang trở thành trong truyền thuyết không ai bị nổi ý nhu mạn tân vương mang về sáu vị cái gọi là hư đạo cảnh tu giả Cùng một đế một cảnh giới tất cả những điều này bọn hắn đều giống như đang nghe thiên thư đồng dạng cùng là thượng đế hậu nhân vì cái gì trinh lệnh to lớn như thế thạch ba thiên nắm chặt nắm đấm hắn không thể lập tức xông ra luyện hồn sơn núi tiếp đó một quyền đập phá thiên gia sơn môn nhân tâm dào cuệt thế sự khó liệu xuất thân cùng huyết mạch cũng không thể quyết định tâm tính của một người thượng đế tiên tổ một lòng vì đại lục không dành chú ý hậu nhân, có này kết quả cũng thuộc về bình thường, chờ đem đại lục phía trên quỷ vật thanh trừ ra ngoài, ta tự nhiên sẽ tìm bọn hắn xử lý. Thiên Lang nói như đinh chém sát, nhưng hơi lớn lục kế, chúng ta đầu tiên phải làm là tụ tập tất cả sức mạnh, lấy ứng đối lần thứ 5 Hắc ám loạn lạc, bởi vì bọn hắn phía trước một lần kia tiến công chỉ là đang thử thăm dò, đáng sợ hơn còn tại phía sau. Thiên Lang con ngươi phía trên đột nhiên hiện ra một vòng hồng quang, hai mắt đảo qua trước mắt ánh mắt của mọi người, những thứ này quát tháo một thời đại cự phế nhóm, đối mặt Thiên Lang, cái kia ánh mắt lợi hại, đều cảm giác được linh hồn run rẩy một hồi. Kẻ này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, vì cái gì một ánh mắt cũng có thể làm cho đại thánh cảm thấy run rẩy. Trong mọi người tâm tất cả đều nhắc lên Kinh Đào Hải Lãng. Thạch Linh tộc nguyện thể chết cũng đi theo tiểu công tử, giống như trước kia Thạch Thanh Láo tổ đổi theo thượng đế đồng dạng. Thạch Ba Thiên lúc này tỏ thái độ, hắn Thạch Linh tộc cùng trời nhà vốn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta hai người vốn đã không còn dám hy vọng xa vời con đường phía trước, nhưng nếu như có thể tái tạo thể phách, cái kia tái hiện thế gian sau đó là giết hắn long trời lỡ đất lại có làm sao? Diễm Sâm nói như đinh chém sắt, hắn thân thể hôm nay cơ hội ngưng kết thành thực chất, nhưng cảnh giới lại chỉ có thể giữ lại tại bán thánh cảnh cũng là bởi vì không có thể chất duyên cớ, dù sao hắn không phải ưu minh bên trong hồn tộc, không có cái kia tương ứng tu luyện công pháp. chúng ta đương nhiên không cần phải nói, vốn là điện chủ thuộc hạ. lao khất cái cùng đại hòa thượng cũng tỏ thái độ nói. bất quá ta có một lo lắng, nếu là không có phù hợp tài liệu, ta và diêm sâm đoán chừng rất khó khôi phục tu vi. Tiên la trần chờ nói. phanh phanh thiên lang không nói hai lời, từ trong nhận chứa đổ vứt ra hai cỗ màu vàng hai cốt, đây là hắn năm đó ở thượng đế thành đổ thạch thời điểm cắt ra tới, xem xét cái kia xương cốt màu sắc liền biết đây không phải bình thường đồ vật. cái này sáu đã tiếp cận Phật gia bất diệt kim thân đi. Thạch ba thiên chính là thạch linh tộc, chủ tu thể phách, đối với cái này xương cốt cường độ cảm thụ sâu nhất. Cụ thể là tầng thứ gì hài cốt ta không tin tưởng, nhưng cái này xương cốt cường độ đã vượt qua đại thánh cảnh, hơn nữa đây là một đôi tình lư xương cốt, trước kia từ nguyên thạch bên trong cắt ra lúc tới liền ôm nhau, ta là chuyên môn vì hai vị tiền bối giữ lại. Thiên Lang nói xong, lần nữa lấy ra một vật, đây là hắn tại tiên thần thế giới bên trong hái hoàng quyệt quả. Hoàng quyệt quả. Lần này chính là công dương thái cũng nhịn không được kinh hô đi ra, có chút hâm mộ nói, chỉ cần tại tái tạo thể chất thời điểm gia nhập vào một dòng hoàng truyền nước trái cây, nguyên thần cùng thể phách liền sẽ hoàn toàn phù hợp, giống như lúc đầu đục thân đồng dạng, hai người các ngươi gặp phải vua ta, thực sự là may mắn, cái này tùy tiện một kiện cũng là vô giá trị bảo a. 576 thứ 576 chương Hỏa Nguyên Đạo đan cái này xấu. Đa Tạ Nhân Vương, ta hai người đã không biết nói cái gì cho phải. Diêm Sâm kích động nói, mặc dù Thiên Lang cùng Yên La quen biết, nhưng Diêm Sâm cùng Thiên Lang nhưng là tại Luyện Hồn Sơn núi quen biết, mà Thiên Lang lại là Luyện Hồn Sơn núi trên danh nghĩa vương, cho nên hắn xưng hô thế này vẫn là không chuyển biến được. Người khách khí với hắn cái gì tình a? còn có sưng hô này phải sửa đổi một chút như thế nào nghe như thế nào khó chịu tiên la khuôn mặt ý cười mặc dù ngoài miệng nói không khách khí nhưng kỳ thật trong nội tâm lại nhìn trời lang tràn đầy cảm kích nàng biết tiểu tử này tâm tư là thật tâm muốn vì bọn hắn làm chút cái gì cho nên nàng cũng không giả mồm kỳ thực diêm sâm cùng yên la tại nục thân vỡ nát sau đó còn có thể tụ tập cùng nhau đã cảm thấy kiếp này không tiếc nhưng nếu như còn có thể khôi phục thân thể hai chân song phi đó là đương nhiên tốt hơn tiên bối nói đúng ta cũng coi như là ngài nửa cái đệ tử xâm la điện gia nghiệp lớn như vậy ngươi cũng nguyện ý giao cho trên tay của ta ta cho các ngươi làm chút chuyện cũng là nên Thiên Lang thản nhiên nói: "Bất quá chỉ có Yên La trong lòng minh bạch, Sâm La điện cái kia cục diện rối rắm có thể tiếp được là Thiên Lang bản lãnh của mình, mà Thiên Lang cho bọn họ coi như dùng lại cha đẻ mẫu để hình dung cũng không quá đáng, bởi vì vô luận là cái kia hai bộ màu vàng hài cốt vẫn là hoàng kỳ quả, đều không phải là tu vi cường đại có thể có được, đây đều là Thiên Lang cơ duyên của mình." Hai người không nói gì nữa, chỉ là đem phần này cảm kích giấu ở đáy lòng, bất quá bọn hắn nội tâm đều âm thầm cự định, về sau chỉ cần người trẻ tuổi này có bất kỳ phân công, bọn hắn đều không thể chối từ. Trong thời gian kế tiếp, Thiên Lang nhường Thạch Bá Thiên đem tất cả Thạch linh tộc nhân bắt đầu tụ tập, từ Công Dương Thái cho bọn hắn tiêu trừ hồn tôn lưu lại cái kia cái gọi là người rùa. Công Dương Thái chính là hư đạo cảnh bên trong người nổi bật, thực lực so sánh hồn tôn chắc chắn mạnh hơn, muốn tiêu trừ hắn lưu lại Thạch linh tộc nhân trong huyết mạch đạo tắc chí lực, tự nhiên không tính là gì về khó, cho nên Thiên Lang căn bản không có tham dự. Bây giờ Yên La cùng Diêm Sâm trạng thái đã không thể xem như nguyên thần, xem vào linh thể cùng cơ thể ở giữa, loại trạng thái này được xưng là nguyên hồn trạng thái, cũng chính là trong u minh hồn tộc dáng vẻ, bất quá thiếu đi vẻ này âm sắc khí. Thiên Lang đầu tiên là dùng hỗn độn hỏa thai cho Yên La cùng Diêm Sâm rèn luyện nguyên hồn, đem bọn hắn nguyên hồn bên trong tạm chất cùng sát khí thanh trừ, sau đó để chính bọn hắn điều chỉnh trạng thái, mà Thiên Lang thì mang theo Ngao Linh chạy tới luyện hồn sơn núi biên giới thu thập liệt diễm thạch. Long Vương xem như nửa bước hư đạo cảnh, mặc dù có thể tạm thời chống lại quỷ tôn âm sát khí ăn mọn, nhưng dù sao không phải là kế lâu dài, nhìn thấy Ngao Linh cái kia một mặt nóng nảy bộ dạng, Thiên Lang cũng không đành lòng, thế là quyết định trước tiên luyện chế Hỏa Nguyên Đạo Đan. Hỏa Nguyên Đạo Đan chính là tám phẩm đan dược, là Thiên Lang tại Tiên Thần thế giới lấy được một chương đan vương. Loại đan dược này ngoại trừ có thể khắc chế tu giả trong cơ thể âm sát chi lực bên ngoài, bên trong hỏa đạo đạo vận còn có thể tăng thêm tu giả thức tỉnh công xiềng tỷ lệ. Thiên Lang vốn là không hiểu thức tỉnh công xiềng là có ý gì, nhưng ở nghe qua công Dương Thái đối với hư đạo cảnh trình bày sau đó, hắn liền hiểu là thế nào một chuyện. Lúc này hắn cũng minh bạch đan phương phía trên câu kia rất khó luyện chế là có ý gì, bởi vì trong đan dược muốn dung nhập hỏa đạo đạo vận, thử hỏi điểm này ra liếu Thiên Lang loại này người mang đạo văn cùng thất giai hỏa diễm người, lại có mấy người có thể làm đến? Tại đi thu thập liệt diễm thạch phía trước, Thiên Lang đã từng hỏi qua công Dương Thái. Hắn chưa từng thức tỉnh công xưng lại có thể ngưng kết đạo văn là thế nào một chuyện, nhưng vấn đề này công Dương Thái rõ ràng cho không ra đáp án, bởi vì hắn cũng không nghe nói qua dạng này chuyện lạ. Cuối cùng sau một phen thảo luận cùng phân tích, hai người đều cảm thấy cái này hẳn quy công cho thất bảo thần lửa hỏa đạo chi lực cùng hỗn độn hỏa thai nghịch thiên nội tình. Ngươi là lần thứ nhất luyện chế loại đan dược này. Ngao Linh nhìn thấy thiên Lang thận trọng như thế tế ra hỗn độn tiên đỉnh, không khỏi tò mò hỏi lên. Đúng vậy à, chẳng qua hiện nay cảnh giới của ta đã xưa đâu bằng nay, tăng thêm hỏa diễm cũng tiện dễ ra, tám phẩm đan thuốc với ta mà nói một bữa ăn sáng, yên tâm đi. Thiên Lang nhẹ nhàng kéo đi một chút ngao linh eo nhỏ để cho nàng cứ việc thoải mái tinh thần. Thiên Lang chính xác không có khoác lác, theo thực lực để thăng cùng hốn độn hỏa thai tiến lên dải. Hắn luyện chế đan dược chính xác làm ít công to. Bất quá lửa này nguyên đạo đan cũng không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Không phải vậy hắn cũng sẽ không vận dụng hốn độn tiên đỉnh. Ngay bình thường Thiên Lang cũng là dùng thông thường đan lô luyện đan, nhưng lần này là cho cha vợ luyện chế đan dược, so với hắn so sánh thận trọng, cho nên tại hắc hỏa giấy lên một khắc này, Thiên Lang liền đem tất cả tâm thần đều thu hồi lại, một lòng phóng tới luyện đan chi bên trên. Ngao Linh nhìn thấy Thiên Lang thận trọng như thế cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi, biết hắn chỉ là không muốn chính mình lo lắng mới ra vẻ nhẹ nhõm, thế là yên lặng xếp bằng ở một bên cho hắn hộ pháp. Tiên thần thế giới hành trình, Thiên Lang lấy được rất nhiều thiên tài địa bảo, đặc biệt là tại thất bảo thần lửa thiên hỏa bảo khố ở trong, hắn lấy được đông đảo hỏa thuộc tính linh thực cùng khoáng vật, không phải vậy hắn căn bản thu thập không đủ hỏa nguyên đạo đan tài liệu. Theo từng cây linh thực cùng từng khối khoáng vật bị hỗn độn hỏa thai rèn luyện thành linh dược tinh hoa, Thiên Lang trên trán của cũng bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi mịt, dung luyện tám phẩm đan thuốc linh tại vô cùng khảo cứu luyện đan sư tiêu chuẩn, chính là Thiên Lang cũng không dễ dàng. Bởi vì luyện chế hỏa nguyên đạo đan tài liệu cũng là hỏa thuộc tính Năng lượng vô cùng khủng bạo, chỉ cần xuất hiện một tia chỗ sơ suất cũng có thể tạo thành nổ lô, cho nên Thiên Lang mới muốn vận dụng hỗn độn tiên đỉnh, không phải vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn tính chất. Bảnh. Cho dù Thiên Lang đã quá cẩn thận, nhưng cái này lò đan dược thứ nhất cuối cùng vẫn là nổ lô. Vấn đề xuất hiện ở Dung Đa Câu, Thiên Lang phải phân tâm khống chế mấy chục loại năng lượng khủng bạo, tiếp đó dung nhập hắn hỏa đạo chi lực, phân tâm quá nhiều, khiến cho Thiên Lang tại nắm chắc thời cơ bên trên xuất hiện một tia sai lầm, cũng may mắn Thiên Lang dùng là hỗn độn tiên đỉnh, nếu không thì vừa rồi cái tia một chút đã đủ hắn hôi đầu thổ kiệm. Nếu không nghỉ ngơi một hồi a, Ngao Linh cho Thiên Lang lao mồ hôi đau lòng nói không có việc gì có lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm lần thứ hai xác suất thành công liền cao may mắn có huấn độn tiên đỉnh không phải vậy đoán chừng một tòa núi nhỏ đều bị nổ san bằng thiên lang nhìn trước mắt mậy níu lại ở chung với nhau ngao linh mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng cho nàng bước lên vậy ngươi cẩn thận một chút ngao linh cũng biết người này tinh khí chỉ cần bắt đầu luyện đan không thành công hắn là sẽ không dừng tay trừ phi hắn biết sự tình không thể làm yên tâm đi thiên lang vu vu ngao linh tay nhỏ lại tiếp tục đầu nhập vào hắn luyện đan đại nghiệp ở trong. Lo thứ hai hắn chính xác muốn gì được nấy rất nhiều, rất nhanh liền tiến nhập dung đan câu, lần này thiên lang lớn tưởng tượng, trực tiếp nhường đường văn hóa thành hỏa long đem đan dược thô phôi nuốt vào trong bụng, tiếp đó thông qua đạo văn hồn mắt đến hoạt động cả hỏa hầu. Mấy canh giờ sau đó, thiên lang chung quanh mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều bị thu nạp không còn một ngống, thậm chí luyện hồn sơn núi bầu trời còn xuất hiện một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, vòng xoáy kia phía dưới chính là thiên lang hỗn độn tiên đỉnh. Giờ khắc này, phàm la luyện hồn sơn núi người đều biết, vị kia vừa quay về luyện hồn sơn núi nhân vương đại nhân ở luyện chế đan dược, bởi vì đan hương cũng tại toàn bộ luyện hồn sơn núi tràn ngập ra. Từ thanh chủ Tần Hoài nhân chỗ biết được luyện hồn sơn núi cấm chế đã bị tiêu trừ sau đó, tất cả mọi người lâm vào hưng phấn trạng thái, có thật nhiều nhớ người nhà tu giả đã bước lên đường về, có nhưng chỉ là ra ngoài đi một lượt lại trở về luyện hồn sơn núi. Bởi vì bọn hắn trên đại lục đã không có thân nhân, luyện hồn sơn núi chính là bọn họ nhà, ly khai nơi này sau đó bọn hắn ngược lại không đi đứng. Bịch. Tầm nửa ngày sau, Thiên Lang vua Hỗn Độn Tiên đỉnh, nắp đỉnh liền bay lên, lục đạo rực rỡ hồng quang lập tức phóng lên trời, Thiên Lang bàn tay khẽ nâng, cái kia lục đạo kia sáng liền bị hắn vồ xuống, nhưng là 6 con toàn thân hóa hồng, tròn vo con vỏ, đang tò mò nhìn xem hắn, linh tính 10 phần. Thiên Lang điểm ngón tay một cái, liền phong bế phía trên linh khí, sáu con con thỏ lập tức đã biến thành sáu cái hồng quang loại loại đan dược. Phía trên đan văn dày đặc, hiển nhiên là đan văn cấp bậc kim đan, tài năng vô cùng tốt, chỉ thành đan sáu cái, lần sau ta có lòng tin đầy đan. Linh Nhi, cái này đan dược ngươi trước lấy về cho cha ta phục dụng, cha ta không có việc gì, sau đó lập tức đuổi trở về, bên trên còn có một đống lớn sự tình cần ngươi tới xử lý, ngươi biết, từ đồng tên kia không có ngươi nhìn xem không được. Thiên Lang đem hai cái đan dược đưa vào, nhét vào ngao linh trong tay, tiếp đó đem còn dư lại bốn cái thu vào, thật chỉ là cần ta trở về xử lý chuyện phía trên sao? Ngao Linh này rĩ dòm mắt to vấn đạo. "Không muốn ngươi rời đi ta quá lâu, được rồi." Thiên Lang một tay lấy cái này, câu người tiểu yêu tinh kéo đến trong ngực, nói nghiêm túc, "Đi nhanh về nhanh. Tuân mệnh, phu quân đại nhân." Ngao Linh nói xong, xoẹt một tiếng thân tại Liêu Thiên Lang trên mặt, tiếp đó cầm bình ngọc hương cao thải lật đi. Làm khó các ngươi, đợi khi tìm được cha mẹ, ta nhất định cho các ngươi một cái toàn bộ đại lục náo nhiệt nhất, xa hoa nhất hôn lễ." Thiên Lang nhìn xem Ngao Linh cái kia đã đi xa bóng lưng, tâm tình phức tạp, kỳ thực hắn biết Ngao Linh nằng và tự đồng soán suất cái này rất lâu, nhưng mà đều biết tâm kết của hắn vẫn không có sạch bởi vì lo lắng minh tôn ủn ủn xâm phạm tại công dương thái giải trừ thạch linh tộc nguyền rủa sau đó thiên lang liền để hắn tiếp viện thượng quan tú bọn hắn đi mới xuất hiện năm tên quỷ tôn đều như vậy lợi hại cái kia minh tôn chắc chắn càng đáng sợ hơn bây giờ hắn bên này cũng chỉ có công dương thái có thể chống lại lúc này thiên lang vô cùng may mắn lựa chọn của mình nếu không phải hắn đem công dương thái bọn hắn mang về cái kia đại lục tình thế đem vô cùng nghiêm trọng thiên lang lúc đầu cũng nghĩ nhường thạch bá thiên đi tiếp viện sâm la điện nhưng thạch bá thiên lo lắng thiên lang đang cấp diêm sâm cùng yên la tái tạo thể phép thời điểm xảy ra vấn đề nhất định phải lưu lại cho hắn hộ pháp thiên lang nghĩ lại U Minh vốn là đang thử thăm dò đại lục thực lực, bọn hắn chắc chắn cũng ẩn tàng có hậu thủ, tạm thời ẩn tàng một bộ phận thực lực có lẽ là chuyện tốt, vì vậy cũng không miễn cưỡng nữa Thạch Bá Thiên. Thần khởi đại lục phương nam, Long Đảo. Ngao Linh tại từ biệt tiên Lang sau đó liền vô cùng lo lắng chạy về Long Đảo. Nương, cha ta đâu? Hấp tốc Ngao Linh vừa về tới Long Đảo liền đến chỗ tìm kiếm Long Vương, nhưng nàng đem mỗi một cái xoá xỉnh tìm xem khắp cả đều không tìm được người, cuối cùng chỉ có thể tìm được nàng thân cận nhất mẫu thân. Ta nói Linh Nhi à, ngươi bây giờ đều dài đại thành người, sao trả như thế trách trách ho ho, cha ngươi đang vì quỷ kia tôn đâm sát chi lực bẩn rầu. Lúc này ngươi cũng đừng phiền hắn, lại nói sáu. Cho hắn biết ngươi chưa thành thân liền phá thân ngươi liền thảm rồi. Long hậu cương chịu sờ lấy nữ nhi mình đầu, trong lòng bùi ngùi mai thôi, nàng cái này ngốc nữ nhi cùng năm đó nàng giống nhau, yêu một người chính là chỗ này tiểu liều lĩnh. Tiểu tử kia đối với nàng nữ nhi dụng tâm con tốt, nếu không, quản ngươi là thượng đế hậu nhân vẫn là thiên đạo thân tử, nàng đổ linh nhi giết không tha. 577 thứ 577 chương hư đạo Long Vương kể từ xác nhận ngao linh chính xác đốt lên tổ huyết chi phía sau Đồ Linh Nhi cuối cùng bị toàn bộ Long tộc tán thành, cũng thỏa mãn Long tộc quyết định quy củ, có thể tiến vào Long tộc tổ miếu, ghi vào gia phả trở thành Long hậu, bằng không lấy nàng huyết mạch là tuyệt đối không thể lấy Long hậu thân phận ghi vào Long tộc gia phả. "Nương, ta chính là vì cha thương thế mới trở về, ta mang về Hỏa Nguyên Đạo đan, đây là tám phẩm đan văn kim đan, có thể khắc chế cha trong cơ thể âm sát chi lực." Ngao Linh nói xong, trực tiếp đem Thiên Lang cho nàng Bình Ngọc lấy ra. Long hậu nửa tin nửa ngờ tiếp nhận Ngao Linh Bình Ngọc trong tay, làm đan dược kia biến thành một cái đỏ dược con thỏ xuất hiện trước mặt của nàng thời điểm, nội tâm của nàng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Còn gái nàng không có nói dối, loại đan dược này đối với Long Vương tuyệt đối hữu dụng. Đi, đi với ta Long Miếu." Long Hậu không hề nghĩ ngợi, lôi kéo ái nữ liền hướng Long tộc tổ miếu bay đi. Các nàng tiến vào tổ miếu sau đó, Long tộc đại trưởng Lao sớm đã chờ ở đó, nhìn thấy hai người sau đó khẽ gật đầu, trực tiếp tế ra một khối điêu khắc Long tộc đồ đằng ngọc bài, một cái to lớn quang nhóm lập tức xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Long Hậu không nói hai lời, lôi kéo Ngao Linh liền vọt vào quang môn, lúc này Ngao Linh mới biết được, nguyên lai các nàng Long đạo cung có tiểu thế giới. "Dũng." Vừa tiến vào tiểu thế giới, Năng lượng cuồng bạo gợn sóng liền đập vào mặt, Long Vương Ngao Tiên đã hóa ra bản thể, trên bầu trời quần của lấy, miệng hắn nhả long tức, tùy ý phá hư, làm cho tiểu thế giới rối tinh rối mù, nhìn vô cùng đau đớn. "Hoàng Bét, cha ngươi đã mất đi thần trí, chúng ta đồng loạt ra tay chế phục hắn lại nói." Long Hậu nói xong, trực tiếp hóa ra bản thể xông vào không trung, nàng lại cũng là một đầu trắng ngoắn như tuyết tự lòng, không quá mức lên sừng rồng kháng ngán, rõ ràng huyết mạch không thuần, không cách nào tiến hóa đến cực hạn. Ngao Linh liền so với nàng mẫu thân mạnh hơn nhiều, bản thể hình tượng và long tộc tổ miếu bên trong điêu khắc tổ long hình tượng cơ hồ không hai, tại các nàng hợp lực phía dưới, Uẩn bạo Triệu Thiên cuối cùng bị áp chế xuống dưới, đồng thời biến trở về hình người. Linh Nhi, ngươi không phải tại Đại Lục chống lại U Minh sao? Tại sao trở lại? Ngao Thiên nhìn thấy Nữ Nhi bảo bối của mình, dây dùi liền nghĩ đứng lên, không muốn Nữ Nhi nhìn thấy mình chật vật dạng. Cha, ngài đừng động, trước tiên đem cái này đan dược ăn, chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn. Ngao Linh hai mắt đấm lệ, cố nén nước mắt đem đan dược nhét vào lòng vương trong tay. Cha thể nội cái này âm sát chi lực, trừ phi thượng đế hoặc một đế ra tay, không phải vậy tuyệt không khu trừ có thể. Bây giờ hai bọn họ đều Úc còn không mang nổi mình ước, nào có ở không lý tới ta? các ngươi cũng đừng an đuổi ta. Ngao Thiên rõ ràng không cho rằng đan dược có thể giải quyết trong cơ thể hắn vấn đề. dù sao những người kia thực lực đều có thể so với một đế, mỗi một cái đều tương đương với đứng tại đại lục đỉnh cao nhất đế giả. để cho ngươi ăn ngươi liền ăn, nói lời vô dụng làm gì. Long hậu cũng sẽ không giống nữ nhi đồng dạng tận tình khuyên nàng lão tử, trực tiếp nặn ra trượng phu nàng miệng liền đem đan dược nhét đi vào. tiếp đó đem còn dư lại viên đan dược kia tính cả bình ngọc cùng một chỗ nhét vào Ngao Thiên trong tay. tiếp đó kéo lấy Ngao Linh rời đi tiểu thế giới. Ngao Thiên tại nuốt vào đan dược sau đó cũng cảm giác một cô giống như như núi kêu biển gầm năng lượng trong cơ thể hắn nổ tung khi thế hung hăng dung nhập hắn toàn thân kinh mạch, cái kia hành hạ hắn thật lâu âm sát chi lực vậy mà giống như chuột thấy mèo đồng dạng không ngừng lui lại. lúc này ngao thiên làm sao không biết thuốc này người tiên, lúc này liền ngồi xếp bằng đứng lên, tinh tâm ngưng thần dẫn đạo cố lực lượng kia khu trục trong cơ thể âm sát chi lực, theo âm sát chi lực không ngừng bị vẻ này trí cương trí dương hỏa đạo chi lực đốt cháy, ngao thiên cái kia mặt tái nhợt cũng bắt đầu hưởng nhuận. cũng may mắn hắn chỉ là cho hư đạo cảnh quỷ tôn gây thương tích, nếu như là đột phá hư đạo chín tầng phát ra quỷ đạo công kích, chính là chỗ này bất phồn hỏa nguyên đạo đan đều không làm gì được. bất quá nếu là ngao thiên đụng tới dạng này quỷ đạo cao thủ, tỷ như minh hoàng. Hắn cũng không khả năng sống sót, cái này đan dược tự nhiên cũng liền không dùng được. Tại hoàn toàn tiêu hủy vẻ này âm sát chi lực phía sau, Hỏa Nguyên Đạo đan năng lượng cũng liền tiêu hao hết, nhưng lại có một tí huyền ảo sức mạnh xoay quanh tại Ngao Thiên đan điển, thật lâu chưa từng tán đi. Lúc này Ngao Thiên linh giác đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, hắn nội thị lấy cái kia xoay quanh trong đan điển tí tí đạo lực, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ chính là thánh cảnh trên sức mạnh, quả nhiên là đế giả luyện chế đan dược, linh nghi đến cùng cái nào lấy được đan dược. Lúc này Ngao Thiên vô cùng kích động, hắn nơi nào còn quan tâm được khác hoàn toàn đắm chìm trong cái kia ti đạo lực ở trong, thông qua cái kia ti đạo lực dẫn đạo, hắn mơ hồ cảm thấy thể nội một chỗ có một chút thế ẩm xương cảm giác. Đang tại trong Long cung nói thể kỳ thoại hai mẹ con đột nhiên đứng lên quên hướng Long miếu phương hướng, chỉ thấy một con rồng lớn đột nhiên xuất hiện, giống như kinh lôi đồng dạng xông vào không trung, rời xa Long đảo. Không nghĩ tới hắn nói là sự thật, chẳng những đem tra thương thế chữa lành, cái kia ti hỏa đạo chi lực còn thành tra thời cơ đột phá. Ngao Linh nhìn xem rời xa Long đảo Long Vương, trong mắt dị sắc liên tục. Linh nhi, đây là có chuyện gì, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Long hậu nhìn thấy chồng mình chẳng những thương hoạn gì hết, còn bởi vậy tiến thêm một bước, phá vỡ tầng kia bích trứng cũng cao hứng theo lên, kích động nhìn về phía mình nữ nhi bảo bối, rõ ràng muốn ép hỏi nguyên do trong này. Lựa này nguyên đạo đan là thiên lang tự mình luyện chế, vì cho cha luyện chế cái này đang ăn dược, hắn nhưng là liền tất cả mọi chuyện đều đung xuống, thậm chí còn nổ lô một lần, nếu không phải bùn mạng của hắn khí đầy đủ kiên cố, lần kia nổ lô liền hắn đều phải bị thương. Ngao linh một mặt tự hào nói, đây không có khả năng à, đồng dạng thân ở đại thánh cảnh, hắn làm sao có thể luyện chế ra chủ nhân đột phá hư đạo thành lũy đang ăn dược. cái này có chút không thể tưởng tượng nổi à. Cho dù Long Hậu vô cùng tín nhiệm nữ nhi của mình, bây giờ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng người tuổi trẻ kia thật sự đáng sợ như thế sao? Nương, không sợ nói cho ngươi, bây giờ coi như ngươi cùng cha đồng loạt ra tay, xuất lĩnh toàn bộ Long tộc tìm tới cửa, hắn đều không hề sợ hãi. Bất quá bây giờ hắn thoát thân không ra, chờ đại lục loạn cục giải quyết sau đó, ta liền để hắn tới gặp các ngươi. Giờ khắc này, vô luận là Long đảo vẫn là đại lục, tất cả thánh cảnh trở lên tu giả đều nhìn về Nam Hải phương hướng, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng cực kỳ hâm mộ, bởi vì toàn bộ Nam Hải bầu trời đều kinh lôi cuồn cuộn, hắc ám che đậy cả bầu trời hiển nhiên là có người đột phá bình cạnh, hơn nữa cái này diệt thế một dạng tình cảnh, rõ ràng không phải thánh cảnh giới cảnh giới đột phá. Hảo, Long Vương đột phá, ta đại lục lại thêm một vị tuyệt đỉnh đại năng, ha ha, thông khoái. Trong chiến đấu huyết long láo tổ Hư mộ nhìn về phía Nam Hải, trong mắt mang theo không cách nào che giấu hâm mộ, cùng thuộc Long tộc, nhìn thấy bổn tộc tông gia có thể đứng đến đại lục đỉnh núi, hắn cũng cảm thấy mở mày mở mặt, giết đến đối diện quỷ vương liên tục bại lui. Thấy không, các ngươi những quỷ này thằng nhãi con, sớm làm chạy trở về U Minh, thần khởi đại lục không phải là các ngươi có khả năng chấm nút. Huyết Long lão tổ hưng phấn kêu gào đạo: Trung Châu cái khác chiến trường cũng đang diễn ra đồng dạng một màn, tất cả mọi người tràn đầy lòng tin. Nhưng ở U Minh Đất trong Đại Điện lại là một phen khác quan cảnh. Minh Tôn, việc này khá là quái gì à? Con rồng kia chẳng những không có chết, ngược lại tiến thêm một bước, chúng ta lại nhiều cái địch thủ. Hơn nữa ta ẩn ẩn cảm giác chúng ta bị người theo dõi. Thực lực của đối phương tựa hồ không giống như chúng ta kém. Một cái hư đạo cảnh cường giả nhìn về phía ngồi ở chủ vị Minh Tôn nói. Bây giờ trong điện chỉ có 6 người, cùng thuộc hư đạo cảnh, nhưng lại lấy Minh Tôn tu vi cao nhất. Hơn nữa hắn ở lâu Đại Lục, Minh Hoàng nhường hắn trưởng quản Đại Lục tất cả hành động lấy Long Vương cái kia gà mở tu vi, căn bản ngăn cản không nổi quỷ đạo lực ăn mọn, hiện nhiên là có người động tay chân, bây giờ cái kia một thông thiên úc còn không mang nổi mình úc, đến nỗi thượng đế sáu, Hừ, hắn dám động, Minh Hoàng liền có thể mượn cơ hội thoát thân, cho nên chỉ có một loại khả năng, đó chính là chưa từng người khu trở về tiểu tử kia dở trò quỷ, ngày đó không có đem hắn để vào mắt, bây giờ quả nhiên nuôi hổ gây họa, ta hận à? Minh Tôn tức giận nói, cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Một tên khắc quỷ tôn cường giả nói, tiểu tử kia rất quỷ, hắn có thể đủ tìm ra chúng ta giấu ở Đại Lục cứ điểm, lập tức hạ lệnh triệu hồi tất cả bộ hạng. Giữ vững trấn ma cổ thành, chỉ cần nơi đây không ném, chúng ta liền giữ lại đại lục cổ họng, để bọn hắn ăn ngủ không yên. Cuối cùng Minh Tôn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, ta muốn đem khối đại lục này tất cả ẩn nút sức mạnh tất cả đều bứt đi ra, tiếp đó nhất cử giật đi. Thiên Lang khi tiến vào khu không người phía trước, lưu lại một nhóm U Minh trấn nhỏ, ở nơi này ngắn ngủn trong mấy năm, những cái kia ẩn chứa Thiên Lang một chút nguyên khí cây đèn, đem U Minh vài vạn năm tới chôn ở đại lục hạt giống hủy diệt hơn phân nửa, nhờ Minh Tôn đau lòng không thôi. Chính là bởi vì chuyện này, khiến cho Minh Tôn nhìn trời Lang hận ý đạt đến cực hạn. Có thể nói dùng toàn bộ Nam Hải nước biển đều không thể thanh tẩy, cái này cũng là hắn bị bất đắc dĩ sớm phát động chiến tranh nguyên nhân. Bây giờ cái này kiếm chuyện nhân lại trở về tới, tựa hồ còn trở thành đại lục đối kháng U Minh người lãnh đạo, Minh Tôn biết nhường U Minh bộ hạ lại tiếp tục tập kích quấy rối đại lục đã không có ý nghĩa, thế là không chút do dự quyết định lui về trấn ma cổ thành, Bức Thiên Lang bọn hắn chủ động nhiệt thân. Một bên khác, Thiên Đẳng cùng Thiên Ý trở lại Thiên Gia sau đó, trở thành Liêu Thiên nhà trẻ tuổi nhất Thánh Vương, nhường thân ẩn thế giới đám lão già này cao hứng không thôi, nhưng khi Thiên Ý hỏi đối mặt U Minh xâm lấn, Thiên Gia vì cái gì không xuất binh thời điểm, trừ liêu Thiên Hồng Trinh ra chín vị đại thánh đều gương mặt ngạc nhiên, U Minh xông lớn, nghe được Thiên Ý lời ấy, xem như Thiên gia thập đại thánh giả đứng đầu Thiên đạo nguyên nhìn về phía Thiên Hồng Trinh nói, Hồng Trinh, chuyện gì xảy ra? cảm nhận được Thiên đạo nguyên cái kia chất vấn ánh mắt, Thiên Hồng Trinh nội tâm không khỏi run lên, đứng dậy hành lễ nói, trả lời nguyên đại thánh, mấy năm gần đây, Đại Lục thanh trừ U Minh lưu lại cứ điểm quá hùng, ép U Minh đại quân áp cảnh, dĩ vãng mấy lần hắc ám loạn lạc, Thiên gia đều xông vào phía trước, dẫn đến gia tộc thực lực mức độ lớn hạ xuống, cho nên lần này sáu, Thiên Hồng Trinh không cần phải nói xuống, Thiên đạo nguyên bọn người biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nhìn thế nào? Thiên đạo nguyên nhìn về phía mặt khác 8 người. Thân là thượng đế hậu duệ, như vậy xem như chính là bị thế nhân lên án, nhất thiết phải lập tức xuất binh. Ngồi ở vị trí thứ 2 thiên đạo tuyên đứng lên nói. Lịch sử cũng là người thắng viết, sống sót mới là vương giả, ta không cảm thấy hồng trinh có lỗi. Một vị khác đại thánh sung sướng bất động nói. 578 thứ 578 chương bị quên trách nhiệm đối mặt U Minh xâm lấn, xem như thượng đế huyết mạch, những thứ này trốn ở thần ẩn thế giới ở trong một lóng truy cầu trưởng sinh đại đạo đại thánh nhóm. Trừ Liêu Thiên đạo tuyên ủng hộ xuất binh bên ngoài, những người khác phần lớn đều nói chắc như đinh đóng cột, cho rằng không xuất binh là cử chỉ sáng suốt, tại đại đạo vô ích, thế nhân tự do kỳ mệnh đến, liền gia tộc hậu nhân bọn hắn đều bỏ mặc không quan tâm, làm sao lấy do ngoài ý muốn người chỉ chết. Sống. Bất quá đối với đây hết thảy, xem như đại thánh đứng đầu thiên đạo nguyên nhưng thủy Trung không nói một lời. Nghe đến mấy cái này khó nghe ngôn luận, thiên ý cặp kia hẹp dài mắt vượng bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa, nàng răng ngà thầm cắm, mạnh mẽ đứng dậy, không nói tiếng nào liền hướng cửa điện đi đến. "Thiên ý, ngươi là đối với chúng ta những trưởng bối này có ý kiến gì không?" Ai cho ngươi là gan dám ở nơi này làm cản? Những người khác chưa nói chuyện, Thiên Hồng Trinh đầu tiên là chịu đến Liêu Thiên Ý bất kính, có thể thấy được tại tâm cảnh phía trên hắn đã rơi ở phía sau một nửa, đứng hàng mười thánh ghế chót cũng có đạo lý. Như thế chán ghét thiên gia, liền ta một cái hậu bối đều cảm thấy sâu đậm xấu hổ. Hồng Trinh đại thánh, ngươi sợ là không có đem thượng đế tiên tổ còn sống tin tức nói cho các vị đại thánh à? Hắn ngay tại đế tháp ở trong, chơ mắt nhìn chúng ta đây. Thiên Ý cơ hồ là gầm thét đem các loại lại nói đi ra, tiếp đó cũng không bay đầu lại vọt ra khỏi nghị sự đại điện. Thiên Hồng Trinh vốn là nghĩ đưa tay đem nàng ngăn lại, lại bị Thiên Đạo tuyên cho ngăn trở. Thiên Hồng Trinh, ngươi nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo." Thiên Đạo tuyên chỉ vào Thiên Hồng Trinh cái mũi tức giận nói. Đến lúc này, Thiên Hồng Trinh cũng biết không dối gạt được, đành phải ăn ngay nói thật. Sau khi biết chân tướng, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, chỉ có Thiên Đạo tuyên sát khí bốn phía, không nói tiếng nào hướng đi cửa điện. "Đạo Tuyên, ý muốn cái gì là?" Thiên Đạo nguyên cau mày, nhìn về phía đạo kia bước ra cửa điện thân ảnh vấn đạo. "Chúng ta ở lâu thần ẩn thế giới, tựa hồ đã quên đi mình là đại lục con dân, thậm chí còn quên đi chúng ta là vị kia sông khu không ngợi, một mình giết vào u minh tồn tại hậu đại." Thiên Ý nói không sai, chúng ta chính xác hẳn là cảm thấy xấu hổ. Nơi này là thượng đế tiên tổ lưu lại hơi lớn lục bồi dưỡng lực lượng dự bị dùng, chúng ta căn bản không có tư cách ở lại đây. Thiên Đạo tuyên nói xong, tay áo hất lên rời đi đại điện, lưu lại một đám thần thái khác nhau đại thánh, trong đó có Ngự Mai, không có lời giải, có Miệt Thị cũng có Mê Mang Chín, luyện hồn sơn núi. Thiên Lang thông qua đưa tin Ngọc phù đem Thiên Hổ gọi đến, nhường hắn cho Yến Vô Sinh đưa đi hai cái hỏa nguyên đạo đan chi phía sau, mà bắt đầu vì Yên La cùng Diêm Sâm tái tạo thân thể sự tình làm chuẩn bị. Linh Thủy. Tái tạo thể phách gắt không thể thiếu đồ vật. Thiên Lang ban đầu ở thượng đế thành đồ thạch thời điểm cắt tới không thiếu, tăng thêm hoàng biển quả cùng cái kia hai bộ kim sắt hải cốt, cũng chỉ còn lại có là tối trọng yếu thiên mệnh huyết cốt đan. May mắn chính là Thiên Lang tại tiên thần thế giới rộng lớn trong man hoàng đã sớm thu tập được liêu thiên mệnh huyết cốt tham gia. Đối với người khác tới luyện chế thiên mệnh huyết cốt đan vô cùng khó khăn, nhưng Thiên Lang liền hỏa nguyên đạo đan đều có thể luyện chế. Thiên mệnh huyết cốt đan càng thêm không nói ở đây. Đối với đã trở thành nguyên hồn trạng thái yên la cùng diêm xâm tới nói, tái tạo thân thể chính là một lần nhất bản trùng sinh, cần trải qua không thuộc về mình dung luyện, muốn đem bọn họ nguyên hồn nghiền nát. Một lần nữa rèn luyện thành thuần túy nguyên thần, mới có thể cùng thân thể mới dung hợp. Bất quá Yên La cùng Diêm Sâm đều không phải bình thường người, cũng đều biết muốn nghĩ được đến liền muốn trả chút ra, cho nên bọn hắn lông mày cũng không có nhíu một cái, nhường Thiên Lang cứ việc buông tay hành động. Một ngày này, ở hư không một chỗ, thổi lên liệt liệt cương phong, ngân xà luân vũ, tạo thành một tòa lôi điện phủ không đảo. Láng động so Long Vương càng thâm hậu hơn yến vô sinh mượn nhờ Thiên Lang đang được, rốt cuộc tìm được trong cơ thể đạo thứ nhất gông xiển, đồng thời mượn nhờ gông xiển chi lực ngưng tụ ra không gian đạo văn, thành công đưa tới hư đạo kiếp. Cùng một thời gian, luyện hồn sơn núi thần hồn trong đậm cũng dâng lên ngập trời hắc hỏa, thân ở luyện hồn sườn núi tất cả cư dân đều cảm giác được khô nóng không chịu nổi, rất nhiều người gánh không được chạy tới luyện hồn nhai thượng trống không núi trên đảo hở mát. Tại rối ít nghị luận chuyện này, bất quá nghị luận về nghị luận, nhưng không ai nói ra nửa câu oán trách lời nói, bởi vì bọn hắn đều biết đây là nhân vương đang vì hai vị tiền bối đại năng tái tạo thân thể, hảo hứng đối ưu minh sầm lớn. Ba ngày sau, thiên lang rời đi luyện hồn sườn núi, đi tới thạch linh tộc trụ sở. Tiểu công tử, thạch ba thiên biết đại cục đã định, cũng từ luyện hồn nhai thượng phương thạch đảo phía trên rút về. Tiền bối, ngươi có thể nguyện đem thạch linh tộc rời chỗ ở đến ám vực thiên ngoại thôn. Thiên Lang nhìn về phía Thạch Bá Thiên. "Đương nhiên, trước kia ta Thạch Linh tộc gan phận ở một góc, kết quả lại mua dây buộc mình, Thạch Thanh tổ tiên chiến huyết đều để chúng ta những thứ này con cháu đời sau cho lại đấu, cũng là thời điểm nhượng Nhi Lang nhóm sôi trào." Thạch Bá Thiên không chút do dự nói: "Hảo, vậy hôm nay liền xuất phát, ta có thể đem Thạch Linh tộc mảnh này tổ chạch cùng Đông Đảo Linh Phong từng thu đi. Như vậy thì tốt hơn." Thạch Bá Thiên mím môi nở nụ cười, dù sao một lần nữa bố trí gia viên cũng là một kiện chuyện phi toái. Ngày đó, Thiên Lang liền đem Thạch Linh tộc nơi ở thu vào hư không linh giới, mang theo toàn bộ Thạch Linh tộc rời đi luyện hồn sơn núi sau lưng còn đi theo xâm la điện bốn người không quá nặng tố thể chất tiên la cùng diêm sâm trạng thái còn không phải rất ổn định hai người này thân thể vừa tái tạo thành công cảnh giới liền một đường kéo lên cuối cùng đều ngừng lưu lại đại thánh cảnh nhường thiên lang thạch bá thiên cùng đám người lao ăn mày khiếp sợ không thôi phải biết tiên la cùng diêm sâm cũng đã mất đi thân thể mấy ngàn năm cho dù nguyên thần của bọn hắn cường đại trở lại muốn khôi phục tu vi không có thời gian mấy chục năm rèn luyện là không thể nào nhưng khi thiên lang hướng về bọn họ mới trong thân thể nhỏ vào một giọt hoàng tuyến nước trái cây thời điểm chuyện kỳ dị liền xảy ra cảnh giới của bọn hắn một đường tăng vọt căn bản cũng không có bình cảnh hơn nữa không cần độ kiếp một đường đi tới đại thánh cảnh. bất quá tất cả mọi người minh bạch tạo thành kết quả này nguyên nhân không phải yên la cùng diêm sâm thiên phú có đáng sợ mà là thiên lang cho bọn hắn tái tạo thân thể dùng tài liệu quá mức mỹ tiên. có lẽ cái kia hai bộ hải cốt căn bản không phải thần khởi đại lục người bản thổ. trở lại thiên ngoại thôn sau đó thiên lang chuyện thứ nhất chính là cho yên la cùng diêm sâm an bài một tòa linh phòng để bọn hắn thật tốt củng cố tu vi. tiếp đó lại tìm một chỗ linh khí đậm đà cho an bài thạch linh tộc. thạch linh tộc vốn là mang đến rất nhiều linh phòng căn bản không cần thiên lang lo lắng bất quá trong lúc này lại xuất hiện một kiện ngoài dự liệu chuyện thiên lang đem thạch linh tộc tổ địa chuyển vào hư không linh giới thời điểm tự nhiên cũng sắp đông đảo dáng người nhỏ nhắn sinh sắn một linh tộc cất đi vào những thứ này trung thiên địa linh tú cùng một người tiểu gia hỏa nhìn thấy thiên lang hư không linh giới bên trong cái kia cao vút trong mây dị dạng xỉ sau đó liền sẽ sững không mở mắt căn cứ một linh tộc tộc trưởng nói tới đây là bọn hắn một linh tộc một mực hướng tới nơi ở bởi vì một linh tộc vốn là từ dị dạng xỉ mà sống, bọn hắn không nghĩ tới thiên lang bên trong tiểu thế giới vẫn còn có một gốc bình thường trưởng thành dị dạng Đối với một Linh tộc tới nói, có thể tìm được một gốc ít Dã Sĩ đã coi như là đạt đến nhân sinh đỉnh núi, nếu như có thể nương theo một gốc mới sinh kỳ ít Dã Sĩ cùng một chỗ trưởng thành, vậy đơn giản là cơ duyên to lớn, để các nàng có nhập thánh hy vọng. Phải biết, chính là một Linh tộc tộc trưởng trước mắt cũng chỉ là một vị thiên thần cảnh, căn bản là không có cách đánh vỡ gông cùm xiển xích làm tiếp đột phá, nguyên nhân chính là bọn họ không có ít Dã Sĩ một Linh chi khí. Có thể tưởng tượng được bọn hắn nhìn thấy ít Dã Sĩ sau đó là bực nào kích động, cơ hội toàn tộc người đều quỳ rạp xuống tiên lang trước mặt, muốn lưu lại hắn hư không linh giới. Hơn nữa Mộc Linh tộc tộc trưởng nói cho Thiên Lang, Mộc Linh tộc lưu lại hư không linh giới chẳng những có thể cùng Dạ Sĩ hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến Dạ Sĩ trưởng thành, bọn hắn còn có thể cho Thiên Lang xử lý dược điện. Trong mắt bọn họ, những cái kia thô lô thiết cốt con kiến căn bản cũng không hiểu bồi dưỡng linh thực, chỉ có thể lãng phí đồ tốt. Đối với dạng này sự tình, Thiên Lang cùng Thạch Linh tộc cũng là hỉ văn nhạc kiến, những cái kia phụ trách trợ giúp Thiên Lang xử lý dụng thuốc thiết cốt con kiến cũng thở dài một hơi, dù sao bồi dưỡng linh thực cũng không phải là bọn chúng sở trường, còn ảnh hưởng bọn chúng tu luyện. Ở trên Thiên Lang tu xếp ổn thỏa Thạch Linh tộc cùng Yên La bọn hắn sau đó, liền gặp tiểu mạc phía sau hắn đi theo một béo một gầy hai cái thiếu niên gầy như cây trúc tựa như mập giống như một viên thịt viện trưởng nhìn thấy thiên lang tiểu mặc cười vui vẻ lần này thiên lang đem tiểu hàn mang về cái kia khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng bùng ra người đều trẻ ra rất nhiều cổ lam học viện chỉ có một viện trưởng đó chính là tiêu bá phụ thiên lang khẽ cười nói hắn cái này vung tay trưởng quý treo người viện trưởng kia chi danh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì bây giờ cổ lam học viện là thiên ngoại thôn cùng tinh thần các nhân tài môi trường nuôi cái mà từ tiểu mặc cái này thổ sinh thổ trường thành trụ phụ trách lại cực kỳ thích hợp lấy thiên lang hôm nay đan đạo tu vi Muốn luyện chế ra nhường tiểu mặc đột phá đến thánh nhân đan dược dễ như trở bàn tay, bất quá tiểu mặc tuổi không lớn lắm, lấy thiên phú của hắn vẫn là chậm rãi rèn luyện cho thỏa đáng. Cũng được, bây giờ ngươi phải bận rộn chuyện cũng chính xác nhiều, cái này bồi dưỡng lực lượng dự bị chuyện liền giao cho ta tốt. Tiểu Mặc nói xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói, "Đúng, thuận tiện nói với ngươi một tiếng, 10 năm kỳ hạn đã đến, xích giao đạo nhân đã chạy tới rừng sương ngủ." Muốn nói U Minh Sâm lấn nghiêm trọng nhất chính xác thuộc về rừng sương ngủ, trước kia lang tộc địch tiêu thánh nhân đối với lang khuy bọn hắn coi ẩn, hơn nữa Sích giao đạo nhân cũng cho ta cổ lam học viện làm 10 năm người hộ đạo. Về công về tư chúng ta thứ nên trợ giúp bọn hắn một chút." Thiên Lang Duốt cảm nói. Nhân tộc cùng yêu tộc vốn là đồng minh, qua nhiều năm như vậy vẫn đối với kháng u minh, đông vực trước kia cơ hồ cắt đứt cùng cái khác đại vực ở giữa liên hệ, tạo thành nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lẫn nhau kiều thị, nhưng theo cổ lam học viện không ngừng tuyển nhận yêu tộc đệ tử, hữu giáo vô loại, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó cũng từng bước lấy được cải thiện. Về sau hỏa viên nhất tộc lão tổ tông còn liên lạc đông vực những cái kia lâu năm yêu tộc, tự mình thăm hỏi cổ lam học viện, cùng chiêu cáo toàn bộ đông vực, nhân tộc cùng yêu tộc không phân biệt, ngoại trừ ân oán cá nhân, không thể tùy ý chọn lên chủng tộc chiến tranh. Sự kiện này cũng đặt Đông vực nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó, khiến cho Đông vực phồn vinh rất nhiều, bởi vì cho dù là nhỏ yêu yêu tộc tiến vào nhân tộc thành thị cũng không cần già già yểm yểm liễu. Sư phụ. Đột nhiên hai cái thiếu niên âm thanh đánh gãy Liêu Thiên Lang suy nghĩ. Các ngươi đều đã lớn rồi, còn đột phá đến thần nguyên cảnh, không tệ không tệ. Thiên Lang nhìn xem hai cái này, hắn trước kia nhất thời cao hứng nhận lấy đồ đệ, cảm giác thú vị phi thường. 579 thứ 579 chương nhanh sư phụ, bây giờ ta thế nhưng là bốn phẩm đại sư, lợi hại Nhị cầu lấy ra một cái tròn vo đan dược đưa cho thiên lang, tiếp đó ngón tay cái hướng về trên sống mũi một vòng, gương mặt hưng phấn cùng chờ mong. Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng là tứ giai linh trận sư, còn khác đẩy một thân. Tiểu bàn đôn trong lúc vô tình từng chiếm được một cọc cơ duyên, cũng không biết là cái gì đầu bóc, từ thiên lang dạy hắn trận đạo bắt đầu, sẽ không cắt hướng về trên người mình khắc linh trận, từ trước tới giờ không gián đoạn. Bây giờ chỉ cần hắn hơi sử dụng nguyên khí, liền toàn thân linh quang lập lòe, vô cùng khoa trương bất quá cái này cũng sáng tạo ra cái kia một thân mình đồng ra sát bởi vì hắn trên thân khắp rất nhiều tôi thể linh trận có thể nói cái này tiểu mập mạp ngủ đều ở đây rèn luyện thể phách cho nên cho dù hắn bây giờ chỉ là thần nguyên cảnh lại có thể vượt cấp chiến chân thân coi như đánh không thắng đối phương cũng không làm gì được hắn quả nhiên là da dày thịt béo nhường hảo huynh đệ của hắn nhị cậu không ngừng hâm mộ đối với thế tục vậy đan sư cùng linh trận sư mà nói các ngươi chính xác xem như thiên phú dị bẩm tiến cảnh thần tốc thiên lang cảm thụ một chút đan dược trong tay khẽ cười nói nhưng các ngươi xem như đồ đệ của ta chỉ có ngân ấy thành tựu còn chưa đủ minh chủ nói đúng Hiện tại các ngươi cái tuổi này thời điểm liền có thể luyện chế năm phẩm đan văn cấp bậc kim đan, còn có thể tiện tay bày ra ngũ giai linh trận, chính là tu vi cũng có thể treo lên đánh cao hắn một cảnh rối người, các ngươi còn kém một chút." Tiểu Maxer lấy dâu diễn nói. "Nguyên Lai sư phụ như thế biến thái a, ta còn tưởng rằng ta rất lợi hại." Béo Đôn nhỏ giọng nói, Nhị cầu cũng không âm thanh gật đầu. "Bây giờ Đại Lục Phong Vân từng biến, không có quá nhiều thời gian để các ngươi trưởng thành, cho các ngươi thời gian 20 năm, nếu như không thể lấy xuống một quả thánh cấp quỷ tướng đầu người trở về cho ta, cũng không cần nói là ta thiên lang đồ lệ." Thiên Lang nói xong, ném cho Nhị Cẩu một cái bình ngọc bên trong chứa 4 cái đang dược theo thứ tự là tứ giai đến thất giai đan văn kim đan nhường hắn lĩnh hội dụng, còn đem đã biết chút năm luyện đan tâm đắc khắp tại trong ngọc giản ném cho hắn béo đôn tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống thiên lang cũng ném cho hắn một đống trận bài còn có một số trận đạo cản nộ nhường hắn chỉ cho phép tham khảo không cho phép rút quân dựa theo con đường của mình đi xuống liền tốt thiên lang cũng là không có cách nào mặc dù u minh tạm thời rút quân nhưng lại còn bá chiếm chấn ma cổ thành đây chính là vị trí hết hậu chỉ cần bọn hắn chiếm giữ một ngày tiêu tùy lúc cũng có thể công tới cho nên u minh uy hiếp chưa giải trừ bất quá thiên lang cũng biết cơm nhất thiết phải từng miếng từng miếng ăn căn bản không vội vàng được. Thiên Lang đưa tin cho Công Dương thái, để bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm U Minh Quỷ Tôn sau đó, đã tìm được Yến Thanh. Vốn là ta đối với ngươi cái này vung tay trưởng quỹ còn có chút lời oán giận, bây giờ ta là thật không có tính khí. Yến Thanh vung trong tay xuống chén trà khẽ cười nói, chỉ giáo cho. Thiên Lang không hiểu hỏi, có ai có thể ra một chuyến môn liền mang về năm vị đại thánh cùng một đống thánh nhân. Bây giờ U Minh bên kia tình thế không rõ, chúng ta lại không có ám tuyến, nhưng U Minh giấu ở đại lục ám tử át hẳn không thiếu, chúng ta nhiều một phần sức mạnh là hơn một phần, phần thắng. Tiến Thanh mặc dù không là loại kia sông pha chiến đấu người, nhưng Thiên Lang nhường hắn bảy mưu nghĩ kế, hắn liền phải gánh chịu nổi trách nhiệm này. Hy vọng thượng Đế Tiên Tổ bên kia còn có thể khống chế lại tình thế à? U Minh Thủy sâu bao nhiêu chúng ta chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Lần này có thể xuất hiện năm tên quỷ tôn, ai có thể dối sự bảo đảm một lần có thể hay không lại đến 10 vị? Thiên Lang chính là bởi vì lo lắng cái này, mới không có hấp tấp trên chiến trường. Hắn muốn ngưng kết hết thể có thể vận dụng sức mạnh vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị. Một tộc bên kia có hắc thạch phủ hắc thạch lão nhân liên lạc, mộc gia bên kia có đan sư liên minh đan bất diệt phụ trách, cho nên hắn căn bản muốn không cần lo lắng đến nội viêm tộc liền càng thêm không cần hắn quản, viêm đế chưa chết, bây giờ còn thêm cái trương bách năm, để bọn hắn chính mình tiến đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi mang về sáu vị hư đạo đại năng, long vương cùng yến đại thánh lại làm đột phá, nếu như một đế có thể mau chóng hồi phục, chúng ta liền có thể giải quyết dứt khoát, nhường minh tôn bên kia không có cơ hội trở mình. Thiên lang ủy nhiệm yến thanh tới chủ tính trung đại cục, sớm đã đem tiên thần đại chiến, thần khởi đại lục, tiên thần thế giới những bí mật này đều nói cho hắn, cho nên yến thanh đối với thế cục trước mắt là phi thường rõ ràng. suy nghĩ nhiều vô ích, bây giờ ưu minh mặc dù đã lui giữ chấn ma cổ thành nhưng rừng xương mù bên kia nhưng là hỗn loạn tương mừng ta dự định nhường Thiên Hổ cùng Thạch Lâm tộc đi một chuyến. Đang khi nói chuyện, trong phòng đã xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Thiên Hổ mang theo Tiểu Tùng cùng Thất Lang từ trong đi ra. Ca, ngươi tìm ta. Thiên Hổ hương phân nói. Lần này hắn cùng Tiểu Tùng cùng Thất Lang bọn hắn cắt đứt U Minh đường lui, chui sắt chừng mấy vị thánh vương cảnh quỷ tướng giết chết U Minh quỷ tốt càng là vô số kể, Gia hỏa này hiện tại cũng vẫn còn trạng thái phấn khởi. Còn không có giết đủ a, vậy để cho ngươi lại tiếp tục giết như thế nào? Thiên Lang khẽ cười nói. Thiên Hổ chính là khoảng không gian linh thể. Tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp cái kia đúng là giống như lấy đồ trong túi, có thể bắt được hắn người cơ bản không có, trừ phi cảnh giới khác biệt quá lớn, có thể khóa lại hư không. Nhưng dạng này người ít nhất phải là hư đạo cảnh, bằng không đều không làm gì được liêu thiên hổ. Vậy thì tốt quá, những quỷ này thằng nhãi con trốn chấn ma cổ thành, ta đang muốn giết đi qua đâu? Lần này từ tiên thần thế giới trở về, ta vốn là cảm thấy cảnh giới còn có chút phù phiếm, bây giờ cảm giác vững chắc nhiều, nhiều hơn nữa mây trận chiến đấu ta nhất định có thể đem thánh vương cảnh rèn luyện viên mãn. Thiên hồ vút bổng nói, ta cũng là tiểu tung ngồi sồn ở thiên hồ bá vai, có đi theo nào hả lên? Hai người này tổ phối hợp lại giết địch gọi là một cái đánh đâu thắng đó, niềm vui chẳng trề. Lần này ta còn sẽ cho ngươi một chi đại quân. Mặc dù đối với chả không được những cái kia cường đại quỷ tướng, nhưng mà những quỷ kia tốt bọn chúng vẫn là có thể ứng phó. Ngươi mở ra hư không linh giới. Nghe được Thiên Lang lời này, Thiên Hổ nghi ngờ mở ra mình hư không linh giới. Thiên Lang lúc này đem chính mình tiểu thế giới mở ra, cùng trời hổ tiểu thế giới đối tiếp cùng một chỗ, tiếp đó đem thất lang thu vào. Ca, cái này xấu. Ngươi cái nào làm tới? Thiên Hổ nhìn xem bên trong tiểu thế giới cái kia mấy trăm vạn sói đầu đạn động, kinh ngạc nói không ra lời. Hồ Ca. Cái này ngươi không biết đâu, đây là lão đại tại Tiên Thần thế giới thu lang tộc đại quân, giúp đỡ chúng ta không ít vội vàng đâu, ta còn tưởng rằng lão đại đem bọn hắn đặt ở Tiên Thần thế giới đâu, không nghĩ tới mang ra ngoài. Tại Tiên Thần thế giới bên trong, tiểu Tùng từng đi theo lang tộc đại quân chinh chiến, hắn biết những thứ này đầu góc ngu si gia hỏa có bao nhiêu hung mãnh cùng đáng sợ. Ca yên tâm, có như thế một mực lang tộc đại quân, ta chắc chắn đem những quỷ kia thẳng nhãi con chém tận giết tuyệt, chờ ta tốt tin tức." Thiên Hổ tự tin nói. "Còn chưa đủ, ta nhường Thanh Nhi dẫn dắt hư không linh giới dân bản địa hiệp trợ ngươi." Thiên Lang nói xong, Hai thân ảnh liền từ hư không linh giới bên trong đi ra, đúng là hắn từ chân vũ đại lục thu thị nữ Thanh Nhi, còn có âm ma giới ma hoàng. Thanh Nhi, lần này từ ngươi dẫn đội, ma hoàng hiệp trợ, bọn hắn có thể hay không đến đi theo ta ở trên vùng đất này chinh chiến, từ hai người các ngươi tới quyết định." Thiên Lang nhìn qua hai người nói, "Là, công tử." "Là, giới chủ." Hai người đều kích động vô cùng, Thiên Lang là lần đầu tiên trịnh trọng như vậy cho các nàng phân gia vụ, hơn nữa quan hệ đến các nàng tiền đồ. "Thiên Hổ, về sớm một chút, qua mấy ngày có chuyện lớn, ngươi cũng nhất tiết phải tại chỗ." Thiên Lang hai mắt tinh quang lộ ra, nhìn mình đệ đệ nói, Ân, Thiên Hổ cảm nhận được ca ca trong massacre, trong lòng hiểu rõ, hăng hái gật đầu, quả quyết quay người rời đi. Thạch Bá Thiên đã dẫn dắt Thạch Linh tộc nhân chờ tại quang trường, đưa Tiễn Liêu Thiên Hổ sau đó, Thiên Lang phân chấn tâm thần, bắt đầu vì Yến Thanh kế tục nguyên thần. Trước đây Thiên Lang cảnh giới không đủ, không nhìn thấy Yến Thanh vấn đề, bây giờ hắn đã là đại thánh, lại ngưng tụ đạo văn, tự nhiên có thể thấy được Yến Thanh nguyên thần khác thường. Yến Thanh trúng độc bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, chính là độc quy tắc. Mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng đối với năm đó Yến Thanh tới nói cũng không khác hẳn với xuyên ruột độc dược, cái này tuy độc quy tắc vô cùng mịn mờ. Cho dù là bây giờ Thiên Lang cũng là mượn nhờ hồn mắt mới nhìn thấy. Nhằm vào Yến Thanh Thương Thế, Thiên Lang tham khảo tiên thần thế giới hoang dã thai nén vu linh bí pháp, nghĩ tới biện pháp giải quyết. Hắn đem Yến Thanh thể nội cái kia ti độc quy tắc trừ bỏ sau đó, dùng một chủng loại giống như chống chiều chung sớm một dạng âm thanh gột rửa nguyên thần, đem Yến Thanh không chọn vẹn nguyên thần thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Loại biện pháp này còn cần dùng hỗn độn hỏa thai thiêu đốt nguyên thần, đang thúc giục sinh nguyên thần thời điểm, Thiên Lang còn muốn kịp thời bổ sung yến thanh thần lực hao tổn, nhưng hắn không đến mức nhịn không được mà nguyên thần vỡ nát. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng nhiều năm. Yến Thanh kích động nói: Sẽ rất đau đớn vượt qua đến liền trời cao biển rộng, không kháng nổi đến liền hôi phi yên diệt. Vì ngăn ngừa bị người quấy rầy, thiên lang mang theo yến thanh tiến nhập hư không linh giới. Ngày đó, không có ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là từ ngày đó lên, vị này bày mưu lập kế người trẻ tuổi, thiên ngoại thôn quân sư bị thiên lang dùng linh trận bảo vệ, quanh thân bày đầy tầm bổ nguyên thần đồ vật, thẳng đến nửa tháng sau hắn mới tỉnh lại. Bất quá lúc kia, vị quân sư này đại nhân đã có thể dùng hai chân đi bộ, cái kia không thuộc về mình dung luyện không có ở ví, hắn cuối cùng cảm nhận được liêu thiên trong miệng sói trời cao biển rộng. Ngươi làm sao làm được? Đại chiến trở về ảnh cơ cùng tử đồng nhìn thấy yến thanh trả thái. Kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lang, tiểu Hàn lại có điểm không rõ ràng cho lắm. Không có gì, chỉ là dùng hỗn độn hỏa thai thiêu đốt hắn nguyên thần cả ngày mà thôi. Thiên Lang uống một ngụm linh trà, khẽ cười nói, cái loại cảm giác này, so với ta độ kiếp bị vành nát nguyên thần càng thêm đau đớn, bất quá gia hỏa này tiếp tục chống đỡ. Mà thôi, điên rồi à. Đúng, gia gia ở đâu? Từ Đông đột nhiên thần bí hề hề nhìn về phía Thiên Lang, rõ ràng mới vừa văn hóa cũng không phải là trọng điểm, bây giờ mới là mục đích. Vừa trở về không lâu, ta nhường tiểu đường chủ âm thầm bảo hộ hắn, hắn còn tức giận, trở về liền cho ta vung sắt mặt. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, Kỳ thực Thiên Lang vô cùng lý giải Ra Ra của mình, tiêu hận nhường hắn tâm mỗi ngày đều ở vào cháy trạng thái. Lần này toàn tuyến thanh trừ ưu minh, hắn nhất định phải xông lên phía trước nhất. Thiên Lang lo lắng Ra Ra an nguy, đặc biệt giao phó Tiểu Ân Viễn bảo vệ tốt hắn. Ai biết Lão Nhân gia sau khi biết, tức giận đến muốn mạng, trở về lời nói cũng không chịu cùng Thiên Lang nói liền mang theo hai vị tiểu thúc thúc trở về Mình Linh Phong đi. Kỳ thực Thiên Lang biết, hắn là đang hỏi hắn, vì cái gì bây giờ thực lực đầy đủ cũng không có đi vì người nhà báo thù. Thiên Lang không có nói cho Ra Ra hắn lúc nào hành động, bởi vì hắn còn đang chờ chờ Công Dương Thái bên kia tin tức, bất quá hắn lại tại trong lòng tự đủ nhanh. Ra ra những năm này cũng không dễ dàng, chúng ta vẫn là nhiều chiều theo hắn một chút đi, ta đi dỗ dành hắn à. Từ đồng nói liền lôi kéo ảnh cơ hướng bên ngoài đi. Một bên tiểu mặc nhanh chóng cho tiểu hàn xử cái màu sắc, tiểu hàn nhíu mày, bất quá nhìn liêu thiên lang một mắt, cuối cùng vẫn đi theo. 580 thứ 580 chương giảng đạo lý rừng sưng ngủ ở vào thần khởi đại lục Tây Bắc, tiếp giáp U Minh chi địa, quanh năm bao phủ tại mê vụ ở trong, khắp nơi đều là cổ một cựu thạch, chính là chiều U Minh độc hại nghiêm trọng nhất một khối đại vực. Đây là Thần Khởi Đại Lục yêu tộc căn cứ, giống như Trung Châu là nhân tộc trung tâm đồng dạng, ở đây cũng là yêu tộc trung tâm, một dạng có thành trì thật lớn cùng rất nhiều gia tộc cổ xưa. Sinh hoạt ở nơi này yêu tộc, chỉ cần đạt vào con đường tu luyện, liền muốn lên chiến trường cùng u minh quỷ tốt chém giết, bọn họ lễ trưởng thành chính là muốn dựa vào bản thân thực lực mang về một quả quỷ tốt đầu người. Cho nên rừng xương mù yêu tộc so những địa phương khác đều cường đại hơn, bởi vì khiếp nhược yêu tộc cũng đã táng thân ở trên chiến trường. Lúc này, tại rừng xương mù cùng u minh chi địa ở giữa một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên, bảy thất chiều cao mấy trượng cự lang cơi gió mà đi giống như thiên thạch đồng dạng từ thiên không phía trên rơi đập xuống dưới, vang, vang, vang, vô tận quỷ tốt cùng quỷ tốt đầu lĩnh tại cự lang nhóm xung kích phía dưới thịt nát xương tan, bọn chúng na cự lớn trên thân thể quấn quanh lấy một vòng cương phong, cương phong ở trong mang theo miệng mũi nhọn, giống như cối xay thịt một cái không ngừng rạo sát lấy những cái kia vây công bọn chúng quỷ tốt, mà bọn hắn sau lưng là giống như thủy triều ác lang đang gầm thét, mấy trăm vạn lang tộc xung kích chính là những cái kia thể phách cứng rắn như sắt quỷ tốt đại quân cũng đỡ không nổi. Một bên khác, một cái người mặc y phục màu xanh lục nữ tử giống như cựu thiên huyền nữ đồng dạng, dẫn theo một nhóm nhân tộc tu giả đang rút giết. Tay cô gái bên trong sáo trúc phát ra trầm đồng âm thanh, những cái kia tu vi thấp quỷ tốt nghe được tiếng địch liền sẽ lâm vào hỗ loạn, nhân tộc tu giả nhào tới chính là một trận con rùa quyền, những quỷ kia tốt ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Mà ở bọn họ bầu trời, một cái hán tử cao lớn càng là đón nhận một cái thánh nhân cảnh quỷ tướng, giết đến khó phân thắng bại, người này chính là âm ma giới ma hoàng Thái nột. Âm ma giới dung nhập hư không linh giới sau đó, hắn liền thành Liêu Thiên Lang hư không linh giới bên trong cư dân tiếp xúc đến bên ngoài đại thế giới phân khích sau đó, Thái ngột đối với thần khởi đại lục lưu luyến quên về, tại biết đại lục bên ngoài còn có tinh không vô tận sau đó, càng là đối với tương lai có vô hạn ước mơ, hy vọng có thể đuổi theo Thiên Lang chinh chiến cựu thiên thập địa. Đối với cái này, Thiên Lang đương nhiên nhạc kiến kỳ thành, dù sao Thái ngột xem như âm ma giới đệ nhất nhân, thiên phú vốn cũng không kém, chỉ bất quá bị giới hạn âm ma giới thế giới quy tắc mà thôi. Bây giờ đưa hắn tới đến thần khởi đại lục, giống như giao long về hải, nhất phi trùng thiên là tất nhiên sự tình. Tại chiến trường phía trước nhất, một vị người mặc đồ trắng tuấn giận công tử hiệp đồng một cái nhỏ con sóc, xuất quỷ nhập thần, treo lụa phải những cái kia thánh nhân cảnh cùng thánh vương cảnh quỷ tướng đầu gốc trắng váng, căn bản là không rảnh đối với yêu tộc bên dưới đại con tay. Mà ở song phương chiến trường chỗ càng cao hơn, thạch bá thiên hiệp đồng rừng xương mù yêu chủ đánh u minh đất hai vị quỷ vương liên tục bại lui, một người trong đó chính là từ Ám Vực chạy thoát quỷ sát môn môn chủ quỷ chấn. Đáng giận, người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, thể phách cường đại như thế, chẳng lẽ là thiên giác con kiến không thành? Quỷ chấn đoán giận nói, hắn chưa bao giờ tại cùng danh giới trong chém giết như thế bế quất. Nam đó ở Ám Vực. Hắn cùng Hắc Thạch lão nhân giao thủ không dưới mấy trăm lần, nhưng cho dù Hắc Thạch lão nhân thể phách cũng không có người trước mắt như vậy không nói đạo lý. Ta nào biết được, chỉ lát nữa là phải đột phá phòng tuyến của bọn hắn đánh tới đại trận trung tâm, lại xuất hiện bực này biến cố, thực sự là không cam tâm. Một tên Khắc Quỷ Vương cũng tại nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn tại mình tôn trước mặt nói chắc như đinh đóng cột nói, lần này nhất định có thể tìm được yêu tộc đại trận lực điểm. Dừng xương mù sở dĩ có thể trèo chống nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì cái kia vô tận mê vụ, những thứ này mê vụ đối với thần khởi đại lục sinh linh có tăng thêm tác dụng, lại có thể khắc chế những cái kia mang theo u minh tử khí quỷ vật. Những cái kia mê vụ đến từ một tòa đại trận. Lần này hai vị quỷ vương lợi dụng Minh tôn ban thưởng bí bảo xâm nhập rừng sương mù, chính là muốn tìm ra tòa đại trận này trận nhãn tiếp đó phá đi. Chưa từng nghĩ ở tại bọn hắn sắp thành công chính mình, lại dứt ra như thế hai đội người không giải thích được mã. Quan trọng nhất là máu kia khí như biển lão đầu giống như tu thành phật gia bất diệt kim thân đồng dạng, công kích của bọn họ đệm vào trên người hắn liền cùng cù lét một dạng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bị hắn vỗ chúng một trường, chính là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Gào gừ nơi xa một đầu đỏ rực như lửa dao long trên không trung sôi trào, thỉnh thoảng nhả tiếp theo miệng nóng rực long tức cùng một đầu toàn thân lông dựng lên tới lao lang đánh phối hợp, đem một cái thánh vương cảnh quỷ tướng giết đến liên tục bại lui. thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy qua. ha ha. địch tiêu một bên lao vụt một bên vui sướng cười to nói. những năm này bọn hắn bị u minh chi địa đệ lên đánh, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong đại trận, liền con em trẻ tuổi cũng không dám phóng xuất luyện luyện. cơn giận này giấu ở trong lòng của hắn rất lâu. chúng ta tu giả đang lúc như thế, giết chết hắn. Xích giao đạo nhân đột nhiên từ trong mây mù thoăn xuống, giống như đại sà đồng dạng đem quỷ tướng kia quấn quanh đứng lên, quỷ tướng kia còn đến không kịp tránh thoát, liền bị địch tiêu máu kia bùn miệng lớn cho găm hết đầu đáng giận sáu, ủy tướng tại cực độ không cam tâm bên trong, hồn hóa dập tắt, hoàn toàn rời đi thế giới này. May mắn mà có sâm la điện chủ a, không phải vậy rừng xương ngủ thật có chút treo. Hóa thành hình người xích giao đạo nhân nói, mượn nhờ thiên lang tặng cho đan dược, xích giao đạo nhân thành công đột phá đến thánh vương cảnh, hắn lao huynh địch kiêu cũng tại chiến hỏa tẩy lễ ở trong thành công đột phá, hai người có thể lần nữa trên chiến trường tụ họp, đều bùi ngùi mai thôi. Sâm la điện chủ, trước kia tiểu tử kia, địch tiêu tò mò hỏi, ta nói ngươi một cái lao giả, nói chuyện vẫn là chú ý một chút ta, nhìn thấy vị tia thánh vương cảnh thiếu niên áo trắng có hay không? đó là hắn thân đệ đệ. Sinh Giao đạo nhân có ý riêng ý hữu sở chỉ nói, ta đi, đáng sợ như vậy. Địch Tiêu lấy xuống bên hương hồ lô rượu, một bên hướng về đổ vô miệng rượu, một bên khiếp sợ nói, đây coi là cái gì? Ngoại trừ vị thiếu niên kia bên ngoài, còn dư lại tất cả mọi người đều là của hắn thủ hạ. Bao quát vị kia liền yêu chủ đều mặc cảm đại thánh tiền bối. Sinh Long đạo nhân kính vi nói, vậy hắn bản nhân thực lực sáu. Địch Tiêu cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, không xác định vấn đạo, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là hắn bây giờ là đại thánh cảnh. So với vị này Thạch Bá Thiên tiền bối chắc chắn mạnh hơn, căn cứ Thiên hổ tiểu hữu lộ ra, Long Vương cùng Yến Đại Thánh sở dĩ có thể đột phá thánh cảnh hàng dạo, cũng là hắn ca tay Bút. Nghe song Sích Giao đạo nhân lời nói, Địch tiêu hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, hắn cảm thấy tiểu tử sưng hô thế này có lẽ càng thích hợp chính mình. Đều nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cái này còn không có 30 năm đâu, trước kia cái kia không đáng nhắc tới hậu bối liền đã quăng khắp tám con phố. Đại đạo ở phía trước, đặt giả vi thiên, tu giả thế giới chính là một cái chỉ nhìn thực lực không nhìn tuổi thế giới, có ít người chính là chỗ này sao vi thiên? Chỉ phí thời gian mấy năm liền tháng qua ngươi khổ tu mấy và năm, không hề có đạo lý có thể giảng. 6. Thiên Ngoại thôn, Thiên Lang cùng Yến Thanh tại ngọn núi cao nhất phía trên, một bên thưởng trảm một bên ngắm nhìn toàn bộ á vực. Thiên Lang, Đại Đạo Minh Ngông, ngươi theo đuổi là cái gì? Yến Thanh nhìn Liễu Thiên Lang một mắt, tò mò hỏi. Mới đầu chỉ là vì thủ hộ người nhà, còn có ra cái kia một ngụm tự ác khí, theo con đường tu hành đi được càng ngày càng xa, ta phát hiện trên đỉnh núi phong quang còn giống như không tệ, ai biết đến rồi đỉnh núi mới phát hiện, nhà của mình lại bị người dùng một cái cái lồng che lên đứng lên ngươi nói có tức hay không ngươi. Cho nên ta bây giờ ý nghĩ là trước tiên đem cái kia vung cái lồng người lấy ra ác tâm ta chứa khí mù mịt cho trừ khử sau đó lại đem cái kia cái lồng đánh vỡ tìm được vung cái lồng chính là cái kia người cùng hắn nói một chút đạo lý nếu là người nhà không muốn cùng ngươi đem đạo lý đâu yến thanh tự tiểu phi tiểu vấn đạo ta muốn giảng đạo lý thời điểm hắn nhất nghe tốt lấy bằng không lần nữa gặp mặt thời điểm ta tuyệt đối sẽ không mở miệng <cười> lúc này thiên lang mặc dù đang cười nhưng trong lòng đối với thần đạo liên minh minh chủ lại tràn đầy lãnh ý ngươi muốn cùng ai giảng đạo lý a đột nhiên một cái âm thanh trung khí mười phần truyền đến nhưng là thiên lang mang theo ngao linh tiểu hàn Từ Đồng hòa ảnh Cơ tứ nữ đi đến. Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Thấy là Lão Gia Tử, Thiên Lan lập tức liền đàng hoàng đứng lên. Đi, việc này là ta quá nóng lòng, mấy chục năm cũng chờ, sự đáo lâm đầu lại gánh không được chuyện, hoặc ta giả thật rồi. Thiên Lan cảm khái nói. Gia Gia chính như mặt trời giữa chưa đâu, không có giả chút nào. Ngao Linh ở trên Thiên Lan sau lưng, rất là khôn khéo nói. Đúng à, dựa theo Đại Lục Tu giả niên kỷ tới nói, Gia Gia thậm chí còn tính toán thế hệ trẻ tuổi đâu. Từ Đồng cũng hận nói. Chỉ có Tiểu Hán Hòa ảnh Cơ sử ở một bên, các nàng hai thoại bản tới liền thiếu đi căn bản là không hợp ý nhau một bộ này. Vậy thì các ngươi mấy cái nha đầu biết chuyện, không giống một ít người." Thiên Lan nói xong, liếc Liêu Thiên Lang một mắt nói, "Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng ngươi lão tử là lão tử ngươi, ngươi là ngươi, không muốn đưa ngươi chuyện cùng hắn nói nhập là một, mấy cái này cháu dâu ta cảm thấy đều rất tốt, chờ việc này kết thúc về sau, ngươi liền cùng các nàng thành hôn, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào dạy vợ là của ngươi chuyện, ta cũng chẳng muốn quản." Nghe lão gia tử nói xong, tứ nữ đều tràn đầy mong đợi nhìn lên trời lang, muốn biết hắn muốn thế nào ứng đối. Hết thảy đều nghe ra ra. Thiên Lang nghĩ nghĩ, mỉm cười đáp ứng xuống nhường từ nữ kinh ngạc không thôi cảm thấy gia hỏa này hôm nay là không phải uống lô thuốc dễ nói chuyện như vậy vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định bây giờ nên cho ta thấu cái đây à lúc nào đậu thủ đừng cầm em trai ngươi chuyện qua loa tắc trách ta hắn đã cho ta đưa tin ba ngày sau liền có thể trở về thiên Lan nhìn mình trầm trầm đại tôn tử hai mắt vấn đạo gia gia có chuyện ngươi có lẽ không biết ta hoài nghi thiên huỳnh có cấu kết tu minh hiểm nghi thiên Lan nói lúc này liền đem trước kia hắn ở trên thiên huấn bí cảnh ở trong thi triển nhiếp hồn thuật lấy được tin tức còn có trước kia thiên huỳnh giết chết một cái quỷ vương sự tình nói ra đây quả thực nghe dợn cả người hắn lại như thế nào ít kỷ cũng làm biết chuyện này tính nghiêm trọng hắn nhưng là thượng đế hậu nhân a thiên lang mở to hai mắt không thể tin nói đối nhà mình người đều có thể ra tay ác độc lại có cái gì là hắn không làm được thiên lang bình tĩnh nói tiến thanh đứng lên cho lão gia tử thi lễ một cái nói lão gia tử thiên lang thiên phú ngài là biết đến thiên huỳnh tất nhiên có thể làm đế tộc thánh chủ tự nhiên biết điều này có ý vị gì chỉ cần thiên lang có thể trưởng thành chính là thiên gia những cái kia đại năng đều ngăn cản không nổi mà hắn cũng là tình thế chắc chắn phải chết hắn muốn cầu phải một chút hy vọng sống chỉ có ưu minh một đường Hắn loại điên cuồng này, người là hoàn toàn có khả năng làm ra dạng này lựa chọn. Thiên ngoại thôn tiến công thiên gia, hẳn là đại lục chú mục sự tình, cho nên Thiên Lang yếu lý thẳng khí tráng, chứng cứ như vậy nhất định không thể thiếu, đến lúc đó, Thiên gia còn dám không vì đại lục xuất lực, Thiên Lang liền có thể thế thiên đế thanh lý môn hộ. Không hổ là người đọc sách, nói đến rõ ràng mạch lạc. Lão gia tử lại nhìn về phía Thiên Lang, vậy người bên này thì sao, có tin tức không có? Cái này không, tới. Thiên Lang nói, lấy ra một cái sáng lên đưa tin mật phù, chính là công dương thái gửi tới tin tức. 581 thứ 581 chương giết trở lại Thiên gia 3 ngày sau. Thiên ngoại thôn phía trên lơ lửng vô số chiến hạm, mỗi một chiếc cũng là dài 300 trượng, 100 trượng rộng, không, có một phần kém. Đây đều là xâm La Điện 3 bách Lục thập đường liên hợp tinh thần các khí các là trời bên ngoài thôn chế tạo linh chu phía trên đứng đầy người, có xâm La Điện 10 điện diêm La đệ tử, cũng có 3 bách Lục thập đường đệ tử. Đương nhiên, trong này còn có vô số thiên ngoại thôn đệ tử, bao quát thiên lang tại tu la chiến trường thu phục những cái kia hải yêu, còn có thạch linh tộc cùng ngao linh từ Bắc Cương thiên hà khe mang tới Bạch Long bộ hạ, tóm lại khắp nơi đều là bóng người. Mấy trăm tàu chiến hạm xông vào lỗ sâu không gian, sau đó trở lại tinh thần cát, lại tăng lên mấy chiếc. Khí thế hung hăng lái hướng Trung Châu hướng tây bắc, nơi đó là truyền thừa mấy vạn năm đế tộc thiên gia tiểu thế giới địa điểm. Thiên Lang đại trương kỳ cổ như vậy hành động, tự nhiên đưa tới toàn bộ thần khởi đại lục chú mũ. Tất cả mọi người đều đang suy đoán cái này như mặt trời ban trưa ám vực bá chủ rốt cuộc muốn làm gì? Có phải hay không là bởi vì thiên gia lần này đối mặt u minh xâm lấn thái độ chọc giận chủ này? Bây giờ tìm bọn hắn xử lý tới. Có người suy đoán nói, có lẽ vậy. Bất quá đổ thần cùng trời nhà thánh chủ ở giữa kiêu hận đã sớm là đại lục nghe nhiều nên quen sự tình. Ta cảm thấy đổ thần lần này là muốn tìm thiên hoành tới báo thù. Những cái kia sùng bái thiên lang dân cờ bà suy đoán nói ta cảm thấy hắn chính là khinh thường thiên gia xem như muốn đi qua cướp đoạt thiên gia quyền không chế, sau đó cùng u minh khai chiến, đem những quỷ tia thẳng nhảy con hoàn toàn đuổi ra chấn ma cổ thành. Tóm lại, đủ loại đủ kiểu ngờ tới bay lẩy trời. Có người ủng hộ thiên lang cách làm, cũng có người nhìn trời lang châm chọc khiêu khích, nói hắn chỉ vì bản thân tư dũ, ở nơi này lửa cháy đến nơi trước mắt còn muốn đấu tranh nội bộ. Đối với mấy cái này, thiên lang đương nhiên sẽ không biết, bất quá coi như biết hắn cũng không cái gọi là, hắn nhưng cũng chuẩn bị hành động, tự nhiên là đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng không lo lắng u minh xâm phạm. Thiên Lang quy mô xâm phạm, thân ở Thiên Gia tiểu thế giới chính giữa Thiên Hoành đương nhiên đã sớm nhận được tin tức, mặc dù nội tâm của hắn có chút thất vọng, cũng không phải rất lo lắng, bởi vì Thiên Lang căn bản vào không được. Lui một vạn bước giảng, coi như Thiên Lang có năng lực tìm được Thiên Gia tiểu thế giới cửa vào, hơn nữa phá vỡ, vậy hắn cũng chưa chắc có quả ngon để ăn, bởi vì này tương đương đánh Liêu Thiên nhà mặt mũi, cho đến lúc đó cũng không phải là một mình hắn chuyện. Thế nhân đều biết Thiên Gia những lão già kia yêu quý nhất Long Vũ, nếu như Thiên Lang dám như thế khiêu khích, tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Dù sao Thiên Gia thế nhưng là có 10 vị đại thánh càng thêm vừa đột phá không lâu vị kia, ngươi nhưng là mười một vị. Tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, hắn có thể triệu tập đến nhiều như vậy đại thánh. Nam Hải Long Vương cùng Yến vô sinh sẽ vì hắn ân oán cá nhân mà đánh thượng đế tổ tiên khuôn mặt, cái này ngay cả Thiên hoành cũng không tin. Bất quá hắn có một việc tính ra sai lầm, đó chính là cho dù Thiên Lang không rựa vào Nam Hải Long Vương cùng Yến vô sinh, đều có thực lực tuyệt đối nghiền ép hôm nay thiên gia. Cùng ngày Lang bọn hắn đi tới Trung Châu Tây Bắc Thượng Đế Sơn mạch thời điểm, sơn mạch phía dưới tọa thành trì kia tu giả tất cả đều chạy ra, muốn nhìn một chút vị này gần nhất thanh danh vang dội á vực bá chủ muốn thế nào mở ra thiên gia tiểu thế giới. Mà theo đuôi Thiên Lang sau đó, cũng có nhóm lớn tu giả chạy đến, một gia cùng mộng gia tự nhiên không thể thiếu, còn có đại lục ở bên trên Đông đảo thần tộc cùng truyền thế đại gia tộc. Thiên Hổ. Đi tới chỗ sau đó, Thiên Lang tử lớn nhất trước kia chiến hạm chi bên trên bay xuống, la lên đệ đệ của mình, hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu. Tới. Thiên Lang bên người không gian một hồi vẫy mèo, Thiên Hổ đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trước kia vị này U Mê hài đồng cuối cùng trưởng thành, cái kia khuôn mặt trắng nõn đỏ rừng rực, rõ ràng vô cùng kích động, từ nhỏ hắn liền mộng tưởng có một ngày chính mình trở nên vô cùng cường đại, sau đó cùng Ka đứng chung một chỗ, đối mặt toàn bộ thế giới mười mấy năm, hắn cuối cùng chờ đến giờ khắc này, huynh đệ hai người tất cả duỗi ra một tay nắm, đáng sợ không gian năng lượng ở tại bọn hắn hai trưởng ở giữa hội tụ, tiếp đó sôi trào lên, cảm nhận được đáng sợ kia ba động, tất cả mọi người hoài nghi, nếu như một trưởng này vỗ xuống, đầu này thượng đế sơn mạch còn giữ được hay không ở, nhưng nhường đáng người kinh ngạc chính là, thiên lang cùng thiên hổ cũng không có đem bọn hắn hai trưởng ở giữa vòng xoáy cho đánh đi ra, mà là không ngừng đối với không gian kia năng lượng tiến hành áp suất, cuối cùng tạo thành một cái dạng tỉ sợ tỉn hơi mỏng bánh răng, cái tiêu bánh răng bên trong mang theo tý tý năng lượng nóng dực, vô cùng cuồng bạo, tựa hồ có khả năng đem thiên xé mở đồng dạng. Đi. thiên lang đột nhiên hét lớn một tiếng, hai huynh đệ đột nhiên hơi vung tay trưởng, cái tia thật mỏng bánh răng liền bay ra ngoài, tại không gian phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm. một vệt đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này bánh răng vậy mà đem không gian cắt đứt ra một đầu đen nhánh khẽ hở, hơn nữa thật lâu không thể khép lại. phanh, trong tưởng tượng long trời lỡ đất cảnh tượng cũng không có xuất hiện, thế nhưng bánh răng lại vành đến rồi không gian chi cửa tiết điểm phía trên, trực tiếp đem cánh cửa kia cấm chế bắn cho mở, một đạo to khoảng 10 trượng môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. thiên lang đi tới trước cửa, hắn âm thầm câu thông hư không linh giới giới linh. Dẫn động tức sỉ sức mạnh, huy động toàn bộ hư không linh giới đem Thiên Gia tiểu thế giới đại môn chống ra, cuối cùng, môn hộ đã biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Mà ở tiểu thế giới bên trong nhìn thấy biến cố này, Thiên Hoành đã sớm vô cùng lo lắng chạy đi tìm Thiên Hồng Trinh hồi báo đi, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đáng sợ như thế, đến nỗi Thiên Đế phong lên hai vị kia vì cái gì không có động tĩnh, hắn dùng đầu gối đều muốn lấy được. Thằng này danh, như thế khi sư diệt tổ, ngày đó Thiên Hoành quả nhiên không có làm sai. Một cái tức giận thân ảnh từ Thiên Gia tiểu thế giới bên trong vang lên. Thiên Hồng Trinh cùng Thiên Hoành song song mà tới, tức giận nhìn xem xâm nhập Thiên Gia tiểu thế giới mấy trăm tàu chiến hạm. Ở tại bọn hắn sau lưng tám đạo thân ảnh giàn mua cũng theo đó cất bước mà ra, chỉ là bước ra một bước liền đi đến Liêu Thiên Lang Tiền phương của bọn hắn. Đứng tại phía trước nhất chiến hạm chi lên Thiên Lang bước đi xuống chiến hạm, bên cạnh hắn đi theo ra Ra Thiên Lang cùng đệ đệ Thiên Hổ, còn có hai vị mặc dù kỳ hoa lại không phải không hiểu chuyện tiểu thúc thúc. Giao Ra Thiên Hoành, còn có tất cả ngày đó cùng hắn cùng một chỗ nối giáo cho rằng người đang để cho Thiên Hồng Trinh cho ta quỳ xuống đất nói xin lỗi, ta liền rời đi, bằng không đừng trách ta đem ở đây não lông trời lỡ đất. Thiên Lang nhìn về phía Thiên Hồng trinh sau lưng Thiên Đạo Nguyên, lạnh lùng nói: Một cái chó nhà có tang, ai cho ngươi tự tin, dám đến Thiên gia xổ loạn, ngươi sáu. Thiên Hồng trinh cả khuôn mặt đều vặn vẹo đứng lên, có thể thấy được hắn vẫn nộ tới cực điểm, bởi vì trước mắt cái này trong mắt không người tiểu tử vậy mà đem hắn không thấy, từ hắn xuất hiện bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm Thiên Đạo Nguyên, căn bản vốn không liếc hắn một cái. 3. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, trên mặt liền chịu một cái cái tác, cả khuôn mặt đều bị đánh nhăn nhó, không biết đối phương cố ý vẫn là nguyên nhân gì, trên mặt hắn cái kia đỏ thẫm thụ trưởng ấn dị nhiên thẳng đến giữ lại ở trên mặt không có tiêu thất ta đang cùng ngươi gia chủ nói chuyện thời điểm, ngươi tốt nhất đóng lại miệng chó. Thiên Lang xoa xoa tay, tựa hồ đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Lúc này Thiên Gia chúng Đại Thánh mới biết được, một cái tát kia lại là Thiên Lang đánh, cuối cùng là cái gì thần thông, chính là nửa bước hư đạo Thiên Đạo Nguyên đều thấy không rõ lắm. Bất quá hắn tựa hồ từ trong cảm nhận được một cỗ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo vận khí tức. Ngươi đã bước ra một bước kia. Thiên Đạo Nguyên chăm chú nhìn trầm trầm Thiên Lang hai mắt, bất quá tùy theo hắn lại lắc đầu nói, không có khả năng. Hơn hai tuổi người thanh niên, coi như ngươi từ từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, lại có người đốt cháy giai đoạn căng hết cỡ đến lớn thánh cảnh cũng đã là cực hạn. Bớt nói nhiều lời, giao không giao người. Thiên Lang lạnh lùng nói, ngươi bản xuất từ thiên gia, cho dù thiên hoàng làm sai, cũng không muốn đuổi tận giết sạch. Thế giới này vốn là như thế, mạnh được yếu thua. Cho dù ngươi bây giờ giết hắn cũng là chuyện vô bổ, cần gì phải nhường thiên gia thiếu một vị thánh nhân đâu? Thiên Đạo Nguyên giếng cổ không gợn sống nói, nhìn ngươi bình tĩnh như thế, chẳng lẽ thiên hoàng ám thông gúm Minh chi chuyện, các ngươi là biết đến? Thiên Lang lúc nói lời này, trên người sát cơ hiển hiện, căn bản không có che giấu. Ngươi ngẩng máu phun người, ta chính là thượng đế hậu nhân, làm sao có thể làm loại này khi sư diện tổ sự tình? Ta ngược lại thật ra hoài nghi ngươi cùng U Minh ám thông một mạch, bằng không vì cái gì ngươi vừa về đến, U Minh liền rút lui. Nghe được Thiên Lang chụp như thế một đỉnh chụp mũ, một mực ở bên cạnh giả bộ đáng thương Thiên Hoành cũng nhịn không được nữa, tức giận gào lên: "Quả nhiên trà đùa, nhưng nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Thiên Hoành, ngươi thật sự coi chính mình làm được thiên y vô cùng sao?" Thiên Lang nhìn xem tấm kia hắn mười mấy năm trước liền nghĩ xé nát khuôn mặt, vẻ này đã trải qua mấy chục năm sát lục hình thành sát khí cũng lại không che giấu được, hai mắt đều biến thành huyết hồng. "Tôn Nhi, tỉnh táo." Lúc này, luôn luôn nóng nảy như sấm Thiên Lang ngược lại so Thiên Lang tỉnh táo. Vỗ bờ vai của hắn khuyên lớn: "Thiên Lang, mặc dù ta rất thông cảm ngươi tao nộ, nhưng việc này có thể mở không thể nói đùa, Thiên gia hậu nhân ám thông U Minh, đây đối với thiên gia tới nói ý vị như thế nào ngươi biết không?" Nơi xa đột nhiên tới đi tới ba bóng người, cầm đầu lại là ngày đó bị tức giận rời đi Thiên Đạo Tuyên, còn có Thiên Kiền cùng Thiên Khôn hai huynh đệ, Thiên Kiền đã đột phá đến đại thánh cảnh, mà Thiên Khôn vẫn là như cũ, chỉ là một vị thánh vương. Bất quá hai người lại giống vãn bối đồng dạng đi theo Thiên Đạo Tuyên sau lưng, không nói một lời. "Hừ, ta để các ngươi tâm phục khẩu phục." Thiên Lang nói. Tay phải khẽ vồ, một cái lồng năng lượng đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, bên trong vậy mà nhốt một cái Thánh Vương cảnh U Minh Quỷ Tướng. Người này là U Minh 72 lộ chiến tướng bên trong huyền đàm, am hiểu nhất huyền hóa, hắn chính là phụ trách cùng Thiên hoành chấp đầu người, các ngươi có thể xem xét thứ hải của hắn. Thiên Lang trực tiếp đem cái kia gò bó tốt chiến tướng ném về phía Liêu Thiên đạo Tuyên. Nói xấu, hắn nhất định soán cải cái này Quỷ Tướng ký ức, Đạo Nguyên Đại Thánh, ngài nhất định muốn vì ta làm chủ à. Thiên hoành thanh lễ câu hạ ngụy biện nói, nhưng Thiên Lang lại bắt được trong mắt của hắn cái kia tia giảo hoạt. Muốn chạy trốn, có thể sao? Đang lúc Thiên đạo Nguyên cùng Thiên đạo Tuyên bọn người ở tại xem xét quỷ tướng kia thức hải thời điểm, Thiên gia rộng mở tiểu thế giới ở trong đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh lạ trời, một cái to lớn vô cùng hấp thụ từ trong rơi xuống. "Tiểu tử, ngươi muốn để hắn chết, ta lại muốn đem hắn cứu được các tâm ngươi." Ha ha. Tại công dương thái bọn người trọng trọng vây quanh phía dưới, Minh Tôn lại còn có thể ra tay, điều này không khỏi làm Thiên Lang cùng nút trong bóng tối công dương thái há nhiên, cái này Minh Tôn sợ không phải đột phá đạo cảnh đi. 582 thứ 582 chương Thiên hành đến tội u minh quỷ vật, chớ có cản rỡ. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến nhất thanh thanh hát chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện ngày đó hô phía dưới tay hắn bóp kiếm quyết tiện tay nhất chạm một đạo khí nhọn hình lưỡi dao vạch phá bầu trời chém về phía Minh Tôn Cự Thủ Tiễn vô sinh ngươi một cái vừa đột phá hư đạo cảnh yếu gà liền nghĩ cùng bạn tôn vào tay còn nó lắm hắc thủ công lại bóp liền đem đạo kia khí nhọn hình lưỡi dao cho bóp nát, nhưng là bởi vậy bỏ lỡ giải cứu thiên hành đợi hắn xuất thủ lần nữa thời điểm một cái khắc đáng sợ đại thủ đã xuất hiện trực tiếp vô về phía đạo kia là trời nhận được thiên lang cho phép công dương thái cuối cùng ra tay rồi tại Yến vô sinh xuất thủ một khắc này đã sớm nín một cỗ tức giận thiên lang liên cùng nhào về phía Lưu Thiên Hồng Những năm này hắn vào Nam Giáp Bắc, phía dưới luyện hồn sườn núi, sông khu không người, tiến tiên thần thế giới, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nghĩ một ngày kia có thể quang minh chính đại giết trở lại thiên gia, đem các loại làm hại bọn hắn một nhà lang bạc kỳ hồ, cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu đem ra công lý. đương nhiên, đây chỉ là hắn thiên lang chi pháp. Tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, làm hỏng đại sự của ta, ta hận A. Trước đây liền nên liều lĩnh đưa ngươi bóp chết từ trong trứng. Thiên hoàng bây giờ nơi nào còn quan tâm được cẩn giấu thực lực, chỉ thấy hắn toàn thân bị khí tràn ngập, trên hai tay giải ra thẹo thẹo móng tay, khí thế cũng tại không ngừng kéo lên, cuối cùng vậy mà cùng thiên lang bất phân cao thấp gia hỏa này vậy mà cũng là một cái đại thánh, nhanh như vậy đã đột phá đến lớn thánh cảnh. Những năm này ngươi đến cùng thôn vệ bao nhiêu ngày ở nhà thiên kiêu. Thiên lang toàn thân hắt hỏa tràn ngập, hắn lấy hỗn độn hỏa thai vì áo giáp, để mà khắc chế u minh tử khí, trực tiếp cùng thiên hoàng chém giết lại với nhau. Thiên hoàng có đại lục đế tộc thiên gia thánh chủ thân phận, được trời ưu ái, bí mật thôn vệ không thiếu cao thủ, khiến cho tu vi của hắn tăng trưởng cấp tốc, rất nhanh liền ngồi vững vàng u minh người thứ 19 quỷ vương vị trí. Kỳ thực lấy chấn ma cổ thành cấm chế cùng đại trận tại mục đế, long vương cùng yến vô sinh dưới sự chủ trì là tuyệt đối có thể ngăn lại cái kia năm tên quỷ tôn, ít nhất chống đỡ cái ba năm năm không có vấn đề. Nhưng chính là bởi vì thiên hoàng bản đứng, khiến cho trận ma cổ thành đại trận xuất hiện kẽ hở khổng lồ, nhường u minh thế như trẻ che công phá. Thiên hoàng thi triển u minh công pháp một màn này, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nện vào liêu thiên đạo nguyên cùng thiên đạo tuyên đám người nội tâm phía trên, sự thật đã đặt tại trước mắt, căn bản không cần dò xét. Lúc này càng không nhị lao mới biết được, gần nhất khắc bốn mạch mất tích những cao thủ kia đi đâu rồi? Nguyên lai là bị mất trí như vậy xuất sinh dùng để tu luyện u minh công pháp. Tiên Hành còn từng coi đây là mờ cớ, nói ra tộc Đông Đảo Thiên Tài chết bởi chống cự U Minh ở trong, hơi lớn lục bỏ ra tính mạng quý giá, cho nên thiên gia hẳn là bảo tồn thực lực, để những người khác đế tộc cùng thần tộc xông vào phía trước. Nguyên lai like hắn nói đến không có sai, những người kia đúng là chết bởi U Minh chi thủ, cũng không phải ở bên ngoài, mà là tại trong tộc, tiến vào bọn họ thánh chủ trong miệng. Thiên Hồng Trinh thất hồn lạc phách nhìn xem cái kia quỷ khí sâm sâm thiên hành, trong nháy mắt tâm cảnh sụp đổ, tiên huyết cuồn cuốn, hắn căn bản không dám tin tưởng mình thấy thật sự. Thiên Hồng Trinh làm người cực đoan tốt tận, bảo thủ, cho nên mới không quen nhìn tiên lang loại tư chất này nghịch thiên nhân tài mới nổi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Thiên Hoành thật sự sẽ ám thông u minh, cái này khiến hắn về sau như thế nào đối mặt thiên gia, như thế nào đối mặt toàn bộ đại lục. Hoa, một màn này rơi xuống vây xem người trong mắt, không khỏi xôn xao, Đường Đường thiên gia thánh chủ, xem như thượng đế hậu nhân, vậy mà ám thông u minh, đây quả thực là tội nhân thiên cổ à. Thượng đế làm thủ bảo hộ đại lục lo lắng hết lòng, đến nay còn vì phong ấn minh hoàng mà từ vây khốn luân hồi lộ cùng đế tháp ở trong, sự vĩ đại của hắn thế nhân rõ như ban ngày, nhưng hắn hậu nhân lại làm ra bực này diệt tuyệt nhân tính sự tình, thật là khiến người ta tiếc hận cùng đau lòng. Cái này đế tộc tiên gia xem như xong." Ai? Có người thở dài nói, "Rồng sinh chính con, đồng dạng tân là thượng đế hậu nhân, Đỗ Thần lấy thủ hộ đại lục làm nhiệm vụ của mình, vận dụng hết thể sức mạnh đem U Minh đổi ra đại lục, nhưng hôm nay nhà thánh chủ lại coi trời bằng vùng đi nương nhờ U Minh, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Những cái kia sùng bái Thiên Lang dân cờ bạc bên trong cũng có tu vi cao sâu đại lao, bây giờ giấu ở trong đám người âm thầm lắc đầu, bất quá bọn hắn cũng tại may mắn, Đỗ Thần không hổ là Đỗ Thần, không để cho bọn hắn thất vọng." Ầm ầm. Bên trên bầu trời giống như phá một cái hố đồng dạng, hai vị hư đạo cảnh đại năng toàn lực giao thủ sinh ra động tĩnh biết bao đáng sợ thiên gia tiểu thế giới lập tức giống như điệu long xoay người bị phá hư phải rối tinh rối mù thiên đạo tuyên hòa thiên kiến bọn người không thể không ra tay che chở thiên gia tử đệ mà thạch bá thiên cùng sở giang vương mấy người cũng ra tay bảo vệ liêu thiên bên ngoài thôn mấy trăm tàu chiến hạm cũng may minh tôn chỉ là sẽ rách hư không đánh lén chân thân cũng không buông xuống bằng không một phen đại chiến thiên gia tiểu thế giới tất nhiên sẽ bị phá hư hầu như không còn biến thành một bên chết giới thiên lang tiểu nhi hôm nay bản tôn chân không thể buông xuống tạm thời bỏ qua ngươi bất quá ngươi nhiều lần hoảng bản tôn đại sự tương lai tất nhiên phải hối hận vậy ta liền chờ xem, ha ha. Theo một hồi giọng địa mai tiếng cười, bên trên bầu trời hấp thụ thu về, đáng sợ kia lệch trời cũng từ từ tiêu thất, mà công dương thái cũng quy về chỗ tối, cũng không có tham dự thiên lang về nhà. nhưng mà chiêu này lại rơi vào đông đảo đại thế lực trong mắt, bọn hắn lúc này mới biết được, thiên lang dám như thế trắng trợn ngày nữa nhà muốn người, nguyên lai là thật sự có sức mạnh, liền yến vô sinh cũng đỡ không nổi minh tôn, nhưng hắn mời tới người lại có thể. một bên khác, không có nỗi lo về sau thiên lang chiến lược toàn bộ triển khai, đem hắn những năm này chịu được tất cả cực khổ cùng nín chước kê ván khí tất cả đều phát tiết đến liêu thiên hồng trên thân. Hắn hiện tại chính là một thất vô pháp vô thiên sói đói, toàn thân tiêu đốt hắc hỏa, sau lưng kim sắc cự lang hư ảnh ẩn hiện, trong mắt màu vàng nóng chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Hành, tràn đầy sát khí. Vạn hóa tiên quyết chiêu số tầng tầng lớp lớp, khi thì hùng ngưng dương, cánh ứng kích trường không, nguyên khí kia hóa thành cực lớn cánh ứng tựa như thiên đao đồng dạng, chém Thiên Hành giống như chó nhà có tăng. Thiên Hành thi triển U Minh bí pháp, vô tận đoán linh cuốn thân, quỷ trảo xé rách thượng đế, làm lại ngăn cản không nội thiên lang đáng sợ kia hỗn độn hóa thai, đem hắn một thân quỷ khí đốt cháy hầu như không còn. Thiên Hành, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ có hôm nay a. Thiên Lang đột nhiên một chưởng đem Thiên Hành đánh bay trên thân đột nhiên chui ra một đống màu đen hòa xả, trong nháy mắt liền đem Thiên Hoành trói buộc lên. nhưng Thiên Hoành cũng là đại thánh, hắn quỷ đạo quy tắc mang theo rất mạnh tính ăn mòn, lại có thể ăn mòn hòa xả, lại bị hắn sinh sinh tránh thoát. nhưng tùy theo một tôn trọng cự đỉnh đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trúng đầu của hắn phía trên, hỗn độn tiên đỉnh ở trên Thiên Lang thôi động phía dưới nặng như sơn nhạc, Thiên Hoành trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, suýt chút nữa bị nện chết. đại thánh đối chiến, một chút kẽ hở cũng là chí mạng, Thiên Lang bắt lấy Thiên Hoành thụ thương động tác chậm chạp trong nháy mắt đó, thiết quyền hung hăng đập trúng trên mặt của hắn. phanh, phanh, phanh. Một chiêu đã thủ, Thiên Lang cái kia vô tận nắm đấm giống như giống như cuồng phong bạo vũ, căn bản không dừng được, đánh Thiên Hoành giống như giống như quạt gió trên không trung xoay chuyển. Thiên Hoành xương kia tan vỡ âm thanh nghe mọi người vây xem một hồi lê răng, nhưng nổi điên Thiên Lang lại một chút cũng không có dừng lại ý tứ, trực tiếp đem Thiên Hoành trở thành bao cát. Đã từng không ai bị nổi Thiên gia Thánh chủ chỉ có đại thánh cảnh tu vi, nhưng lại không cách nào ngăn cản ngưng tụ đạo văn lâm vào phong ma Thiên Lang, Thiên Hoành giống như chó chết đồng lửa bị đánh rơi xuống trần gian, toàn bộ thể phách đều hiện đầy vết rạn, nguyên thần đều sinh ra khe hở. Nhìn lên trời Lang hướng tự mình đi tới, Thiên Hoành lại không có một chút sợ hãi. Hắn dây dưa đứng lên, khinh thường nhìn về phía Thiên Đạo Nguyên bọn người. Hắn lúc này thay đổi những ngày qua kiệt tốn, nhìn về phía những gia tộc này, đại năng trong mắt tràn đầy trân trọng. Ha ha, được làm vua thua làm đập, mặc dù ta Thiên Hồng thua, thế nhưng là không hối hận. Ta Thiên Nhã vốn là tứ đại đế tộc đứng đầu, bây giờ lại suy sụp thành dạng này, vì cái gì? Cũng là bởi vì các ngươi những lao giả này không xem như thượng đế tiên tổ lưu lại thần ẩn thế giới, đủ để vì gia tộc bồi dưỡng vô số thiên tài, lại bị các người đám này lão không xấu hổ mọt gạo chiếm cứ, mỗi ngày trốn ở bên trong tu cái gì trường sinh, liên nhà mình hậu nhân chết sống đều không để ý. Dựa vào những người này đại lục có thể thắng, ta nhổ vào. Ngươi cho rằng ta không làm những sự tình kia thiên gia liền sẽ phồn vinh hưng thịnh, lấy tất cả đưa tình chủ bản tính chỉ có thể đánh đến càn hung, lấy trông coi một tòa từ đầu đến cuối sẽ đổi chủ đại lục. Ta vì gia tộc nhu cầu một đầu đường lui có gì không thể. Thiên Hoành gầm thét nói, làm rất đúng cùng sai vậy cũng là đạo lý của ngươi, không liên quan gì đến ta. Ta hôm nay đến cũng không phải cùng ngươi giảng đạo lý. Thiên Lang nói xong, hỗn độn hỏa thai hóa thành một đầu to lớn hắc long một ngụm liền đem Thiên Hoành nuốt sống đi vào, tiếp đó hóa thành một tòa to lớn hỏa lô lơ lửng giữa không trung bên trong phát ra liếu thiên hồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn kéo dài không ngừng từ thiên lang ra tay bắt đầu da da của hắn thiên lang cùng đệ đệ liền yên lặng đứng ở một bên nhìn chằm chằm, nhìn lên trời hồng tại ngọn lửa màu đen bên trong rãy ruộng cùng tiêu gen thiên lang trong mắt nước mắt không tiếng động rơi xuống nhẫn nhịn mười mấy năm đoan khuất cuối cùng một buổi sáng phải tuyết tất cả đều bởi vì hắn có một nghịch thiên cháu trai sở giang vương bảo vệ tốt đại môn không muốn thả đi bất kỳ người nào nhìn xem trong hỏa lò lăn lộn tiêu gen thiên hoàng thiên lang tâm từ từ bình tĩnh lại thuộc hạ tuân mệnh sở giang vương ra lệnh một tiếng Mười điện Diêm La toàn bộ giải tán dự vững Liêu Thiên gia tiểu thế giới lớn như vậy môn hộ. Mà đứng trên không trung Thiên Lang lại nhắm hai mắt lại, một loại khí tức huyền ảo từ từ từ hắn trên thân dâng lên. Đám người kinh ngạc phát hiện, Thiên Lang bên người cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ Thiên gia tiểu thế giới đều biến thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại những cái kia sững sờ tại chỗ người, giống như lơ lửng ở trên trời sao đồng dạng, vô cùng kỳ dị. Đây là có chuyện gì? Những cái kia theo vào tiểu thế giới tới vây xem tu giả hoảng sợ hô lên, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình giống như một cái không cách nào chưởng khống tính mạng mình sâu tiến. Yên tâm đi, đây chỉ là huyễn cảnh. Chúng ta là Cider, hắn sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Tại mọi người sợ hãi lúc, Ngục gia trong trận doanh một cái đại năng lên tiếng nói. Ngục gia đại ngộng tiên quyết, lấy tâm hòa thế giới, không nghĩ tới hắn vậy mà đạt đến tầng thứ này. Thiên đạo nguyên trở đại thánh kinh hay nói, bọn hắn vậy mà cũng lâm vào Liễu thiên lang ngộng cảnh lĩnh vực ở trong không cách nào tự kiểm chế, do đến bọn hắn toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi có chút hoài nghi, người trước mắt thật là một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử sao? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào trên đỉnh đầu nói, cái này sáu. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít sâu một hơi. Trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một đôi chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ con mắt. Bây giờ ánh mắt kia đang nhìn phía dưới, nhường ra đầu mọi người tê dại một hồi. Ở trên không không một vật thế giới bên trong, lại không có điểm dùng lực, bị như thế một đôi mắt to nhìn chằm chằm Cái loại cảm giác này, không có người đã trải qua căn bản là không có cách tưởng tượng đáng sợ bao nhiêu. Trước tiên tham dự tàn sát người nhà của ta ám vệ tự động đi vào hỏa lô, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi người nhà, bằng không đừng trách ta vô tình. Các ngươi cũng theo ta nói cái gì hoan hoan tương báo khi nào đạo lý. Ta đánh bạc tính mệnh nhịn đến hôm nay không phải là vì cùng các ngươi giảng đạo lý. Thiên Lang thanh âm rõ ràng truyền đến hiện trường trong tai mỗi một người, sau đó lần lượt từng thân ảnh yên lặng đi vào hỏa lô ở trong. Nhìn thấy lại không người đi vào hỏa lô, Thiên Lang đưa tay hướng về trong đám người một chảo lại có mấy mười người bị hắn tách rời ra, ném vào hỏa lô. Cơ hội đã cho bọn họ, chính mình không muốn chắc chắn thì nên trách không thể hắn. Kỳ thực tại Thiêu đốt Thiên hành thời điểm, Thiên Lang liền đã dùng nhất hồn thuật từ trong thức hải của hắn tìm được những cái kia kẻ cầm đầu, bất quá hắn lại không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao những người kia hậu nhân là vô tội. Thế nhưng chút không biết điều người, liền để hậu nhân của hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng tốt thế nhân có lẽ cảm thấy thiên lang tàn nhẫn nhưng thiên lang cũng không chấp nhận ngày đó thiên huỳnh đối với hắn người nhà tàn nhẫn à trừ hắn ra ra cùng phụ thân còn có vị kia lão hộ vệ trốn ra được bên ngoài những người khác tất cả đều táng thân tại nơi chàng tập sát ở trong đủ đáng thương à nhưng có ích lợi gì báo thủ vẫn phải là dựa vào chính mình thế nhân luôn yêu thích đứng tại đạo đức điểm cao thiên hướng về kẻ yếu một phương nhưng bọn hắn nhưng lại không biết sai lầm có tuân tự cho dù phía sau ngươi không giết người nữa cũng không thể che giấu trước ngươi phạm vào tội ác chẳng lẽ một người giết cả nhà ngươi Đằng sau hắn lại cứu mấy nhà người, ngươi xem như duy nhất người sống sót, ngươi liền có thể tha thứ hắn. Ở trên Thiên Lang xem ra, đây chính là một trêu cười. 583 thứ 583 chương Thiên phụ thành lập Thiên Lang thủ đoạn sấm rền do cuốn, nhường Đông Đảo vây xem truyền thế gia tộc rung động không thôi. Cương đại đế tộc Thiên gia cư nhiên bị Thiên Lang một người áp chế không cách nào chuyển động, hắn mang tới những thuộc hạ kia còn không có ra tay, sự tình liền kết thúc. Người trẻ tuổi này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Những kia tuổi trẻ đồng lứa tu giả chỉ biết là so với hắn chính mình mạnh rất nhiều, nhưng mạnh bao nhiêu, lại không có cái khái niệm mà những cái kia đã đột phá đến lớn thánh cảnh đám lao già này nhưng là nội tâm một hồi phát run, không ngừng khuyên bảo con em nhà mình, hàng vạn hàng nghìn không thể treo chọc thiên ngoại thôn cùng hắn dưới chướng bất kỳ thế lực nào, bằng không trực tiếp trục xuất gia tộc, tuyệt không nhân nhượng. những cái kia đã từng cùng thiên gia cùng một chỗ, đối mặt u minh sâm lấn ẩn mà không ra thần tộc nhưng là lo lắng, nghĩ đến nên như thế nào bổ cứu. bọn hắn đang lo lắng, thiên lang có thể hay không xử lý xong thiên gia tìm bọn hắn nhuận thu nợ nần. ta như thế nào có loại cùng thượng đế sinh ở cùng một cái thời đại bi ai cảm giác. tại ngậu gia trong trận doanh, ngậu tiểu vân nhìn xem đạo kia cao cao tại thượng thân ảnh vân vân dài. Trong mắt mang theo sâu đậm cực kỳ hâm mộ, đồng thời lại rất cảm thấy bất lực. Đại thế buông xuống, chắc chắn sẽ có người sẽ trổ hết tài năng, nâng lên đại kỳ, cho dù không phải hắn, cũng không tới phiên ngươi. Đứng tại Mộng Tiểu Vân sau, lưng một cái nhỏ gầy lao giả vô đầu của hắn một trường nói: Dựa vào cái gì, bản thiếu rất kém cỏi sao? Mộng Tiểu Vân không phục nói: Cắt, chính ngươi đức hạnh gì trong lòng không có điểm sao? Lao đầu không chút khách khí nói, mà ở trong đám người, Trương Bách Nam bên cạnh cũng đứng một vị trung niên, trung niên nhân cùng Trương Bạch năm mở rạng, đều có làn da màu đỏ rực. Như thế nào? Trung niên nhân vấn đạo. Mà cảm bất quá ta cũng rất vui vẻ. Trương Bách Nam trên mặt mang phát ra từ phế phủ mỉm cười. Mặc dù ngày bình thường hắn ngẫu nhiên cũng cùng tiên Lang đùa giỡn sỉ và lẫn nhau, nhưng nhìn đến tiên Lang trở nên cường đại như thế, hắn lại sẽ không đố kỵ. Cho nên ngươi có thể cùng hắn trở thành bạn. Trung niên nhân khẽ cười nói. Hắn là Trương Bách Nam một vị tộc thúc. Trương Bách Nam nghe theo Viêm Đế phân phó, đã đem Viêm tộc người còn sống sót tất cả đều bắt đầu tụ tập, không vì cái gì khác, chỉ là muốn hơi lớn lục hòa bình cống hiến một phần sức mạnh. Viêm tộc vì thân khởi đại lục bỏ ra hết thảy, nhưng đại lục người cũng không biết được cảm ơn. Tại Viêm tộc gặp hãm hại thời điểm, ngoại trừ Mộng gia cùng Mục gia đứng ra bên ngoài. Những người khác cơ hồ đều ở đây thở ơ lạnh nhạt, nhân tâm chi lạnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá Viêm Đế lại nói cho hắn biết, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, chúng ta thủ hộ gia viên, vốn cũng không phải là vì bọn họ cảm kích, nếu như ngươi vì bất cứ nguyên do gì người lạnh nhạt liền với cái thế giới này mất đi hy vọng, cái kia đại lục liền thật không có hy vọng. Trương Bách Nam cảm thấy rất có đạo lý, cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể đem Viêm tộc còn sót lại huyết mạch tụ tập cùng một chỗ. Thiên lang triệt hồi mộng cảnh của hắn lĩnh vực, thiên gia tiểu thế giới lại khôi phục lại sự trong sáng, hắn vẫy tay một cái, hỗn độn hỏa thay hóa thành một bôi nhỏ quang vọt vào đan điền của hắn trên không liền cho tàn cũng không có lưu lại thiên gia xem như thượng đế hậu nhân đối mặt u minh chi hoạn lại phòng thủ mà không chiến, chiếnưởng là thượng đế huyết mạch hôm nay ta thiên lang phải lấy thượng đế truyền nhân thân phận thu hồi thần ẩn thế giới các ngươi nhưng có ý kiến lấy thiên đạo nguyên cầm đầu tám vị trưởng lao vừa muốn nói gì thời điểm thiên lang lại nói tiếp có ý kiến cũng không hề dùng cái này thần ẩn thế giới ta thu định rồi chúng đại thánh không khỏi một hồi hoán thẩm ngươi mẹ nó nếu đều muốn thu còn hỏi chúng ta cái chứng đây không phải thuần túy làm người buồn nôn đi bọn hắn đã đoán đúng Thiên Lang chính là cố ý ác tâm bọn họ. Thiên Lang mở ra tay phải, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái vương vức biết phát sáng đích thực vật nhỏ, thoạt nhìn như là một cái nho nhỏ con dấu, Thiên Lang đưa nó ném ra sau đó, thần ẩn trên đỉnh đột nhiên phong vân biến ảo, một lát sau cái kia con dấu lại bay trở về đến Liêu Thiên Lang lòng bàn tay. Đây là hắn còn không có gia nhập vào Tổ Vũ Tiên Cung phía trước thượng đế giao cho hắn, nhường hắn một ngày kia đi tới thiên gia thời điểm có thể đem thần ẩn thế giới lấy đi, bất quá khi đó Thiên Lang vẫn chỉ là một cái rơi thánh cảnh sâu kiến, ngày nữa nhà lời nói chỉ có chịu chết. Phúc. Thiên Đạo Nguyên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lập tức về vài mấy phần, bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ ý kiến, chỉ là cung kính hướng về thượng đế thành phương hướng quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang tiếng. Tội nhân thiên đạo nguyên phục tùng thượng đế tiên tổ chi mệnh. Hắn biết viên kia nho nhỏ con dấu ắt hẳn là thiên đế tín vật, nếu không thì tính toán thiên lang lại địch thiên cũng không khả năng đưa tay liền thu đi một cái tiểu thế giới. sống cao tuổi rồi, hắn điểm ấy nhãn lực kình vẫn phải có. Thiên lang nhìn đều phải lười xem bọn hắn một mắt, trực tiếp quay người, mặt hướng tiểu thế giới môn hộ bên ngoài cái kia dập dàm chẳng trị thân ảnh, hít một hơi thật sâu nói, từ hôm nay trở đi, ám vực đổi tên là thiên vực, thiên ngoại thôn đổi tên là thiên phủ tất cả nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu, cùng thủ hộ đại lục có chí chi sĩ cũng có thể gia nhập vào thiên phủ. Thiên lang cái kia dường như xấm xét thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên gia tiểu thế giới, thậm chí truyền đến liêu thiên đế thành. Thiên gia tiểu thế giới phát sinh hết thảy, giống như như vòi dòng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần khởi đại lục, những cái kia nguyện ý cùng U minh chống lại thế lực đều cả tộc chúc mừng. mục đế sau đó, đại lục cuối cùng lại có người nâng lên đại kỳ, dẫn theo đại lục con dân đối kháng ưu minh. nhưng mà mấy nhà vui vẻ mấy nhà giàu, có người vui vẻ tự nhiên cũng có người khổ sở, tỷ như thần đau đường, tỷ như vãng sinh doanh. Những người này xưa nay sẽ không quan tâm đại lục chết sống, vì tự thân lợi ích, coi như muốn trôn vùi toàn bộ đại lục sinh linh bọn hắn đều ở đây không tiếc. Nhưng như hôm nay lang giải quyết cùng thiên gia mâu thuẫn, xâm la điện tại hắn dẫn dắt phía dưới sẽ có động tác gì, có thể hay không tìm bọn hắn xử lý, vấn đề này là lớn. Tại thần khởi đại lục một chỗ, một tòa đen nhánh trong đại điện, có cái này mười mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như thạch điêu đồng dạng. Làm sao bây giờ? Bây giờ u minh tình thế nghiêm trọng, hắn úc còn không mang nội mình úc, cái nào tâm tư đối phó chúng ta? Cái này không dễ nói, tiểu tử này phương thức xử sự để cho người ta có chút đoán không ra. Đám người sau khi nói xong, đều nhìn về trên đại điện đạo kia giống như xương khô vậy thân ảnh, ở đây tựa hồ lấy hắn cầm đầu. Đạo kia hình như xương khô thân ảnh bỗng lúc lích, bùi bẩm trên người dần dần vậy xuống, giống như một cái ngủ say mấy chục vạn ở lao yêu quái thức tỉnh đồng dạng. Ta vãng sinh doanh hành tẩu trong bóng đêm, sinh ra chính là cùng thế giới là địch, bọn ta tiên tổ đến từ nơi nào, là thân phận gì, các ngươi hẳn biết rất rõ, tuy nói là minh chủ con rơi, nhưng là muốn làm chút gì không phải. Cái kia xương khô nói, cái kia u minh bên kia 6, một người trong đó có chút chần chờ vấn đạo. Mấy chục vạn năm trước Minh chủ từng cho ta đưa tin, U Minh chỉ là hắn nhất thời cao hứng làm ra thí nghiệm nhỏ, tất nhiên U Minh có thể diệt đi những thứ này tiên đạo dương nghiệt, chúng ta trợ giúp một chút lại có làm sao, nếu như ta tính ra phải không tệ, thần đao đường bên kia cũng phải có hành động. Sương Khô sao cũng được nói, thần đao đường chẳng lẽ cũng giống như chúng ta, đây chẳng phải là đồng minh. Đám người kinh hãi nói, các ngươi nghĩ sao? Sương Khô nói xong, lười nhác lại nhìn bọn hắn một mắt, lại lâm vào ngủ say. Tôn lão tổ pháp chỉ. Đám người kinh hãi đi qua, cung kính thi lễ một cái liền tối lui ra khỏi đèn nhánh đại điện. Mà đông dạng một màn cũng phát sinh ở thần đao trong nội đường 9. Nhung đám người trở về thiên vực sau đó, Thiên Lang từ năm đó truy sát Tần Quang Vương cái vị kia thiên gia đại thánh trong miệng đã biết Tần Quang Vương tung tích, hắn đúng là vọt vào khu không người, nhưng về sau bọn hắn lại không có đổi vào, cũng không biết Tần Quang Vương đi nơi nào. Vì chứng thực chính mình không có nói dối, hắn thậm chí dùng quy tắc buộc vòng quanh ngày đó Tần Quang Vương xông vào khu không người lúc tình cảnh, Sở Giang Vương gật đầu sau đó, Thiên Lang mới thả qua tên kia đại thánh. Diệt Liêu Thiên Hồng cùng ám vệ sau đó, đế tộc cùng Sâm La điện ân đoán Thiên Lang đã lười nhác truy cứu, hơn nữa thiên già những thứ này đại thánh cũng là một cỗ chiến lược mạnh mẽ đến lúc đó cùng U Minh chiến tranh toàn diện bùng phát, Thiên Lang có thể nhường bọn hắn xuất chiến. Bây giờ cục diện này không phải do bọn hắn không đáp ứng. Thiên Lan, ngươi chỗ ở cũ cũng không có hủy đi, ta còn bảo lưu lấy nguyên dạng. Thiên Gia một mạch mạch Chủ Thiên Thương tới đánh vỡ Thiên Lan bên người, có chút e ngại nói, muốn nói Thiên Thương đối với ngày đó làm ra quyết định kia không hối hận, đó là không có khả năng. Nếu như trước kia hắn hơi cường ngạnh một chút, hôm nay kết quả là sẽ rất khác nhau. Kỳ thực ở trên Thiên Gia sản bên trong, cùng một mạch mạch Chủ Tâm Tình một dạng phức tạp người không phải số ít, càn khôn nhị lão cũng là như thế. Vốn là bọn họ là vô cùng xem trọng Thiên Lang, nhưng chứng chọi đá, bọn hắn cuối cùng lựa chọn lùi bước. Thiên Thương, ta hiểu ngươi, nhưng không có nghĩa là ta tán đồng ngươi, như ngươi như vậy không có cốt khí người, căn bản vốn không thích hợp làm mạch chủ. Thiên Lang mà nói nhường Thiên Thương toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn chán nản thở dài một hơi, giống như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi, bất quá Thiên Lang nhưng lại lười để ý đến hắn. Thằng đến để cho mình Tôn Nhi Thiên Lang đem đã biến thành tường đổ phòng cũ tử phế tích lấy đi, Thiên Lang muốn đi mới đúng Thiên Thương nói, mặc dù ta không tán đồng ngươi, nhưng ta cũng không có trách ngươi, đối mặt một cái cường đại chó dại, ngươi đã làm được rất khá. Nhìn lên trời lan tổ tôn cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, thiên thương một cái sống mấy ngàn năm lão da hỏa vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Ở trên thiên nhà mịt mờ tử đệ ở trong, thiên lang thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là một cái vóc người thức tha, tướng mạo cô bé xinh đẹp. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể ở trên thiên phủ cho ngươi vạch ra một tòa linh phong. Thiên lang nhìn trước mắt vẻ mặt này phức tạp nữ hài nói, cảm ơn ngươi, ngươi làm ta vẫn muốn làm nhưng lại không làm được chuyện, không qua thiên phủ coi như xong, ta vẫn còn muốn điểm ra mặt, về sau ta sẽ cùng đạo tuyên đại thánh cùng một chỗ tại thiên đế phong tu luyện, đợi ngươi xuất trình thời điểm nhất định muôn kêu lên ta. Thiên ý nhìn về phía Thiên Lang, mặc dù trong mắt mang theo bi thương, nhưng là có một tí như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, còn mang theo một tia tân sinh hy vọng. Hôm nay Thiên Lang xem như nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, lại có có chút bất ngờ. Nàng vốn cho rằng Thiên Lang sẽ đại sát tứ phương, đem toàn bộ thiên gia tiểu thế giới quay đến long trời lở đất, thậm chí diệt đi liền nàng ở bên trong toàn bộ thiên gia nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng kỳ quái là người sát thần này lại có thể khống chế lại sát niệm trong lòng, bung tha thiên gia một ngựa. Hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thiên phủ chi môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Thiên Lang Sở Di nói như vậy, cũng không phải hắn vừa ý lưu Thiên ý cũng không phải hắn đối với cái này cái gọi là đường tỷ có cái gì ý nghĩ khác, mà là hắn có một loại tự giác, cô gái này cùng các người nhà họ thiên không giống nhau. Về sau Thiên đạo tuyên cáo tố hắn ngày đó thần ẩn thế giới trong đại điện truyện phát sinh cũng chứng thực Liêu Thiên Lang ánh mắt. Ám vực đổi thành thiên vực tin tức truyền khắp cả tòa đại lục sau đó, rất nhiều nhiệt huyết tu giả đều đi tới Liêu Thiên vực, yêu cầu gia nhập vào thiên phủ. Như hôm nay phủ dưới trướng đã có mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ tổ chức sát thủ xâm la điện, lại có tinh thông luyện đan cùng luyện khí tinh thần các, muốn tiêu hóa những người này đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá thiên lang nhưng không có đem những người này an bài tiến xâm la điện, bởi vì xâm la điện ba bách lục thập đường lựa chọn truyền nhân vô cùng hà khắc, phải đi qua một loạt khảo nghiệm, không phù hợp yêu cầu người, cho dù thiên phú cho dù tốt cũng sẽ không ớn. Cho nên thiên lang trực tiếp đem âm ma giới ma hoàng phong ra, nhường khắc tổ xây một chi âm ma quân, lại để cho thanh nhi tổ kiến một chi chân vũ quân, còn nhường tu la chiến tràng hải yêu nhóm tổ kiến liêu thiên yêu quân. Đến nỗi cổ lam học viện chỉ là bồi dưỡng nhân tài chỗ, không có đột phá tới thần cảnh người, Thiên Lang không cho phép bọn hắn trên chiến trường, cái này khiến Cổ Lam học viện các đệ tử liều mạng tu luyện, đều chờ mong ngày nào có thể đột phá thần cảnh tiếp đó đuổi theo phụ chủ chinh chiến. Thiên Lang còn đem thần ẩn thế giới an trí tại Liêu Thiên vực, chỉ cần độ cống hiến đạt đến yêu cầu nhất định người đều có thể tiến vào thần ẩn thế giới tu luyện, đây càng thêm nhường thiên phụ các đệ tử điên cuồng. Bởi vì truyền thuyết thần ẩn thế giới là thượng đế lưu truyền xuống tiểu thế giới, bên trong có đủ loại bảo vật, có thể lĩnh hội bất đồng quy tắc, hơn nữa bên trong còn có đông đảo kỳ quan, có thể quan tượng ra khí thế bảng bạc thân hình còn có truyền thuyết rằng, bên trong Hưu Thần khởi đại lục khan hiếm đạo tổ vật chất, mặc dù không bằng khu không người, nhưng tuyệt đối so với đại lục hảo. Đến nước này, Thiên phủ hệ thống đã hơi có hình thức ban đầu. Thiên phủ cùng U Minh toàn diện đối kháng cũng chính thức kéo ra màn che. Thiên Lang liên hợp đã trở thành phó phủ chủ đệ đệ thiên hồ, còn có đã đột phá hư đạo cảnh yến vô sinh, ở trên thiên đế thành phương tây bảy ra một tòa to lớn truyền tống đại trận, có thể một lần truyền tống trên và người. Hắn còn tại đại trận phía trước thành lập một tòa tên là Đồ Ma thành trì, Âm Ma quân, Chân Vũ quân cùng Thiên Yêu quân tất cả đều hội tụ ở cái địa phương này, còn có mục gia Ngọc gia cùng Đông đảo Thần tộc liên quân cũng đều phong dũng mà tới. Trấn Ma Cổ Thành cùng Trung Châu ở giữa cái kia mấy trăm vạn giặc man hoang chi địa, trở thành đại lục con dân cùng U Minh ở giữa chiến trường, mỗi ngày phát sinh ít nhất hàng trăm hàng ngàn trận chiến đấu, nhưng cũng là hư dưới đường tu giả xuất chiến. Công Dương Thái Hòa Yến vô sinh bọn người phần lớn chỉ là lẫn nhau kiềm chế, bởi vì hư đạo đại năng ở giữa chiến đấu rút dây động dừng, ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa song phương đều có luyện binh tâm tư, tựa hồ cũng đang vì cái gì chuyện làm lấy chuẩn bị. Tại Đồ Ma Thành sau lưng, địa thấp hơn 5000 năm sâm la điện cuối cùng một lần nữa lộ ra giăng nan. Lợi dụng ba bách lục thập đường cái kia không chỗ nào không có mặt mạng lưới tin báo, còn có thiên hồ hòa tiểu tùng cái kia vô không bất nhập năng lực, đem u Minh trôn giấu tại thần khởi đại lục cứ điểm từng cái trừ bỏ, chính là những cái kia truyền thống tế đàn đều bị không còn một mống phá hư hết. Đáng giận, khinh người quá đáng. u Minh đất trong đại điện, Minh Tôn tức giận đến hai tay phát run, hận không thể lập tức liền bước qua đổ mã thành, đem cái kia đáng giận tiểu tử chém thành muôn mảnh. Những cái kia tế đàn cùng cứ điểm là ưu minh rất nhiều tiền bối trải qua hơn 10 vạn năm khổ cực sắp đặt mới hình thành. Hắn vì thế thậm chí còn chết qua một lần, không nghĩ tới lại bị một cái bừa bãi vô danh đột nhiên bước lên tới con nít chưa mọc lông làm hỏng rơi mất. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Minh tôn, ngươi cái kia bước kế hoạch muốn hay không sớm áp dụng? Một cái quỷ tôn hỏi dò. Thời điểm chưa tới, bây giờ còn không làm gì được hắn. Minh tôn không cam lòng nói, nhưng mà lại tiếp như vậy, nhường hắn lại trưởng thành lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Quỷ kia tôn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định đã có cản tay thủ đoạn của hắn vì cái gì không lấy ra đem cái này nảy sinh bóp chết từ trong trứng. Muốn áp dụng cái kia bước kế hoạch, chỉ cần Minh hoàng đại nhân ranh tay tới, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Minh Tôn cũng là rất cảm thấy bất lực, vốn là hắn còn nghĩ quá yếu nhiều thượng đế, nhường Minh hoàng ranh tay đến giúp đỡ, ai biết tiểu tử này vừa về đến trực tiếp đánh vỡ đại lục cân bằng, ngược lại nhường thượng đế ranh tay tới đối phó Minh hoàng, nhường hắn có một loại trộm gà không thành lại mất nắm tóc cảm giác. 584 thứ 584 chương ngục lão đầu xuất quan tại U Minh, bị mang theo danh hiệu tôn giả cũng là Minh hoàng người phán luôn, bọn hắn ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có riêng mình năng lực Tỷ Như Minh Tôn, tỷ Như đã chết đi hồn Tôn cùng Lệnh Tôn, còn lại Tôn giả cũng không có mình sương hạo. Lần này từ U Minh giếng ma đi ra ngoài Tôn giả đến từ U Minh Tam tộc, tăng thêm Minh Tôn, mỗi tộc hai người, nhưng rõ ràng đây là lấy Minh Tôn làm chủ, dù sao U Minh tộc mới là U Minh chân chính bá chủ. Minh Tôn đại nhân, hướng về sinh doanh cùng thần đao đường phát tới tin tức. U Minh 18 Quỷ Vương một trong quỷ tối tăng bảo lóe lên xuất hiện ở đại điện ở trong, hắn cung kính đưa lên một cái ngọc giản nói: Minh tôn tiếp nhận ngọc giản liếc mắt nhìn liền ném cho bên cạnh những quỷ kia tôn nói một đám chỉ dám giấu ở chỗ tối cướp gà trộm chó hàng người thật sự cho rằng bọn hắn điểm này tiểu tính toán minh hoàng đại nhân không biết thực sự là chê cười đại nhân đáp lại ra sao đối với minh tôn phản ứng quỷ ưu tự hồ đã sớm biết bọn hắn tính toán chúng ta vậy chúng ta liền lợi dụng bọn hắn chỉ cần minh hoàng đại nhân có thể đi ra luân hồi lộ bọn họ hết thảy tính toán cũng là phí công đến lúc đó đại nhân thậm chí có thể cùng bọn hắn sau lưng tồn tại vào tay nếu như thiên lang nghe được minh tôn mà nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Mặc dù Minh Tôn cũng không nói đến bao nhiêu bí mật, thế nhưng đôi câu vài lời bên trong lại để lộ ra rất nhiều tin tức, Minh Hoàng vậy mà biết đây hết thảy đều cũng có những người khác ở sau lưng chủ đạo, tựa hồ còn biết sau lưng tồn tại là ai, trong này thủy tựa hồ rất sâu chín. Ca, U Minh sắp đặt tại đại lục bên trong cứ điểm cơ hồ đều phá hủy, còn có những cái kia truyền tống tế đàn. Đồ Ma thành trong đại điện, Thiên Hổ mang theo Tiểu Tùng đột ngột xuất hiện ở Thiên Lang bên cạnh nói: "Hảo tiểu tử, có thể a, không sai biệt lắm đột phá đại thánh cảnh a." Thiên Lang vui mừng nói. Minh Tôn nhường U Minh đại quân trấn thủ tại trấn Ma cổ thành, chính là muốn nhục nhã toàn bộ đại lục tu giả đem đại lục cần nút những lao ra hỏa kia tất cả đều ép ra ngoài. Bất quá Thiên Lang lại cũng không gấp gáp, bây giờ có đồ ma thành đứng tại thông hướng Trung Châu trên đại đạo, rừng sương mù bên kia lại ổn định thế cục, mà Nam Hải giáp giới U Minh chi địa cùng Trung Châu một khu vực như vậy có đáng sợ biển sâu vòng xoáy, bên trong tràn đầy hỗn loạn quy tắc, đừng nói đại thánh, chính là hư đạo cảnh đi vào đều ra không được. Cho nên Thiên Lang mới thiết lập đồ ma thành cùng chấn ma cổ thành đối với ngật, đem U Minh ngăn cản ở Trung Châu bên ngoài, nhường Sâm La điện triệt để thanh tra đại lục, đem tất cả U Minh cứ điểm cùng truyền thống tế đàn phá hủy. Chư cái đó ra Thiên Lang còn đem tiên tượng các đưa tới U Minh chén nhỏ tất cả đều giao cho Sâm La Điện ba bách lục tập đường, để bọn hắn đối với đại lục phía trên tất cả tông môn tiến hành thanh tẩy, phàm la bị U Minh quỷ vật phụ thân người đều không chút do dự giết chết, ngăn chặn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đại thánh nào có tốt như vậy đột phá a? Thiên Hổ có chút phiền não nói, tiếp đó nghĩ là nghĩ tới chuyện gì, "Đúng ca, chúng ta tại Thanh trừ U Minh cứ điểm thời điểm xảy ra một chút tình huống, rất khó giải quyết." "Chuyện gì xảy ra?" Thiên Lang nghi ngờ hỏi. Lấy Thiên Hổ hôm nay tu vị, tại thần khởi đại lục có thể nói xong bởi vì lớn như vậy thánh đô không làm gì được hắn cho nên Thiên Lang mới đồng ý hắn nói lên cái kia tương đối tính trẻ con yêu cầu, hắn muốn thành lập một cái ảnh giết tổ, chuyên môn phụ trách khó khăn nhất hoàn thành tình báo nhiệm vụ cùng hành động ám sát. Thiên Lang cảm thấy Thiên Hổ cũng có năng lực tự bảo vệ mình, cũng yên lòng, liền để tinh thông ảnh sát thuật ảnh cơ đi trợ giúp hắn. Cuối cùng liền tiểu tùng, tiểu hắc cùng tiểu mập, còn có xạ rủ tô bị hòa chu bắt đao bọn hắn cũng đi vào tham gia náo nhiệt, nhường Thiên Hổ vui vẻ đến gầy gớm, Bất quá Thiên Hổ nho nhỏ này ảnh giết tổ chính xác cho Thiên Lang mang về không thiếu tình báo quan trọng, hắn đều cảm thấy khó giải quyết vấn đề vậy khẳng định không nhỏ chúng ta tại thanh trừ U minh cứ điểm thời điểm còn phát hiện một cái kỳ quái cứ điểm tứ đại tẩu nói đó là hướng về sinh doanh lưu lại mà lại là vừa rời không đi lâu chờ tứ đại tẩu trở về ngươi hỏi nàng liền biết đối với chúng ta vừa tiến vào cứ điểm kia thời điểm U minh chén nhỏ còn sáng lên đâu ngay từ đầu ta và hổ ca đều cảm thấy đó là U minh một cái sảo huyền tiểu tùng từ thiên hổ sau lưng nô ra cái cái đầu nhỏ nói bọn hắn nói không sai cái kia đúng là hướng về sinh doanh cứ điểm bất quá đồng thời cũng là U minh nửa cái cứ điểm một thân mềm dẻo bó sát người áo đen ảnh cơ từ ngoài cửa đi đến cái kia thân thể mềm mại bao bọc tại một kiện mềm mại đấu đồng màu đen ở trong vừa đúng đem nàng những cái kia nhạy cảm đường còn che đậy đứng lên tại ảnh cơ sau lưng một đôi khí thế bằng bạc vợ chồng đi ra chính là yên la cùng Diêm sâm gặp qua hai vị tiền bối thiên lang lúc này cho hai người thi lễ một cái tốt bây giờ ngươi thế nhưng là đại lục đệ nhất thế lực thiên phủ phụ chủ thủ hạ so với chúng ta cường đại người một năm lớn ta thậm chí hoài nghi chúng ta vợ chồng hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi ngươi lại cho chúng ta hành lễ về sau chúng ta cũng không dám gặp ngươi yên la giả bộ tức giận nói bất chi bất giác Cái kia hắn một hơi liền có thể thổi chết thiếu Niên đã lớn lên, hơn nữa trở thành đại lục có quyền thế nhất người, nhưng hắn vẫn là giống như trước kia, cho tới bây giờ không đem mình làm thành đại nhân vật gì. Ha ha, Tiền Bối nói đùa, một ngày làm thầy cả đời làm cha, dù nói thế nào ngài đều là của ta nửa cái sư phụ, nếu như không có Sâm La Điện, không có Tiền Bối Kim thư huyết lệnh, cũng không có bây giờ ta." Thiên Lang nói nghiêm túc. "Tiểu tử ngươi quá đã chăm chú, không nói cái này." Kỳ Thực Ảnh Cơ nói không sai, mấy ngàn năm trước chúng ta liền phát giác thần đao đường hòa hướng về sinh doanh có chút dị thường, trong bọn họ có ít người công pháp khắp nơi lộ ra quỷ dị, mang theo tử khí nồng đậm. Ta lúc đó chỉ là đứng tại góc độ của sát thủ nghĩ, cảm thấy cái này không có gì, hiện tại xem ra, sương tại trước đây thật lâu hai nhà này liền cùng U Minh có lui tới. Tiên La hồi tưởng lại mấy ngàn năm trước cùng cái kia hai nhà các loại gặp nhau cùng ân đoán, có loại bắt Vân Kiến Nhật cảm giác. Xem ra là thời điểm đem hai cái này ưu ác tính cho thao xuống. Thiên Lang cao mày nói, hắn không nghĩ tới trừ Liêu Thiên Hồng bên ngoài, đại lục phía trên còn có cùng U Minh cùng một bộ thế lực. "Ca, việc này giao cho ta đi làm à, chờ ta tìm ra nơi ở của bọn hắn, ngươi lại để cho Yên La tiền bối bọn hắn theo ta cùng đi." Thiên Hồ hưng phấn nói. Đỗ Ma thành bên này, chiến sự Thiên Lang chưa bao giờ nhường Thiên Hổ ra sân, bởi vì cùng đồng dạng bị tướng chiến đấu phái Thiên Hổ ra ngoài không thích hợp, cùng đại thánh giao chiến, Thiên Lang lại lo lắng có một sơ suất, bởi vì bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, hắn lo lắng U Minh có âm mưu gì, dù sao Thiên Hổ là của hắn điểm yếu một trong. Đối với cái này, Thiên Hổ mặc dù có các loại ý kiến, nhưng là có thể minh bạch ca ca khổ tâm, cho nên cũng không có cư cầu, chỉ là yên lặng đứng ở phía sau vì ca ca thu thập tình báo. Hết thệ cẩn thận, tất nhiên dính đến U Minh, Trứng Minh hướng về sinh doanh cùng thần đao đường cũng rất thâm trầm cho nên đừng xâm nhập quá sâu xuất hiện bất kỳ nguy cơ trước tiên bóp nát sư phụ người đưa cho ngươi không gian ngọc phủ không muốn tồn bất kỳ may mắn trong lòng thiên lang nhìn lên trời hổ mắt nói nghiêm túc ca ngươi yên tâm đi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tại chạy trốn trong chuyện này hắn thiên hổ dám nhận đệ nhị còn không người dám nhận đệ nhất đúng lần này tới ngoại trừ nói cho ngươi một chút thần đạo đường hòa hướng về sinh doanh chuyện bên ngoài vẫn là tới xin chiến ta và diêm sâm đã vững chắc tu vi nhưng còn cần một đoạn thời gian tới gian luyện bây giờ cái này u minh chiến trường chính là truy luyện tốt nhất nơi trốn tiên la tràn ngập chiến ý nói hảo thạch linh tộc tại rừng xương ngủ hiệp trợ yêu chủ Sâm La Điện muốn hiệp trợ Thiên Hổ truy tra Thần Đao Đường Hòa hướng về sinh giành, chúng ta bên này đang cần thực lực cường đại Đại Thánh áp trận. Thiên Lang vui vẻ nói, vậy chúng ta liền đi trước, ngươi cũng đừng áp lực quá lớn, Đại Lục này sự tình không phải một mình ngươi đỡ được, đem áp lực chia sẻ một chút cho người khác tốt một chút. Diêm Sâm nhìn ảnh cơ một mắt, lôi kéo Yên La liền bay ra Đại Điện. Này đối tách ra mấy ngàn năm vợ chồng há lại sẽ không hiểu này đối nam nữ trẻ tuổi, rất là thức thời rời đi. Không có sao chứ, không có người sau đó, ảnh Cương giúp vào Thiên Lang trong lục ôn nu hỏi, Minh Tôn bên kia vẫn không có động tác gì lớn, ta lo lắng hắn có cái gì hậu chiêu. Hán ngoại trừ lục tôn giả bên ngoài, còn có 18 quỷ vương, những quỷ kia vương tu vi ở nơi này trong mấy năm phải chăng có để thằng chúng ta còn không biết, nếu như nhiều hơn nữa ra mấy cái hư đạo cảnh, lấy cái này vội vàng xây đồ ma thành căn bản bản ngăn cản không nổi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cùng cái khác ba vị tỷ muội so ra, ảnh cơ kỳ thực là có chút tự thi, đầu tiên xuất thân của nàng cũng không bằng ba vị kia, một cái là lòng tộc công chúa, một cái là thiên lang thanh mai trúc mã, một cái là linh tộc công chúa, mà nàng chỉ là bị thiên lang tử trong hố lửa cứu ra một kẻ phàm tục nữ tử. Bây giờ Ngao Linh trở về Long Đạo đi chuyển việc quân, Ma Tử Đồng thì dẫn theo đàn sư Liên Minh Đông Đảo đàn sư đang vì Liên Quân luyện Đan, Tiểu Hàn cùng là tự thân tới chiến trận, dùng hắn chữa trị quy tắc cho Đông Đảo xuất chiến tu giả chữa thương, chỉ có nàng vẫn là lúc trước cái kia nho nhỏ sát thủ. Trấn Ma Cổ Thành nhất định phải nhanh chóng đoạt lại, thực sự không được thì chỉ có thể công mạnh, chỉ là bây giờ sau lưng lại ra hướng về sinh doanh cùng thần đao đường việc chuyện này, cái này để cho người đau đầu à. Thiên Lang Khổ nào nói. Tăng thêm tại Tiên Thần thế giới vượt qua cái kia 30 năm, hắn cũng bất quá mới 55 tuổi, giữa theo đại lục tu giả tuổi tác tới nói, hắn lúc này căn bản vẫn còn con nít nhưng hắn tu vi cũng đã tiếp cận đại lục đỉnh điểm đau đầu cái giám a đây vẫn là bản đại đế đồ đệ sao đột nhiên một tiếng nói giản mua truyền tới doa đến ảnh cơ đột nhiên chạy ra liễu thiên lang ôm ấp sư phụ lão nhân gia ngươi cuối cùng xuất quan nghe được cái này âm thanh thiên lang lập tức hớn hở ra mặt bởi vì đây là hắn hơn mấy chục năm không gặp mộng lao đầu từ hắn chưa từng người khu sau khi trở về liền từ đan bất diệt chỗ biết mộng lao đầu tại mộng gia bế quan tu luyện đến rồi thời khắc mấu chốt không tiện thấy hắn tiểu tử thúi vậy mà đột phá đại thánh cảnh so vi xưa còn nhanh thế giới này thực sự là quá điên cuồng đó a Đang khi nói chuyện, một người mặc vải thô áo nhỏ gầy lao đầu liền cất bước đi đến, phía sau hắn đi theo một tiếng Bạch Tí Yến vô sinh. "Sư phụ, yến tiền bối." Thiên Lang hòa Ảnh Cơ nhanh chóng cho hai người hành lễ. "Đi, đều là người mình, đừng khách khí." Mộng lão đầu trực tiếp khoát tay một cái, tiếp đó nhìn về phía Ảnh Cơ nói, "Đồ nhi ta con dâu à, dáng dấp thật tuấn, không tệ không tệ." Tiểu tử thúi ở phương diện nhìn người vẫn rất có ánh mắt tích. "Ngươi một cái lao không xấu hổ, có thể hay không đứng đắn một chút?" Yến vô sinh tại Mộng lão đầu bên cạnh lạnh giọng nói, "Nha, ta nói yến lão đầu, nhanh hơn ta một bước đột phá hư đạo cảnh cứ như vậy đã ý." cẩn thận ngày nào lao phu vương giả trở về đưa ngươi đánh thành tam cánh mộc lao đầu chắp hai tay sau lưng một bộ lao phu đệ nhất thiên hạ bộ dáng nói nhảm nữa ta bây giờ liền có thể đưa ngươi đánh thành tam cánh mau nói tiến vô sinh gương mặt không kiên nhẫn lao già này ngày bình thường ở trước mặt hắn nói hiệu nói vượn thì cũng thôi đi tại chính mình đồ đệ cùng đồ đệ con dâu trước mặt vẫn là cánh tình này hắn thật có loại muốn bóp chết ngọng hồng chấn xúc động 585 thứ 585 trăm tám chương u minh quỷ nhãn dừng lại quân tử động khẩu không động thủ mộc lao đầu lúc này liền nhận túng mặc dù hắn đã biết rồi thân phận của mình nhưng ký ức lại chưa thất tỉnh bất quá nhưng từ thần hư xoáy đại gia trong miệng đạt được một chút phi thường hữu dụng tin tức, cho nên khi tức liền từ ngọng ra chạy tới. sư phụ, ta đây đều lửa cháy đến nơi, có chuyện ngươi thì nói nhanh lên a. thiên lang cũng vội vàng nói. chấn ma cổ thành một ngày không lấy xuống, hắn liền một ngày không ăn lòng, hơn nữa gần nhất hắn luôn có điểm tâm thần không yên, giống như chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh đồng dạng, bất quá hắn lại không có nói cho người bên cạnh, sợ bọn họ lo lắng. khuku là như vậy, ta từ xoáy đại gia cái kia lấy được một chút tin tức, chấn ma cổ thành đại trận mặc dù rất khó cưỡng phá, đặc biệt là tại mấy vị hư đạo cảnh chủ cầm dưới tình huống nhưng mà tu kiến chấn ma cổ thành đám tiền bối cũng từng nghĩ đến chấn ma cổ thành bị u minh chiếm lĩnh có thể cho nên lưu lại hậu chiêu. hậu thủ gì thiên lang ngạc nhiên vấn đạo chính là yến vô sinh hòa ánh cơ cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía ngậm lão đầu ngoại trừ hộ thành đại trận bên ngoài kỳ thực tại chấn ma cổ thành trung tâm còn có một tòa tiểu trận tiễn đưa trận tiểu trận này không nhận đại trận gõ bó trận kỳ đều cùng chấn ma cổ thành hòa thành một thể rất khó phá hư hơn nữa người bình thường căn bản không chú ý tới sự tồn tại của bọn họ bây giờ có lẽ còn là hoàn chỉnh chúng ta có thể từ nơi đó đi vào Đãng Tiền Bối cũng từng nghĩ tới hộ thành đại trận sẽ bị U Minh ngược lại lợi dụng, cho nên từ U Minh người khống chế đại trận, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì bên trong ẩn dấu đi huyết mạch đại trận, ngươi mang về cái kia sáu vị tăng thêm long vương cùng Yến lão đầu, chắc là có thể lấy công phá, nếu như đem Mộc Đế mời đi ra liền càng thêm chắc chắn. Mộc lão đầu vướt vướt râu ria, một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ, hắn nghiêm chỉnh lại thật là có như vậy một tia cao nhân phong phạm. Kết nối chỗ kia truyền tống trận trận môn ở đâu? Mộc lão băng cột đầu tới tin tức nhường tiên lang mừng rỡ dựa theo thượng đế tiên tổ nói chuyện thời điểm tiết lộ ra ngoài tin tức liền hắn đều không thể cam đoan bản thân có thể tuyệt đối áp chế lại minh hoàng cho nên thượng đế trong thời gian ngắn là không thể xuất thủ chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn bằng không minh hoàng trốn ra phong ấn chính là thượng đế chủ thứ thân hợp nhất cũng không là đối thủ thượng đế chính là tiên đạo cảnh tu giả minh hoàng vậy mà so thượng đế còn lợi hại hơn vậy hắn là cái gì cảnh giới mạnh bao nhiêu thiên lang suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ cho nên tuyệt đối không thể để cho nhường minh tôn quấy nhiễu thượng đế bằng không hậu quả khó mà lường được tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm chấn ma cổ thành mặc dù có sơ hở nhưng trong này thế nhưng là có 6 vị hư đạo cảnh chấn thủ cho nên cho dù có biện pháp đi vào cũng chỉ có thể hư đạo cảnh đi tiểu tử ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ mộc lão đầu đột nhiên nghiêm túc nói ta phải đi thiên lang kiên định nói mặc dù hắn không có chính diện cùng hư đạo cảnh giao thủ nhưng trong khoảng thời gian này hắn cảm giác mắt trái loại kia hư trưởng cảm giác càng nghiêm trọng hơn hắn cảm thấy cái này mắt trái hẳn là hắn đạo thứ nhất công xiềng vị trí có lẽ mượn nhờ hư đạo cảnh chi thủ là hắn có thể thức tỉnh đạo thứ nhất công xiềng từ đó xâm nhập hư đạo cảnh sư phụ ngươi nói rất đúng ngươi không thể đi ngươi gánh vác lấy thiên đế hy vọng đại lục hy vọng còn có tiên đạo hy vọng nếu như ngươi xảy ra chút chuyện gì, cái kia đại lục thiệt hại so mất đi mấy vị hư đạo cảnh muốn tới cực lớn, điểm ấy ngươi muốn biết rõ ràng. đối với chuyện này, yến vô sinh cùng ngọc lao đầu ý kiến là nhất trí, thiên lang cường đại yến vô sinh cũng là thấy qua, có thể xưng mạnh nhất trong lịch sử lớn đại thánh cảnh, nhưng ở hư đạo trước mặt, đây hoàn toàn không có ý nghĩa. yến tiền muối, nếu không thì chúng ta qua qua tay. thiên lang đột nhiên tà mị cười nói, chỉ thấy hắn tiện tay vạch một cái, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một cái giống như bọt khí một dạng không gian, trung bang hư không đang không ngừng vặn vẹo, giống như gợn sóng nước đồng dạng, rất là kỳ dị. yến vô sinh nhìn thấy thiên lang chiêu này. Không khỏi nhãn tình sáng lên, kích động nói, không nghĩ tới không gian của ngươi tạo nghệ vậy mà đạt đến tầng thứ này, hiển nhiên đã chạm tới hư đạo cánh cửa, thậm chí bên trong còn nhiều thêm một kia ta xem không thấu ý vị, đây là cái gì? Thời gian quy tắc. Thiên Lang nói xong, một bước liền bước vào cái kia không gian, mà Yến Vô Sinh cũng theo đó đi vào, hai người hành động nhường nhọc, Mộc Lão Đầu hòa ảnh Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết Thiên Lang cùng Yến Vô Sinh đây là gây cái nào một màn. Tiểu nha đầu, đây là có chuyện gì? Mộc Lão Đầu nghi ngờ nhìn về phía ảnh Cơ, ảnh Cơ vội vàng lắc đầu, liên quan tới Thiên Lang thực lực nàng cũng không phải là vô cùng rõ ràng kể từ trở về đất liền sau đó, thiên lang một mực tại vì u minh sự tình bận biệu từ phía, có rất ít thời gian cùng với các nàng dính cùng một chỗ. chuyện này còn nhường ngao linh cùng tử đồng có lời bàn tán, thậm chí hoài nghi thiên lang có phải hay không giỏi tính, các nàng thế nhưng là rõ ràng nhất người này, tại tổ vũ tiên cung thời điểm, hận không thể đem các nàng mấy cái cho ăn tươi nuốt sống, về đến nhà ngược lại trở nên đàng hoàng. thế nào? lúc này ngao linh mang theo một cái cao lớn nam tử từ bên ngoài đi vào, nghi ngờ hỏi: đại tỷ, ngươi đã trở về? ảnh cơ nhìn thấy ngao linh, lập tức cao hứng lên, bốn cái tỷ muội ở trong, ngao linh là tốt nhất trung dụng. Cho nên nàng chỉ cùng ngao linh thân cận. Tiểu tử thúi kia đâu? Ngao linh vẫn không nói gì, sau lưng nàng nam tử cao lớn đã một mặt xương lạnh nhìn chung quên lên. Ai vậy? Phách lối như vậy, Đồ Nhi ta cha vợ a. Mộc lão đầu liếc xéo nhìn lên trước mắt cái đầu này cao hơn hắn một cái đoạn lớn nam tử vấn đạo. Ngươi một cái lão sáu. Tính toán. Ngao Thiên vốn còn muốn mắng Mộc lão đầu giả mà không tính, dạy dỗ đồ đệ cũng không phải đồ tốt, cái này còn không kết hôn đâu liền cùng nữ nhi của hắn như vậy, nhưng ở tới Đồ Ma thành phía trước, hắn long miếu thấy qua một chút ghi chép, biết trước mắt cái này quái lão đầu bối cảnh không tầm thường, không muốn cùng hắn chấp nhặt. Thiên Lang cùng Ngao Linh chuyện vốn là Long Hậu cùng Ngao Linh đều giấu diếm hắn, nhưng Ngao Thiên đột phá hư đạo cảnh sau đó cường đại dường nào, cho dù không tiện kiểm tra Nữ Nhi cơ thể cũng biết Nữ Nhi của mình phá thần, cho nên hắn muốn mượn lần này tới hỗ trợ làm lý do thật tốt dạy dỗ một chút tên tiểu tử thúi này. Bên trong đâu, có gan người đi vào a. Ngọc Lão Đầu chỉ chỉ trước mắt cái kia không ngừng vặn vẹo bọn khí nói. Đang tại lúc này, cái kia bọn khí đột nhiên kịch liệt run rẩy, tiếp đó hai thân ảnh từ bên trong đó bắn nhanh ra như điện, chính là Thiên Lang cùng Yến vô sinh. Thiên Lang. Nhìn thấy Thiên Lang đi ra, Ngao Linh lập tức đi tới, kéo lại cánh tay của hắn. Một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng, thấy đứng ở một bên, Ngao Thiên con mắt đều nhanh bước lên hòa tới. "Nha, ngươi đầu này lão bỏ sát cuối cùng cam lòng ra ổ. Ta còn tưởng rằng ngươi chết tại trong ổ nữa nha." Tiến vô sinh nhìn thấy Ngao Linh, cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, mở miệng nói châm trọng. "Ngươi một cái lao yêu tình, không nói lời nào không có coi ngươi là câm điếc." Ngao Thiên phẫn hận nói, bất quá xem ra cũng không có sinh yến vô sinh khí. Vạn Bối Thiên Lang gặp qua Long Vương, Thiên Lang cho Ngao Thiên hành lễ nói, "Bây giờ Ngao Thiên đột phá đến hư đạo cảnh, lại là hắn tương lai cha vợ, hắn cũng không dám đắc tội." nếu không phải xem ở ngươi đối với đại lục còn có chút dùng phân thượng, hôm nay bản vương thật đúng là muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Ngao Thiên nhìn thấy nữ nhi kéo Thiên Lang cánh tay, căn bản vốn không quan tâm hắn cái này cha cảm thụ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cha, ngươi nếu là dám ra tay với hắn, ta nhưng là cũng không tiếp tục trở về Long đảo. Hừ. Ngao Linh câu nói này đơn giản lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng à, lão bò sát, ngươi bây giờ ra tay có thể còn có một tia cơ hội, không bao lâu, ngươi đánh liền bất quá hắn, giáo huấn con rể phải sớm làm a. Tiễn vô sinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Được rồi được rồi, đánh cái răng a, cũng là người một nhà vừa vặn người đều ở đây, tính toán cẩn thận một chút như thế nào tiến công mới là chính sự. Mộc Lão Đầu đột nhiên một cái tát đập tới trên mặt bà nói. Lúc này trên đại điện cũng đáp xuống sáu thân ảnh, thực sự là công Dương Thái Hòa thượng quan tú bọn người, bất quá cũng không phải bọn hắn chân thân, chỉ là một tia ấn ký biến thành. Bởi vì bọn họ bản thể đang gắt gao nhìn chằm chằm chấn ma cổ thành cùng phía trước chiến trường đâu. Nếu là hơi không chú ý nhường những quỷ kia tôn ra tay, phía dưới kia những cái kia lịch luyện tu giả liền muốn tổn thất nặng nề. Nhìn thấy đám người vẻ mặt nghiêm túc, Ngao Thiên Chỉ có thể đem chính mình tính xấu cho thu lại. Ra sự cùng Đại Lục Hòa Bình cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn phân rõ. Không phải vậy trước kia cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng tham chiến. Đám người cụ thể thương lượng cái gì, không có ai biết, bất quá kế tiếp thời kỳ, Đồ Ma thành đóng chặt cửa thành, đại trận mở ra, cũng sẽ không phải người xuất chiến, ngay tại đã Thân ở giữa hai thành mấy trăm vạn giặm rừng rậm các tu giả cũng đều rút về, nhường Minh Tôn bên này không nghĩ ra. Bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Cùng là U Minh tộc Minh Ngục quỷ Tôn vấn đạo. Cái kia 6 tiên hư đạo cảnh không nhúc nhích tí nào, coi như Yến vô sinh cùng cái kia Long Vương liên thủ cũng làm không ra động tĩnh gì tới, thật tốt chú ý tình thế chính là. Minh Tôn nói xong đánh một cái búng tay, một hồi khói đen lăn lộn sau đó Quỷ U xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần Đao Đường hòa vãng sinh doanh bên kia nhưng có động tĩnh. Minh Tôn mở miệng vấn đạo. Bọn hắn đã liên thủ, nhưng lưu lại bọn hắn nơi đó tế đàn tổn hại nghiêm trọng, muốn chữa trị lời nói mỗi cái 10 ngày nửa tháng căn bản kết thúc không thành. Quỷ U cổ giếng không giao động nói, Quỷ U phụ trách vì U Minh thu thập tình báo cùng tại Đại Lục bố trí xuống ám tử, Minh Tôn không có lúc trở về, U Minh sự tình một mực là hắn tại lo liệu chuẩn bị, chính là Minh Tôn tâm phúc, tại Minh Tôn chưa cùng Mục Đế quyết chiến thời điểm liền đã đi theo Minh Tôn. Thực sự là một đám hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm vì để phong văn nhất ta vẫn lại câu thông một chút minh hoàng đại nhân cho thỏa đáng minh tôn nói xong liền đi tiến vào đại điện chỗ sâu nơi đó có một tòa hùng vĩ tế đàn trên tế đàn là một vị người khoác đen như mực chiến giáp nam tử cao lớn pho tượng nam tử trên thân mọc ra đen nhánh lân phiến nhìn căn bản vốn không giống như nhân loại tại minh tôn đem tiên huyết vung vào tế đàn trước đây trong chỗ lom thời điểm cái kia danh nam tử mắt đột nhiên phát sáng lên cùng lúc đó ưu minh đất tòa kia giống như cự nhân một dạng kiến trúc trên đỉnh một cái kia có gì to tác biết mấy phần con người cũng phát ra một kia ánh sáng nhạt nó nhanh chóng chuyển động mấy lần dường như đang tìm kiếm cái gì Khi nó nhìn về phía Thượng Đế Thành phương hướng thời điểm, cái kia trong con ngươi mang theo vô tận lửa giận cùng cự hận, mà nhìn về phía bên trên bầu trời kia vô tận tinh không phía trên, lại mang theo nhẹ nhẹ chảo phúng. 586 thứ 586 chương một nhử tại Minh Tôn Câu Thông Minh Hoàng thời điểm, còn dư lại năm tên quỷ tôn thân hình lập tức tiêu tan ra, nguyên lai những thứ này cũng không phải bọn họ chân thân. Bất quá cũng có thể hiểu được, chấn ma cổ thành căn hệ trọng đại, cái này mấy vạn năm tới, U Minh mặc dù mấy lần đánh hạ tòa này cổ xưa hùng vĩ thành trì, lại không có một lần thủ lâu dài, cho nên Minh Tôn mới có thể cẩn thận như vậy, nhường năm tên quỷ tôn bản tôn trấn thủ cổ thành nếu không phải cần hắn muốn thông qua cổ điện tượng thần câu thông minh hoàng, hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi chấn ma cổ thành, trừ phi hắn có thể đủ tìm ra nhân tộc lưu lại những cái kia hậu chiêu, hoàn toàn trưởng không thành này. trước kia bọn hắn minh hồn linh tam tôn giả hăng hái, xuất lĩnh đại quân tiến công đại lục, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện một thông tiên ngăn cản, cuối cùng thậm chí còn kéo lấy ba người bọn hắn đồng quy vu tận, hồn tôn cùng lệnh tôn càng là liền cơ hội sống lại cũng không có. minh tôn mặc dù may mắn giữ được tính mệnh, nhưng là bởi vậy cảnh giới chưa xuống, đi qua một vạn năm lắng động. Hắn hậu tích bạc phát, so với một vạn năm trước càng thêm đáng sợ, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, hắn cũng biến thành càng thêm cẩn thận, chuyện không có năm chắc hắn không làm, bởi vì này này nhân loại tâm cơ quá mức thâm trầm. Tại Minh Tôn Câu Thông Minh Hoàng thời điểm, Đồ Ma thành bên kia cuối cùng có động tĩnh, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Xem như thần khởi đại lục trước mắt nhân vật thủ lĩnh một trong, càng là lớn nhất tiềm lực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, Minh Tôn kiêng kỵ nhất tiên lang vậy mà tự mình dẫn dắt một đám thánh cảnh tu giả hướng về trấn ma cổ thành đánh tới, đế tộc ngộng gia cùng mộc gia hiệp đồng xuất chiến, đông đảo thần tộc thánh giả cũng đều tham dự trong đó chính là đã thân bại danh liệt thiên gia 11 đại thánh cũng đều ở trên thiên lang trận doanh ở trong. Lần này thiên gia chư thánh ngược lại là không có bài xích, dù sao thiên gia danh tiếng đã kém đến không thể kém đi nữa, hơn nữa bọn hắn lòng mang ngày nay cùng sợ hãi, dù sao thiên lang trong tay viên hướng kia tiểu ấn trưởng đã xác nhận thân phận của hắn, thượng đế chỉ định truyền thừa giả. Lần này đồ ma thành có thể nói dốc hết toàn lực, che khuất bầu trời chiến hạm xông vào trăm vạn giặm hoang nguyên cùng rừng rậm nguyên thủy, dọc theo đường đi phẩm là gặp phải điều tra tin tức u minh quỷ tốt cùng quỷ tướng, đều bị chiến hạm chi lên thánh giả tiện tay chấm giết. Bất quá bọn hắn biết, vô luận bọn hắn như thế nào cẩn thận, Tin tức chắc chắn cũng đã truyền đến chấn Ma Cổ thành mình tôn trong tay. Lão tổ, cái này làm cái quỷ gì? Lão tổ cũng không quản một chút hắn bảo bối này đồ đệ, bây giờ hắn là ưu Minh cái đinh trong mắt, như thế trắng trợn xuất hiện, không phải làm địa đi. Ngột ra trong trận doanh, Ngột Tiểu Vân gương mặt không hiểu, tại hắn trong ấn tượng Thiên Lang cũng không phải như thế vô não người à. Tiểu tử thối, chính ngươi ngốc làm người khác cũng giống như ngươi ngốc a. Ngột Mây tranh vũ ngột tiểu vân đầu một chuột nói, lão gia hỏa, ngươi cái ý gì? Ngột tiểu vân gương mặt mê mang. Ngươi mới lần thứ nhất biết hắn sao? Mấy mấy tuổi ở trên tiên nhà bao vây chặn đánh phía dưới đều chết không hết người sẽ ba ba chạy chấn ma cổ thành tặng đầu người. Đoán chừng coi như ngu xuẩn cùn như ngươi cũng không tin tưởng a. Mộng gia thánh chủ tự tiểu phi thiếu nhìn mình nhi tử bà bối. Đúng vậy a. Mẹ nó rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn người mới có thể sinh hạ như thế ngu xuẩn ta à. Mộng tiểu Vân nghiêm trang nói. Tiếp đó đột nhiên xông ra chiến hạm, đi tới giáp lớp học một vị ông tổ nhà họ Mộng tông bên cạnh, khiêu khích nhìn mình lão tử, tựa hồ muốn nói, liền thích nhìn ngươi khó chịu ta nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Ta ảm, ảm, xấu. Lúc này Mộng Mây tranh trong lòng hiểu rõ vạn con dê quằn lao nhanh qua lại lấy chính mình cái này xui xẻo nhi tử không có cách nào, không khỏi ở trong lòng ai thán, lao tử mẹ nó hẳn là mộng ra trong lịch sử không có nhất địa vị thánh chủ. Hành động lần này, Thiên Lang vốn là kiên trì muốn cùng Công Dương Thái bọn hắn cùng một chỗ, kết quả tám vị hư đạo cảnh đều toàn bộ phản đối, cuối cùng Thiên Lang chỉ có thể làm mối nhử, phụ trách ở tiền tuyến hấp dẫn u minh ánh mắt, thuận tiện bọn hắn hành động. Uy, ngươi đừng gương mặt lòng căm vẫn có hay không hảo, cha bọn hắn cũng là vì cháu ngươi. Ngao Linh nhìn thấy Thiên Lang cái kia nhếch răng trợn mắt dáng vẻ, liền biết hắn còn đang vì không thể cùng Quỷ Tôn chém giết mà tức giận bất bình, đứng tại bên người nàng tự động hòa ảnh cơ hăng hái gật đầu chính là tiểu hàn cũng khó phụ hoạ, đem trái tim phóng trong bụng a, ta bất quá là muốn mượn quỷ tôn áp lực, nhìn có thể hay không thức tỉnh một đạo công xiềng, tiến tới xông phá hư đạo hằng dạo, xem ra chỉ có thể tìm cái khác lối của hắn. Thiên Lang thở dài nói, vẫn là hơi lắng động một chút đi. Thiên Phú cho dù tốt cũng muốn dụng tâm rèn luyện, không phải vậy dễ dàng lưu lại tai họa, ảnh hưởng tiền đồ sau này. Đi theo Thiên Lang sau lưng nhiên la cùng Diêm Sâm cũng mở miệng khuyên giải nói. Thạch Bá Thiên cùng Tiêu Ân Viễn cũng ở, hai người này ngẫu nhiên thành Lưu Thiên Lang bảo Tiêu. Lần trước Thạch Bá Thiên sau khi trở về từng cùng hắn hai người giao thủ qua, bọn hắn vậy mà tương xứng. Nhường Thạch Bá Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhưng là Thánh Linh hậu duệ, huyết mạch cũng không so lão tổ Tông Thạch thanh yếu bao nhiêu. Tiên La cùng Diêm Sâm vừa khôi phục thể phách không lâu liền có thể liều mạng với hắn phải lực lượng ngang nhau, chứng minh hai người này trong cơ thể kim cốt chính xác không phải tầm thường. Cũng là bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, Thạch Bá Thiên mới sảng khoái như vậy đáp ứng Tiên Lang, dẫn dắt tộc nhân chấn thủ rừng sương ngủ. Mấy trăm vạn dã hoang dã rừng rậm rộng lớn vô cùng, đi qua cái này đem gần một năm tới chém giết, rất nhiều nơi cũng đã bị hải cốt cùng tiên huyết nhiễm đỏ, khắp nơi đều là thuật pháp cùng thần thông lưu lại quy tắc khí tức, vậy chim thú đều không thể tới gần nếu không thì sẽ cơ thể vỡ nát. ở trên thiên lang bọn hắn cách chấn ma cổ thành còn có mấy mười vạn giằng thời điểm, đột nhiên mấy đạo ấu quang từ chấn ma cổ thành phương hướng chém về phía thủy lớn, tiếp đó rất nhiều giống như thứ đồ thông thường phô thiên cái địa hướng chiến hạm gặp tới. mọi người chú ý, đây là ưu minh cự nhân, mỗi một cái thể phách đều có thể so với thánh vương, vô cùng cường đại, đừng để cho bọn họ nện vào chiến hạm. trong lúc nói chuyện, thiên lang chạm thiên đao đã ra khỏi vỏ, đen nhánh đao quang tựa hồ thật sự có thể chạm thiên diện địa đồng dạng, bổ về phía ưu minh phương ấu quang. tranh kinh thiên động địa âm thanh chấn động đến mức mảng nhĩ mọi người đau nhức nhưng mọi người đều biết bây giờ không phải là xương sở thời điểm, bằng không ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Giết. đang hướng ngày tiếng la giết ở trong, hai phe nhân mã chém giết lại với nhau. Thánh giả chi chiến biết bao đáng sợ, động một tí sơn hà vỡ nát, hồ lớn sấy khô, nhưng ở nơi này lại sẽ không. Bởi vì vô luận là phía trước mấy vạn năm chém giết, vẫn là gần nhất cái này một mảnh dụng huyết phân chiến, phía trên chiến trường này lưu lại tan nát pháp tắc cùng quy tắc khí tức nhiều lắm, nhiều đến thánh cảnh dưới người tới ở đây đều sẽ cơ thể đau nhức. Nếu như nói không có chiến sự thời điểm, ở đây đối bọn hắn tới nói chính là một chỗ rèn luyện thể chất thánh địa nhưng bây giờ loại này động một tí chết chiến trường chính là thánh nhân cũng trở thành binh lính bình thường hơi không chú ý liền sẽ thân tử đạo tiêu bất quá tất cả mọi người có chung nhận thức không muốn ngộ thương bên mình cấp thấp tu giả cho nên đại thánh cảnh chiến đấu đều sẽ rời xa thánh nhân cùng thánh vương chiến trường bằng không một cái thuật pháp uy thế còn dư liền có thể giết chết một mảnh thánh nhân tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh bản vương vốn cho rằng kiếp này báo thù vô vọng không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện ở trên chiến trường thực sự là trời cũng giúp ta ha ha một cái người mặc giáp trên thân đã mọc ra một chút vảy màu đen trắng hán điên cuồng cười to nói không phải quỷ sát cửa môn chủ quỷ chấn là ai Đây không phải quỷ cửa chấn chủ đi, thế nhân đều nói 30 năm Hà Đông núi 10 năm Hà Tây, như thế nào chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây không có một điểm tiến bộ à. Thiên Lang chân đạp hư không, mỉm cười nhìn quỷ chấn, lưng đeo tay trái phía trên nhưng là năng lượng sẽ lẫn, dị thường rực rỡ, tựa hồ có một tiểu thế giới tại hắn trong lòng bàn tay chim nổi. Ngươi xấu, tức chết bản vương. Quỷ chấn cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì quỷ sát môn thất bại, quỷ chấn bị Minh Tôn trừng phạt nhiều năm, khiến cho hắn những năm này tu vi để thằng có hạn, bây giờ cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, hắn nơi nào còn có thể cùng Thiên Lang nói nhảm chỉ thấy quỷ chấn bên trên da thịt hiện ra từng tầng từng tầng sáng như hài hư vằn, khí thế trên người cũng nước lên thì thui lên, trung quanh hư không đều phát sinh một chút vạn nẹo, rõ ràng hắn vận dụng u minh bí pháp nào đó, thể phách tăng cường một mạng lớn, hơn nữa trên thân thể tầng kia mực in một dạng đồ vật tràn đầy khí tức nguy hiểm, tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, nạp mạng đi. quỷ chấn hai tay đột nhiên biến lớn mấy lần, như núi lớn đệ hướng thiên lang, thoa lên một tầng cho than liền cho ta trang nẹo dừng, nhìn tiểu gia như thế nào dễ ngươi làm người, đối mặt quỷ chấn. Thiên lang căn bản không xuất thủ, nhưng một đầu toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa cự lang lại đột ngột là xuất hiện, cắn một cái ở quỷ chấn trên móng đốt, ngọn lửa đen kịt lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thời điểm lan tràn quỷ chấn nửa người. Quỷ chấn toàn thân khí kình chấn động, vậy mà không cách nào tránh thoát na cự lang căn xé, con xuất sinh này vậy mà cũng tại đại thánh cảnh, hơn nữa trên người nó thiêu đốt hắc hỏa căn bản sẽ không sợ trên người của hắn tầm kia vạn. Vĩnh biệt. Thiên lang thân hình hơi biến hóa dịệt, xuất hiện ở quỷ chấn sau lưng, vân đạm phong khinh một trưởng vô đến rồi trên lưng của hắn, tiếp đó giậm chân rời đi, hướng đi chỗ tiếp theo, mà một đóa đẹp lạ thượng hoa sen bảy màu lại đóng vào quỷ chấn trên lưng không ngừng xoay tròn, cảm nhận được bị cái kia áp xúc trí cực năng lượng quỷ chấn không khỏi toàn thân như nướng ra, nhưng vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào đều không thể đánh văng ra cái đó kia nho nhỏ hoa sen. thử thử thử sáu, cắn chặt quỷ chấn Lang Linh đột nổ tiêu thất, còn không có chờ quỷ chấn vung lỏng một hơi, trên lưng hắn nho nhỏ hoa sen liền vỡ ra, tùy theo nước ra còn có quỷ chấn cơ thể, quỷ chấn thậm chí có thể tận mắt thấy thân thể của mình bị phải đổ. đầu tiên là mấy trăm khối, tiếp đó mấy ngàn khối, cuối cùng mấy vạn mấy ngàn vạn khối, mãi đến hóa thành bụi trần, chính là nguyên thần đều không thể lưu lại. Lang Linh trở lại Thiên Lang bên người nhìn xem quỷ chấn cái kia vỡ nát nguyên thần, ánh mắt lộ ra tiết hận thần sắc. Một vị đại thánh nguyên thần nếu để cho nó tuôn vệ, khẳng định có thể tăng cường không ít thực lực. Không cần đáng tiếc, trên chiến trường còn nhiều vô chủ nguyên thần, tùy tiện tuôn vệ. Thiên Lang Võ Lang Linh đầu nói, một vị đại thánh muốn vỡ nát thể phách của hắn còn muốn chói buộc chặt nguyên thần, quá mức khó khăn. Nhìn thấy Thiên Lang Vân Đạm Phong khinh liền xử lý quỷ chấn, chấn thủ tại chấn ma cổ thành cái kia năm đạo cường đại thân ảnh nhất thời nhìn về phía Lưu Thiên Lang, nhưng Thiên Lang lại làm như không thấy. Hắn quá hỗn độn hoạ thai hộ thể, tự thân tu vi cũng đã đến rồi đại thánh đỉnh phong, tuy đánh không lại hư đạo. Nhưng vậy hư đạo muốn giết chết hắn cũng chưa chắc dễ dàng như vậy, đánh không lại hắn còn chạy không khỏi sao. Đối đầu U Minh 72 chiến tướng Yên La cùng Diêm Sâm hai người vốn đang đem tâm tư đặt ở thiên lang trên thân, lo lắng hắn ngoài ý muốn nổi lên, nhưng nhìn hắn tiện tay liền chụp chết một vị quỷ vương, lập tức liền an tâm tới. 587 thứ 587 chương dẫn dụ thành công thiên lang mặc dù dễ dàng đánh chết quỷ trấn, nhưng hắn vẫn không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết quỷ sát cửa bị hắn diện sau đó, quỷ trấn thời gian chắc chắn không dễ chịu Quỷ chấn tại U Minh 18 quỷ vương bên trong xếp hạng 4 cũng không cao, bây giờ đoán trường đã là hạng chót tồn tại, mà trốn ở chấn ma bên trong tòa thành cổ quỷ tôn vẫn còn phái hắn đi ra xung phong, này liền có chút ý vị thâm trường. Moi như sao? Thật không xảo, ta cũng là. Thiên Lang dưới đấy lòng tự dễu cười nói, hắn lần này sở dĩ như thế cao điệu linh quân tiến đánh chấn ma cổ thành là mang theo nhiệm vụ trên người, hắn muốn đem chấn ma cổ thành quỷ tôn ít nhất dẫn ra một hai vị. Chấn ma cổ thành là khi nào xây dựng, bây giờ đã ít có người biết được, có lẽ ngọc lao đầu là còn xuất lại người biết chuyện một trong. Theo như hắn nói, trước đây tu kiến chấn ma cổ thành thời điểm. Lo lắng hộ thành đại trận không đủ kiên cố mà dễ dàng bị phá hủy, Nguyên Nhân đem đại trận trận tâm cùng với năm cái trận nhãn cùng trấn ma cổ thành dung hợp lại với nhau. Như cần khởi động đại trận, không cần trận kỳ, chỉ cần để cho người ta tiến vào trận tâm liền có thể khống chế đại trận, nếu là phân ra năm người tiến vào cái kia năm cái trận nhãn, đại trận kia uy lực sẽ gấp bội lưu lại chấn ma bên trong tòa thành cổ chính là cái kia cỡ nhỏ truyền tống trận, mặc dù có đủ để che đậy hư đạo cảnh tu giả thần thức gần nạp trận, nhưng nếu là trận tâm cùng trận nhãn đều ở đây quỷ tôn nhóm trưởng khống ở trong, bọn hắn phát hiện công dương thái bọn hắn, liền có thể thôi động đại trận đem bọn hắn bài xích ra ngoài, căn bản không cần chém giết. Nhưng chỉ cần trong bọn họ có một người rời đi trận nhãn, vậy bọn hắn liền không cách nào lợi dụng đại trận khu trục công dương thái bọn hắn, bởi vì tu kiến đại trận đám tiền bối cũng nghĩ đến điểm này. Nếu như không phải thần khởi đại lục huyết mạch tới khống chế đại trận, đại trận uy lực liền sẽ giảm mất đi nhiều. Đây mới là công dương thái bọn hắn cướp đoạt đại trận quyền khống chế trâu mấu chốt. Cổ Thành bên ngoài nhìn thấy Thiên Lang Chiến Lực như thế người tiên, giấu ở chấn ma cổ Thành trong mắt trận vài tên quỷ tôn trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đều nghĩ tiểu tử này quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng thể trách Minh Tôn đối với hắn kiên kỵ như vậy, nếu để cho hắn trưởng thành, chính xác phiền phức không nhỏ. Các ngươi nhìn thế nào? Chấn ma cổ Thành trong trận nhãn, tên kia đến từ U Minh tộc quỷ tôn kinh nghi bất định vấn đạo, kể từ cái kia đồ ma xây thành lập sau đó, cũng rất ít gặp tiểu tử này xuất hiện ở trên chiến trường, lần này bọn hắn dốc hết toàn lực, tiểu tử này còn sùng phong đi đầu, sẽ có bênh hay không? Hồn tộc quỷ tôn vô cùng cẩn thận, cấp gia tương đối đúng trọng tâm kiến giải. Minh Tôn đã từng nói, tiểu tử này bản nguyên khác hẳn với thường nhân, đối với chúng ta cũng có đại dụng, muốn ta nói, không bằng trực tiếp ra ngoài đem hắn bắt trở lại tính toán, bọn họ trong trận doanh lại không có hư đạo tùy hành, coi như đổ ma trong thành mấy tên kia ra tay cũng không khả năng nhanh hơn chúng ta. Từ linh tộc quỷ Tôn liền tương đối trực tiếp, hắn lười nhác suy nghĩ nhiều như vậy, có đồ tốt vẫn là rơi túi vì sao tốt. U Minh Tam tộc, lấy cái chết linh tộc nhất là ngang ngược cùng thị sát, một khi tiến vào chiến trường, bọn hắn liền sẽ không quan tâm, hoàn không thể đem tất cả mang theo sinh mệnh khí cơ cái gì cũng thôn phệ hầu như không còn mới bỏ qua. U Minh tộc cùng Hồn tộc vụn trộm đều nói Tử Linh tộc cũng là tứ chi không phát đạt đầu não đơn giản hơn gia hỏa, cho nên bọn hắn mỗi lần xuất trình đều phái Tử Linh tộc làm bia lỡ đạn, mà Tử Linh tộc chẳng những không có lợi mà hắn giận, còn có thể thiên ân và tạ. Minh tôn không ở, chúng ta vẫn là chờ một chút đêm, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Tên đưa đến từ U Minh tộc quỷ tôn nói xong, trực tiếp đối ngoại truyền lời, Mê vụ, Kim Cương, hai người các ngươi đi chiếu cố tiểu tử kia, nếu như có thể, đem hắn thi thể cho ta mang về. Tuân mệnh. Lang một được trắng một tiêm lệ, hai thanh âm vang lên thời điểm, chấn ma cổ thành ở trong bay ra hai thân ảnh một người trong đó chiều cao chừng một trượng, mặc trên người thật giấy thiết giáp, những cái kia không có thiết giáp xét chỗ mọc ra từng khỏa nổi lên thị tú cục, hiện ra ám kim sắc, xem xét chính là chủ tu thể chất ưu minh tộc, mà đổi thành một người vừa vận tương phản, người này căn bản không có cố định hình thể, chính là tối đen như mực mê vụ, mê vụ ở trong có một trường xấu xí mặt quỷ, khi thì cười khi thì khóc, rất là quỷ dị, lại có thể giết chết quỷ chân phế vật kia, rất không tệ đi, chẳng thể trách nhường mình tôn đại nhân nhìn với con mắt khác, bất quá đụng tới hai chúng ta, những ngày an nhàn của ngươi cũng chầm dứt, nhá ha ha. Đoàn kia mê vụ tiếng rít phóng hướng thiên lang trên không trung lôi ra một đầu dài dáng dấp cái đuôi tốc độ cực nhanh mà cái kia kim cương quỷ vương lại giống như là một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch mặc dù cồng kềnh tốc độ cũng không chậm trong nháy mắt liền đi đến liêu thiên lang trước mặt đối mặt cái này hai tên cực kỳ phách lối quỷ vương thiên lang vẫn là gương mặt vân đạm phong khinh, tựa hồ căn bản không để bọn họ vào mắt một bức tường lửa đột ngột xuất hiện ở thiên lang sau lưng mà toàn thân hắc hỏa lang linh đã từ một bên khác nhào tới hướng về cái kia kim cương quỷ vương cổ cắn xé mà đi nha ha ha dự đoán sai lầm chết xương ngủ kia quỷ vương cười đắc ý nói Nguyên lai phóng hướng Thiên Thân Sói sau chỉ là hắn một đạo phân thân, bản tôn cũng đã xuất hiện ở Liễu Thiên Lang trên đỉnh đầu. Vô biên khói đen ngưng kết thành một cây nhọn trứng mâu, hướng lên trời lang đỉnh đầu đâm xuống. Mà cái kia Kim Cương Quỷ Vương nhìn như công tiện, lại dị thường nhẹ bén, trong tay giống như có thể khai sơn nứt giới lang nha động cũng không có thật sự đập về phía Thiên Lang, mà là đột nhiên biến đổi hướng đập về phía Lang Linh. Cái kia tụ lực đã lâu chân trái mới đúng phó Thiên Lang sát chiêu. Đối mặt hai người vây giết, Thiên Lang con mắt cũng không có nháy một chút, tựa hồ đã sớm khám phá hai người này công kích. Gào gừ. Chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, một cái dữ tợn màu đen long đầu đột nhiên từ Thiên Lang sau lưng bật ra, một ngụm nuốt hướng xương mù kia quỷ vương, mà một tôn cự đỉnh cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Thiên Lang bên cạnh, cái kia xúc tiểu chân vạc đang giữ tại trong tay của hắn. Phanh. Mê vụ quỷ vương na cự lớn lang nha bỗng cùng lang linh cực lớn móng sau đụng vào nhau, nguyên lai like cùng Thiên Lang tâm ý nghĩ thông suốt lang linh đã sớm xem thấu Kim Cương quỷ vương công kích. Keng. Cùng một thời gian, Kim Cương quỷ vương thế đại lực trầm một cước, đã phải hỗn độn phía trên tiên đỉnh, phát ra chấn động thiên địa âm thanh, đáng sợ kia sóng âm đem chúng quanh tất cả trở ngại chi vật đều hất bay ra ngoài. Mà hỗn độn hỏa thai hóa thành long đầu cũng sắp xương mù kia quỷ tôn thôn về xuống, nhưng xem như ưu Minh 18 quỷ vương, Mê vụ quỷ vương đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Vành. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn hỏa thai hóa thành long đầu vậy mà nổ tung, đầy trời đen như mực mê vụ ở phía xa ngưng kết, xông vào hội tụ thành một đoạn, bất quá lúc này Mê vụ quỷ vương hư nhược không thiếu. Kim Cương, ngươi cố gắng trụ, bản vương muốn khôi phục một chút. Mê vụ quỷ vương nói xong, thân hình lập tức tản mạn ra, đã biến thành lớn chừng quả đấm từng đoàn từng đoàn mê vụ, hắn nghiễu xông vào cái khát chiến trường tôn phệ tàn hồn cùng sát khí bổ sung sức mạnh. Oanh! Nhưng mà, còn không có chờ Mê vụ Quỷ Vương bỏ trốn, trên bầu trời đã hóa thành màu đen hỏa long hỗn độn hỏa thai phun vung xuống vô tận biển lửa, đem Mê vụ Quỷ Vương phân thân đều nhốt ở bên trong, hắn căn bản không xông ra được. Đáng giận, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Mê vụ Quỷ Vương tức giận hét lên, trước đó vài ngày, hắn xông vào đại lục, hạ gặp địch thủ, thôn phệ không biết bao nhiêu cường đại nguyên thần, những người kia có hỏa diễm cho hắn rèn luyện hồn thể đều không đủ. Nhưng tiểu tử trước mắt này hỏa diễm giống như có sinh mệnh độc dạng, căn bản vốn không cần hắn chỉ huy, vậy mà có thể tự chủ cùng hắn chiến đấu, tuôn nữa có thể khắc chế hắn, đơn giản thật là đáng sợ. Bất quá cái này xa xa không đủ, bị đập bay đi ra lang lình cũng không tiếp tục cùng Thiên Lang phối hợp, mà là hướng về Hỗn Độn hỏa Thai tung xuống biển lửa dạo bước mà đến, nghĩ đến là muốn cùng Hỗn Độn hỏa Thai liên thủ. Gặp quỷ, Bản Vương cũng không tin còn làm bất quá một đám lửa cùng một đầu xuất sinh. Đang khi nói chuyện, Mê Vũ Quỷ Vương thân hình bắt đầu kéo dài, hắn vậy mà đã biến thành một cái dài khoảng 2 trượng nện, đen nhánh, kia nhỏ dài chân nện giống như từng cây chiến mâu đồng dạng, đen nhánh tỏa sáng. Sau đó, một tầng áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm ở trên người hắn, Mê Vũ Quỷ Vương cái kia lớn răng cắn ken két vang rọi, tựa hồ có chút đau lòng vết máu độc giáp lại ôn dưỡng 30 năm thì trở thành hư đạo khí, hôm nay tế ra lại phải hao phí mấy trăm năm, bản vương muốn các ngươi trả giá đắt. mê vụ quỷ vương vậy mà chủ động nhào về phía lang linh, hắn lúc này vậy mà không còn e ngại hỗn độn hòa thai, máu kia màu đỏ chân nện cùng lang linh chém giết cùng một chỗ, ma đổi thành một bên, thiên lang từ bỏ đã tiến dai chạm thiên đạo, mang theo hỗn độn tiên đỉnh cùng kim cương quỷ vương đại khai đại hợp nạnh bính lên. keng keng keng, đáng sợ sóng âm kéo dài không ngừng, trung canh núi đá không ngừng nổ tung, cái kia không chọn mệnh đạo tắc tại hai người uy thế phía dưới càng là phá thành mà nhỏ. thánh vương cảnh còn khá một chút có thể ngăn cản âm ba ảnh hưởng thánh nhân cảnh liền có chút thống khổ chỉ cảm thấy nguyên thần chập chợn ý thức đều trở nên chậm chễ vô cùng đau đớn còn tốt hai phe địch ta đều là như thế không phải vậy một phương khác liền nguy hiểm đại tỷ thiên lang giống như bị người vây công nếu không thì chúng ta đi giúp hắn a nhìn thấy thiên lang bên kia thiên băng địa liệt một nữa tử đồng còn nhịn không được lo lắng trên chiến trường phân tâm ngươi cho rằng tự có mấy cái mạng đi theo bên cạnh ta đừng đi cho hắn thêm phiền đến rồi trên chiến trường ngao linh giống như là biến thành người khác không còn đối với tử đồng vẻ mặt ôn hòa bởi vì ở cái địa phương này Thôi không chú ý liền sẽ chết, nếu là cái này tính chất nha đầu sẽ ra chút chuyện gì, hắn cũng không tốt cùng Thiên Lang giao phó. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo kiếm khí truyền đến, nhưng là tiểu Hàn từ phương xa kích thích dây đàn, đem đánh lén tự động tiền kia Thánh Vương trẻ thành hai đoạn. Thiên Lang bên kia có Yên La tiền bối cùng Diêm Sâm tiền bối, không cần lo lắng. Tiểu Hàn thanh âm bình tĩnh truyền đến, giống như cái này liệu mạng tranh đấu cũng không thể nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Cảm tạ. Từ Đông khó được lộ ra xấu hổ thân sắc, mang lên nàng lựa nhỏ điệu phóng tới Vũ Minh đại quân. Ma mộng gia cùng Mộc gia sớm đã cùng Vũ Minh đại quân chém giết cùng một chỗ chấn ma cổ thành bảo hộ trận chỉ có thể thủ hộ cùng khu trục, lại không thể giết địch. U minh quỷ vật thôn vệ thần khởi đại lục sinh linh có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cho nên bọn hắn không thể không đi ra cổ thành cùng đại lục liên quân giao chiến. Mà ở thành nội, năm vị quỷ tôn giống như người đứng xem đồng dạng. Đối với thủ hạ quỷ tốt quỷ tướng cái chết không có chút thương tiếc nào. Bởi vì bọn hắn biết rõ, sống được một người, bù đắp được chết đi mấy chục trên trăm cái. Giống kim cương quỷ vương đến cùng hay không địch ngưng tụ đạo văn thiên lang, bị thu được hỗn độn tiên đỉnh ở trong tiêu đốt mà cùng lang linh cùng hỗn độn hỏa thai gợi lên sự hứng khởi của mê vị quỷ vương cũng chạy không thoát bị đốt luyện vận mệnh ở trên thiên lang cường thế tham gia phía dưới cũng bị thu vào tiên đỉnh ở trong vì kích động bên trong thành quỷ tôn thiên lang còn cố ý đem tiên đỉnh phóng đại trở nên trong suốt để bọn hắn rõ ràng nhìn xem hai vị quỷ vương ở tại bọn hắn trước mắt biến thành cho tàn tiểu vương tám dây con khinh người quá đáng hai vị tính khí sôi động từ linh tộc quỷ vương cũng lại nhẫn nhịn không được bên ngoài thành cái kia tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh trần chuỗi khiêu khích song song vọt ra khỏi trận nhãn đi ra chế một điểm cái vị kia hơi chần chừ một chút lại muốn lui về Nhưng đã sớm chờ đợi tại trấn Ma trung tâm cổ thành một chỗ công dương thái bọn người chờ chính là giờ khắc này, sao lại nhường hắn toàn nguyện? Tám đạo thân ảnh hai người một tổ sông về bốn phương tám hướng, lúc đó lo lắng bại lộ thân hình, bọn hắn không dám tùy ý do xét, bây giờ không, cố kỵ gì mới phát hiện, năm cái trận nhãn lại có một cái là trống không, hơn nữa trong thành cũng không có khác hư đạo cảnh khí tức, xem ra có một cái quỷ tôn không ở một bên khác, một vị người mặc áo xanh nam tử trung niên khỏa mang theo nhộng lão đầu sông về trung tâm cổ thành một chỗ, đó là cổ thành hộ thành đại trận trận tâm chỗ, từ vị kia u minh tộc, quỷ tôn trấn thủ. Đám người vì cam đoan kế hoạch thành công, Vậy mà mời ra một đế một thông thiên, để bọn hắn vui mừng chính là, lợi hại nhất minh Tôn vậy mà không ở chấn Ma cổ thành, liền ông trời cũng đứng ở hắn nhóm bên này. 588 thứ 588 chương đoạt lại chấn Ma cổ thành đáng giận, bọn gia hỏa này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Ưu Minh tộc vị kia quỷ tôn thở hồn hển quát, làm sao có thể, bọn hắn không phải tại đổ Ma thành sao? Nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, đổ Ma thành bên kia mấy cỗ hư đạo cảnh khí tức liền biến mất. Nguyên lai đối phương chỉ là lưu lại huyết mạch ngân ký, trải qua trận pháp phóng đại, giống như bản tồn tại nơi đồng dạng, loại này cấp thấp mánh khéo lại đem bọn họ lừa gạt lừa gạt. Bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn hắn dù thế nào sinh khí đều vô sự vô bổ, bởi vì đối phương đã giết đến bên người, ngoại trừ một trận chiến không còn cách nào khác. Nhưng nhìn thấy nhân số của đối phương, vài tên quỷ tôn có chút tê cả da đầu, chỉ là vừa nghĩ tới Minh Tôn lừa giận, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Một bên khác, Minh Tôn thở hổn hển từ U Minh Chi địa cấp bách độn mà đến, hắn đang tại Câu Thông Minh Hoàng thương lượng như thế nào nhất lao vĩnh giật đánh hạ thần khởi đại lục, không nghĩ tới mới rời khỏi không có mấy ngày tiêu ra hiện việc chuyện này. Bất quá Minh Tôn đến nay nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào công phá chấn ma cổ thành bọn hắn mỗi một lần cũng là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép, công kích bảo hộ trận mãi đến chờ tại trận nhãn cùng trận tâm bên trong tu giả gánh không được mà vỡ lạc mới có thể công phá chấn ma cổ thành. Theo lý thuyết coi như hắn cứ ở, có năm tên quỷ vương chủ trì, coi như đối phương tới mười mấy tên hư đạo cảnh liên tục không ngừng công kích, minh ngục bọn hắn cũng không, không hề có lực hoàn thủ mới đúng. Kỳ thực Minh Tôn nghĩ đến không sai, nếu như không có ngoài ý muốn, công Dương Thái bọn hắn coi như nhiều gấp đôi đi nữa hư đạo cảnh đều không thể công thành, bằng không mấy vạn năm trước dốc hết tâm huyết kiến tạo chấn ma cổ thành các bậc tiền bối nhóm tâm tư liền uất phí. Nhưng mà Thiên Lang bên này hết lần này tới lần khác xuất hiện mộng lao đầu cái ngoài ý muốn này, hắn thông qua một chút đặc thù đường tắt đã biết một chút phủ đùi tại trong dòng sông lịch sử bí mật. Bất quá Thiên Lang hỏi hắn thời điểm, lão già này lại im lặng không nói, nói cho hắn biết thời điểm chưa tới, thần thần quỷ quỷ, nhường Thiên Lang cảm thấy hắn chính là đang cố lộng huyền hư. Wen, Wen, Wen. Chấn Ma cổ thành bên kia Thiên Bang địa liệt đồng dạng, vô số kinh lôi sấm xét, vô số hư không khe hở xuất hiện. Mười mấy vị hư đạo cảnh đại năng giao thủ tràn diện biết bao hùng vĩ. Sừng sững mấy vạn năm trấn ma cổ thành bắc bên bên bên trong thành rất nhiều kiến trúc vật sụp đổ, trên mặt đất cũng bị cày ra từng cái to lớn khép ránh, nhưng để cho người ta ngạc như là trấn ma cổ thành cái kia dài do dầm xương tường thành vô luận chịu đựng bao lớn phong bạo, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Chư vị, các tiền bối đã đem trấn ma cổ thành từ u minh trong tay đoạt lại, cho ta đem tất cả quỷ thằng nhãi con đều lưu lại cổ thành bên này, giết. cảm nhận được thành nội đáng sợ kia năng lượng ba động, giờ chỉ có một vạn dặm không tới thiên lang giống to, âm thanh chấn động trăm vạn dặm, giết, giết, giết. Liên quân cảm nhận được ngoài vạn dặm động tĩnh, vốn đang kinh nghi bất định không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến Thiên Lang thanh âm sau đó, lập tức thanh thế đại chấn, tự tin hơn gấp trăm lần hướng ú Minh đại quân đánh lén đi qua. Vô biên thuật pháp phô thiên cái địa, khắp nơi chính là gian nan bất vả mưa tuyết, ngân xà loạn vũ, mười vạn dặm rừng rậm tiếng giết rung trời, chính là những cái kia thánh cảnh dưới tu giả tại ngoài trăm vạn dặm nghe được Thiên Lang tiếng giống, đều hưng phấn tiến vào vô tận rừng rậm lao tới chiến trường, hung hãn không sợ chết, mà chấn ma cổ thành bên này. Công Dương Thái bọn hắn vốn định hợp lực đem U Minh năm tên quỷ tôn lưu lại, nhưng thế nhưng hư đạo cảnh tu giả đánh bạc tính mệnh muốn trốn vong, chính là bọn họ nhiều người trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn họ, lại thêm Minh Tôn cái kia minh mông khí tức đã xuất hiện ở phương xa. Thôi, giặc cùng đường chớ đuổi, vẫn là mở ra bảo hộ trận quan trọng. Mục Đế lời nói xong, liền muốn tiến vào trận tâm, lại bị Công Dương Thái đi trước một bước. "Vua ta có giao phó, một huynh nghi tính tu củng cố tu vi, đại trận từ ta ủy nhủ mạn sáu người trấn thủ liền có thể." Công Dương Thái khách khí nói. "Đứa nhỏ này thực sự là không rõ chi tiết, thượng đế có người kế tục a, làm phiền công Dương huynh." Một đế biết tự thân tình trạng, hơn nữa chấn ma cổ thành bảo hộ trận quan hệ đến đại lục căn uy, cũng sẽ không từ chối nữa, bất quá hắn không có cứ thế mà đi, mà là cùng Long Vương cùng Yến vô sinh một đạo, đem những cái kia bị bảo hộ trận chặn lại ở trong thành Ngô Minh Tam tộc tàn sát không còn một nống. Đến nước này, đại lục vị trí hết hầu chấn ma cổ thành, cuối cùng bình yên đột lại, còn dư lại chính là thanh lý lưu lại tại trong cổ thành binh tôm tương cá. Phế vật, năm người phòng thủ trận còn bị người câu vào, các ngươi là làm ăn gì? Một đạo khí tức như núi lớn thân ảnh ngăn ở Minh Ngục đám người trước người, tức giận nói. Minh Tôn đã cùng Vãng Sinh doanh cùng thần đao đường qua lại giao hảo khí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ít ngày nữa liền có thể từ phía sau đem cái này cái gọi là liên quân giết cái xuyên thấu, chưa từng nghĩ đối phó lại nhanh bọn hắn một bước, đem chấn ma cổ thành tòa này trọng yếu nhất quan hải cho chiếm trở về. Minh Tôn đại nhân thứ tội. Cảm nhận được Minh Tôn khí tức đáng sợ kia, cái này năm tên tổng ma trong giếng đi ra không lâu quỷ Tôn cảm giác một hồi kinh hồn tăng đảm, bọn hắn nghĩ không ra Minh Tôn thật không ngờ cường đại, lúc này bọn hắn cuối cùng lĩnh hội xưng hào Tôn giả trọng lượng. Thôi, việc đã đến nước này, về trước Vũ Minh chi địa, nếu có lần sau nữa, đừng trách bạn Tôn tâm ngoan thủ lạc. Nuốt lấy các ngươi có lẽ vốn là liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó đại lục này chi chiến nơi nào còn cần các ngươi đám rác rưởi này. Minh tôn lạnh lùng nói ra. Đám người câm như hến, cũng không có làm mình tôn đây là đang nói đùa. U Minh công pháp thôn vệ chứa sinh mệnh khí cơ đồ vật có thể nhanh chóng tăng cao tu vi không giả, nhưng so với thôn vệ đồng loại vẫn là kém một chút. U Minh bên trong quỷ vật tấn giai vốn là cùng dưỡng cổ đồng dạng, nhưng mà theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, lại thôn vệ đồng loại liền có chút cái mất nhiều hơn cái được, cho nên Minh Hoàng mới đưa những quỷ này đồ vật tòng ma trong giếng phong ra, để bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến. Đại chiến hạ màn kết thúc, đi qua hiệp thương. Đại lục ở bên trên tất cả thế lực lớn đều phải phái ra một nhóm nhân mã đóng giữ chấn ma cổ thành, phái ra người số lượng cùng thực lực dựa theo tông môn thực lực tổng hợp khác biệt mà có chỗ khác biệt. Đối với cái này, tất cả tông môn cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng đã kiến thức qua U Minh đáng sợ, ra còn ra lông mọc, còn chổi đâm, cây đạo lý tất cả mọi người hiểu, chỉ cần U Minh xâm nhập đại lục, những nơi đi qua cơ hồ không có một ngọn cỏ, cái kia U Minh tử khí ảnh hưởng quá mức đáng sợ, trước kia đông vực bị đánh thế, đến nay đều không thở ra hơi. Mà chịu đủ tranh cái thiên gia đại thánh nhóm thì chủ động yêu cầu lưu lại, hiệp trợ hư đạo các đại năng trấn thủ trấn ma cổ thành. Nhường đại lục đông đảo tông môn đối bọn hắn ấn tượng thoáng đổi cái nhìn một chút, chỉ có thiên phủ cùng các tam đại đế tộc biết, bọn hắn vốn là nhất thiết phải lưu lại, bởi vì đây là thiên lang trước đó cùng bọn hắn đã nói xong, gánh vác lấy thượng đế huyết mạch, lại làm cho huyết mạch hổ thẹn, bọn hắn muốn chấn thủ chấn ma cổ thành vạn năm, vàng không không đủ để chuộc tội lỗi. Đối với cái này, thiên gia chúng đại thánh cũng không có phản đối, bởi vì bọn hắn căn bản bất lực phản đối, được chứng kiến thiên lang đáng sợ kia chiến lược sau đó, chính là thiên đạo nguyên cùng thiên đạo tuyên đều thầm dần mình, nguyên lai thiên lang tại đối phó thiên hoành thời điểm chưa đem hết toàn lực, thiên đạo nguyên cùng thiên đạo tuyên âm thầm phục mầm một chút thiên lang chiến đấu phát hiện hai người bọn họ liên thủ đều không phải là thiên lang đối thủ, bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng chính mình so với kia Kim Cương Quỷ Vương cùng Mê Vũ Quỷ Vương cường đại. Chấn Ma Cổ thành lúc trước một trận chiến, Thiên Lang một thân một mình diện sát Ú Minh 18 Quỷ Vương bên trong ba vị, mà bọn hắn 11 vị đại thánh liên thủ, cũng mới miễn cưỡng đánh chặn đường một vị Quỷ Vương, cái này chiến tích căn bản không có so sánh tính chất. Kaka, sóc so con bên kia phát tới tin tức, Thiên Hồ đệ đệ giống như có khó lường phát hiện. Ở trên Thiên Lang an bài thiên phủ lưu thủ nhân viên thời điểm, Tiểu Đĩnh Đường bính bính khiêu khiêu từ bên ngoài vào vào, thì Đô Đô trong bàn tay nhỏ cầm một cái đưa tin đọc giàn. Thiên Lang kết quả Ngọc Dàn xem xét, lông mày lập tức nhíu lại. Thế nào? Ngao Linh yên cần hỏi Han. Chiến sự kết thúc về sau, Ngao Thiên vốn là muốn dẫn nàng trở về Long Đảo, nhưng Ngao Linh không nhìn thẳng Ngao Thiên, nói không yên lòng Thiên Lang. Ngao Thiên còn hỏi nàng, vậy ngươi cứ như vậy yên tâm cha người cùng Lão Cắt, Ngươi cũng là hư đạo đại năng, chẳng lẽ còn không bảo vệ được mẹ ta? Ngao Linh một câu nói kia suýt chút nữa sặc đến Long Vương nô ra một ngụm máu huyết, chỉ là bực tức một câu có tình làng đã quên cha mẹ trở về Long Đảo đi. Tuy Nam Hải có tâm trắng thiên nhiên, nhưng Long Vương đến cùng vẫn là không yên lòng. Long Đảo trách nhiệm vốn là muốn nhìn chằm chằm U Minh đất phương bắc. Thần Đao Đường Hòa vãng sinh doanh quả nhiên cùng U Minh có liên quan, Thiên Hổ Hòa Tiểu Tùng điều tra được bọn hắn tại Tu Kiếm U Minh Thế đàn, chuyện này nhất định phải nhanh chóng xử lý, không phải vậy đoạt lại Trấn Ma Cổ Thành sẽ không có ý nghĩa. Thiên Lang Thần sắc ngưng trọng nói, Ân, bây giờ Trấn Ma Cổ Thành đại cục đã định, chúng ta cũng là thời điểm chạy về Thiên Phủ. Chúng nữ miệng đồng thanh nói, Kỳ thực Thiên Hổ lần này điều tra so với Thiên Lang trong tưởng tượng hung hiểm, hắn Hòa Tiểu Tùng bị một vị đại thánh cảnh lão sát thánh để mắt tới, huyết vẩy trừng không, thiếu chút nữa thì vẫn lạc tại một chỗ cổ di tích, nếu không phải Thiên Hổ thời khắc mấu chốt bóp nát tiếng vô sinh lưu cho hắn truyền tống ngọc phù. Đoan Trường hắn lần này thật sự không về được. "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, không phải để cho ngươi thời khắc mấu chốt bốc nát tiến tiền bối ngọc phụ sao? Làm sao còn chịu thương nặng như vậy?" Cùng ngày lang trở lại thiên phủ, cảm nhận được thiên hổ trên lưng trong vết thương tràn ngập lạnh lẽo sát ý, tức giận đến thật muốn cho mình đệ đệ hai bàn tay, bất quá lại không nỡ, chỉ là dùng hỏa đạo chi lực đem hắn thể nội vẻ này không ngừng ăn mòn hắn thể chất sát khí bốc ra bên ngoài cơ thể. Sát khí này so với ta còn muốn lẩm đậm, hơn nữa đem sát khí ngưng luyện đến rồi kiếm đạo quy tắc ở trong, cái này ắt hẳn là một vị vạn năm con rùa già, thiên hổ lần này thua không oan. Thiên lang sợ hãi nói: Đó là vãng sinh doanh sát thánh, tựa hồ kêu cái gì huyết không dấu vết. Thiên hổ cười hì hì nói, Thiên Lang bóc ra Liễu Thiên trên lưng hổ sát khí sau đó, tại đan dược rữa sự giúp đỡ, thương thế của hắn đã phục hồi như cũ, lập tức lại sinh long hoạt hổ lên. Lão đại, kỳ thực là ta tu vi không đủ, tiết lộ ra một cái ti khí thế nhường cái kia sát thánh cho bắt được. Tiểu tung rũ cụp lấy đầu, rất là tự trách nói, đã sớm biết là ngươi, phạt ngươi đến cựu phẩm trên đài sen bế quan 3 năm, trước tiên nền vững chắc căn cơ, lại đột phá một tầng, bằng không không cho phép rời đi. Thiên Lang trừng mắt liếc hắn một cái nói, lão đại, 1 năm được hay không? 3 năm quá lâu xấu. Tiểu Tung có chút ủy khuất nói, ngươi nói xem. Ở, Tiểu Tung biết không biện pháp, chỉ có thể rũ cục lấy đầu. Ủy khuất ba ba đi ra đại điện, cuối cùng vẫn là Tiểu Hắc vị này hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, đi theo Tiểu Tùng sau lưng nói, ta với ngươi cùng một chỗ à? Thật đắt. Tiểu Hắc ngươi không hổ là hảo huynh đệ của ta. Tiểu Tung lập tức hai mắt sáng lên, tâm tình lại thích đứng lên. Kỳ thực Lão Đại cũng là dụng tâm lương khổ. cửu phẩm đài sen thế nhưng là Lão Đại từ thiên ngoại nhân thủ bên trong đoạt được bảo vật, ở nơi này linh khí mỏng manh đất liền hội tụ đạo tổ vật chất không dễ dàng. Ngươi tốt nhất chân vị à? Tiểu Hắc bình chân như vậy nói. 589 thứ 589 chương 6 lần miết bàn thiên vực chiếm cứ tam đại thế lực hắc thạch phủ huyết long liên minh cùng thiên phủ như hôm nay lang thiết lập thiên phủ cao thủ đông đảo dưới trướng có phụ trách tình báo cùng ám sát sâm la điện có phụ trách luyện khí cùng luyện đan tinh thần các, có phụ trách bổ dưỡng nhân tài cổ lam học viện còn có âm ma chân vũ cùng thiên yêu tam đại quân đoàn ngoài cộng thêm thiên hộ phụ trách ảnh giết tổ đơn giản như mặt trời ban trưa cái này còn không có tính cả nắm giữ sáu tiên hư đạo cảnh đại năng ủy nhu mán, thể phách cường đại thạch linh tộc cùng len ken thiết cốt tộc kiến Sâm La Điện Ba Bách Lục Thập Đường đưa ra cửa hàng càng là trải rộng toàn bộ thiên vực, đem thiên vực chế tạo giống như thùng sắt một khối, mặc dù thiên vực hay là đối với bên ngoài khai phóng, bên ngoài thế lực cũng có thể xếp vào đi vào, nhưng đều ở đây Ba Bách Lục Thập Đường dưới sự theo dõi. Bị phái đi thiên vực thế lực khác đệ tử cũng là cẩn thận từng ly từng tí như giẫm trên băng mỏng, bởi vì bọn hắn cũng có nghe qua Sâm La Điện Ba Bách Lục Thập Đường truyền thuyết, tại ven đường đụng phải tên ăn mày, tại chợ bán thức ăn đụng phải đột tệ, hoặc tại dã ngoại đụng phải trộm chọt bác gái, cũng có thể là Sâm La Điện Ba Bách Lục Thập Đường nhân. Thiên phủ cường đại đã vừa xa khi xưa tứ đại đế tộc chính là đất liền bên trên đáng mặt đệ nhất thế lực nhưng vẫn là có hai cây đâm nhường thiên lang như nẹn ở cổ họng thật lâu không thể tiêu tan đó chính là thần đao đường hòa hướng về sinh doanh không nói xâm la điện cùng cái này hai tòa thế lực lịch sử ân đoán chính là năm đó ở đông được sương ngủ ẩn thôn thời điểm thiên lang liền đã cùng sát thánh huyết không giấu vết kết thủ. khi đó thiên lang đem huyết không giấu vết một đạo phân thân đánh mất sỉu cướp lấy xâm la điện kim kiếm huyết lệnh cùng thiên thư trong đó còn liên lụy đến thần đao đường một vị sát thánh liêu nhất phẩm về sau ở trung châu huyền vũ sơn mạch máu đen trong động thiên lang lại chui sát huyết không giấu vết cháu trai huyết phá thiên có thể nói song phương ấn đoán đã không thể hóa giải Như hôm nay lang đã đem kim kiếm cùng kim thư giao cho ảnh cơ trên tay, mọi người đều biết thiên lang có nhường ảnh cơ chấp trưởng tâm la điện ý tứ, chẳng qua hiện nay ảnh cơ thực lực chưa tới, việc này còn không có đặt tới trên mặt nổi tới mà thôi. Một ngày này, thiên phủ tất cả cao tầng tề tụ một đường, chính là chấn thủ tại chấn ma cổ thành công dương thái hòa thượng quan tú đều đội trở về. Bây giờ chấn ma cổ thành đã không cần nhiều như vậy hư đạo cảnh đại năng chấn ứng giữ, thiên lang hiệp đồng yến vô sinh tại nơi thành lập truyền thống lô sâu, mặc dù có dị thường gì trạng thái, thiên lang bọn hắn cũng có thể trước tiên gấp rút tiếp viện. Thiên phủ trăm trượng triều rộng nghị sự đại điện nhìn như rất quá mức rộng rãi. Kỳ thực đối với mấy cái này, tu vi cao sâu thiên phủ cao tầng tới nói, tới gần tại gang tức không có gì khác nhau. Thủ tọa trên là Thiên Lang cái kia cao cao tại thượng phủ chủ chi vị, bên trái là phó phủ chủ Thiên Hổ, Thiên phủ hai đại hộ pháp Tiên La cùng Diêm Sâm, còn có Ngao Linh, Tiểu Hàn, Tử Đồng Hoa Ảnh, Cơ Tử Nữ, bên phải xếp đặt lục tịch, chính là vịỷ nhũ mạn sáu vị hư đạo đại năng chuẩn bị, bây giờ chỉ có công dương thái hòa thượng quan tú tại chỗ ngồi. Dưới trướng chính là Sâm La Điện, Tinh Thần Các, Thạch Linh Tộc cùng Tam Đại Quân Đoàn cao tầng, đến nỗi thiết cốt tộc kiến người nói chuyện lên keng, thì lượi biến ghé vào Thiên Lang trên bờ vai. Ở nơi này lớn như vậy thiên phủ bên trong, cũng chỉ có nàng hòa tiểu tùng có đãi ngộ này. phụ chủ, thần đao đường hòa hướng về sinh doanh ở trung châu cứ điểm đã toàn bộ rút lui, không rút lui kịp cũng đã bị chúng ta phá hủy, chỉ là bọn hắn hang ổ chúng ta một mực tìm không thấy. Lao khất cái hồng thiên mong nói, đại hòa thượng nói đến ngồi ở bên cạnh hắn. đông vực bên kia ta và lão tiểu phu cẩn thận kiểm soát, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. bắc cương bên kia từ 10 điểm diêm la phụ trách, tựa hồ cũng không tiến triển đến gì. có hồ lô lớn dược trần cũng là cao mày, thần đao đường hòa hướng về sinh doanh giống như là buốt hơi khỏi nhân gian một cái giống như, nhường đám người vô kế khả thi. Thần Đao Đường Hòa hướng về sinh doanh vừa vặn các ngươi nhưng có người biết. Nghe xong mọi người hồi báo sau đó, Thiên Lang bước cảm như có điều suy nghĩ nói. Theo ta được biết, hai phe này thế lực lịch sử thậm chí so thiên gia còn phải xa xưa hơn. Bất quá tại tháng năm dài đằng đằng trưởng hà bên trong, bọn hắn vô cùng địa thấp, cũng không giống bây giờ như vậy trắng trợn. Ta Thạch Linh tộc cần cứ lôi nhăm sơn mạch sau đó liền không có nghe nói qua tin tức của bọn họ. Thạch Bá Thiên suy nghĩ một chút nói. Mặc dù Thạch Linh tộc không để ý tới thế sự nhiều năm, nhưng Thạch Bá Thiên sống được đầy đủ lâu đời, biết không ít sự tình. Hơn nữa Thạch Linh trong tộc cũng có ghi chép liên quan. Thần Dao Đường Hòa hướng về sinh doanh chính xác thần bí. Vài ngàn năm trước chúng ta từng nghe đã đến một cái truyền ngôn, nói hai phái này thế lực tựa hồ còn có hóa thạch sống một dạng lao ngoan đồng sống sót, thực lực cường đại tới trình độ nào không người nào biết. Bất quá từ bọn hắn vài vạn năm thậm chí tại thời gian dài hơn bên trong đều chưa từng tiêu vong, đủ để chứng minh ngọn nguồn của bọn họ gần chi thâm hậu. Tiên La nhớ tới nàng năm đó vẫn là Sâm La Điện chủ thời điểm nghe được truyền ngôn, trong mắt mang theo sâu đậm kiến nghị. Lúc đó nàng còn chỉ coi đó là truyền ngôn, bây giờ xem ra đây cũng không phải là không có lựa thì sao có gói? Nghĩ lại, Sâm La Điện thảm bại đúng là tất nhiên. Mấy vạn năm trước. Ta ý nhúm mạn đã từng hành tẩu tại nội lục thổ địa phía trên, mãi đến Thiên Huyễn Đại Đế đem đất liền biến thành khu vực an toàn, chúng ta mới có thể nhập trú khu không người. Trước kia Thần Đao Đường Hòa hướng về sinh doanh liền thường xuyên làm loại kia bóp chết thiên tài sự tình, nhưng trên đại lục tông môn thế lực khổ vì tìm không thấy nơi ở của bọn hắn, cho nên không làm gì được bọn họ. Ở nơi này trong đại điện, Liên Đếm Công Dương Thái nói lời cực kỳ có trọng lượng. Đầu tiên là thực lực đặt tại cái kia đệ nhị chính là hắn sống được đầy đủ lâu đời, niên kỷ thậm chí so thượng đế còn lớn hơn. Nói như vậy liền thế nhị các người nói bọn hắn có khả năng hay không là thần đạo liên minh xếp vào tại chúng ta cái này thần khởi đại lục bên trong nhăn tuyến thiên lang nhìn về phía đám người vân đạo cái này sáu khả năng không lớn a ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng nhưng mà suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên đều hít sâu một hơi cái này thần đạo liên minh thực sự là tuyệt đỉnh không cách nào đem tiên đạo hậu nhân toàn bộ diệt đi vậy mà khai thác loại phương thức này đem những cái kia có hy vọng hạt giống toàn bộ bóc chết nhường tiên đạo triệt để quật khởi mất đi có thể xem ra không thể lại nhân nhượng bọn họ tiêu diệt thần đạo đường hòa hướng về sinh doanh bắt buộc phải làm phải nhanh một chút đem bọn hắn hang ổ tìm ra chuyện này làm phiền công dương trưởng lão hòa thượng quan trưởng lão thiên lang nhìn về phía công dương thái hòa thượng quan tú nói tuân vương lệnh chuyện này ở trên thiên lang triệu bọn hắn lúc trở lại công dương thái hòa thượng quan tú trong lòng đều nắm chắc nếu không phải gặp phải khó giải quyết sự tình thiên lang cũng không khả năng vận dụng bọn hắn bây giờ ý đủ mạn bên trong tiểu thế giới món kia trí bảo đã bị kích hoạt ý đủ mạn an toàn cũng đã nhận được bảo đảm hai người cũng không có cái gì không yên lòng đều kiệt lực tại phụ tá thiên lang kỳ vọng hắn mau chóng trưởng thành bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng chỉ cần thiên lang trưởng thành tuyệt đối là một vị không thua gì thiên đế tồn tại thậm chí cao hơn Thiên Hổ, ngươi cũng đi theo. Nếu như bọn hắn giấu ở bên trong Tiểu Thế Giới mà nói, hai vị Trường Lão hẳn là cần năng lực của ngươi. Thiên Lang nhìn về phía mình đệ đệ, lần này có hai vị hư đạo cảnh bảo vệ, hắn cũng yên tâm không thiếu. Không phải vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho Thiên Hổ bảo hiểm. Ca, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định đem bọn hắn bắt được. máu kia không giấu vết khí tức ta đến nay đều nhớ đâu. Thiên Hổ cũng mang thù rất, suýt chút nữa bị huyết không giấu vết chém thành hai khúc, thù này hắn không thể không báo. Đem thần đao đường hòa hướng về sinh doanh chuyện giao cho hai vị hư đạo cảnh đại năng sau đó, Thiên Lang liền đi tìm được một đế một thông thiên còn mang tới sư phụ của hắn ngọc lão đầu, đan sư liên minh minh chủ đan bất diệt cùng đại biểu tỷ dỗ thái trương bách năm, cắt xác thực nói bây giờ phải gọi lửa trăm năm. đô nhi, chuyện gì như thế vô cùng lo lắng. ngọc lão đầu to mò hỏi. theo lý thuyết chấn ma cổ thành đã đột lại, bị cắt đứt đại lục bên trong u minh tộc cũng tất cả đều bị thanh trừ hết, thiên lang hẳn là ở trên thiên phủ luyện minh, để cao thiên phủ chiến lược, một ngày kia xua quân trực chỉ tây nam mới đúng. sư phụ, xảy ra chuyện lớn. thiên lang đem thiên phủ phát hiện, còn có bọn hắn đối với thần đao đường hòa hướng về sinh doanh phỏng đoán nói ra, tại chỗ mấy vị trọng lượng cấp nhân vật sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ ngưỡng trọng. Việc này thật có khả năng, ta tự thần hư trước khi ra ngoài, bên trong lão già kia đã từng nhắc nhở ta muốn chú ý hai cỗ thế lực này, ngươi không nhắc lên vụ này ta đều quên đi." Mộc lão đầu vô đầu một cái nói. "Chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên, sư phụ, ngài có thể hay không đáng tin một chút?" Thiên Lang bất đắc dĩ nói, đụng tới sư phụ như vậy, hắn cũng là quá xui xẻo, có thể nói cái kia vung tay trưởng quý tính tình hoàn toàn kế thừa từ Mộc lão đầu. Ai biết cái này hai nhóm người lợi hại như vậy a? Mộc lão đầu có điểm tâm hư đạo. "Nghe ngươi tiểu nói này ta cũng nhớ tới tới, hơn một vạn năm trước, thời điểm đó ta còn không có đột phá hư đạo cảnh." đã từng từng chịu đựng bọn họ mấy lần tập sát, lúc đó tưởng rằng đối thủ cạnh tranh mua hung giết người, hiện tại xem ra sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Một đế trầm ngâm một chút nhìn về phía Thiên Lang Vấn Đạo, ngươi định làm như thế nào? Bây giờ ta nhường ý nụ mạn hai vị cường đại nhất trưởng lão đi tìm kiếm xào huyệt của bọn hắn, chờ tìm ra thời điểm, ta hy vọng các ngươi phải nhân mã trợ giúp, bọn hắn giấu đi sâu như vậy, ta lo lắng bọn hắn còn có cái gì hậu chiêu, tỉ như liên hệ người bên ngoài. Thiên Lang có ý riêng ý hữu sợ chỉ nói, cái kia chính xác không thể thả đi một cái. Đám người trong nháy mắt liền đã đạt thành chung nhận thức, Tiên đạo hậu nhân bị giam tại mười cái trong lồng giam. Căn bản là lật không nổi sóng gió gì, tất cả mọi người tin tưởng thần đạo liên minh sẽ không chú ý tình huống nơi này, liền xem như sắp xếp mấy cái đinh ở nơi này, đoán chừng cũng là tiện tay vì đó. Nhưng nếu như cái này cái đinh bị người rút, mà cái kia cái đinh phía trên còn liền với một sợi dây, vậy thì phiền toái, cho nên bọn hắn nhất thiết phải đem cái này uy hiếp tiêu trừ, nếu bị thần đạo liên minh chú ý đến thần khởi đại lục tình trạng, vậy thì nguy hiểm. Ở trên tiên lang bọn hắn lập mưu như, như thế nào hoàn toàn tiêu diệt thần đao đường hòa hướng về sinh doanh thời điểm, U Minh Chi điệu lại yên tĩnh xuống mặc dù chấn ma cổ thành cùng U Minh Chi địa ở giữa khu vực kia còn thỉnh thoảng có quỷ tốt đi lại nhưng quỷ tướng cùng quỷ vương lại một cái cũng không có mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì vẫn có âm như gì U Minh Chi địa có thể ở nơi này trong lúc mấu chốt không kiếm chuyện nhìn trời lang bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt khu không người băng tuyết cung một cái nhìn 20 tuổi dáng dấp đáng yêu đích thực cô gái trẻ tuổi đứng tại đỉnh núi tuyết bên trên đem từng đoàn từng đoàn tuyết động nhào nặn đứng lên hướng về núi tuyết phía dưới ném đi tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng tới hai người sư phụ sư muội không sai biệt lắm lại muốn ngủ say đi Thiên Tiêu nhìn trẻ tuổi một chút nữ tử vấn Đạo, "Ân, lần này ngủ say thủy biến, sau khi tỉnh lại nàng sẽ nhớ lại hết thảy, đến lúc đó ta cũng không ngăn cản được nàng." Bang Hoàng nhìn xem cái kia đứng tại bên vách núi đơn thuần nữ tử, trong mắt tràn đầy cương triều cùng phức tạp, giống như nhìn mình sắp xuất giá nữ nhi đồng dạng. Niết bàn đạo khai được trời ưu hái, lấy thiên địa đại đạo vì cănở, tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, tăng thêm nữ tử này xích tử chi tâm, càng là không có bất kỳ cái gì tâm mà. Tại nàng lần thứ 6 niết bàn phía trước, mỗi lần niết bàn đều sẽ quên kiếp trước và kiếp này, nhưng lần thứ 6 niết bàn sau đó liền sẽ nhớ lại hết thảy hơn nữa đối với đã từng quên được sự hội dị thường chấp nhất nếu là tâm tính bất ổn người là phi thường nguy hiểm 590 thứ 590 chương long đại đức long thư thư ngươi xác định ngươi biết bọn hắn ở nơi nào thiên phủ bên trong một đầu bóng cây trên đường nhỏ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hoài nghi mắt nhìn trước anh tuấn nam tử một mắt đối với hắn vô cùng không tín nhiệm tiểu nam muội muội ta nói qua bao nhiêu lần phải gọi long ca ca không phải long thư thư các cái này gọi là anh tuấn tiêu sái phong lưu phong quang ngươi một cái tiểu thí hoai nhi làm sao lại không hiểu thưởng thức đâu anh tuấn nam tử khóc không ra nước mắt tiểu nam mỗi lần nhìn thấy hắn đều gọi hắn tỷ tỷ vạn nhất bị ngoại nhân nghe được, hắn mặt mo nhưng là mất hết, rõ ràng là một cái nương pháo, còn không biết xấu hổ nói mình là ca ca, hơn nữa tiểu nam chỉ có một ca ca, thứ. Tiểu nam không nhìn thẳng nam tử nói, tiểu nam biết ca ca gần nhất đang vì tìm kia cái gì thần đao đường hòa vãng sinh doanh mà phiền não, thậm chí phái ra một vị vô cùng lợi hại lao ra ra cùng đại nương đi ra tìm rất lâu cũng không có kết quả, nếu không phải gia hỏa này nói hắn đã từng phát hiện qua một chỗ chỗ khả nghi, tiểu nam mới không muốn dẫn hắn tới phiền ca ca đâu, ca ca bận rộn như vậy, nào có ở không gặp cái này đường pháo nói nhiều, đi, ngươi là tiểu tổ tông, ngươi tiểu như trâu bỏ được rồi. Nhà ngươi ca ca ở chỗ nào? Anh Tuấn Nam tử bất đắc dĩ vấn đạo, hắn biết tỷ tỷ này đương hô tạm thời là cầm không hết. Nghe nói ca ca vừa ra ngoài tuần sát trở về, bây giờ tại thần ẩn thế giới bên trong đâu? Tiểu Nam Chu miệng nhỏ nói, trong lòng còn giống như có chút quy khuất. bởi vì Thiên Lang tử khu không người sau khi trở về, liền không có khoảng không ngồi nắng chơi. Hơn nữa Thiên Lang trước mấy ngày còn tìm quá nhỏ Nam, để cho nàng cùng Nưu Đầu thôn đồng bạn cùng một chỗ tiến vào Cổ Lam học viện học tập, chờ tu vi cao hơn một chút nữa liền tiến vào thần ẩn thế giới tu luyện, cho nên tiểu Nam cũng một mực hiếu kỳ thần này ẩn thế giới rốt cuộc là thứ gì? Thiên gia thần ẩn thế giới? Anh Tuấn Nam tử lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn tại đại lục hành tẩu nhiều năm, hiểu được rất nhiều tân bí, đế tộc cùng rất cường đại thần tộc trong tay đều có một loại đối với tu luyện rất có ích lợi bí cảnh, trong đó lấy thiên gia thần ẩn thế giới cùng ngộng gia ngộng đạo sơn là nhất, không nghĩ tới cái này thần ẩn thế giới thế mà rơi xuống Liêu Thiên Lang trong tay. "Đúng a?" Tiểu Nam Trừng anh Tuấn Nam tử một mắt, cảnh giác nói, "Ta có thể cảnh cáo ngươi a, thần ẩn thế giới là ca ca, ngươi nếu là dám đánh ý định quỷ quái gì, ta liền nói cho ca ca, nhường hắn đưa ngươi đuổi đi ra." "Ta tiểu cô nãi nãi, ta nào dám a?" lại nói, "Ta bây giờ cũng đánh không lại ngươi ca a." Anh Tuấn Nam tử một mặt vô tội nói, "Đó là, ngươi ngay cả Hắc gia gia đều đánh không lại, càng thêm không cần phải nói ca ca." Tiểu cô nương khinh thường nói, nhanh chân hướng về phía trước dẫn đường. Thân ẩn thế giới chỗ sâu có một tòa hồ lớn, hồ nước tất cả đều từ linh khí hóa thành, có thể nhìn thấy trong hồ lờ mờ, từng cái béo khỏe linh ngư dưới đáy nước bơi lên, nhìn ngu, nhưng chỉ cần có chút động tĩnh bọn chúng liền sẽ nhanh chóng thoát đi, tiếp đó chìm vào đáy nước. Loại này linh ngư chính là một loại linh vật, huyết nhục của nó có thể tăng cường tu giả thể phách cường độ, còn đối với mở rộng bản nguyên có chỗ ích mà bởi vì bọn chúng né bén, cũng trở thành liêu thiên nhà khảo cứu đệ tử một loại phương thức. Thiên gia trưởng bối sẽ khóa lại đệ tử kinh mạch, không cho phép bọn hắn dùng nguyên khí, dựa vào thuần túy nhục thân chi lực đối với linh ngư tiến hành bắt. Linh trên hồ đứng sừng sững lấy vô số trắng như tuyết mà thẳng thạch trụ, những thứ này thạch trụ cao vút trong mây, chỉ có bồ đoàn lớn nhỏ, chỉ có thể cho một người ngồi xếp bằng, bây giờ thiên lang liền xếp bằng ở phía trên. Thần đao đường hòa vãng sinh doanh dấu đi quá sâu, chính là công dương thái xuất động đều không cách nào đem bọn hắn bắt được, về sau thiên lang tự thân xuất mã vẫn là không công mà lui rõ ràng đối phương ẩn sâu tại tiểu thế giới ở trong, đồng thời tiêu trừ sạch ngoại giới tất cả vết tích. Cái này khiến thiên lang đối với hồn mắt tấn giai càng thêm thất vọng. Hắn tin tưởng chỉ cần hồn mắt đột phá, át hẳn có thể tìm ra một chút dấu vết để lại. Cho nên sau khi trở về hắn liền tiến vào thần ẩn thế giới, nghĩ tại cái này liên tĩnh tâm, nhìn có thể hay không tìm được thời cơ đột phá. Thần ẩn thế giới đạo tổ vật chất hàm lượng chính xác có thể so với khu không người, bất quá đối với tiến vào tiên thần thế giới thiên lang tới nói đã không có tác dụng bao lớn. Thanh cảnh tu giả trong này tu luyện tốc độ chính xác nhanh hơn rất nhiều, nhưng đối với thiên lang loại này nửa bức hư nói tới nói còn kém một chút lấy thể chất của hắn, ở đâu tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. hắn bây giờ thiếu cũng không phải năng lượng thiên địa, mà là thời cơ đột phá. đang lúc thiên lang lâm vào mê mang không thể họ môn mà vào thời điểm, liền thấy thần ẩn thế giới ra hai người, không khỏi đưa tay một chảo, liền đem bọn hắn bắt được trước người. Tiểu nam, tìm ta chuyện gì? Thiên lang nhìn xem tiểu nam vấn đạo, đến nôi đứng tại bên người nàng nam tử kia, thiên lang không nhìn thẳng. Cả ca, long thư thư nói hắn biết ngươi tìm những người kia ở nơi nào? Tiểu nam khôn khéo nói, ở. Thiên lang vung tay lên, đem tiểu nam cùng len ken bỏ vào một căn khắc thạch trụ phía trên tiếp đó nhìn về phía vị này hắn năm đó ở băng phong đáy vực giải cứu ra sau đó lại tự chém linh thân thể trùng tu ra hỏa ngươi thật biết bọn hắn ở nơi nào cái kia tất yếu bản long nhất ngôn cửu đỉnh như thế nào lừa ngươi bất quá ta có một điều kiện nam tử con ngươi đảo một vòng nói nói đi chỉ cần không phải quá phận ta có thể đáp ứng ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nói ra tin tức thật có hiệu quả thiên lang sao cũng được nói nói thật hắn vẫn không tin tưởng lắm trước mắt cái này tiểu nam trong miệng long thư thư liền công dương thái dạng này đại năng cũng không tìm tới thần đao đường hòa vãng sinh doanh hả ủ cái này đầy miệng nhựa chạy ra hỏa rõ ràng càng thêm không đáng tin cậy để cho ta ở nơi này, linh khí hồ lớn vây vùng một phen là được rồi. Hắc hắc, anh Tuấn Nam Tử cười hì hì nói. Hảo, ta biết ngươi theo dõi những cái kia linh ngư, sau khi chuyện thành công, ta cho phép ngươi thôn phệ mười đôi, không thể thêm ra một đôi. Bằng không ta có chính là biện pháp bảo chế ngươi. Thiên Lang mỉm cười nhìn anh Tuấn Nam Tử, trong mắt cảnh cáo ý vị thấy Nam Tử toàn thân run rẩy. Mà đổi thành một bên, hai thằng nhóc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi là ai a? Vì cái gì cũng gọi ca ca ca ca a? Len Ken To ngồi nhìn tiểu Nam, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này kích thước cao hơn nàng Tiểu Tỷ Tỷ, rõ ràng niên linh cũng lớn hơn nàng. Ta là ca ca muội muội nha, ngươi là ai a?" Tiểu Nam tò mò nhìn trước mắt vị này, lớn lên so chính mình xinh đẹp hơn tiểu muội muội, trong lòng có loại cảm giác là lạ, mặc dù đối phương kích thước nhỏ hơn nàng, nhưng nàng từ trong mắt của nàng thấy nhưng là đại nhân ánh mắt. "Kì hỉ, vậy ngươi phải kêu ta tỷ tỷ, bởi vì ta là ngươi tương lai đại tẩu." Tiểu Linh làm hai tay chống nạnh, hùng hồn nói. "Ngươi, ngươi một cái cũng không có ta còn to tiểu bất điểm đã muốn làm ta đại tẩu, ngươi không có sinh bệnh à? Tiểu Nam giật mình chừng lên keng, một bộ ta không tin tưởng bộ dáng. "Ta chỉ là cơ thể không có lớn lên mà thôi, kỳ thực ta là Sa Ma chờ ta trưởng thành gà cho Kaka. Thừa. Lenken giống như một chiến đấu thắng lợi gà mái nhỏ, ngẩng đầu lưỡi ngực, vui vẻ đến muốn mạng. Tiểu Nam, đừng nghe Lenken nói bậy, Lenken cũng là Kaka muội muội. Về sau các ngươi muốn nhiều thân cận. Thiên Lang đưa thay sờ sờ Tiểu Nam đầu, tiếp đó đưa tay vạch một cái, đám người liền đi tới thần ẩn thế giới bên ngoài. Kaka, ngươi có thể không thể láo hủy đi ta đại a, ta vừa dựng đứng ạ nệ kỳ hình tượng liền bị ngươi làm hỏng. Lenken tức giận bất bình nói, ngươi cũng đã là thiên quân vạn mã Tiểu Nữ Vương đại nhân, vẫn quan tâm cái này hạ lệ kỷ danh hiệu sao? về sau muốn cùng hòa thuận ở chung không cho phép khi dễ tiểu nam a thiên lang bóp một cái cái mũi nhỏ của nàng nói biết rồi bây giờ chúng ta đi cái nào tiểu gia hỏa có chút không tình nguyện theo thiên lang cánh tay bỏ tới trên bờ vai hắn chúng ta trước tiên cùng vị này long thư thư đi xem một chút thật có phát hiện lại nói thiên lang khẽ cười nói em gái ngươi bản long không gọi long thư thư bản long bây giờ đại danh long đại đức đức hạnh vô song lấy đức phục người đức long đại đức quang minh lắm liệt nói ta xem là vô lương không đức đạo đức hư hỏng đức ga tiểu đinh làm khi dễ nói tiểu muội muội Ngươi có biết hay không đứng tại trước mặt ngươi thế, nhưng là một vị tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có đại thánh tu vi, lại dứt khoát tự chém linh thân thể trùng tu cao nhân tiền bối, nhìn ngươi căn cốt không tệ, nếu không thì làm bạn Long đệ tử nhập thất như thế nào. Long đại đức nhìn trước mắt vị này đẹp quá đáng tiểu bất điểm, quả quyết lên kiệu khắc tâm tư, Thiên Lang nhìn xem hắn bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng, đều chẳng muốn nhắc nhở hắn. Quả nhiên, chúng ta tiểu nữ vương đại nhân tức giận, kết quả khá là nghiêm trọng. Phanh. Long đại đức bị Len Ken một đấm đánh bay ra ngoài, kết quả không trùng hợp bay về phía thạch linh tộc trụ sở ở trong. Độ vật gì? thạch cảm đương nghi hoặc nhìn bên ngoài bay tới âm thanh tiện tay một cái tắt vô gia lại đem long đại đức đập đến đường cũ trở về nhìn thấy tiểu đình khi lại buốt lên nắm tay nhỏ long đại đức lập tức nhận đúng la lớn tiểu cô nãi nãi bản lòng chịu vừa không thu ngươi làm đệ tử nhập thất kết quả chúng ta len ken nữ vương vẫn là một cước đem hắn đạp đến dưới mặt đất mới hạ giận nơi này đá xanh thông đạo đều là có trận pháp gia trì kiên cố vô cùng nhưng long đại đức thân thể vẫn là để len ken cho đạp chui vào lòng đất chỉ lộ ra một cái đầu đứng ở một bên tiểu nam một đôi tay nhỏ bé trắng đóa che lấy miệng hả to giật mình nhìn xem len ken Không nghĩ ra vị tiểu muội muội này khí lực vì cái gì lớn như vậy, chẳng lẽ nàng thật là đại nhân, chỉ là cơ thể không có lớn lên. Lên keng thế nhưng là thiên giác con kiến, tâm của ngươi rốt cuộc là lớn bao nhiêu mới dám trêu chọc nàng a? Thiên Lang nhìn có chút hạ hệ nói, "Lang tiểu tử ngươi là tên con tiếp, cũng không nhắc nhở ta một chút, bản lòng eo a." ôi. Long đại đức khóc không ra nước mắt, cảm giác cả bộ xương đều phải tản ra đồng dạng, nếu không phải hắn trời sinh linh thể, lại lấy được Liêu Thiên Lang trước đây tiện hắn linh tủy cố bổn trả lại như cũ, đoán chừng cái này hai cái đầy đủ đem hắn đánh bán thân bất bại. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Thiên Lang không thèm để ý hắn, lôi kéo Tiểu Nam chợt lách người liền đi tới Đại Hắc Cầu Linh Phong. Hắn đã sớm biết Đại Hắc Cầu đã trở về. Hắn nói có thể là thật. Chó đen đứng lên, nhìn về phía Thiên Lang sau lưng Long Đại Đức Văn Đạo. Không có nói dối, bất quá đến cùng phải hay không những người kia hang ổ còn cần phải chờ điều tra. Ta sẽ cùng ý nhủ mạn hai vị đại năng cùng nhau đi tới, nhờ đại gia trước tiên chuẩn bị, chờ tin tức của chúng ta chính là là Điện Chủ. Đối mặt hai cố có thể là Thần Đạo Liên Minh nâng đỡ thế lực, Đại Hắc Cầu khó được nghiêm túc. Năm thứ năm chương vãng sinh doanh hang ổ Thiên Lang tìm được công Dương Thái Hòa Thượng Quan Tú. Một nhóm bốn người trực tiếp xé rách hư không đi tới Trung Châu phương Nam, ở đây vô cùng hoang vu, tràn ngập một cỗ kim qua thiết mã một dạng sát phạt chi khí, giống như có thiên quân vạn mã ở tại bọn hắn trước mặt trùng sát đồng dạng, tĩnh tâm lắng nghe còn có thể nghe được một mảnh tiếng la giết. Rõ ràng, đây là một mảnh cổ chiến trường, có lẽ chính là trước kia Tiên Thần đại chiến một góc cũng có nói. Chỗ ở đâu?" Thiên Lang nhìn về phía Long Đại Đức. "Ở nơi này cổ chiến trường phía trước 300 dặm ngoài có một chỗ bãi tha ma, lúc đó ta tìm kiếm địa phương bế quan tự chém linh mạch thân thể, đối đối mấy cái thánh nhân cảnh sát thủ, bọn hắn xông vào bãi tha ma liền biến mất, mặc dù ta không hiểu không gian chi lực" nhưng điểm ấy nhãn lực tình vẫn phải có đối với việc này Long Đại Đức hiếm thấy thu hồi cái kia bất cần đợi Tư Thái nghiêm túc rõ ràng hắn cũng biết chuyện này đối với Đại Lục nhìn trời phủ tới nói ảnh hưởng lớn bao nhiêu có phần đả thảo kinh xà Thiên Lang cũng không tiếp tục xé rách hư không đi tới mà là trực tiếp lựu không bởi vì hắn không cách nào xác định thần đao đường hòa hướng về Sinh Doanh phải chăng có biết được không gian chi lực đại năng đi tới bãi Tha Ma sau đó bốn người lặng lặng tiềm phục tại bên ngoài nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra Thiên Lang còn nhường Công Dương Thái dùng lĩnh vực đem Long Đại Đức bao phủ mà chính hắn thì mở ra hồn mắt vận chuyển Đại Ngộ Thiên Quyết cẩn thận điều tra nơi này ở đây quả nhiên có thế giới khác, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng chính xác lưu lại một chút không gian ba động. Thiên Lang Thần sắc ngưng trọng nói: Phủ chủ, ta và Sâm La Điện Đông đảo Đường chủ đọc qua hôm khác trong phủ điện tịch, chỉ cần quan hệ đến đại lục phân chia thế lực cũng không có buông tha. Nhưng xưa nay không nhìn thấy nơi nào có ghi chép, nơi này có thế lực đóng quân cũng không có cái gọi là ẩn sĩ gia tộc. Trong khoảng thời gian này, Công Dương Thái Hòa thượng quan tú cũng không có nhàn rỗi, xem như đứng tại đất liền đỉnh cao nhất một nhóm người nhỏ kia, bọn hắn vậy mà tìm không thấy đất liền bên trong hai cỗ thế lực, cái này khiến bọn hắn vô cùng thật mất mặt, càng không cách nào hướng bọn họ Tân Vương giao phó cho nên một mực tại siêu tập tin tức tương quan. Bây giờ cũng không thể xác định nhất định chính là nơi ở của bọn hắn, đầu tiên chờ chút đã a, ta tin tưởng cho dù là Phong Sơn, bọn hắn cũng nhất định sẽ chú ý phía ngoài hơn rõ. Nếu như là Đại Lục bản thổ thế lực, Thiên Lang tin tưởng bọn họ sẽ Phong Sơn mấy trăm năm, nhưng nếu như là Thần Đạo Liên Minh trôn hạ giống, vậy chắc chắn sẽ không làm như vậy. U minh hồ ả sắp vọng, khiến cho đại lục phía trên đại bộ phận thế lực đoàn kết lại với nhau, mặc dù còn có một phần nhỏ tộc đảng tại quan sát, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, tứ đại đế tộc cùng tiên phủ cùng liên hiệp đứng lên, bọn hắn lập không nổi sóng gió gì tăng thêm như hôm nay phụ phát triển tấn mãnh chính là nhiều mặt thế lực kết hợp thể hơn nữa bọn hắn đều có một cái chung người dẫn đầu đó chính là thiên lang chỉ cần thiên lang còn tại thiên phủ liền không tận được quả nhiên ở trên thiên lang bọn hắn ẩn nút ngày thứ ba nơi xa tiểu gia hiện tí tý ba động một cái thân hình lơ lửng không cố định bóng người từ vùng không gian kia gợn sóng bên trong đi ra sau đó trong tay hắn đưa tin ngọc giản phát ra dày đặc tia sáng vậy nhân thần thức quét đến ngọc giản sau đó thần sắc nghiêm trọng không cần suy nghĩ liền đụng trở về cái kia phiến gợn sóng rõ ràng nhận được cũng không phải tin tức tốt gì lần này chắc chắn rồi xem ra chúng ta công tác tạo thanh vẫn là không có làm tốt thiên lang cảm thán nói những người này thật là cẩn thận trực tiếp phong bế tiểu thế giới liền tin tức cũng không thông định thời gian phái người đi ra tiếp thu tin tức dạng này có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm công dương thái đối với những người này cẩn thận cũng là từ trong thâm tâm nội phụ đoán chừng tin tức truyền đến vừa mới tay của người kia bên trong cũng là nhiều lần gián tiếp sát thủ là một cái đem đầu đứng tiếp tục trên thắt lưng của nghề cẩn thận mới là phong cách của bọn hắn bất quá dù thế nào che giấu trên người của hắn công pháp ý vị cũng là không cách nào thay đổi là hướng về sinh doanh sát thánh không thể nghi ngờ phụ chủ làm sao bây giờ Công Dương Thái vấn đạo. Các ngươi để mắt ở nơi này, lại có người đi ra tiếp thu tin tức, cũng đừng lại để cho hắn trở về, ta tự mình trở về tổ chức Miên Mã, có bất kỳ biến động đều thông qua đưa tin Ngọc Giản gửi tin cho ta. Thiên Lang nói xong, trực tiếp dung nhập hư không không thấy. Mang theo người khác cùng một chỗ xuyên qua hư không, Thiên Lang cần xé rách một đạo không gian chi môn, chính hắn mà nói đương nhiên không cần phiền phức như vậy, mặc dù hắn không phải khoảng không gian linh thể, nhưng mà không gian của hắn quy tắc lại hoàn toàn không thua gì thân là khoảng không gian linh thể thiên hổ. Dã hỏa này chạy nhanh như vậy, đáp ứng ta 10 đầu linh ngư cũng đừng quên. Long đại đức lộ vẻ tức giận nói: Ngươi đây con nít chưa mập lông, có phải là kẻ ngốc hay không?" Công Dương Thái một mặt nhìn kỳ hoa biểu lộ nhìn chằm chằm Long đại đức, "Tiên bối, mặc dù thực lực của ta không có các ngươi cường đại, nhưng ngươi nói ta là đồ đần, ta cũng không phục. Long đại đức cái này gọi là vô chi không sợ, mặc dù hắn biết Công Dương Thái hòa thượng quan tú là hư đạo cảnh, nhưng hắn không biết đến hư đạo cảnh ra tay, cảm thấy tối đa cũng liền so đại thánh mạnh như vậy một chút, không, có gì phải sợ. Nghe nói ngươi cùng phụ chủ rất sớm đã quen biết, kết quả bây giờ thật tốt giao tình ngươi nhất định phải làm thành mua bán, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc?" Công Dương Thái im lặng nói, Bây giờ đại lục ở bên trên bao nhiêu người muốn theo thiên phủ đáp lên quan hệ, hàng này ngược lại tốt, trực tiếp bắt hắn cùng thiên lang giao tình đổi mười đầu ăn hết gì đều không thừa linh ngư, cái não này thật là để cho người ta không lời nói. Thiên phủ phủ chủ một cái nhân tình, về sau chớ nói mười đầu linh ngư, chính là cho ngươi mười tòa linh hồn đều không phải là cái đại sự gì, ngươi đứa nhỏ này là thực sự nốc. Thừa quan tú cũng tại một bên nói giúp vào. Ta đi, tiểu nói này ta còn thực sự là một cái đồ đần, khắp thiên hạ ngu nhất đồ đần sáu. Đối với long đại đức hối hận đan sen, thiên lang đương nhiên không biết, cũng sẽ không suy nghĩ bây giờ chuyện gì đều so sánh với tiêu diệt thần đao đường hòa hướng về sinh doanh trọng yếu chỉ cần hai phe này thế lực bị thanh trừ hết toàn bộ đất liền liền chân chính thanh tịnh coi như còn lại a miêu a cầu hai ba con cũng là không nổi sóng gió gì tới sâm la điện ba bách lục thập đường người tài ba nhóm tự nhiên sẽ thanh trừ hết đến lúc đó thiên lang liền có thể liên hợp đại lục tất cả thế lực một lòng đối phó u minh trong quá khứ vài vạn năm bên trong thượng đế viêm đế mộc đế cùng một đế đều từng người vì chiến không cách nào liên hợp cùng một chỗ nhưng bây giờ bất động rồi thượng đế chưa vẫn là viêm đế cùng mộc đế lại nhất bản trùng sinh mặc dù còn không có tìm được cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mộng đế, nhưng tam đế liên hợp tăng thêm thiên phủ đông đảo hư đạo cảnh cao thủ hôm nay đất liền là mạnh nhất trong lịch sử lớn một lần thiên lang tin tưởng chỉ cần đại gia có thể đồng tâm hiệp lực át hẳn có thể có nhất cử giải quyết u minh chi hoạn thiên lang trở lại thiên vực sau đó cũng không có trước tiên đại lượng triệu tập nhân mã mà là nhường hắn bốn vị hồng nhan chi kỷ cùng đệ đệ thiên hổ dẫn theo ảnh giết tổ phía trước trung châu phương nam ngắt ở cái tia bãi tha ma phía trước ba dặm phàm là có không biết thân phận người ý đồ xung qua ngay tại chỗ chém giết trung châu cực nam vốn là ít hay lui tới liền xem như có tu luyện thành đại yêu đều cực ít tiến vào khu vực kia, bởi vì nơi đó quá mức vắng lặng, lại không có tu luyện cái gì tài nguyên, trừ phi là những tu luyện kia công pháp đặc thù người cần phải mượn cổ chiến trường sát khí rèn luyện thể phách. Bất quá loại người này cực ít. Tại ngao linh cùng thiên hổ bọn hắn trở thành sau đó, toàn bộ đất liền phong vân rũ động, ngoại trừ chấn thủ chấn ma cổ thành một đế, tiến vô sinh cùng y nhưu mạn bốn vị trưởng lao bên ngoài, thiên phủ cùng tứ đại đế tộc, còn có đông đảo thần tộc cùng đại lục thông môn, tất cả đều hướng về trung châu phương nam hội tụ. Những cái kia bị hướng về sinh doanh cùng thần đao đường xếp và ở bên ngoài cái đinh lập tức hòn hồn, đại bộ phận đều hướng trung châu phương nam bỏ chạy, nhưng đều bị thiên phủ ảnh giết tổ người ngay tại chỗ chém giết, chỉ có cực ít tẩn dấu tương đối sâu tránh thoát một kiếp, nhưng là làm dự tính xấu nhất, thực sự không được thì mai danh nhận tích, hoàn toàn thoát ly tổ chức. Trên thế giới này còn có cái gì so mệnh quan trọng hơn? Sắt nhân chi người càng hiểu rõ tiết mạng. K, ở trên thiên lang bọn hắn đổi tới thời điểm, thiên lang mừng rỡ nên đón tiếp lấy. Tình huống như thế nào? Thiên lang vấn đạo, trung chém giết thần đao đường hòa hướng về sinh doanh thám tử hơn ba người. Một cái cũng không có thông qua." Thiên Hồ đắc ý nói, "Những tham tử này tu vi không cao lắm sâu, không có gì tốt dám túi, đi theo ta, sư phụ ngươi không ở, mở ra tiểu thế giới còn cần mượn ngươi tay." Thiên Lang nói xong, trực tiếp khống chế chiến hạm bay hướng cổ chiến trường bên bãi Tham A. Xa xa nhìn thấy phô thiên cái địa chiến hạm, Công Dương Thái đã tiến lên đón. "Phủ chủ, đại sự không ổn, hết thảy có ba người đi ra tiếp thu tin tức, theo thứ tự là Thánh cảnh ba cái giai tầng sát thủ, tất cả đều bị ta hòa Thượng quan trưởng lão cưỡng ép chấm giết, nhưng bên trong nhân không thu được tin tức, chắc chắn đã phát hiện." Công Dương Thái ngưng trọng nói, Đây là không cách nào tránh khỏi chuyện, nếu biết địa phương, bọn hắn bỏ chạy không xong, trước tiên làm thịt hướng về sinh doanh, lại đi tìm kiếm thần đào đường, ta cũng không tin bọn hắn có thể lên trời xuống đất. Thiên Lang nói xong, trực tiếp cùng Thiên Hổ đi tới chỗ kia hướng về sinh doanh sát thủ ra vào vị trí, hai đại không gian cao thủ lần nữa liên thủ, bất quá lần này cùng lần trước tiên đánh thiên gia tình huống không giống nhau, cho nên Thiên Lang nhường Thiên Hổ trốn ở phía sau hắn. Thiên Hổ mặc dù có ý kiến, nhưng vẫn là lựa chọn nghe ca ca lời nói. Phanh! Không gian thật lớn ba động xuất hiện lần nữa, bị Thiên Lang cùng Thiên Hổ liên thủ công kích chỗ kia tiết điểm lập tức vỡ ra. Một đạo mờ mịt cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại quang môn xuất hiện trong nháy mắt đó, một cái toàn thân mọc đầy lông trắng quái vật gầm thét nhào đi ra, không nói hai lời trực tiếp một trường liền chụp về phía Thiên Lang. Ken. Quái vật kia sức mạnh đơn giản giống như một ngọn núi cao đồng dạng, trực tiếp đập đến Thiên Lang Hỗn Độn Tiên Đỉnh đụng phải trên người hắn, kèm thêm thiên hộ đều đánh bay ra ngoài. Phúc Thiên Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một trưởng liền đem đệ đệ của mình đẩy ra, sẽ ở đó quái vật muốn tiếp tục quát tháo thời điểm, công dương thái hòa thượng quan tú song song ra tay, phí hết một phán tay chân mới đưa đồng vực hắn. Quái vật này dáng dấp liền cùng tinh tinh giống nhau cường tráng thực, mặc dù chưa đột phá hư đạo cảnh, nhưng nhục thân cũng đã đạt đến hư đạo cường độ, cũng không trách được có thể đem Tiên Lang đánh bay. "Phủ chủ, quái vật này giao cho ta tới trông coi a." Sở Giang Vương nhìn xem đầu quái thú kia, thần sắc trong mắt kinh nghi bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Tiên Lang nghi ngờ nhìn Sở Giang Vương một mắt, không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp ứng hắn, mang theo đám người sắt tiến này mở mịt tiểu thế giới ở trong. "Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người." 592 thứ 592 chương thần lên cai tổ tiểu thế giới này không hổ là hướng về sinh doanh hào căn bản không có diện hóa nhật nguyện tinh thần, khắp nơi đều là hoàn toàn u ám, rất phù hợp tòa này cổ lão thế lực phong cách, bất quá lại ngăn không được những thứ này tu giả tụ vi cao tầm nhóm. Giết. Thiên phủ cùng tứ đại đế tộc tu giả xông lên phía trước nhất, những tông môn thế lực khác cao thủ theo sát ở phía sau, gặp người liền liền giết, căn bản không cần phân biệt địa ta, bởi vì sát thủ trên người ý vị quá rõ ràng. Thiên lang cùng thiên phủ đông đảo cao thủ, còn có đông đảo thế lực khác đại thành nhóm, đương nhiên sẽ không quan tâm những cái kia cấp thấp tu giả chiến đấu, bọn hắn trực đảo hoàng long, hướng về tiểu thế giới chỗ sâu phóng đi. Không bao lâu, một tòa nguy nga cốt tháp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn và này cốt tháp tộc có tầng 33 cao, tài liệu vậy mà tất cả đều là xương đầu, có nhân tộc cũng, cô yêu tộc, những thứ này xương cốt phần lớn trắng nõn như ngọc có ánh trong suốt, rõ ràng đều là không phải cường giả. Đây là xấu. Đáng giận. Hướng về sinh doanh xuất sinh, cho lão phu lăn ra đến. Một lão giả đột nhiên trợn tròn đôi mắt, cắn răng nghiến lợi quát. Theo lão giả gầm thét, người bên cạnh cũng đều lòng đầy căm phẫn, muốn rách cả mí mắt, nguyên lai tòa kia cốt tháp lên xương đầu bên trên khắc có chữ viết, khắp nội dung lại là người chết thuộc thế lực cùng tên của hắn. Nguyên Lai Tổ Tà 8000 năm trước Thiên Kiêu số 1 cửa Nam Cô Lữ cũng không phải là chết bởi báo thủ, mà là chết tại các ngươi hướng về sinh doanh trong tay. Một tên khác thần tộc đại thánh tức giận quát. Nam Môn gia tộc là năm đó đuổi theo thượng đế chinh chiến tộc đàn một trong, chiến công lớn lao, bị thượng đế phong làm thần tộc, cửa Nam Cô Lữ càng là Nam Môn gia tộc vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài, thậm chí có người khẳng định, nếu như không phải một đế ở phía trước, cửa Nam Cô Lữ có thể là một đời mới đế giả. Chưa từng nghĩ Tam Mộng gia 5000 năm trước Thiên Kiêu số 1 Mộng không bở cũng vẫn lạc tại đám này đao phủ dưới đao, ta vốn cho rằng là khu không người hạ thủ. Mộng Mây tranh bất đắc dĩ nói. Phải biết Mộng Không Bờ mất tích lúc sau đã là đại thánh cảnh tu giả, hơn nữa hắn chiến lược lớn lao, một quyển đại thánh ba lượng người căn bản bắt không được hắn. Không tệ, cửa Nam Cô Lữ cùng Mộng Không Bờ cũng là vạn thế không gia thiên tiêu, cái này hai khỏa xương đầu giá trị chính xác cao vô cùng. Một cái trong tay cầm một cái cốt ly lão giả xuất hiện ở cốt tháp phía trước, cái kia cốt ly lại là dùng người xương đầu luyện chế thành. Ngươi chính là hướng về sinh doanh phía sau màn người chủ sự. Mộng Mây tranh lạnh lùng vấn đạo. Các ngươi có từng biết vì tòa này cốt tháp ta hướng về sinh doanh bỏ ra giá bao nhiêu? Chỉ là vì giết chết cửa Nam Cô Lữ cùng Mộng Không Bờ sẽ chết đi tám vị đại thánh. Nếu không phải nửa bước hư nói ra tay, còn nhường cái này hai tiểu tử chạy. Lão giả lung lay cốt ly tự mình nói, căn bản vốn không quan tâm ngọc mây tranh đặt câu hỏi. Đừng hỏi nữa, hắn không thể nào là người giật dây, bất quá là bị đẩy lên trước sân khấu khôi lối thôi. Thiên Lang nhìn lão giả kia một mắt nói, "Thiên Lang, xương sọ của ngươi trước mắt là đáng giá nhất, đáng giá phóng tới thần cốt tháp đỉnh cao nhất, bất quá ngươi viên này đầu người đã bị người dự định, không phải vậy Lao Phu thật đúng là muốn tự mình ra tay." Lão giả lay động một cái cốt ly, nhẹ hôn một ngụm, nhìn nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không có loại kia cùng đường bí lối rắc rối, nhường đám người kinh nghi bất định. Thiên Lang tiểu nhi, không nghĩ tới ngươi thật có thể tìm được cái này tới, cũng miễn cho lão phu đi tìm ngươi. Ha ha. Một cái lạnh lùng âm thanh vang lên, một vị mặc trường bảo màu đen lão giả khôi ngô tay cầm sát kiếm đạp không mà đến, cái kia lạnh lùng sát cơ khiến cho chỗ hắn đi qua đều xảy ra hơi vân mẹo. Nửa bước hư đạo, không hổ là hướng về sinh doanh đỉnh tiêm sát thánh huyết không dấu vết, thực sự là đã lâu không gặp. Ha ha. Thiên Lang trên mặt không hề sợ hãi, thương hoang hoang một tiếng rút ra trạm tiên đao, đưa tay liền hướng huyết không dấu vết chém qua, lão giả này cách không đối với hắn trang hơn phân nửa đòi nhiều lần, hôm nay cuối cùng gặp được bản tôn, Thiên Lang đương nhiên sẽ không đong tha hắn. Hoàng Cẩu tiểu nhi không biết tự lượng sức mình, huyết không giấu vết nhìn thấy thiên lang khinh thường như vậy, giận quá thành cười, toàn thân sát khí chẳng ngập, thân hình giống như một trận phiêu hốt xương máu bình thường biến mất. đợi hắn xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đi tới liêu thiên lang sau lưng, cái kia lạnh lùng sát kiếm đã đưa tới liêu thiên lang hậu tâm. nhưng mà cái này cũng chưa tính, ngoại trừ sau lưng một đạo thân ảnh kia bên ngoài, thiên lang bốn phương tám hướng đều hiện đầy vết không giấu vết thân ảnh, lâu già này một đời đều ở đây nghiên cứu sát sinh đại thuật, quả thật có chỗ độc đáo của nó. bất quá hắn gặp phải là nắm giữ hơn mắt, thân thức so cùng cảnh giới người còn phải cao hơn một mảng lớn thiên lang, sao lại nhìn không ra hắn chứa nhát mặc dù những bóng mờ kia vô luận là tinh khí thần đều cùng bản tôn giống nhau như lúc, nhưng có một loại đồ vật không cách nào thay đổi, đó chính là nhìn trời lang phát ra từ nội tâm sắc ý, bản tôn nát hẳn so với cái kia hư ảnh muốn nồng đậm cùng sinh động rất nhiều, cho nên thiên lang không chút do dự một đao bổ về phía phía trước. Đinh, một hồi kiếm minh văng lên, huyết không giấu vết một dính tức đi, trong nháy mắt biến mất ở thiên lang trước mắt. ở nơi này bên trong tiểu thế giới, hướng về sinh doanh sát thủ chiếm liều thiên lúc địa lợi, vô cùng khó giải quyết. Đinh, Đinh, Đinh, hai người giống như hai tên sẽ ẩn thân sát thủ binh khí không ngừng va chạm, đáng sợ kia khí cảnh chấn động lên từng đợt cương phong, cao đến trên đất kiến trúc sụp đổ, đem tiểu thế giới rất nhiều nơi cắt chém phải điểm phải đồ. ở trên thiên lang và huyết không giấu vết động trên tay thời điểm, công dương thái hòa thượng quan tú đều ở đây một bên nấp trận, cũng không có triển lộ thực lực, dù sao hướng về sinh doanh sau lưng đại lão là cái gì tu vi, bây giờ còn không biết được, cho nên thiên lang muốn bọn hắn không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ra tay. nhưng kể cả hai người bọn họ không động thủ, cái kia đứng tại cốt tháp trước đây lão giả như cũ có địch, đã ngươi khinh thường như vậy, vậy thì do lão phu vì ta mộng ra binh sĩ lấy lại công đạo a vốn là cho là mười mấy năm trước đối ta tập sát là U minh âm lưu nguyên lai like nhưng là các ngươi những thứ này trốn ở địa động bên trong bọn chỗ nhất đạo lão đầu thực lực như thế nào kỳ thực mấy ngày liền lang cũng không tin tưởng hắn vừa đột phá đại thánh cảnh không lâu liền nên chiến cái này rõ ràng là nửa bước hư đạo lão giả nhường thiên lang có chút lo lắng suy ở trên thiên lang phân tâm trong nháy mắt đó một đạo kiếm khí đột nhiên đâm về ngực của hắn cho dù thiên lang tránh né đầy đủ nhanh vẫn là bị đâm bị thương cánh tay hắc hắc đối mặt lão phu còn dám phân tâm thật là xuống án một chiêu đã thủ khuyết không giấu vết nơi nào còn có thể nhường Thiên Lang có cơ hội thở dốc vô tận kiếm khí đâm tới đem Thiên Lang bao phủ ở bên trong mà lúc này đây ngọc lão đầu cũng cùng vị kia cầm trong tay cốt ly lão giả đấu lại với nhau đánh Thiên băng địa liệt bất phân cao thấp lúc này Thiên Lang cũng biết ngọc lão đầu sức mạnh trong nháy mắt thiên lòng, huân độn tiên đỉnh đột nhiên xuất hiện lộ ra nửa trong suốt đem hắn bao ở trong đó lĩnh vực chi lực kịch liệt áp xúc bám vào nắp đỉnh phía trên ken ken ken sáu kiếm khí kia đinh đến huân đồn phía trên tiên đỉnh vậy mà phát ra hoàng trung đại lửa một dạng long thanh lại không cách nào đâm vào đi mảy may, mà huyết không giấu vết cùng thiên lang không gian trùng quanh thì bắt đầu phong vân biến ảo, trong nháy mắt bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một chỗ địa phương xa lạ, người trùng quanh đều biến mất, mà huyết không giấu vết cảm thấy mình tựa như lún vũ bùn, bước đi liên tục khó khăn, trong lòng không khỏi hãi nhiên, bất quá hắn ngoài miệng cũng không chịu thua, hừ, bực này trướng nhãn pháp, há có thể lừa gạt lão phu, chờ giết ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi, cái này trướng nhãn pháp tự nhiên là mất hiệu lực. đang khi nói chuyện, huyết không giấu vết trong đan điền vậy mà bay ra một tràng huyết hà, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, tại hắn tấn công về phía thiên lang thời điểm. Máu kia sông vậy mà hóa thành dậy sóng huyết hải, tạo thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực. Ở nơi này lĩnh vực phía trên huyết không giấu vết vậy mà không nhận thiên lang đại mộng thế giới ảnh hưởng. Mà ở trong huyết hải, không ngừng bước lên từng mảnh nhỏ khô lâu. Những thứ này khô lâu hoàn khí ngập trời, giống như lệ quỷ đồng dạng há hốc miệng hướng lên trời lang cắn xé mà đi. Bộ mặt của bọn họ dữ tợn, miệng lưỡi méo ngoẹt, rất có tính ăn mòn. Thiên lang ống quần bị một cái khô lâu cắn được, lúc này liền ăn mòn ra một cái độc lớn. Hắn mặc món kia bảo phục mặc dù không là cái gì dùng cho chiến đấu áo giáp, nhưng cũng là một kiện hạ phẩm thanh khí, không nghĩ tới vậy mà ngăn cản không nổi máu kia sông thủ đoạn cùng sở giang vương có chút tương tự, bất quá vẫn là không thành tài được. xem ra ta và hướng về sinh doanh thực sự là trời sinh không đối phó à? huyết không giấu vết còn chưa hiểu thiên lang lời này là có ý gì, liền thấy thiên lang dưới chân xuất hiện một cái biển lửa, hơn nữa không ngừng lan tràn ra ngoài, trong chớp mắt liền đem biển máu của hắn gói lên. làm sao có thể? huyết không giấu vết cảm thấy biển máu của hắn ở giữa đang liên lạc đang không ngừng là biến yếu, không bao lâu liền hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Phúc. huyết không giấu vết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phải biết máu kia hà tướng làm với hắn bản mệnh khí, đó là hắn thật vất vả tìm được một tao hoàng tuyệt thủy. Tiếp đó thu đến một cái đặc thù dụng cụ bên trong. Hắn mỗi một lần ra tay đều sẽ đem mục tiêu đánh cái trọng thương, tiếp đó thu vào dụng cụ ở trong từ từ giày vò, lấy kích phát toán khí của hắn, dần dần liền tạo thành cái này treo huyết hạ. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, Thiên Lang căn bản không tin tưởng trong nhân tộc dám có như thế ác độc tế luyện thủ đoạn, bởi vì này hoàn toàn là ưu minh phong cách hành sự. Xem ra hướng về sinh doanh cấu kết của u minh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thiên Lang đương nhiên sẽ không bỏ qua huyết không dấu vết bị huyết hạ cắn trả cơ hội tốt, chẳng thiên đao giống như buôn lôi đồng dạng đột nhiên bộ ra, trong nháy mắt liền sẽ rách huyết không dấu vết thành vực, đem hắn đánh thành hai nửa. Huyết không giấu vết nguyên thần mặc dù cũng chịu liêu Thiên Lang một đao kia, nhưng không có lập tức liền vỡ nát, mà là giống như bị kinh sợ con thỏ đồng dạng đột nhiên chui ra cơ thể hướng về cốt tháp chạy trốn. Chưa từng nghĩ một đầu toàn thân tiêu đốt lên hắc hỏa cự Lang đã nhào tới, đem hắn cái kia hư nhược nguyên thần nuốt xuống. Nghe được Lang Linh cái kia ken kết tiếng ai, rõ ràng cái kia nguyên thần thật sự giòn. Nhìn đến khổ người biểu lộ, tự hồ muốn nói cuối cùng nhường Lão Tử bắt được một cái, đúng là mẹ nó không dễ dàng à? Thiên Lang kết thúc chiến đấu thời điểm, mộc Lão Đầu bên này cũng sắp đến hồi kết thúc, thế nhưng nửa bước hư đạo sắt thánh lại vô cùng phải hy sinh một cái vô cùng chân quý ngọc phù đào thoát ngọc lao đầu truy sát, trốn vào cốt tháp phía dưới. Phế vật, lão giả kia vừa trốn vào cốt tháp liền bay ra, liên tiếp đập vỡ bún. năm tòa điện vũ mới dừng lại, hiển nhiên là bị người đánh ra. mà cái kia cốt tháp cửa ra vào cũng đi theo ra một cái đạo thân ảnh. đây là người so như tiểu thụ lão giả, giống như một bộ khung xương phía trên bao quanh một tầng nhăn núng làn da đồng dạng. tại hắn đi ra thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới đều thổi lên gió lốc, sự sống vô tận tinh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, hội tụ đến trên người hắn. hắn mỗi một bước đi ra. Trên người của hắn làn da liền nâng lên tới một phần, đợi hắn đi xuống bậc thang, đã đã biến thành một vị sắc mặt đỏ thắm lão giả. Xem ra ta thực sự là ngủ say quá lâu, nhường một đám tù phạm đánh tới cửa nhà. Ta đây thai tù nên được thực sự là không xứng trước a. Lão giả cảm thán nói, cái loại cảm giác này giống như là một cái vừa tỉnh ngủ lão giả ngẩng đầu nhìn trời, tại nói ra ngày vì cái gì như thế phơi người đồng dạng. Mặc dù lời của hắn rất ngắn gọn, nhưng bên trong để lộ ra tin tức lại làm cho tất cả mọi người ở đây tâm thần chấn động, hơn nữa lòng đầy cam vẫn. Hướng về sinh doanh quả nhiên là thần đạo liên minh xếp vào tại thần khởi đại lục cái đình mà lại là phụ trách giám thị bọn hắn những thứ này, tiên đạo hậu nhân cái gọi là cai tù cùng tốt. 593 thứ 593 chương kịch đấu kéo đao khách khẩu khí chính xác đủ lớn, cũng không biết thực lực như thế nào. Công Dương Thái hai tay túi tại tay háo bên trong, thản nhiên từ trong đám người đi ra. Đối mặt Công Dương Thái khiêu khích, lão giả giống như không nghe thấy, chỉ là nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu nói, cái này lồng giam linh khí tựa hồ nồng nặc không thiếu, quả nhiên có hưng khởi chi tướng, xem ra lão phu không thể lại đánh chớp mắt rồi. Lùi ra phía sau. Công Dương Thái đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay áo phùng lên, Trong nháy mắt liền đem thượng quan tú ra tất cả mọi người đều đẩy đi ra, sau đó hắn tay háo hất lên, một tầng linh khí vách tường trong nháy mắt xuất hiện, chắn trước người, thế nhưng tầng vừa dày vừa nặng linh khí vách tường vẹn vẹn xuất hiện nửa hơi không tới thời gian liền giải tán. Nhưng linh khí vách tường cũng tranh thủ được một tia thời gian, công dương thái dưới chân thải quang tràn ngập cuốn lấy hắn cùng thượng quan tú lui ra ngoài, nguyên lai là một khối chỉ còn lại một nửa bạch ngọc bản, hiện nhiên là một món không phải đồ vật Mặc dù bị linh khí vách tường ngăn cách bên ngoài cái địa phương kia nhìn không có phát sinh biến hóa gì, nhưng mà chỉ cần thoáng dùng thần thức điều tra một chút liền biết, vị lão nhân kia phương viên ngàn trượng chi địa đều hóa thành từ địa, ngoại trừ lao giả kia bên ngoài, một tia sinh cơ cũng không có lưu lại. Ngược lại là nhạy bén, lao hỏa kế ra đi, ngươi bị phát hiện rồi. Lão giả mặt mỉm cười, hoàn toàn không giống như là sắp tiến hành liều mạng tranh đấu người, rõ ràng hắn cho rằng phe mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Trợ trợ trợ, cái này ý nhún mạn phản nghịch phần tử không phải đã sớm chạy trốn tới khu không người đi đi, tại sao lại đã trở về? còn cho tiên đạo hậu nhân làm chó săn bị các ngươi phía ngoài tộc nhân biết H H sáu theo một cái giọng nhẹ mai âm thanh vang lên một cái bên hông chớ một cái trung giao bửa tuổi còn xuống lao nhân đi ra hắn giữ lại một cái núi dương hồ chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn giống như hương giả bên trong một cái ông già bình thường nhưng người nào có thể nghĩ đến người này chính là thần đao đường sau lưng hóa thạch sống lao tổ tông đầu có thể tránh thoát ta hóa sinh đại trận rất không tệ a cái kia lão giả lưng còn khẽ cười nói ngoại trừ hai vị trưởng lão những người khác toàn bộ theo ta ra khỏi tiểu thế giới Nhìn thấy đối phương xuất hiện hai vị hư đạo đại năng, Thiên Lang lập tức như lâm đại địch, bởi vì hắn biết hai người này tuyệt đối không phải vậy hư đạo cảnh, ít nhất không thể so với công dương thái kém. Đám người cảm nhận được hai vị tiên lão nhân giống như mênh mông biển cả vậy khí tức, nơi nào không biết bọn hắn lưu lại chỉ có thể vướng chân vướng tay, lúc này liền lui ra ngoài, bao quát đông đảo đại thánh cảnh tu giả. Bất quá lại có mấy cái lưu lại sau điện, Thiên Lang sư đồ, Ngao Linh, ngoài cộng thêm một cái Đan sư Liên Minh Minh Chủ Đan Bất Diệt, lúc này Đan Bất Diệt đã biến thành một vị nhanh nhẹn tây thư sinh, bất quá tất cả mọi người biết, đây chỉ là phân thân của hắn một trong. Ba lợi hành Không giết đủ 10 tên đại thánh, ta sẽ tự mình đưa ngươi đầu tóm xuống thêm đến cốt tháp phía trên." Tiên điêu xuất hiện trước nhất hướng về Sinh doanh lão tổ tông nhìn xem một cái phương hướng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tựa như nói, "Là, lão tổ tông." Tiên điêu bị lão tổ tông đánh bay đi ra ngoài, lão nhân từ trong phế tích bỏ ra, không biết hắn uống đồ vật gì, khí thế trên người tăng vọt, vậy mà đến gần vô hạn hư đạo cảnh. "Đồ nhi, để ta chặn lại hắn, các ngươi đi trước." Mộc lão đầu thần sắc nghiêm trọng, cùng trong ngày thường không có chính hành gầy lão đầu không có chút nào tương xứng, hiển nhiên là biết trước mắt tình trạng chi khó giải quyết. Gia hỏa này bây giờ không chỉ là nửa bước hư đạo rõ ràng tìm được gông xiềng chi địa, tùy thời đều có thể thức tỉnh. Ta lưu lại cùng ngươi a. Đan bất diệt khẽ cười nói, đó cùng hi nụ cười để cho người ta như một xuân phong. Sư phụ, xem ra ta cũng đi không được. Hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu. Thiên Lang nhường lao khất cái cùng lao tiểu phu bọn hắn mang theo đám người ra khỏi hướng về sinh doanh tiểu thế giới. Ngao Linh Ha to miệng, muốn nói gì thời điểm Thiên Lang lại lắc đầu. Ngao Linh chỉ có thể vểnh lên miệng nhỏ lôi kéo tử đồng các nàng đi ra tiểu thế giới. Mộc Lão Đầu cùng Đan bất diệt thì theo Thiên Lang ánh mắt nhìn qua, phát hiện một cái mang theo màu đen mũ dọc cảnh, kéo lấy một cái đại đao tinh trắng hắn tử đi ra. Người này mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền cường thịnh một phần, thực lực hoàn toàn không thua gì cái kia hướng về sinh doanh ba lệ hành. "Đồ nhi a, cái này xấu." "Sư phụ ngài lão nhân ra đừng nói nữa, đây là ta đối thủ." Không có chờ Mộc lão đầu nói xong, Thiên Lang cũng đã đem lời nói chặn lại trở về, hắn biết sư phụ Lai Lịch chắc chắn thật không đơn giản, biết được rất nhiều bí mật, nhưng bây giờ thực lực của hắn chính xác chỉ là đại thánh cảnh, ngay cả mình cũng không bằng, đối đầu tên này sát khí đã tạo thành lĩnh vực đao khách là phi thường nguy hiểm. "Tiên tiểu tử tối nhà ngươi, tuyệt đối đừng chết." Mộc lão đầu cũng là người sảng khoái, biết không lay chuyển được đồ đệ của mình hung hăng vỗ hắn một trường liền xông về cái kia ba lợi hành, đan bất diệt tự nhiên theo sát phía sau. liên quan tới mộng lão đầu lai lịch, đan bất diệt là duy nhất mấy cái người biết chuyện biết, hắn tự nhiên không thể để cho mộng lão đầu xuất hiện vào lúc này sai lầm. bằng không một hồi liên quan đến đại lục sinh tử lưu đổ liền dã tràng xe cát. nhìn thấy thiên lang bên này muốn hộ tống những con kiến hôi kia rời đi, hướng về sinh doanh cùng thần đao đường bên này hai vị lão tổ tông cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, ý đủ mạnh hai vị mạnh nhất hư đạo cảnh đang theo dõi bọn họ đâu. ngược lại thu thập mấy người này, bọn hắn có nhiều thời gian xử lý những thứ này thủ phạm. ầm ầm. Tam Phương chiến trường trong nháy mắt kéo ra, Công Dương Thái cùng Thượng Quan Tú đối mặt hướng về Sinh Doanh cùng Thần Đao Đường hai vị Lão Tổ Tông đánh thanh thế hùng vĩ, toàn bộ tiểu thế giới đều lắc lư đứng lên, ép cái kia hướng về Sinh Doanh Lão Tổ Tông buộc lòng phải bốn phương tám hướng ném ra bốn khối tảng đá chấn trụ cái này đung đưa tiểu thế giới. Bằng không đợi trận chiến này đánh xong, hắn hướng về Sinh Doanh Hang ổ cũng xong rồi. Thực sự là thao đàn, thật đem ta cái này Hang ổ cho đập nát rồi, ngươi được rồi. Hướng về Sinh Doanh Lão Tổ Tông vừa hướng bên trên Công Dương Thái một bên tức giận nói, hắc hắc, nghe nói ý nũi mạn có một cái cùng thế giới tương liên huyết mạch trí bảo, đến lúc đó về ngươi chính là. Cái kia bên hông chớ chung giao bửa tuổi lão giả tuét miệng cười nói, hắn chỉ còn lại một nửa răng, lúc nói chuyện khắp nơi hở, rất là hài hước, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, liền không có người cười được lên. Ung dung thoải mái như thế, thật coi ta ủy nhủ mạn là quả hồng mềm sao? Công Dương Thái Tay háo hất lên, hai tay háo cương khí giống như hai móc sao sông đồng dạng, túi hướng cái kia hướng về sinh doanh láo tổ tông. Ở tại bọn hắn hai bên đối với ngật lấy song phương đều cảm giác tiểu thế giới muốn lật đổ một cái giống như, trong nháy mắt nhảy qua mấy trăm dặm, miễn cho không có bị đối thủ đánh chết, lại bị bốn người kia giao chiến dư ba đánh chết. Thiên Lang cảm nhận được Công Dương Thái cái kia phách tuyệt thiên địa công kích, liền biết cái này dâu quay nón lao đầu thật sự tức giận. Bây giờ hắn chỉ có thể coi là nửa bước hư đạo, nhưng Công Dương Thái ít nhất là đã thức tỉnh bốn đạo công xiềng cứng giả. Giữa hai người trên lệch giống như một người đang thiên, một người trên mặt đất. Khen. Song Đao tăng theo cấp số cộng, nhưng là cái kia kéo Đao khách thừa dịp Thiên Lang phân tâm lúc một Đao bổ tới, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút. Đồng dạng thua thiệt Thiên Lang há lại sẽ ăn hai lần. Mặc dù đang chú ý Công Dương Thái nhưng cũng cũng không phải là buông lỏng đối với cái này kéo Đao khách cảnh giác. Thế như bu lôi, nặng hơn sơn nhạc, quả nhiên là dùng Đao người trong nghề. Thiên Lang cảm thụ được cái kia hơi hơi run lên bàn tay, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thần đao đường quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng hắn vẫn sẽ không e ngại, chỉ có thể càng thêm hưng phấn, hắn đối địch dùng nắm đấm nhiều hơn dùng đao, đã sớm muốn tìm đao đạo cao thủ luận bàn một chút. Chống đỡ được ta ba đao mới có tư cách làm đối thủ của ta. Cái kia kéo đao khách đao thứ nhất rõ ràng chỉ là ném đá dò đường, bây giờ biết Liêu Thiên Lang nội tình cũng là vô cùng hưng phấn, hắn là thần đao đường đẳng cấp cao nhất cấp hoàng bài sát thủ, hắn đón lấy tờ đơn, chưa bao giờ có người có thể ngăn cản hắn ba đao. Bây giờ đụng phải hàng cứng, tựa hồ có cơ hội nhường hắn chém ra đệ tứ đao, hắn há lại sẽ không hưng phấn. Nguyên lai là một đao ngu ngốc. Đối đầu loại này là đao như mạng diệu nhân, Thiên Lang biết đụng tới kinh địch, lúc này tập trung ý chí, toàn thân tâm đều đặt ở nam tử trước mắt trước kia trên đại đao. Trạm Thiên tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh, trong nháy mắt chiến ý dâng cao. Thiên Lang tâm tùy ý động, vô biên đao ý đang ngưng tụ, hắn giờ phút này tựa hồ cùng Trạm Thiên đao hòa thành một thể. Phía trước nam tử kia tựa hồ cũng đem Thiên Lang trở thành đáng giá đánh một trận đối thủ, hắn giống như là một đầu ngủ đông vô số năm hung thú đồng dạng, sức thế đã lâu đại đao đột nhiên bộc ra. Giờ khắc này, Thiên Lang cảm giác giống như là một ngọn núi lớn hướng hắn phách chạm tới nhưng thiên lang không hề sợ hãi, toàn thân huyết khí ngút trời, thể nội đại long phát ra đùng đùng âm thanh, chạm thiên đao phát ra che khuất bầu trời hắc quang, đón lấy cái kia giống như cự sơn một dạng đại đao, làm một đao vừa ra, sao lại thu tay lại? Hai người giống như hai tia chớp đồng dạng tại trên không không ngừng va chạm, một đạo hắc quang, một đạo giải lụa màu trắng, giống như là muốn đem cái này thiên khung chạm phá, đem cái này đại địa chém nước. Một đao, hai đao, ba đao sáu, hai người một khi giao thủ, căn bản không dừng được, cái kia kéo đao khách đao quang giống như núi non núi non trùng điểm, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng mà thiên lang hắc đao lại giống như manh hổ hạ sơn gặp núi khai sơn gặp thủy qua thủy hai người giết đến cứ gọi là một cái lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại hiếm thấy gặp phải đối thủ hai người cũng là càng chiến càng mạnh vừa phân thắng bại cũng chia sinh tử hai người mặc dù lẫn nhau thưởng thức lại sẽ không thủ hạ lưu tình đã chạy ra tiểu thế giới đám người căn bản là không có cách nhìn thấy trong tiểu thế giới tình trạng may mắn mộng ra thánh chủ mộng mây tranh rời đi thời điểm để ý ở bên trong bỏ lại mấy khối phẩm giai không thấp trở bài có thể ở bên ngoài thông qua đại trận đem bên trong hình ảnh bắn ra tới nhìn thấy giống như diệt thế vậy hư đạo cảnh chiến đấu chính là hiện trường chúng đại thánh đều toát ra mùi hôi lạnh một kích này đoán chừng liền có thể diệt sát bọn hắn một mạng lớn đi. Mộc Lão Đầu cùng Đan Bất Diệt kình chống nhau vị kia ba lệ hành, ngược lại là đè lên đối phương đánh. Dù sao Đan Bất Diệt Tu Vi sẽ không so với kia ba lệ hành kém. Bất quá Thiên Lang bên kia chiến đấu cũng rất có nhai đầu, nhìn thấy đám người dị sắc liên tục. Bất quá Ngao Linh cùng Thiên Hổ những ngày này lang thân cận người lại đều nứt bùa hôi, bởi vì quá mức nguy hiểm, đáng sợ kia đao ý chỉ là tiết lộ một kia, liền có thể đem một tòa linh phong cho chém nát. Lúc mới bắt đầu, hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, nhưng nhìn thấy cuối cùng đám người liền phát hiện vấn đề. Thiên Lang mặc dù càng chiến càng mạnh, thế nhưng một cố khí không có khả năng vẫn luôn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng đối phương cái kia kéo đao khách cũng không giống nhau, hắn giống như bị phong ấn hung thú đồng dạng, đang chậm rãi giải, giải khai trong cơ thể phong ấn, theo chiến đấu thăng cấp, khí thế của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng cường đại, Thiên Lang cũng dần dần cảm nhận được áp lực. "Đao pháp của ta vốn là gọi núi non núi non trung điểm, nếu như ba đao bên trong ngươi có thể giết ta ngược lại tốt, ba đao sau đó, ngươi không có cơ hội." Ha ha. Cái kia kéo đao khách vui sướng cười ha hả, đao thế càng cường đại. Hắn bổ ra đao mang một đao tiếp lấy một đao đáng sợ kia đao ý thật giống như núi non núi non trùng điệp đồng dạng, lại như cùng kinh đào hải lãng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, mà thiên lang từ từ đã biến thành cái kia trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, vô cùng nguy hiểm. 594 thứ 594 trăm trường còn có thiên lý hay không đáng giận. Thiên lang lần này núi mãnh hổ thế bị cái kia vô tận thất luyện núi non cho ngăn cản, ép không ngừng lùi lại, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ liền giống bị vài tòa cự sơn chân áp tại phía trên đồng dạng, tùy thời đều có thể bị đẽn át. Đáng sợ kia áp lực đường hắn toàn thân gần xanh và mèo, sắc mặt kìm nén đến giống như màu gan heo đồng dạng. Từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, Thiên Lang chưa từng bị cùng cảnh giới người như thế áp chế qua. A! Tại nơi cực hạn dưới áp lực, Thiên Lang đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như tránh thoát một loại nào đó gò bó. Mắt trái của hắn buộc phát ra sáng chói tử quang, giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn sáng. Một cỗ khí tức huyền ảo xuất hiện ở trên người hắn, nhưng Thiên Lang lại áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Cái kia đang sợ lực lượng thần thức trong nháy mắt dọc theo ra ngoài, thế giới trước mắt lập tức trở nên không đồng dạng. Cái kia núi non núi non trùng điệp tầng tầng điệp ra tuồn tại một chút sơ hở, rõ ràng đã rơi vào trong mắt của hắn. Thiên Lang vậy mà tại cái kia kéo đao khách núi non núi non trùng điệp đao pháp chèn ép đã thức tỉnh mắt trái công xiềng sẽ rách cái kia bao nhiêu người nằm mơ giữa ban ngày đều chưa từng đụng chạm đến hư đạo hàng rào. Bất quá hắn cũng không nguyện ý liền như vậy đột phá mà là nghĩ tại hư đạo phía dưới đem cái này kéo đao khách đánh bại dĩ tại trợ lực của hắn tri ân. Bất quá cùng hắn tử kia chém giết lâu như vậy, Thiên Lang cũng từ của hắn đao ý bên trong cảm nhận được tâm tính của người này đại khai đại hợp quang minh chính đại cùng vậy từ đằng sau hạ đao tử vì lấy người đầu người mà dùng bất cứ thủ đoạn nào hướng về sinh doanh không giống nhau. Ngược lại để hắn lên tiếp tài chi tâm. Nhưng khi bây giờ cục diện này thực sự không thích hợp suy nghĩ nhiều, tại hồn dưới mắt, Thiên Lang từ mấy cái tinh xảo gấp độ xuất đạo, quả nhiên liền đánh tan kéo đao khách cái kia liên miên không dứt đau thế. Cuối cùng Thiên Lang bắt lấy kéo đao khách một chút kẽ hở, đạo niệm ý tiến quả quyết đánh ra. Mặc dù Thiên Lang chưa vượt qua hư đạo kiếp, nhưng thức tỉnh một cái đạo gông khiến hắn, thần lực tăng lên đâu chỉ một chút điểm, kéo đao khách nguyên thần lập tức bị đả thương, sau đó bị Thiên Lang một đao bổ lui, đánh tan hắn trong lồng ngực ngưng tụ đao ý vận dụng đạo niệm ý tiến phía sau Thiên Lang, động một cái thần lực, nơi nào còn áp chế ở tu vi của mình, trên trời lập tức ngưng kết lên vừa dày vừa nặng đám mây khiến cho tiểu thế giới này lộ ra càng thêm mờ mịt. Thiên Lang cắn răng, miễn cưỡng áp chế lại khí tức trên thân, khóa lại cái kia kéo đao khách toàn thân kinh mạch và nguyên thần, đem hắn ném ra tiểu thế giới, tiếp đó phóng tới ngậm lao đầu bên kia. Sư phụ, Đan Minh Chủ, mau lui lại ra tiểu thế giới, ta sắp không áp chế được nữa. Thiên Lang áp chế một cách cưỡng ép tu vi hướng hai người hô. Hai người già mà thành tinh gia hỏa đã sớm nghe nói qua Thiên Lang việc xấu, làm sao không biết hắn muốn làm gì, lúc này liền điên cuồng vọt ra khỏi tiểu thế giới, cả kia ba nghiêm khắc thực hiện đều không lo được. Nhưng Thiên Lang nhìn thấy cái kia ba nghiêm khắc thực hiện liền, liền giận trước đây bọn hắn tiến vào tiểu thế giới thời điểm người này còn cầm tiên đạo hậu nhân xương đầu làm chén rượu tại nơi trang hơn phân nửa tỏi thiên lang đã sớm nghĩ chặt cái này tình trùng lên não bây giờ nơi nào còn có cố kỵ trực tiếp một đao bộ tới ba nghiêm khắc thực hiện cùng ngọng lão đầu đan bất diệt đối chiến thời điểm bằng vào địa lợi mới miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng là rơi xuống cái khắp cả người đầy thương tích nơi nào chống đỡ được thiên lang đao lúc này liền bị đánh thành hai nửa liền nguyên thần đều bị xông tới lang linh cắn nuốt mất rồi thu hồi trảm thiên đao thiên lang lao thẳng tới công dương thái chiến trường của bọn họ bất quá lại tại song phương chiến trường bên ngoài mấy trục giảm ngưng lại phù chủ đường tới đây nhìn thấy thiên lang như thế lỗ mãng bên trên quan tú lập tức bị sợ một cái nhảy nhanh chóng cho hắn truyền âm nàng cái này vừa phân thần suýt chút nữa bị đối phương thừa lúc vắng mà vào kích thương bất quá nghe được thiên lang âm thầm đáp lại sau đó bên trên quan tú cùng công dương thái ăn ý gật đầu một cái kết lực nhất kích đem đối phương đánh lui tiếp đó đột nhiên hướng về thiên lang phóng đi bây giờ vừa muốn trốn có phải hay không chậm chút Thần đao đường hòa hướng về sinh doanh hai vị lao tổ tông cho là công dương thái hòa bên trên quan tú muốn chạy trốn lúc này liền đuổi đi theo không ngờ nên đón bọn họ là đẩy trời kinh lôi vô tận lôi trụ không cần tiện chết ra xuống đánh cho hai cái lao giảm một hồi không rõ lúc này hướng về sinh doanh cùng thần đao đường hai vị lao tổ tông mới phát hiện công dương thái hòa bên trên quan tú đã chạy trốn nhưng lưu lại cái kia bọn hắn cho rằng có giá trị nhất bắt con mà thằng nhãi con lại vừa vặn đột phá dẫn tới liêu thiên kiếp. tổ thảo hư đạo kiếp. sau lưng lơ lửng trung giao bửa tuổi lão đầu nhịn không được nổ lên nói tục bởi vì chuyện này thật sự là quá thao đàn đơn giản chưa từng nghe thấy chẳng lẽ cái này thời đại thay đổi sao lúc nào độ kiếp cũng có thể như thế không để ý sinh tử vì đem địch nhân liên lụy vào ngay cả mình tốt đẹp tiền đồ cũng không cần phải biết thần đạo liên minh rất nhiều thiên tài tại đột phá phía trước Đều biết làm rất nhiều chuẩn bị, tỉ như pháp khí mạnh mẽ cùng đang dược, những cái kia đại thế tộc tử đệ còn có đạo cảnh cao thủ hộ pháp các loại. Nhưng kể cả như thế, hư đạo cấp tỷ lệ sống sót như cũng là cựu tử nhất sinh, nào có giống tên mắt con này như thế đại khái, vậy mà không để ý sinh tử đều phải kéo bọn hắn chôn cùng. Điên rồ! Hai vị này tổ chức sát thủ phía sau màn đại lao cuối cùng không bình tĩnh, bây giờ biện pháp duy nhất chính là giết chết tiểu tử kia, tiếp đó tìm địa phương đi vượt qua chính mình dính dáng tới thiên kiếp. Hai người rất ăn ý hướng lên trời lang ra tay, nhưng Thiên Lang tất nhiên dám đến chắn bọn hắn há lại sẽ nghĩ không ra phản ứng của bọn hắn, ở tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, liền đã xông về không trung. Hướng hắn xuất thủ hai người sớm đã lâm vào thiên kiếp của hắn ở trong, lại còn dám công kích người độ kiếp, Thiên đạo tựa hồ tức giận không thôi, Vô tận lôi trụ giống như một san sát cung điện sụp đổ đồng dạng không ngừng đập xuống, cái kia hai lão giả thuật pháp thần thông lập tức bị lôi trụ đánh nát bấy. Tiểu tử này rõ ràng không phải bình thường hư đạo, chịu không được a, mau bỏ đi. Cái kia đeo đao lão đầu nói chuyện thời điểm đã hướng về tiểu thế giới cửa ra vào điên cuồng bỏ chạy. Nhưng thiên lang như thế nào lại buông tha hai cái này giấu ở phía sau màn sát thủ lầu lĩnh, khống chế đầy trời lôi quang sông về trốn chạy hai người. Ầm ầm. Tại thời khắc này tiểu thế giới phong vân biến hóa, lôi vân cuộn cuộn, nơi nào vẫn là trước đây hướng về sinh doanh hào ủ, đã đạo biến thành một mảnh chân thật chiến trường, vô tận hình người hư ảnh từ hư ảo đến ngưng thực, cuối cùng đã biến thành chân chân thực thực người. Bọn hắn coi đánh trong trận, mỗi gõ một chút, trên trời liền rơi xuống một đạo kinh lôi có tay cầm chiến mâu, gối bì mánh hung thú, phóng tới thần đao đường hòa hướng về sinh doanh hai vị lao đầu. Đây là huyễn cùng nhau quy tắc biến thành, không nên bị mệnh hoạ cái kia hướng về sinh doanh lão giả hô vẫn là chưa từng có từ trước đến nay song hướng mặt ngoài đi nhưng lại bị một cây chiến mâu đâm tới trên ngực ngược lại đẩy trở lại sau đó đội ngũ nhiều hơn gia nhập vào chiến đấu hai vị lão giả lập tức lâm vào kịch chiến ở trong mà thiên lang bên này cũng không chịu nổi hắn bị trọng điểm chiếu cố đội ngũ nhiều hơn phong tới hắn đây là một chi mặt thống nhất chế tạo khôi giáp quân đội nhường thiên lang tê cả ra đầu bởi vì này một số người đều ở đây hư đạo cảnh sơ kỳ hai ba người thiên lang còn cảm thấy mình có thể ứng phó một chi quân đội mà nói chính là hắn đều cảm giác đây là thập tử vô sinh chi cục hơn nữa thiên lang biết đây chỉ là món ăn khai vị Hắn mỗi một lần thiên kiếp đều độ phải vô cùng gian khổ, lần này càng là từ trước tới nay hung hiểm nhất một lần. Tiên đạo dư nghiệt, nạp mạng đi. Cầm đầu tiên chiến tướng kia vậy mà miệng nói tiếng người, giống như tiếng sấm đồng dạng chấn động đến mức Tiên Lang hai mô hình đau nhức, tay hắn chấp nhất Càn Phương Thiên Hỏa kích, ngờ hướng lên trời lang giết tới đây. Khen, khen, khen. Tiên Lang tay cầm chạm Tiên đao, cùng cái kia chiến tướng đấu lại với nhau, vậy mà đánh kia lửa tung tóe, nhường Tiên Lang tại nội tâm chửi mắng không thôi, liền hắn đều hoài nghi đây rốt cuộc là tiên kiếp vẫn là chân thực nhân loại nhưng mà cái kia chiến tướng binh lính sau lưng cũng không có xem náo nhiệt, không ngừng nhìn trời lang đưa ra vũ khí trong tay, nhường thiên lang mệt mỏi, mới mấy hơi thời gian thiên lang liền che mầu. còn có thiên lý hay không, đây vẫn là thiên kiếp sao? thiên lang bị đánh bay ra ngoài sau đó, nhịn không được hướng bầu trời lớn tiếng giống giận đứng lên. ầm ầm. đáp lại hắn là vô tận lôi minh cùng đầy trời lôi trụ, thậm chí còn có rất nhiều từ kia lôi dẫn ngưng kết mà thành tan nát cung điện ra xuống, nhường thiên lang mệt mỏi. hôm nay thiên lang đã không dành chú ý phía dưới cái kia hai cái đáng thương lão gia này hắn giống như một cái bị thiên quân vạn mã ngược sát đào phạm đồng dạng tại ngày này kiếp hình thành trong thế giới chạy trốn chém giết đây là thần đạo liên minh thần ảnh quân vì cái gì lại đối với chúng ta ra tay hai tên lão giả bị phất quát bọn hắn đã từng là thần đạo trong liên minh binh sĩ chỉ vì phạm vào lớn hơn bị phạt tại thần lên lồng giam làm ngục tốt tại kiến lập lên thần đao đường hòa hướng về sinh doanh sau đó tự lấy liên minh ban thưởng quy tức nạp linh chi pháp lâm vào ngủ say lấy kéo dài thọ nguyên không nghĩ tới trong động phương ba ngày Trên đời đã qua mấy trăm ngàn năm, bây giờ một lần nữa rời núi, chưa từng nghĩ nhưng phải đối mặt lao hỏa bạn nhóm mây quét. Mặc dù những người này cũng là ngày đó chết trận đồng liêu, nhưng là đầy đủ để bọn hắn biết quất, bởi vì chết tại người mình trong tay. Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Mộng mây tranh nhìn thấy vô cùng lo lắng đuổi ra ngoài mộng lão đầu, không khỏi tò mò hỏi lên. Thiên lang phóng tới cái kia hai người đầu thời điểm, hắn bỏ vào bên trong trận bài liền bị lôi trụ đánh bể. Bên trong tình huống gì bọn hắn cũng không biết, không có gì, chỉ là thật tốt một cái tiểu thế giới đoán chừng muốn biến thành tàn phía dưới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mộng lão đầu mặc dù lời nói nói thật nhẹ nhàng lông mày lại nhăn lại với nhau. dù sao độ kiếp đây chính là bảo bối của hắn đồ đệ a. hư đạo cảnh, ai dám như thế tùy tùy tiện tiện độ kiếp, hắn lo lắng thiên lang phải chẳng có thể chịu được tới. ai, kỳ thực phụ chủ đây là đang cứu ta cùng thượng quan. công dương thái bất đắc dĩ nói. đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? ngao linh vốn là căng thẳng thần kinh, bây giờ nghe công dương thái tiểu nói này, lúc này liền không nhịn được, liền lên quan tu cùng ngọc lão hạng nhất người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía công dương thái, không rõ hắn là chỉ cái gì. các ngươi cảnh giới không đến nhìn không ra cũng bình thường. Hai lão già này tuổi tác có lẽ so với chúng ta tất cả mọi người niên linh cộng lại cũng lớn, ta ý nhủ mạn bên trong có bí điện, nói trên đời có một loại quy tắc nạp linh chi pháp, có thể để người lâm vào trạng thái chết giả, nhưng lại có thể không ngừng hấp thu linh khí rèn luyện thể phách cùng nguyên thần, mặc dù phi thường chậm chạp, nhưng mà mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tích lũy, chính là một con lợn đều thành nói. Hai người bị biếm thành ngủ tốt, rõ ràng tư chất bình thường, bằng không không có khả năng bây giờ còn tại hư đạo cảnh, hơn nữa quy tắc nạp linh chi pháp có một tai hại, người tu luyện nguyên thần cùng thể phách sẽ phân ly, muốn tích hứng trở về, nhất thiết phải trải qua một đoạn thời gian tích dưỡng. Vừa rồi hai người tại cùng chúng ta trong chiến đấu, nguyên thần cùng thể phách từ từ phù hợp, chiến lực càng ngày càng cao, cuối cùng ta và thượng quan đều tránh không được rơi xuống hạ tràng. Nghe xong công dương thái giảng giải, chính là bên trên quan tú cũng là một hồi nhíu mày, nàng vừa rồi cũng cảm giác cái kia thần đao đường lao ra hỏa kia càng chiến càng mạnh, khí tức trên thân càng ngày càng dày trọng, càng ngày càng ngưng thực, nguyên lai là như thế nguyên nhân. 595 thứ 595 chương lợi tích dịch công dương tiền bối, cái kia hai lão giả thực lực mạnh bao nhiêu? Mộng Mây tranh tỏ mở hỏi, đáng người đối với cái đề tài này rõ ràng cảm thấy rất hứng thú đều mong đợi nhìn về phía vị này so một đế còn mạnh hơn dâu quay nón lao đầu. Ta hư đạo tầng 5, thượng quan hư đạo tầng 4, cái kia hai cái lao ra hỏa nếu như thực lực hoàn toàn khôi phục lời nói, ít nhất tại hư đạo 7 tầng thậm chí cao hơn, đến lúc đó, đừng nói ta và thượng quan, chính là trong tộc còn lại bốn vị hư đạo trưởng lao cùng tiến lên, cũng là đưa đồ ăn phần. Công Dương Thái lòng vẫn còn sợ hãi nói, Thiên Lang vừa mới đột phá, còn tại độ kiếp, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngao Linh khẩn trương nói, công chúa xin yên tâm, phụ chủ bây giờ trạng thái mặc dù không ổn, lại không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng hai cái lao đầu nhưng là thê thảm rồi, chết là chuyện sớm hay muộn. Người khác không nhìn thấy tình hình bên trong, công Dương Thái cùng Thượng Quan Tú lại liếc qua thấy ngay, cái kia hai cái lao già nghĩ lao ra, lại bị Thiên Lang mang theo cái kia thần ảnh quân ngăn chặn đường đi. Thiên Lang đối mặt thần ảnh quân mặc dù là hư đạo cảnh sơ kỳ cấp độ, thế nhưng chút thần ảnh quân phóng tới cái kia hai cái lao đầu thời điểm, thực lực liền tăng lên đến rồi hư đạo cảnh hậu kỳ, cùng cái kia hai cái lao ra hỏa tương đương. Tại hư đạo bảy tầng dạng này, nhường hai lão già này bị vẫn muốn chết, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở đây trong lồng giam chết đi, cũng chưa từng nghĩ tới lại như thế cái biệt khuất chết kiểu này. Nhìn thấy cái kia toàn thân đấm máu lại đối bọn hắn nghe răng trợn mắt cười nhạo hoắt còn, lửa giận của bọn họ chính là dốc hết tam giang năm hải chi ai cũng không cách nào dội rửa. nhưng bọn hắn cũng không nhưng không biết sao, bởi vì không tránh thoát được thần ảnh quân vây quanh, mà xem như kẻ cầm đầu, thiên lang so với bọn hắn thảm hại hơn. cái kia thần ảnh quân chiến tướng mấy lần đem hắn thân thể đánh xuyên, trên thân đổi kịp nuột ngang đáng sợ vết thương. cái kia thần ảnh quân binh sĩ càng đem hắn đâm vào cùng một con nhím đồng dạng. nhưng thiên lang lại như cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng, lúc nào cũng có thể kéo lấy tàn phế mệnh chạy trốn, tiếp đó nuốt đang dược, rất nhanh lại khôi phục lại, sau đó tiếp tục chiến đấu. thiên lang giết đến trên trời dưới đất phế tận chút sức lực cuối cùng, cuối cùng đem nhóm này thần ảnh quân toàn bộ mài chết, thở hỗn hển nằm trên đất. Lúc này hắn liền đứng lên khí lực cũng không có, lại nhìn về cái kia hai lão giả chỗ, lại không có phát hiện thân ảnh của hai người, chỉ là trên mặt đất lưu lại một cái đao gãy. Cảm nhận được cái kia lưu lại thiên kiếp khí tức, Thiên Lang biết, hai lão giả này hẳn là vẫn lạc, vừa rồi độ kiếp đến rồi thời khắc nguy hiểm, Thiên Lang căn bản không dành chú ý bọn hắn, bởi vì một tia phân tâm cũng có thể nhường hắn thân tử đạo tiêu. Cái này không có thể nói cái kia hai cái lão gia hỏa không mạnh, mà là dính dáng tới người khắc thiên kiếp sau đó, bọn hắn bị trừng phạt là cùng mình cảnh giới tương đối tăng thêm hai người này tu vi kỳ thực đã đạt đến hư đạo đỉnh phong nhưng mà muốn dẫn tới thiên kiếp còn kém rất xa vãng sinh doanh cái kia hư đạo đại năng mới đầu còn muốn mượn trợ thiên lang thiên kiếp nhìn có thể hay không nhường hắn đánh vỡ hàng rào tiến thêm một bước chỉ cần hắn có thể đột phá đạo cảnh đến lúc đó thiên lang còn không tùy tiện hắn nắm nhưng hy vọng rất đầy đạn thực tế cũng rất cốt cán hắn đúng là đưa tới chính mình đạo kiếp lại ngay cả đợt thứ nhất thiên lôi đều ngăn cản không nổi thế là chỉ có thể kéo lấy hắn lao hỏa bạn thần đao đường cái vị kia đeo đao láo giả cùng một chỗ xuống địa ngục đi hẳn là kết thúc a thiên lang nằm dại trên mặt đất lầm bầm Tuy ý cái kia giống như dông tố vậy tia lôi dẫn liên miên không dứt giải rắc đến trên thân. Tầng thứ này tia lôi dẫn căn bản là không có cách tổn thương người, chỉ có thể trở thành hắn khôi phục thương thế chất dinh dưỡng năng lượng thôi. Ân. Đó là cái gì? Thiên Lang đột nhiên nhìn về phía giữa không trung một đoàn hào quang sáng chói, hắn từ trong cảm nhận được một cố đậm đà sinh cơ, chỉ là loại khí tức kia đều để hắn toàn thân chấn động. Thiên Lang nuốt vào một cái sinh cốt đan, miễn cưỡng nhấc lên một ngụm nguyên khí ngự không bay đến quang mang kia bên cạnh. Đó lại là một ngụm hư hào lôi chỉ, từ lôi đỉnh quy tắc tạo dựng mà thành, mà lôi chỉ bên trong là đậm đà lôi tích dị. Đây là thiên lôi bên trong sinh cơ hội tụ đến cực hạn sản phẩm. Lôi tích dịch là một loại tối thể thành phẩm, hiệu quả so với tẩy tùy đan còn muốn đi tiên, hơn nữa tẩy tùy đan đối với người trẻ tuổi hữu hiệu, hiệu, nhưng lôi tích dịch lại đối với tất cả mọi người đều áp dụng, cho nên giá trị của nó đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa loại này lôi tích dịch muốn thu thập chất vật vô cùng, bởi vì chỉ có lúc độ kiếp mới có thể ngưng kết, nhưng vậy tu giả chỉ là độ kiếp liền đã vô cùng khó khăn, nơi nào còn có thể phân tâm ngưng kết lôi tích dịch, hơn nữa muốn chất lọc thiên lôi bên trong sinh cơ hội tụ thành dịch, cái này vô cùng khó sử đến. Nhưng mà như thế hiếm đồ vật vậy mà xuất hiện một đại ao tại chính mình thiên kiếp ở trong, cái này khiến thiên Lang cảm thấy như thông giống như mộng ảo, đây chẳng lẽ là trước đáng sâu ngọn, thiên đạo mình đền bù. Thiên Lang nhìn xem cái này quy tắc lôi trì, lâm vào ngắn ngủi thất thần ở trong, lo lắng ở trong đó sẽ có bẫy hay không, bất quá hắn rất nhanh liền thành tỉnh lại, mặc kệ nó, ngược lại không thể nào là cho là tính toán, có đồ tốt trước tiên rơi túi vì sao lại nói, thế là lúc này hay dùng hai tay nâng lên lôi tích dịch đưa vào trong miệng. Tê lôi tích dịch cái kia vô tận sinh cơ lập tức ở trên Tiên Lang thể nội tản ra, làm dịu cái kia dập nát thân thể. Đồng thời từng trận nhói nhói cũng kích thích thể phách của hắn cùng nguyên thần, đó là Lôi đỉnh chi lực đang tại đối với hắn thân thể tiến hành tẩy lễ. Bất quá cạo xương gọt nhục chi đau thiên lang cũng không biết trải qua bao nhiêu hồi, từng thứ này đau đớn với hắn mà nói bất quá là cú lét, có thể nói lúc này thiên lang vừa đau vừa sướng lấy. Phải nắm chặt thời gian, không biết cái này lôi tích dịch có thể duy trì bao lâu. Thiên lang thử nghiệm dùng bình ngọc trang cái này lôi tích dịch, nhưng căn bản là không có cách nào vào, bình ngọc đụng một cái đến lôi tích dịch liền bị cái kia lôi đỉnh chi lực làm vỡ nát, cuối cùng thiên lang trực tiếp tế ra Hỗn Độn Tiên đỉnh lắp giáp nửa đỉnh, tiếp đó trực tiếp nhảy tiến vào lôi trì ở trong ở Thiên Lang Nhịn không được sâu đậm thở một hơi, đơn giản rất thư thái. Cái kia dập nát thân thể tại nơi lôi tích dịch thoải mái phía dưới bắt đầu từ từ thối biến. Hơn nữa thối biến phải vô cùng triệt để cùng bá liệt. Bởi vì liền ngũ tạng lục phủ của hắn đều lột ra một cái tầng lao xác bị nặn ra bên ngoài cơ thể, chính là của hắn xương cốt cũng tại không ngừng phân liệt, đem một chút tạp chất tàn cốt gạt ra bên ngoài cơ thể. Dạng này thối biến cùng mở ngực mổ bụng kỳ thực không có gì khác biệt, vô cùng dày vào người, nhưng chỗ tốt cũng là to lớn. Khó trách nói hư đạo phía trước nhục thân bị hủy diệt còn có thể tái tạo. Hư đạo sau đó nếu như nhục thân có chỗ khuyết tổn liền sẽ ảnh hưởng lớn đạo, thậm chí liền như vậy không tiến thêm tốc nào nữa, có còn có thể rơi xuống cảnh giới. Thiên Lang cảm khái nói, nguyên lai hư đạo cảnh tu giả nhục thân đã bị tố trở thành đạo thể hình thức ban đầu, nếu là nhục thân có hại, liên đối tu giả đại đạo cũng sẽ nhận ảnh hưởng, coi như tái tạo này, một phần thân thể cũng không sánh được lúc đầu thân thể. Muốn nhường mới mọc ra thân thể cùng ban đầu đạo thể phù hợp, không muốn biết rèn luyện bao nhiêu năm mới có thể làm được, cho nên hư đạo trở lên tu giả cho dù bị người chém đứt tay chân, đều phải liều mạng đoạt lại nối liền đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đến rồi hư đạo cấp độ Thân thể cường độ đã so Thánh khí còn kiên cố hơn, đạo cảnh liền càng thêm không cần nói. Cho nên nụ thể của bọn hắn nếu như có thể bị người chém xuống tới, chứng minh đối phương cũng có bản sự đem hắn mệnh lưu lại, cũng sẽ không cần lo lắng cái gì thân thể khuyết tổn. Cái kia hư hảo lôi chỉ chỉ lưu lại nửa canh giờ thời gian liền tiêu tán, nhường Thiên Lang đau lòng không thôi, còn tốt hắn dự đoán thu hồi nửa đỉnh lôi tích dịch. Đang lúc Thiên Lang cho là Thiên Kiếp đã kết thúc, hắn có thể triệu tập đại gia đi vào kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Bên trên bầu trời bỗng nhiên phong vân biến ảo, xuất hiện từng đạo kim quang, tiếp theo là vô tận kim sắc lôi trụ đặt xuống. Ô hảo, đây con mẹ nó còn có để cho người xuống hay không? Thiên Lang trực tiếp chửi mẹ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể xông lên trời nên đón đáng sợ kia kim sắc lôi trụ, lấy huyết nục chi khu đem cái kia ngưng kết thành cùng thực chất kim sắc lôi trụ từng cây đánh nát. Lúc này hắn rút cuộc minh bạch vì sao lại xuất hiện cái kia hư ảo lôi trì, nguyên lai là nhường hắn trước tiên rèn luyện thịt ngon thân, tiếp đó nên đón lần này một trận tra tân sáu. Chờ ở bên ngoài đám người nghe được bên trong tiểu thế giới không có động tĩnh, sau đó liền nghĩ vào xem là chuyện gì xảy ra, lại bị công Dương Thái cho ngăn trở. Đến Thiên Lang từ hư ảo lôi chỉ sau khi đi ra. Công Dương Thái mới mang lên mấy người đi vào xem xét, chưa từng nghĩ vừa mới bắt gặp cái kia vô biên kim sắc lôi trụ hành kích Thiên Lang chẳng cảnh, lúc này mang theo đám người chợt vật lui ra ngoài. Chân này lôi kiếp một mực kéo dài hai ngày, Thiên Lang mới từ cái kia tàn phá bên trong tiểu thế giới đi ra, mặc dù mặt ngoài đến xem Thiên Lang không có thay đổi gì, nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác bây giờ Thiên Lang có chút không giống, nhưng đến cùng nơi nào không giống nhau còn nói không ra. Chúc mừng phủ chủ trở thành người trong chúng ta. Công Dương Thái cùng thượng quan tú đều khuôn mặt vui mừng, tựa hồ so Thiên Lang còn vui vẻ hơn. Thiên Lang biết bọn họ là thật lòng bởi vì hắn bây giờ cùng ý nhũ mạn món kia trí bảo huyết mạch tương liên thiên lang càng mạnh đối với món kia trí bảo gia trì lại càng mạnh ý nhũ mạn tiểu thế giới khôi phục phải lại càng nhanh ở bên trong tu luyện ý nhũ mạn lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn công dương trưởng lão khách khí lấy hậu thiên phủ phát triển hay là muốn dựa vào chúng vị trưởng lão chuyện nơi đây liền giao cho bọn hắn xử lý à chúng ta xoay chuyển trời đất phủ lại nói thiên lang có ý riêng ý hữu sở chỉ nói là công dương thái cùng ngọc lão đầu còn có đan bất diệt bọn họ cũng đều biết thiên lang nhất định là phát hiện cái gì tiểu thế giới này cùng tài nguyên bên trong phân phối liền làm phiền thuốc trưởng lão và tiểu trưởng lão. Thiên Lang đối với Dược Trần cùng Tiểu Ân Viễn nói, hai người này ở trên Thiên Lang tiếp nhận Xâm La Điện thời điểm là trước hết nhất ủng hộ hắn người, những năm này đối với hắn trợ giúp rất lớn, cho nên Thiên Lang đem bọn hắn hai cái từ Thuốc Đường Hòa Tiểu trong nội đường điệu đi, đi ra, để bạt làm Thiên Phụ Trưởng Lão, mà bọn họ lao cấp trên yên La cùng Diêm Xâm thì trở thành Liêu Thiên Phụ hai đại hộ pháp, Phủ Chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được thỏa đáng. Dược Trần cùng Tiểu Ân Viễn vô ngưỡng nói, có thể nói Thiên Lang là bọn hắn nhìn xem lớn lên, như hôm nay Lang đứng ở Đại Lục đứng đầu nhất một nhóm người nhỏ kia, bọn hắn đều cảm giác được vô cùng vui mừng cùng vui vẻ bởi vì này chứng minh bọn hắn trước kia không có nhìn lầm người Phủ chủ bên này xuất hiện chút tình trạng ngươi qua đây nhìn một chút lúc này xâm la điện sở giang vương cùng diêm la vương bọn người lại tại nơi xa kêu trời lang đi qua tựa hồ xuất hiện cái gì chuyện khó lường chuyện gì xảy ra thiên lang nghi hoặc nhìn đầu kia tại hắn mở ra tiểu thế giới thời điểm nhào ra kích thương hắn quái vật con quái vật này cảnh giới mặc dù chỉ ở đại thánh cảnh nhưng lại có hư đạo cảnh nụ thân vô cùng quý dị Phủ chủ mời xem sở giang vương đem quái vật kia một cánh tay lên lông tóc sấp lên lơ mờ có thể thấy được trong máu thịt của nó nạm một khối lệnh bài hình dáng đồ vật 596 thứ 596 chương Tần Quảng Vương Tần Quảng Vương lệnh bài Thiên Lang chính là xâm la huyết khiến cho chủ liếc mắt một cái thấy ngay tấm lệnh bài này lai lịch, không khỏi giật mình nói: Không tệ, hắn chính là Tần Quảng Vương, ta thân huynh trưởng trước kia mất tích sau đó chúng ta đều cho là hắn tiến nhập khu không người vẫn lạc tại bên trong, không nghĩ tới cũng là bị hướng về sinh doanh nhốt đứng lên, đã biến thành người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng. Diêm La Vương cắn răng nghiến lợi nói: Thế hệ trước mười điện Diêm La còn người còn sống sót, la thuộc hắn cùng Tần Quảng Vương quan hệ thân nhất, bởi vì Tần Quảng Vương vốn là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh trưởng chẳng thể trách trước kia ta khởi động huyết lệnh đại trận đều không cách nào đem tần quảng vương lệnh bài gọi trở về nguyên lai like hắn bị người cầm tù ở bên trong tiểu thế giới còn phong ấn thứ hải thiên lang nói xong một trưởng vô đến rồi tần quảng vương trên đầu một trận bạch quang tràn ngập tần quảng vương trên đầu lập tức xuất hiện một cái phức tạp pháp trận bất quá rất nhanh bị thiên lang hỗn độn hỏa thai thiêu đốt trở thành hư vô ngọn lửa màu đen tại tần quảng vương thể nội du tẩu một vòng mới bị thiên lang thu vào tần quảng vương chống giông con mắt dần dần khôi phục tỉnh táo sao động cơ thể cũng bắt đầu bình tĩnh lại hắn đầu tiên là mê mang nhìn đám người một mắt tiếp đó nhìn về phía thiên lang cung kính quỳ xuống lệ tần quảng vương bái kiến điện chủ Cảm tạ điện chủ cứu. Tân Quảng Vương mặc dù mất phương hướng thần trí, nhưng đến rồi hắn tầng thứ này, đương nhiên có thể biết phía trước xảy ra chuyện gì, hơn nữa trên người lệnh bài cùng thiên lang trên người huyết lệnh hô ứng lẫn nhau, hắn lại ngu xuẩn cũng có thể đoán ra trước mắt thân phận của người trẻ tuổi. "Đứng lên đi, những năm này ngươi chịu khổ." Thiên Lang vỗ bả vai của hắn một cái nói, "Ngươi nên là phục dụng Hoàng Tuyển Thảo mới có thể biến thành bộ dáng như vậy, vừa rồi ta đã đưa ngươi thể nội độc tố thanh trừ, bình này giải độc đan hỏa thanh mạch đan một ngày một cái, nửa tháng liền có thể khôi phục." Đa Tạ liệt chủ. Tân Quảng Vương hai tay run rẩy tiếp nhận thiên lang đan dược trong tay, kích động đến tu đỉnh rơi vào hướng về sinh doanh chi thủ, hắn cho là đời này đều chỉ có thể ở ngơ ngơ ngác ngác trung độ qua, không nghĩ tới còn có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. đáng tiếc hướng về sinh doanh đã bị diệt, bằng không hắn nhất định sẽ tự tay phá hủy tòa này sừng sững 5 tháng vô tận thế lực. Hướng về sinh doanh mặc dù đã hủy diệt, nhưng thần Đao Đường nhưng chỉ là chết sau lưng người chủ sự, vụ vật đều còn tại. Sau này thanh trừ cứ giao cho ngươi một điện tới xử lý, trùng tiến một điện đoán chừng đối với ngươi mà nói không phải việc khó. Thiên Lang như có điều suy nghĩ nói, đa tạ điện chủ, hướng về sinh doanh mặc dù có thể bắt được thuật hạ, thần Đao Đường cũng là đồng loa một tròng, thuật hạ nhất định đem thần Đao Đường chém tận diệt tuyệt. Phân Quảng Vương cắn răng nghiến lợi nói: "Thiên phủ, nghị sự đại điện. Ngoại trừ Dược Trần cùng Tiểu Ân viễn tại cùng các đại thế lực chia cắt hướng về sinh doanh chiến lợi phẩm bên ngoài, Thiên phủ thành viên chủ yếu đều có mặt. Trừ cái đó ra, còn có tứ đại đế tộc nhân vật đại biểu, Mộc gia chính là Mộc lão đầu, Mộc gia là Lao hỏa thủ, Tỳ rồ hai là lửa trăm năm, Đan sư liên minh chính là Đan bất diệt. Dương thiên Lang kinh ngạc chính là, thiên gia vậy mà phái Liêu Thiên ý tới, bất quá cũng có trách, như hôm nay người trong nhà cũng liền tiên ý cùng Tiên Lang quan hệ hơi hòa hoãn một chút, hơn nữa những thứ khác lao gia hỏa cũng không có mặt mũi xuất hiện ở thiên vực." Thiên gia đệ nhất thiên tài Thiên Đẳng càng thêm không có ra mặt càng thêm không có đảm lượng bước vào thiên vực, hắn tại Tổ Vũ Tiên Cung làm chuyện xấu xa thiên gia người đều đã biết, đối với chuyện này Thiên Ý cũng không có cho hắn mặt mũi, đồng thời Thiên gia đông đảo đám lao gia này cũng cảm kích Thiên Lang dọc lượng, không có đem Thiên Đẳng chém giết tại tiên thần thế giới. Phủ chủ, thế nhưng là có phát hiện gì? Công Dương Thái vấn đạo. Bọn hắn sáu cái lao gia hỏa ngoại trừ là ý nú mạng trưởng lão bên ngoài, bây giờ vẫn là thiên phủ trưởng lão, vì vậy cũng sẽ không xưng hô Thiên Lang làm vương, mà là phủ chủ. Thần Đao Đường Hòa hướng về sinh doanh cái kia hai cái lão gia hỏa đều tại ta thiên kiếp bên trong vẫn lạc. Cũng may mà bọn hắn không có hoàn toàn khôi phục, bằng không trừ phi Thượng Đế tiên tổ ra tay, không phải vậy đất liền liền nguy hiểm. Thiên Lang có chút may mắn nói. Lúc này đám người cũng là hậu chi hậu giác, không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn đều biết, vô luận Thượng Đế xuất thủ hay không, hai người chỉ cần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đất liền đều xong. Hai người đi qua 5 tháng vô tận lắng đọng, đã đạt đến hư đạo hậu kỳ, cũng chính là 9 tầng tột cùng hoàn cảnh, coi như bây giờ đất liền phía trên tất cả hư đạo liên thủ đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ. Mà khu không người thất tổ ngoại trừ Vũ tổ cùng Băng hoàng bên ngoài cũng không có có thể ra tay, nhưng coi như Vũ tổ cùng Băng hoàng nguyện ý ra tay, tại không thu được Thượng đế cho phép dưới tình huống, bọn hắn cũng không khả năng xuất hiện ở đất liền. Nếu như Thượng đế lúc này lựa chọn từ bỏ áp chế Minh hoàng mà ra tay, Minh hoàng liền sẽ thừa cơ phá vỡ phong ấn, nếu để cho hắn sống ra u minh, đất liền như cũ sống đời. Phen. Tiên Lang ném ra một cái rơi thức cao mang theo cái đế ngọc bài. Cái đồ chơi này gọi thần linh bài, là tự hướng vệ sinh doanh cốt tháp bên trong tìm được, là câu thông thần đạo liên minh đồ vật. Đám người đem thần linh kia bài truyền lại nhìn thứ này không biết dùng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, lại là một kiện hư đạo tầng thứ đồ vật. phía trên khắc lấy một hàng chữ thần đạo liên minh diêu chữ, phía dưới còn có thần linh hai chữ. lại là này cái diêu gia, chẳng thể trách tại tiên thần thế giới thời điểm như thế nhằm vào chúng ta. nguyên lai like nơi này cái đinh chính là bọn họ an bài. ngao linh vẫn thận nói, không tệ, bất quá cũng may diêu gia cũng không biết thiên huyễn lao tổ tông tiến nhập thần khởi đại lục, bằng không chúng ta liền không có dễ chịu như vậy. thiên lang cũng là cảm thấy thế giới này thật tốt tiểu, diêu gia thiên tân vạn khổ tìm kiếm thiên huyễn đại đế chạy trốn tới bọn hắn phụ trách trông coi trong lồng giam, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá vậy cũng là một loại may mắn, bởi vì thiên Huyễn Đại Đế tiến vào Thần Khởi Đại Lục thời điểm, hai vị kia lão gia hỏa đã ngủ say, coi như ngẫu nhiên khôi phục cũng không có quá qua ải chú chuyện bên ngoài, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tại loại này linh khí mỏng manh chỗ, coi như những thứ này Tiên Đạo hậu nhân tiên phú cho dù tốt cũng náo không ra ý đồ xấu gì. Lại có chính là bọn họ căn bản vốn không nhận biết thiên Huyễn Đại Đế, bởi vì thiên Huyễn Đại Đế vốn là dấu ở trong tinh không mịt mùng tiên đạo hậu nhân, luôn luôn địa thấp, bằng không chuyện nơi đây sớm đã bị tiết lộ ra ngoài. Tấm bảng này có từng bị vận dụng. Lão hoại thủ uống thanh đúng khí vấn đạo. Trước kia từ Mộc Đế Niết Bàn chi địa trở về sau đó, Hắn liền trở về một tộc, bây giờ đã biến thành một cái cao một trượng, toàn thân mang theo sớ gỗ người gỗ. Ta kiểm tra cẩn thận qua, không có bị vận dụng dấu hiệu, nhưng chuyện nơi đây vẫn có bị báo phong hiểm, bởi vì thần đao đường chắc chắn cũng có như thế một khối thần linh bài, lần này Triệu Tập Đại gia nói chuyện này cũng là nghĩ nghiêng đất liền chi lực, đem thần đao đường hang ổ tìm cho ra. Tuy đem việc này giao cho Tần Quảng Vương phụ trách, nhưng nghĩ tới sự nghiêm trọng của chuyện này, Thiên Lang vẫn là quyết định tụ tập đất liền tất cả sức mạnh đang tìm kiếm, bởi vì cái này tai họa ngầm quan hệ đến cả tòa đại lục an nguy. Lấy đại lục hôm nay chiến lực, căn bản không có tư cách cùng thần đạo liên minh bắt tay. Mặc dù thần đạo Liên Minh chưa hẳn đem bọn hắn những thứ này nhỏ nhỏ tiên đạo hậu nhân để vào mắt, nhưng Thiên Lăng sẽ không đem chính mình tài sản tính mệnh áp tại nơi một tia may mắn phía trên. "Minh Bạch, ta sẽ dốc hết toàn tộc chi lực tìm kiếm thần đao đường tung tích." Lão Hoệ thụ lúc này tỏ thái độ nói. "Chúng ta ngậm ra cũng không cần nói, việc nằm trong phận sự." Mộc lao đầu khẽ cười nói, "Đồ đệ của mình có tiến bộ như vậy, hắn đương nhiên vui trộm." Viêm tộc tự nhiên không thể chối từ. Lựa trăm năm nói, "6. Cuối cùng mọi người phân tích trước mặt tình thế, còn có đại lục tồn tại Thái Hoàng Ẩm." tỉ như hướng về sinh doanh cùng thần đao đường dương nghiệt, u minh còn ở hay không đại lục có lưu hậu chiếu các loại, chế định một loạt phương án cùng phân công, xem như đất liền đỉnh tiêm thế lực kế đoạt lại chấn ma cổ thành phía sau lần nữa kết minh. rất nhiều tông môn thế lực hành động sau đó, những cái kia phía trước không bị phát hiện thần đao đường cứ điểm, còn có hướng về sinh doanh dương nghiệt nhóm cũng lại ẩn nút không được, nhao nhao bị tiêu diệt. những cái kia phía trước chắc chắn đất liền thất bại, đem tông môn cùng gia tộc tương lai áp tại u minh trên tông môn đại lao, cũng đều chết ở liêu thiên hồ ảnh giết tổ phía dưới, thiên hồ bằng vào xuất quỷ nhập thần năng lực không gian, đại thánh phía dưới cơ hồ không có người có thể trốn qua hắn ám sát cuối cùng đang cùng một cái thần đao đường đại thánh cảnh đả chủ trong lúc cái chiến, thiên hồ cũng thành công bước vào đại thánh lĩnh vực, càng làm cho những cái kia cùng trời phủ đối nghịch người nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ toàn bộ đất liền đều biết, thiên phủ phủ chủ còn có một cái đáng sợ đệ đệ, chính là hư đạo cảnh đại năng yến vô sinh duy nhất đệ tử, hắn giống như là một cái dấu ở trong hư không lưới dao, ai nếu là dám ám thông u minh, hay là xuất phát từ mục đích nào đó cùng trời phủ đối nghịch, đều sẽ chết ở người này dưới dao, vô luận ngươi trốn ở cái nào. Cùng lúc đó, thiên lang dưới trướng thật võ quân, âm ma quân cùng thiên yêu quân cũng tại lần này đại luyện binh bên trong nhanh chóng phát triển mở rộng. Ở trên thiên lang cung cấp tài nguyên tu luyện dưới sự giúp đỡ, Ma Hoàng Thái Ngột thiên Phú cuối cùng có đất dụng võ, ở nơi này mấy năm đột phá đến thánh vương cảnh, Thanh Nhi cũng thành công đột phá đến thánh nhân cảnh. Trước kia Thiên Lang tại tu là chiến trường sinh mệnh chi hải bên trong thu phục những cái kia hải yêu, bọn chúng có thể từ vô tận hải yêu bên trong trổ hết tài năng, thiên phú đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu, cũng hiện ra một cái phê cao thủ, nhưng những yêu tộc này phần lớn là kiệt ngạo bất tuần hạng người, trừ Liễu Thiên Lang bọn chúng ai cũng không sợ hãi. Bị bất đắc dĩ, Thiên Lang đem tiên yêu quân về đến rồi Ngao Linh rồi chướng, tại Ngao Linh cái kia yêu tộc đỉnh kim tự tháp băng huyết mạch pháp chế dưới lại kiệt ngạo bất tuần yêu tộc đều chỉ có thể run lẩy bẩy. Tại Thất Lang dẫn đầu dưới, Thiên Lang từ Tiên Thần thế giới mang về mấy trăm vạn trong lang tộc cũng hiện ra không ít cao thủ, bọn chúng vốn là tại Tiên Thần thế giới bên trong rèn luyện tốt gân cốt thể phách, tại thích ứng thần khởi đại lục quy tắc sau đó, tu vi của bọn nó hiện ra giếng phun tốc tăng trưởng. Những thứ này lang tộc cũng là Thiên Lang chính chiến Tiên Thần thế giới công thần, cho nên Thiên Lang chuyên môn vì chúng nó luyện chế ra nhóm lớn năng dược, ban thưởng cho những cái kia thiên phú dị bẩm, chiến công, cao sói đầu đàn, gia tốc bọn họ tiến hóa. Lang tộc những cái kia sói đầu đàn nhóm trưởng thành, nhưng Lang Khuê bọn hắn tất huynh muội rất cảm thấy áp lực không thể không cố gắng tu luyện để tránh bị thuộc hạ xem nhẹ, bởi vì lang tộc Tuân theo là có thể giả thượng dung giả phía dưới, không có thực lực là tuyệt đối không thành được sói đầu đàn. Ngoại trừ lang tộc bên ngoài, Thiên lang còn nhường thiết cốt tộc kiến đi ra rèn luyện, đáng tiếc len Lenken tiểu nha đầu này liền thích kề cận hắn, không thể nào để bụng, Thiên lang bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa tuyển một cái thiết cốt con kiến đầu lĩnh, bọn gia hỏa này thể phách kiên cố, lực lớn vô cùng, chỉ cần có thể trưởng thành, chính là làm bằng sắt quân đội. 597 thứ 597 chương Dương lưu thần khởi đại lục Tây Nam, trấn ma cổ thành vì hoàn thành triệt để khu trục U Minh tâm nguyện, một thông thiên đem chọn tọa hắc một nhai đều đem đến chấn ma cổ thành, hắn mỗi ngày đều xếp bằng ở cái kia thật cao hắc một nhai phía trên, thể ngộ ngoài thành U Minh chi khí cùng tử vong quy tắc, tỉ mỉ chú ý U Minh nhất cử nhất động. Ma Yến vô sinh thì ngồi ở một thông thiên cách đó không xa, một đế vẫn luôn là hắn kính ngưỡng anh hùng, mặc dù bây giờ hắn cùng một đế đứng ở cùng một độ cao, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cho dù hắn tinh thông không gian chi lực, ngưng tụ không gian đạo văn, cũng không khả năng là một đế đối thủ. Ý nhụt mạnh mấy vị trường lão thỉnh thoảng cũng sẽ từ trong trận nhãn đi tới, cùng một thông thiên cùng yến vô sinh cùng ngồi đàm đạo. Đại đạo ba ngàn, một đạo thông trăm đạo cùng, khác biệt đại đạo ở giữa va chạm, đương nhiên sẽ cỏ sát ra sáng lạng hỏa hoa. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người được kích lợi không nhỏ. Thông qua mấy lần luận đạo, ý đủ mạnh các trưởng lão cũng thấy được vị này trong truyền thuyết một đế đáng sợ. Người này đối đạo cảm ngộ cùng lý giải ở xa bọn hắn phía trên, tuy nói là luận đạo, nhưng số đông thời gian cũng là bọn hắn đang lắng nghe. Đến rồi thôi tấn cùng độc dược bọn hắn tầng thứ này, luyện khí tất nhiên còn có, nhưng đã không có loại kia lòng tranh cường hào thắng, không bằng người khác chính là không bằng người khác, không có cái gì thật là phù tùng. Đoán chừng chỉ có dâu quai nón mới có thể cùng một đạo hưu liều mạng cao thấp, thực sự là hậu sinh khả hủy a. Không nghĩ tới đất liền từ thượng đế sau đó còn có bậc này nhân vật. Vớt vớt hai khỏa thiết đảm tam trưởng lão thôi tấn một mặt cảm khái nói. Muốn nói chân thực chiến lực, một đạo hưu chính xác cùng dâu quai nón tương xứng, nhưng muốn nói đến đối đạo lý giải, ta cảm thấy dâu quai nón không sánh được một đạo hưu. Tứ trưởng lão độc dược con ngươi màu xanh lam lấp lóe, nhìn về phía một đế ánh mắt dị sắc liên tục. Rõ ràng cường đại nữ tính đều thích so với mình nhân vật càng mạnh mẽ. Ta nói tứ muội a, lời này của ngươi nói đến cũng quá trực tiếp, bị đại ca nghe được lại phải hỉ mũi trợn mắt. Thôi tấn tức giận nói nhân ra vốn là so với hắn lợi hại đi, lại nói ta lại không sợ lao giả kia tử. độc dược sao cũng được nói. đối với cái này đối thoại của hai người, các hai vị trưởng lao sớm đã nhìn lắm thành quen, chỉ coi xem náo nhiệt, bọn hắn cũng chỉ là thường ngày đi ra canh chừng mà thôi. Tam ca, bên kia giống như có động tĩnh. Ý du mạnh lục trưởng lão đột nhiên hai mắt mở to, phát ra một dạng hào quang, rõ ràng người này nắm giữ dị đồng, bằng không tại lưu nhân trung tu vi hạng chót hắn không có khả năng phát hiện trước nhất động tĩnh nơi xa. chuyện gì xảy ra? tôi tận ngưng thần quan sát cũng phát hiện u minh chi địa bên kia có động tĩnh nhưng cách nhau mấy trăm vạn dặm cho dù hắn có hư đạo cảnh tầng 3 tu vi cũng nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết bọn hắn tại tu kiến một tòa tế đàn quay trung quanh tế đàn tòa kia trận pháp ta cũng xem không rõ bất quá minh tôn hưng sư động chúng như vậy tòa trận pháp này át hẳn khó lượng. mục đế đứng lên thần sắc ngưng trọng nói viêm đế tiền bối chưa khôi phục bằng vào chúng ta thực lực hôm nay căn bản là không có cách tiến đánh u minh bọn hắn đây là muốn làm gì tiến vô sinh nhíu chặt lông mày đoán không ra cảnh tế đàn bên cạnh đạo kia cao lớn thân ảnh tâm tư bất quá vô luận đối phó làm cái gì rõ ràng cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Minh Tôn căn bản vốn không để ý một đế ánh mắt của mấy người, liền như vậy đĩnh đạc ngồi ở không trùng trên ngai vàng, rất xa cùng chấn ma cổ thành bên này nhìn nhau, trên mặt còn mang theo nụ cười hài hước, gương mặt đã tính trước. đám người chi nhìn thấy Minh Tôn đưa tay một chảo, một cái đầy người lôi thôi, râu tóc rối tung trung niên nhân liền bị hắn bắt đi ra, tiếp đó vứt xuống tế đàn kia phía trên, tế đàn cũng tức thời phát ra một hồi hắc quang, mấy cái từ hắc khí hình thành cánh tay đưa ra ngoài, đem tên kia người trung gian thật chặt chói buộc tại chính giữa tế đàn. không nghĩ tới Minh Tôn còn có lớn như vậy một lá bài tẩy, thực sự là người tính không bằng trời tính gia hỏa này chẳng lẽ sớm đã tiên đoán được cục diện hôm nay. tiến vô sinh sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ nói chuyện gì xảy ra. một đế cùng ý nhủ mạn tất cả trưởng lão đều nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Yến vô sinh, bọn hắn không biết tên kia nam tử trung niên thân phận, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, tại đại nghĩa trước mặt minh tôn vô luận chơi âm như quỷ kế gì cũng là phí công. đây là phủ chủ phụ thân. một cái thanh âm tức giận theo số đông người sau lưng truyền đến, nhưng là công dương thái hòa thượng quan tú tử thiên phụ chạy tới. Vãng sinh doanh cùng thần đao đường dương nguyệt ở trong cũng không có hư đạo cảnh, thiên phủ có thiên lang tọa chấn, vững như bàn thạch, cho nên thiên lang để cho bọn họ tới biên cảnh nhìn chằm chằm, vừa có gió thổi có lay liền thông báo hắn. Cái này sao? Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, đối với cái này vị trẻ tuổi phủ chủ tính tình, tất cả mọi người có biết một hai, hắn đạp vào tu luyện dự tính ban đầu chính là vì thủ hộ người nhà, vì người nhà báo thủ rửa sạch oan khuất, bây giờ đại thủ mặc dù đã phải báo, nhưng phụ mẫu nhưng vẫn là tung tích không rõ, có thể nói đây là hắn chấp niệm trong lòng. Hơn nữa thiên lang yêu ghét rõ ràng, khoái ý ân cử, đối với địch nhân mặc dù tâm ngoan thủ lạn, Đối người mình lại vô cùng bao che khuyết điểm, hơn nữa cực nặng hiếu đạo, nếu như cho hắn biết phụ thân rơi vào tay địch, cho dù biết phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn cũng có nghĩa vô phản cố. Bây giờ Thiên thư đột nhiên xuất hiện ở U Minh trong tay, bọn hắn muốn làm gì, ai cũng có thể dự đoán được. Như hôm nay lang chính là thần khởi đại lục đất liền lãnh tụ tinh thần, hơn nữa bản thân hắn tiềm lực lại cực lớn, nghiêm nhiên là cái tiếp theo thượng đế, U Minh há lại sẽ ngồi xem hắn thuận lợi trưởng thành. Có thể nói đây là một hồi nhằm vào Thiên Lang Dương Nưu, cho dù biết đối phương thiết hạ Liêu Thiên La địa võng, Thiên Lang đều không thể không tiến lên, bởi vì hắn không đi Phụ thân liền phải chết, mặc dù đi rất có thể người không cứu được, còn có thể liên lụy chính hắn tính mệnh. Dấu diếm hắn, thượng quan tú vấn đạo: "Không gạt được, hơn nữa lấy tính tình của hắn, cũng không thể lựa gạt, bằng không sự hội lớn hơn nữa." Công Dương Thái bất đắc dĩ nói: "Mặc dù hắn cùng với Thiên Lang tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng lão nhân ra thấy rõ tình đời, sao lại không rõ ràng Thiên Lang tinh khí?" Mà lúc này, Đỗ U Minh đất minh tôn lại đứng lên, thân hình của hắn không ngừng bị lớn, cuối cùng đã biến thành một tôn cao vạn trượng cự nhân, mặc dù là hư đạo pháp cùng nhau, nhưng lại để cho vô tận U Minh tử khí ngưng kết thành thực thể. Thiên Lang ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian, sau 10 ngày vô luận ngươi là có hay không xuất hiện, ta đều sẽ để cho thiên tư hình thần tịch diệt, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa này. Minh tôn cái kia vạn trượng pháp tướng thanh âm chấn động toàn bộ đất liền, kéo dài không ngừng, sinh tồn ở đất liền trên toàn bộ sinh linh cơ hồ đều nghe được thanh âm của hắn. Thật ở Nam Hải Long Đảo Long Vương nghe được Minh tôn lời nói, mộ nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt kỳ biến, tự đủ, hoàng bét, ta cái kia sắp là con rể nhất định phải nổi điên. Ngao Thiên thông suốt đứng lên, thất kinh liền muốn xông ra Long Đạo. Ngươi đi đâu? Đồ Linh Nhi một cái kéo lấy Ngao Thiên vấn đạo. Con rể muốn nổi điên? Lấy ngươi bảo bối kia nữ nhi tính khí, ngươi cảm thấy nàng sẽ không đi theo điên sao? Ta phải nhìn chằm chằm đi, bằng không đến lúc đó chúng ta muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngao Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn quá rõ ràng nữ nhi mình tính tình. Chưa bao giờ thấy qua Ngao Thiên bộ dáng như vậy, Đồ Linh Nhi làm sao không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, một cước liền đạp đến Long Vương trên đùi nói, "Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi." Đồ Linh Nhi nói xong, không cần Ngao Thiên phản bác, trực tiếp hóa ra bản thể, điên cuồng hướng về thiên vực phóng đi. "Phu nhân, chờ ta một chút a." Ngao Thiên không có để ý chút nào nhà mình Phu nhân không thèm nói đạo lý chỉ là điên cuồng ở phía sau đuổi theo Thiên Bực, Thiên Phủ, Thiên Lang tại hắn dành riêng linh phong phía trên thể ngộ gần nhất đạt được tiến một bước củng cố cảnh giới nhưng ở nghe được mình tôn uy hiếp sau đó cái kia giống như gương sáng một dạng tâm cảnh trong nháy mắt phá thoái nỗi lòng vồng lên phía dưới vậy mà không chế không nổi trên người hư đạo kình khí đột nhiên tuyên tiết ra ngoài phanh hắn tính tỏa tòa cung điện kia trong nháy mắt nổ tung tất cả gạch ngói đều phân giải trở thành vô số khói vụt tiếp đó biến thành một phấn tiếp đó tiêu thất cũng may Thiên Lang chỗ ở linh phong có rất ít ngoại nhân bằng không lần này tuyệt đối sẽ bị nội thương chuyện gì xảy ra? lão khất cái hồng thiên mong chờ đại thánh tất cả đều bay ra kinh hãi là nhìn về phía thiên lang trô ở linh phong không biết phủ chủ bên kia rốt cuộc xảy ra sự tình gì lộ ra ở tại bọn hắn trước mắt chỉ có một mảnh biến mất cung điện phía sau đấy bằng còn có một đạo chậm rãi tắc không gian chi môn bọn hắn biết chắc xảy ra chuyện lớn bằng không mặt kia đối với tuyệt vọng thiên kiếp đều mặt không đổi sắc phủ chủ không có khả năng kích động như thế thiên hổ nhìn xem vậy ngay cả cặn cả bã cũng không có còn dư lại cung điện mắt hồ dừng dừng không nói một lời sẽ rách không gian vào, vào. hiện nhiên là truy kakadi thiên hồ chờ ta một chút. Mới từ Thiên yêu quân bên kia chạy tới Ngao Linh nhìn thấy bực này tình hình, liền biết đại sự không ổn, nhưng có thể đối kịp thiên lang nhân, chỉ có thân là khoảng không gian linh thể thiên hộ. Mà ở Ngao Linh giảo bước tiến lên cái kia không gian chi một lúc, lại bị một cái bàn tay nhỏ nhắn kéo lại, đó là một vị tướng mạo tuyệt mỹ nhưng lại tràn ngập lo lắng khuôn mặt. "Nương, cha, các ngươi tại sao cũng tới?" Ngao Linh kinh ngạc vấn đạo, nhưng nhìn thấy cha mẹ sắc mặt, vốn là thông tuệ nàng lập tức sắc mặt trắng bệnh, "Các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Trơ hắn trở lại hẵng nói a, tóm lại không cho ngươi đi." Long Hậu độ Linh Nhi không cho phản bác nói. Ngao Linh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đường, lập tức không biết làm sao, nhưng càng nhiều hay là hại sợ, nàng lo lắng thiên lang sẽ ra chuyện. Một bên khác, thiên lang đến rồi chấn ma cổ thành sau đó, chỉ là lặng lặng đứng tại đầu tượng, rất xa nhìn qua trên tế đàn đạo thân ảnh kia, trong mắt nước mắt đã là không tự chủ lăn xuống. Mặc dù phía trước hắn một mực tin tưởng vững chắc phụ thân của mình còn sống, nhưng càng nhiều chỉ là một loại bản thân an ủi thức tâm lý ám chỉ, bây giờ nhìn thấy phụ thân sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hắn lại có thể nào không chế chính mình Kỳ thực đến rồi hư đạo cảnh, số đông tu giả đối tự thân cảm xúc đều có thể thu phóng tự nhiên, đối với thế gian tình cảm càng là lạnh lùng. Cái gọi là huyết mạch thân tình trong mắt bọn hắn căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Đại đạo ở phía trước, vạn vật đều có thể giết, nhưng mà cũng có một loại người, bọn hắn tuân theo bản tính, tùy tính mà đi, càng là lên cao thì càng không bỏ xuống được huyết mạch thân tình. Loại người này tại những cái kia cảm tình lãnh đạm, cái gọi là cao nhân trong mắt, nói dễ nghe điểm chính là, nói khó nghe đúng là không bỏ xuống được trong lòng chất niệm. Cùng đại đạo vô duyên đầu đất, rõ ràng thiên lang chính là chỗ này loại đầu đất. 598 thứ 598 chương Thiên Lang lựa chọn Minh Đế sáu. Không đúng, hẳn là Minh Tôn mới đúng. Ta đây sao một tiểu nhân vật có thể có giá trị gì? Lão nhân ra ngài như vậy tốn công tốn sức đem ta cột vào tế đàn này phía trên, là muốn uy hiếp ai? Chẳng lẽ là Thiên Gia? Ha ha sáu. Nghĩ tới khả năng này, Thiên Thư cũng nhịn không được bật cười. Thiên Gia hận không thể giết hắn cho thông khoái như thế nào lại vì hắn loại này chói nhà có tăng mà chịu uy hiếp? Đừng nói là hắn, coi như hôm nay bị chói chói ở nơi này trên tế đàn là Thiên Gia một mạch chi chủ, Thiên Gia cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi đúng là một tiểu nhân vật, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn thực lực không có thực lực, bất quá ngươi lại sinh ra một đứa con trai tốt. Minh tôn bình chân như vậy nửa nằm tại trên ngai vàng, nhìn sang một bên quỷ u nói, quỷ u, cho vị này thâm cư lồng giam mười mấy lại từ phụ nói một chút con trai hắn quang vinh sự tích, nhường hắn cao hứng một chút. Là, Minh tôn đại nhân. Cái kia thân phê hắc khí quỷ bảo quỷ u nhìn về phía trên tế đàn thiên thư, trong mắt mặc dù mang theo ý cười, thế nhưng giống như xương ngủ tạo thành là cơ thể, còn có cái kia hốc mắt trống rỗng lại làm cho người dùm mình. Con của ngươi thiên lang những năm nay từ đông bực đánh tới ấm bực, lại liên chiến trung châu đánh thần khởi đại lục các thiên kiêu không ngẩng đầu được lên truyền thuyết đến rồi khu không người tổ vũ tiên cung như cũ đại sát tứ phương trước đây không lâu còn phá vỡ liêu thiên nhà sơn môn vì ngươi vị này lao phụ thân báo thủ rửa ở đâu nếu như chỉ là những thứ này đương nhiên còn chưa đủ để chúng ta kiên kỵ con của ngươi giết chết chúng ta 19 quỷ vương thiên hoàng sau đó liền tuyên bố thoát ly thiên gia tự lập môn hộ thành lập một tòa tên là thiên phụ thế lực chiếm đoạt toàn bộ ám vực trở thành quan sát toàn bộ đại lục bá chủ thế lực chính là tứ đại đế tộc phải lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó một tháng trước, hắn xuất lĩnh tứ đại đế tộc tiêu trừ đại lục lớn nhất hai cái tổ chức sát thủ, còn lợi dụng hắn hư đạo kiếp giết chết hai tên có thể so với chúng ta minh tôn đại nhân hư đạo đại năng, ngươi nói có đáng sợ hay không?" Quỷ u cái kia âm trầm âm thanh giống như âm thanh của tử vong đồng, dạng, nghe thiên thư toàn thân đều bước lên nỗi da gà, bất quá nội dung hắn ngược lại là nghe rõ, thiên hành lại là u minh nhân, còn chết ở liêu Thiên Lang trong tay, cái này khiến thiên thư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thiên thư không biết hư đạo là một cái khái niệm gì, nhưng quỷ u nói Thiên Lang giết chết hai vị có thể so với minh tôn nhân vật, điểm này đánh chết hắn đều thì sẽ không tin tưởng, vừa mới qua đi bao nhiêu năm? con của hắn lại yêu nghiệt cũng không thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại. Bản Tôn biết ngươi không tin, kỳ thực Bản Tôn cũng không dám tin tưởng, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà phá hủy chúng ta trên vạn năm lưu đồ, ngươi nói tan nên như thế nào báo đắp con trai bảo bối của ngươi đâu?" Minh Tôn lạnh lùng nhìn về phía Thiên thư, trong mắt mang theo không thể át chế sát ý, nhưng nhìn thấy Thiên thư một bộ sao cũng được bộ dáng, Minh Tôn hướng Quỷ U đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quỷ Hẹn họ ý, đưa tay tế ra một vật, nhưng là một mặt lớn chừng bàn tay to nương, ở tại bọn hắn trước mặt không ngừng phóng đại, trong gương tỏa ra chính là trấn ma cổ thành tình cảnh bọn hắn vậy mà dùng một kiện hư đạo khí liền đem chấn ma cổ thành đầu tưởng nhìn một cái không sót gì. Thiên Lang, thật là con ta Thiên Lang. Thiên Thư đột nhiên kích động hô. Mặc dù gần tới 20 năm không gặp, Thiên Lang đã lớn lên trưởng thành, nhưng Thiên Thư vẫn là trước tiên nhận ra con của mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng tại Thiên Lang bên người đạo thân ảnh kia thời điểm, lại đột nhiên sắc mặt kỳ biến, trong mắt có vui mừng lại có hoảng sợ, bởi vì hắn nhận ra một đế. Tại Thiên Thư lúc nhỏ, hộ vệ của hắn Ra Ra liền từng cho hắn kiểm kê qua thần khởi đại lục từ cổ chí kim anh hùng, trừ liêu Thiên Đế tiên tổ bên ngoài, tối bị hộ vệ Ra Ra sùng bái chính là một đế. Thiên thư cũng có may mắn từ trên bức họa chiêm ngưỡng qua một đế thần thái. Mặc dù Thiên thư bị ám vệ hủy diệt căn cơ, nhưng cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Lúc này hắn làm sao không biết Minh tôn thực sự nói thật? Hắn một phương diện vì con trai cảm giác thành tựu đến tự hào, một phương diện khác cũng minh bạch Minh tôn chỗ cầu. Thiên lang con ta nghe, không cho phép tới cứu ta, bàng không vi phụ coi như sống sót cũng sống không bằng chết, ngươi không thể bởi vì hiếu đạo mà từ bỏ đại nghĩa, bàng không chính là bị thế nhân vì nổ. Có ngươi con trai như vậy, vi phụ chết cũng không tiếc. Ha ha. Thiên thư đột nhiên muốn rách cả mí mắt, liều mạng thúc giục hắn có khả năng vận dụng tất cả lực lượng vướng về tấm gương điên cuồng la lên, Minh Tôn vị phòng nhừa hắn tự sát, đã sớm khóa lại hắn cả người kinh mạch huyệt thiếu. Thiên Lang Tiểu Nhi, ta biết ngươi đồng lực lạ thường, có thể thấy rõ ràng tình hình nơi này, thậm chí có thể nghe được cha ngươi lời nói, vậy là ngươi ngoan ngoãn nghe lời đâu? Vẫn là bỏ qua sau lưng đại lục, không chùn bước đi vào đại trận cứu ngươi phụ thân đâu? Bản tôn rửa mắt mà đợi, ha ha. Minh Tôn nhìn về phía trận ma cổ thành phương hướng cười điên cuồng lên, lúc này hắn đều cảm thấy mình là một thiên tài, bởi vì vô luận Thiên Lang có cứu hay không Thiên Thư, đều sẽ mang tiếng xấu. Nếu như hắn bỏ qua thân tình, đưa phụ thân tại nguy nan mà không chú ý. Đó chính là bất hiếu, cái kia truy cầu chân ngã lỏng cầu đạo liền sẽ lưu lại tì vết thậm chí sụp đổ, nếu như vận khí không tốt, có khả năng tu vi đều sẽ không tiến thêm tức nào nữa mà phai mờ tại đám người. Nếu như hắn không để ý đại lục can uy kiên trì xông trận cứu tra, đó chính là vì bản thân mà bỏ qua tập thể, gánh vác cái kia vì tư lợi, bất nhân bất nghĩa đều danh, thậm chí lúc trước hắn tất cả chiến công đều sẽ bị gạt bỏ. Thiên tâm khó rõ, tình đời như xương, nhân tính vốn là như thế. Nếu như Thiên Lang hy sinh tại U Minh Đại trận bên trong, Thiên phủ không còn hắn là chủ tâm cốt, liền sẽ trở thành một bàn vụ cát, bởi vì Thiên phủ dưới trướng tất cả thế lực đều là bởi vì hắn tồn tại mới ngưng kết ở chung với nhau. Đến lúc đó, thật vất vả tạo dựng lên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực liên minh cũng sẽ sụp đổ, không có liều Thiên Lang tồn tại, Ý Nụ Mạn đương nhiên sẽ không là trời phụ nhiệm mệnh. Đến lúc đó, U Minh Got sát sẽ lần nữa bước qua Trấn Ma Cổ thành, không có liều Thiên Đế kiềm chế, Đại Lục luôn hám chỉ ở trong một sớm một chiều. Phụ chủ, nghĩ lại à, bây giờ Đại Lục bất yên, khu không người lại làm nội chiến, thật sự là xấu. Ai? Công Dương Thái mặc dù biết có lẽ nói cũng vô ích, nhưng còn nhịn không được tận tình thuyết phục Thiên Lang, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, không nên tùy tiện mạo hiểm. Thiên Lang chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia râu tóc rối tung, hốc mắt mở thật lớn, khóe miệng cũng đã cắn ra máu tươi trung nhân nhân, siết chặt nắm đấm bên trong, móng tay đã sâu đậm khảm vào đến rồi trong thịt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Lúc này, toàn thân áo trắng Thiên Hổ xuất hiện ở Thiên Lang sau lưng, cặp mắt hắn trước đây không gian không ngừng vặn vẹo lên, cũng tại lặng lặng nhìn phương xa, bất quá cùng trời la ngẩn nhận không giống nhau, Thiên Hổ nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy rạng, căn bản không chế không nổi. Cùng ca ca không giống nhau. Thiên Hổ vẫn luôn cho là bọn họ trà đã vỡ lạc. Thiên Lang, mặc dù ta không hy vọng ngươi đi mạo hiểm, nhưng nếu như vị trí trao đổi, có lẽ ta ngay cả ngươi cũng không bằng, cho nên cũng không khuyên ngươi cái gì, chỉ là hy vọng ngươi ở đây làm ra lựa chọn phía trước hảo hảo nghĩ tinh tưởng, đừng cho đạo tâm bị long đong. Mục Đế nhìn lên trời lang, bình tĩnh nói: Đa tạ tiền bối dạy bảo, văn bối tự có trưởng mực. Thiên Lang áp chế lại tâm tình kích động trả lời. Tiên đạo tu giả vốn sẽ phải cầu ý niệm thông suốt, bằng không đạo tâm bị long đong, đợi này cùng đại đạo vô duyên, Mục Đế dù chưa đột phá đạo cảnh, lại do so công dương thái bọn người muốn nhìn phải sâu xa. Ca sáu, Thiên Hổ nhìn mình ca ca muốn nói lại thôi. Vô luận ta làm ra loại nào quyết đoán, ngươi cũng không cho phép hồ nháo. Việc này giao cho ta xử lý liền tốt, có nghe hay không? Thiên Lang không quay đầu nhìn Thiên Hổ, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Ở, Thiên Hổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ca ca dùng bực này ngữ khí nói chuyện với mình. Hơn nữa cho tới nay mọi chuyện cần thiết cơ hồ cũng là ca ca quyết định, Thiên Hổ chỉ có thể đáp ứng. Nhưng ở trong chuyện này, Thiên Hổ tâm tư vẫn sấu ngặt lên. Thiên Lang đương nhiên không biết Thiên Hổ tiểu tâm tư, hắn rời đi chấn ma cổ thành sau đó cũng không có trực tiếp xoay chuyển trời đất vực, mà là đi tới Trung Châu Thượng Đế thành, tiến vào Liễu Thiên Đế quảng trường. Thượng Đế tiên tổ, Thiên Lang cầu kiến. Thiên Lang đứng tại quảng trường bên ngoài nói. Những ngày kia đế những người hâm mộ lặng lặng xếp bằng ở chung quanh quảng trường, kính ý nhìn lên trời lang, không dám có bất kỳ chất vấn cùng bất mãn, bọn hắn cũng sẽ không quên lần trước cái kia tên giá hỏa có mắt không trong hạ chẳng. Vào đi. Một cái âm thanh trong trẻo từ Thượng Đế quảng trường chỗ sâu truyền ra, cũng không phải là truyền âm, mà là trực tiếp dùng đại lục ngôn ngữ nói ra, ngắn ngủi này mấy chữ lại dường như thấm xét tại cả tòa bên trong thành Thiên Đế văng rồi. Những ngày kia đế người sùng bái kích động tột đỉnh, vô luận là thần cảnh vẫn là thánh cảnh tu giả đều quỳ xuống đất cùng bái, trong miệng hô to thượng đế danh hạo, nâng bầu trời lan phúc, bọn hắn vậy mà nghe được liêu thiên đế thanh âm. Không để ý những người hâm mộ kia cùng bái, thiên lang trực tiếp đi vào quảng trường. Thượng đế tiên tổ, lần này sáu. Thiên lang vừa muốn nói gì, lại bị thượng đế khoát tay ngăn trở. Ta mặc dù không thể ra tay, nhưng bên ngoài chuyện phát sinh ta vẫn rất rõ ràng. Ngươi đã làm được rất khá, đến nội phụ thân ngươi, thuận theo bản tâm liền tốt. Thượng đế bình tĩnh nói. Rõ ràng thượng đế đã biết liêu thiên lang quyết đoán. Tiên tổ, chuyện này nhưng có đường lùi. Thiên Lang thu thập tâm tình một chút vấn đạo. Thiên Lang sở dĩ tại trước khi hành động tới gặp Thượng Đế, là bởi vì Thượng Đế tại cùng hắn lúc lần đầu tiên gặp mặt, liền từng vì tương lai của hắn làm qua một chút nêu đồ. Chỉ là có một việc Thiên Lang cũng không biết, đó chính là Thượng Đế sớm đã tiên đoán được cục diện hôm nay. Lấy hắn thực lực hôm nay đã có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ lực, lần này liền để hắn cùng ngươi đi ra ngoài đi. Thượng Đế nói xong, bọn hắn chỗ mảnh không gian này đột nhiên chạy ra một thân ảnh, cái này đến thân ảnh to mò nhìn về phía Thiên Lang, Thiên Lang cũng to mò nhìn xem hắn, hai người hội tâm lợn đù cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. đa tạ Thượng Đế tiên tổ. Thiên Lang kích động nói: "Chuyện này ta có thể giúp cho ngươi có hạn, nếu như xuất hiện vận nhất, vừa vặn có một việc cần ngươi đi làm, chuyện này quan hệ đến ta và Mộng Hồng Trần vài vạn năm tới mưu đồ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ." Thượng Đế nói xong, rồi ra ngón tay hướng về Thiên Lang Mi Tâm một điểm, Thiên Lang Mi Tâm ở giữa lập tức xuất hiện một đạo mịt mờ ẩn ký, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp Thượng Đế cùng Thiên Lang hàn huyên rất lâu, không có ai biết hai người bọn họ hàn huyên cái gì, chỉ biết là Thiên Lang rời đi Thượng Đế quảng trường thời điểm, đi theo phía sau một đạo người mặc áo giáp màu vàng cao lớn thân ảnh, người này toàn thân trên dưới đều giấu ở giáp trụ ở trong, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt. 599 thứ 599 trương thành thân. Ngày kế tiếp, Thiên Lang trở lại Thiên phủ, còn chưa kịp tổ chức Thiên phủ hội nghị cấp cao, liền bị gia gia của hắn Thiên Lan đem bọn hắn hai huynh đệ gọi tới, Ngao Linh tứ nữ sớm đã chờ tại chỗ. Thiên Lan vốn là tính toán đợi u minh sự tình trôi qua về sau, liền để Thiên Lang cùng Ngao Linh kết nàng thành hôn, Thiên Lang cũng đáp ứng, nhưng bây giờ xuất hiện việc chuyện này, tất cả mọi người không còn phần tâm tư này. Tôn Nhi, ngươi thành thật nói cho gia gia, ngươi định làm gì? Thiên Lan ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm hắn Tôn Nhi mắt. Gia gia, chuyện này Tôn Nhi sớm đã quyết đoán, nhưng nếu không thể đem cha cứu gia, Tôn Nhi ý niệm không thông đạt, đạo tâm liền sẽ bị long đong, đại đạo cũng sẽ liền như vậy gián đoạn, lại càng không cần phải nói cái gì thủ hộ đại lục cùng đánh vỡ thần lên lồng giam, dẫn mọi người ngao du biển sao? Thiên Lang nhìn xem Ra Ra hai mắt, nghiêm túc hồi đáp. Muốn cứu lao tử ngươi cứ việc nói thẳng, tìm nhiều như vậy lý do làm gì? Thiên Lan lườm tôn nhi của mình một mắt, trong mắt mang theo một chút vui mừng, nhưng càng nhiều vẫn là mâu thuẫn. Đối mặt Ra Ra phức tạp kia thần sắc, Thiên Lang rất cảm thấy bất đắc dĩ. Đây chính là một cái thập tử vô sinh cảm vậy à? Ngươi không đi Ra Ra có lẽ chỉ là mất đi một đứa con trai, nhưng nếu như ngươi đi. Gia gia có thể ngươi đều phải mất đi. Thiên Lan bờ môi đánh run rẩy nói, trong vòng một đêm, Thiên Lan giống như già mấy chục tuổi, ở nơi này như mặt trời ban trưa, niên linh lại giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân, có thể thấy được thiên thư trong lòng hắn quan trọng đến cỡ nào, nhưng hắn vẫn không muốn nhường tôn nhi đi mạo hiểm. Gia gia, nếu như ngài tin tưởng tôn nhi, cũng không cần hỏi nhiều, tôn nhi hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không chết đi như thế, vô luận xảy ra chuyện gì, tôn nhi đều hy vọng ngài tin tưởng vững chắc điều này. Thiên Lang nói xong, từng cái nhìn quang ngao linh, tiểu hàn, tử đồng hoa anh cơ, nói nghiêm túc, các ngươi cũng giống như vậy. Ngao Linh các nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì, bởi vì các nàng quá rõ ràng Thiên Lang tinh khí, đối với chuyện này căn bản không phải thương lượng. Tốt ta, việc này ta cũng biết ngăn không được ngươi, nhưng Thiên Hổ tuyệt đối không cho phép tham gia. Thiên Lan nhìn xem cháu trai nhà mình vậy không giống như dạng mạo ánh mắt, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng không có truy vấn muộn muộn. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là hắn thân tôn nhi cũng có bí mật của mình, nhưng Thiên Hổ cũng không giống nhau, ở trên Thiên Lan trong mắt của Thiên Hổ thủy chung là đứa bé không chịu lớn. Ra Ra, ta là khoảng không gian linh thể, liền xem như hư đạo cảnh trong thời gian ngắn cũng không đả thương được ta, ta cũng nghĩ đi cứu cha. Thiên Hổ cau mày cầu khẩn nói, việc này không có thương lượng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại đây bồi tiếp gia gia, cái nào đều không cho đi. Thiên Lan lạnh mà nói, ta không quản được ca của ngươi còn chưa tính, ngươi một cái con nít chưa mọc lông tham gia cái gì. lời nói này Thiên Hổ không thể nào phản bác, mặc dù tuổi của hắn đã hoàn toàn không tính là nhỏ bao hải, nhưng ở lão nhân gia trong mắt, tiểu hải chính là tiểu hải. nghe lời của gia gia, Thiên Lan hung hăng trừng liễu Thiên Hổ một mắt, đối với chuyện này, hắn cùng gia gia ý nghĩ là nhất trí ở thiên hổ ủy khuất ba ba nhìn mình kaka cùng mấy vị đại tẩu rời đi cũng không nhưng không biết sao kỳ thực hắn có thể lý giải kaka ý nghĩ hai người bọn họ có một đi mạo hiểm là đủ rồi lưu lại một cái bồi tiếp ra ra hắn là tiểu nhân thực lực không bằng kaka lưu lại dĩ nhiên chính là hắn rời đi liêu thiên lan linh phong thiên lang lúc này liền triệu tập liêu thiên phủ tất cả cao tầng chính là công dương thái hòa thượng quan tú đều từ chấn ma cổ thành chạy về trừ liêu thiên phủ cao tầng bên ngoài mộng lao đầu cùng đan bất diệt cũng ở tại chỗ. Hai người này một người là Thiên Lang sư phụ cha, một người là Thiên Lang tại Đàn sư Liên Minh bên trong người lãnh đạo trực tiếp, Thiên Lang tại Đàn sư Liên Minh bên trong còn có tiểu đan viện thành viên thân phận, hơn nữa Đan Bất Diệt cùng Thượng Đế cũng có Thiên Ti vạn lũ quan hệ. Lớn như vậy trong nghị sự đại sảnh, mấy trăm người lặng lặng nhìn trên ngai vàng Thiên Lang, còn có đứng ở hắn bên cạnh đạo kia toàn thân bao phủ tại áo giáp màu vàng óng bên trong thân ảnh, không biết bọn họ phụ chủ sẽ làm ra dạng gì quyết đoán. Chư vị, phụ thân ta chuyện tin tưởng mọi người cũng đã biết, vô luận là thân làm con, vẫn là vì tương lai ta đại đạo, Chuyến này U Minh hành trình cũng không tránh được mỹ hận, chuyến này hung hiểm không cần ta nói tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, cho nên ta muốn dự đoán đem Thiên phủ sự tình an bài thỏa đáng. Vì thế, thượng đế tiên tổ phái ra đệ tử của hắn, cũng chính là sư huynh của ta xanh thấm tọa trấn Thiên phủ, cho nên vô luận kế tiếp xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không cần kinh hoàng, chỉ cần có sư huynh tại, Thiên đô sập không tới. Thượng đế vậy mà phái ra mình đệ tử đi chuyện, cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ là thượng đế lúc nào thu đồ, chúng ta như thế nào không biết. Phủ chủ một thân một mình tiến vào thượng đế quảng trường, lúc đi ra sau lưng liền theo vị này, sao lại là dạ chẳng lẽ phụ chủ còn có thể lừa gạt chúng ta không thành? Hơn nữa ngoại trừ phụ chủ còn có ai có thể ở thượng đế quảng trường hành động tự nhiên? Tiểu nói này thật đúng là sáu. Mọi người nhìn về phía đạo kia người mặc áo giáp màu vàng nóng thân ảnh, trong mắt đều tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thắng phục. Mặc dù lo lắng phụ chủ an nguy, nhưng có thiên đế đích truyền hậu nhân tọa chấn, thiên phủ chính sắc vững như bàn thạch. Vốn đang lòng tràn đầy lo lắng đám người, bây giờ giống như ăn một quả thuốc an thần đầu dạng. Mặc dù trôi qua mấy vạn năm, nhưng thượng đế trên đại lục uy danh lại trường thịnh công suy, đi qua năm tháng lắng động ngược lại càng là truyền kỳ rất nhiều tông môn còn mang lên liễu thiên đế bài vị, thần huân ba dập đầu sớm muộn một nén nhang là không thiếu được, càng làm cho thiên lang dở khóc dở cười là, rất nhiều tông môn thế lực còn dọn lên hắn bài vị, khắc lên tiểu thiên đế chữ tới quỳ bái, có thể thấy được thiên lang trên đại lục uy vọng cao. nghị sự hoàn tất sau đó, thiên lang gọi lên công dương thái hòa thượng quan tú, còn có ngậm lao đầu cùng đan bất diệt bí mật mở một cái tiểu hội, cụ thể nói cái gì không người biết được, nhưng tan họp thời điểm, ngậm lao đầu trong mày, tựa hồ có chút lo nghĩ, mà công dương thái hòa thượng quan tú thì như chút được gánh nặng, rõ ràng ăn thuốc căn thần, còn thừa lại chín ngày thời gian, thiên lang cũng không có lựa chọn tu luyện. Bởi vì đến rồi hư đạo cấp độ, trong thời gian ngắn cũng không khả năng lớn bao nhiêu để thắng, cho nên Thiên Lang chỉ là lặng lặng đối tiếp từ nữ, nhìn thấy các nàng cái kia rơi xuống tâm tình, Thiên Lang cũng là không thể làm gì. Một ngày, Thiên Lang ngồi ở bên cạnh vách núi nhìn xem phía tây nam, thôi diễn cùng với chính mình mỗi một bước hành động, nhìn phải chăng còn có chỗ sơ suất, lại bị đột nhiên xuất hiện Ngao Linh lôi đi ra ngoài. Linh nhi, ngươi như thế vô cùng lo lắng, muốn làm gì a? Thiên Lang một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ngao Linh, nha đầu này hôm nay rất khác thường a. Hỏi nhiều như vậy để làm gì, ra ra tìm ngươi. Ngao Linh mặc kệ Thiên Lang như thế nào truy vấn, chính là không nói cho hắn phát sinh nhìn cái gì, chỉ là lôi hắn hướng về Thiên Lan Linh Phong bay đi. Đến Liêu Thiên Lan nơi ở, Thiên Lang phát hiện sư phụ của hắn ngục lao đầu, đàn sư Liên Minh Minh chủ đan bất diệt, Cổ Lam học viện viện trưởng Tiểu Mặc cùng Long Vương vợ chồng đều ở đây, không khỏi tò mò nhìn về phía mình ra ra, không biết hắn làm đây là đâu ra. Ta muốn rõ ràng, tất nhiên lưu không được ngươi, vậy ngươi phải lưu lại cho ta tráo chát, ta và ngươi sư phụ còn có Long Vương bọn hắn thương lựa qua, hôm nay mấy tên tiểu tử các ngươi liền bãi đường thành thân, đến nỗi hôn lễ, chờ ngươi trở lại hắn nói. Thiên Lan nhìn Liễu Thiên Lan một mắt, vuốt vuốt dâu ria tiếp tục nói, việc này không có thương lượng, ta chỉ là thông tin ngươi, không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngao Linh chờ tứ nữ ở bên cạnh một mặt thẹn thùng nhìn lên trời lang, trong mắt thần sắc khác nhau, bất quá càng nhiều hơn là không muốn cùng lo nghĩ, việc này kỳ thật vẫn là chính các nàng nói ra, hơn nữa rất được Thiên Lan tán thành. Ba người các ngươi nữ va tử đều có cha mẹ hoặc sư phụ, chỉ có ảnh cơ không có trưởng bối, cái này coi như hơi rắc rối rồi. Mộc Lão Đầu nhìn về phía ảnh cơ nói, tiền bối không cần lo lắng, nghĩa phụ ta lập tức liền tới đây. ảnh cơ vui vẻ nói. Từ Thiên Lang đem Sâm La Điện Kim Kiếm cùng Kim Thư chuyển cho ảnh cơ sau đó vốn là sát thủ xuất thân nàng rất nhanh liền cùng Sâm La Điện nhân đánh thành một mảnh. Mấy ngày trước đây Thiên Lang đem Sâm La huyết lệnh chuyển cho nàng sau đó càng làm cho đại gia thừa nhận thân phận của nàng. Bây giờ Sâm La Điện là thiên phủ dưới chương thế lực lớn nhất bọn hắn thủ lĩnh người qua đường vẫn là Thiên Lang chỉ bất quá Sâm La Điện từ ảnh cơ phụ trách mà thôi cho nên như Hồng Thiên Mộng nói không chừng đại hòa thượng còn có 10 điện diêm là những nguyên lão này cũng không có ý kiến. Tăng thêm lão điện chủ yên la cùng diêm sâm cũng là thiên phủ tả hữu hộ pháp mà ảnh cơ lại là Thiên Lang nữ nhân cho nên nói hôm nay xâm la điện cùng thiên phụ chính là người một nhà cùng thiên lang lãnh đạo bọn hắn kỳ thực không có gì khác biệt Khuê nữ vi phụ tới nguyên lai ảnh cơ nghĩa phụ lại là nguyên bản xâm la điện ba bách lục thập đường dược đường đường chủ dược trần ảnh cơ trước đó làm sát thủ thời điểm thường xuyên sẽ thụ thương cho nên thường xuyên nghiên cứu thảo dược độc dược kể từ tiếp xúc xâm la điện sau đó nàng liền thường xuyên hướng dược trần thỉnh giáo dược lý một tới hai đi hai người liền quen tăng thêm dược trần trước kia tăng nữ mỗi lần nhìn thấy ảnh cơ hắn cũng có nghĩ đến chính mình cái kia nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi tăng thêm ảnh cơ dáng dấp cùng dược trần nữ nhi thật là có mấy phần giống nhau cho nên mới thành tựu cái này một cọc chuyện tốt. Nhà ta Linh Nhi muốn thành thân rồi, như thế nào có thể thiếu lao bà tử của ta đâu? Ha ha. Đột nhiên một cái lao hầu thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy nếp gấp lao bà bà thản nhiên từ ngoài cửa đi đến, rõ ràng là Ngao Linh Lưu lạc Bắc Cương Thiên Hà khe thời điểm biết Hồ bà bà. Hồ bà bà, Linh Nhi nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy Hồ bà bà, Ngao Linh hưng phấn đến nhảy dựng lên, trực tiếp nhào vào lao hầu trong ngực, trước đây giải quyết ám vực quỷ sắt môn không lâu về sau, Thiên Hà khe bên kia liền truyền đến tin tức, nói Hồ bà bà mất tích, nàng còn lo lắng một lúc lâu, không biết lớn nhỏ cái gì bà bà mẹ chồng nàng là bà ngoại ngươi long hậu đồ linh nhi đưa tay đem nữ nhi từ lao hậu trong ngực sách đi ra trực tiếp cho nàng một cái đại bản hạt rẻ nói a ngao linh một mặt mê mang nhìn mình mẫu thân lại có điểm phản ứng không kịp a cái gì a đây là ta mẫu thân ngươi thân bà ngoại Đồ linh nhi lần nữa cường điệu nói tiếp đó quay người nhìn xem hồ bà bà trong ánh mắt hai mắt đấm lệ nương lão nhân gia ngài nếu không còn chuyện gì làm gì không tới long đạo tìm chúng ta nữ nhi đau khổ tìm ngươi mấy ngàn năm còn tưởng rằng cũng lại không nhìn thấy lão nhân gia ngài chuyện này nói rất dài dòng Ta suýt chút nữa vẫn lạc tại Bắc Cương một tòa di tích ở trong, nếu không phải nhà chúng ta Linh Nhi, ta đây lão bà tử sợ là thật muốn quy tiên rồi." Hồ bà bà ôm nữ nhi, lòng tràn đầy vui vẻ. Tiểu tế gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân, Long Vương cũng lên mau chào. "Tiểu tử thúi, bây giờ tiền đồ, không nhưng khi lên Long Vương, còn đột phá đến hư đạo cảnh, bất quá ta nhưng nghe nói đây là ta cháu ngoại con rể công lao, tiểu tử ngươi nhớ kỳ đối với người ta tốt một chút." Hồ bà bà trừng Long Vương ngoao thiên một mắt, rõ ràng phía trước đối với Long Vương cảm quan cũng không phải phi thường tốt, bây giờ mới hơi nhìn thuận mắt một chút. "Tiểu tế xin nghe Nhạc Mẫu đại nhân dạy bảo." Long Vương lao chán một cái lên mồ hôi nói, xem ra trước đó không ít chịu lao thái bà này khi dễ, bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Long Hậu cùng Mẫu thân đoàn tụ, thực sự là song hỷ lâm môn, bất quá hôm nay nhân vật chính là người trẻ tuổi, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Lan lão nghi ngờ Trần An nói, 600 thứ 600 chương cho mời Tiểu Thiên Đế vào cuộc phạm tục con em thế gia thành thân, chính xác sẽ có rất nhiều lễ nghi phiền phức, nhưng giống Thiên Lang mấy người này, nhất là không câu nợ Tiểu Tiết, tăng thêm ngao linh các nàng làm ra quyết định này, cũng là không muốn mình và Thiên Lang có lưu tiết đối, nguyên nhân hết thảy giả lượng. Bái Liêu Thiên mà cùng trưởng đối sau đó. Tinh qua trà liền xem như kết thúc buổi lễ, đám lao già này cũng không có quấy giày bọn tiểu bối anh anh em em, bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian chính xác không nhiều lắm. Ta biết ngươi khẳng định có mình như đồ, thượng đế tiên tổ cũng không khả năng trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, nhưng đây đúng là một tử cục, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Ngao Linh ghé vào thiên lang trong lực, một bộ muốn truy vấn ngọn nguồn nhưng lại sợ thiên lang khổ sở bộ dáng. Linh Nhi, tại bốn người các ngươi ở trong là thuộc ngươi theo ta thời gian ở chung với nhau lâu nhất, cũng là hiểu rõ ta nhất nhân, chuyện này ta bây giờ không tiện nói tỉ mỉ, xin cứ ngươi tin từ ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi bất kể ta đương nhiên tin từ ngươi, vậy ngươi lúc nào thì đi cứu cha? Ngao Linh nhìn lên trời Lang, biết hắn mấy ngày nay một mực tại trầm tư suy nghĩ chuyện này, muốn tận lực hoàn thiện hành động, không phải vậy lấy tính tình của hắn đã sớm thẳng hướng U Minh. Ngày mai Minh Tôn nhường năm vị quỷ tôn tọa chấn tế đàn đại trận, muốn đánh lén là không thể nào, chỉ có thể quang minh chính đại đi các người. Thiên Lang bất đắc dĩ nói. Đêm nay Thiên Lang cũng không đơn độc lưu lại Ngao Linh cái kia, mà là cùng hưởng ân huệ, dần dần đến rồi từ đồng, ảnh cơ cùng Tiểu Hàn trong phòng, đến nỗi Thiên Lang cuối cùng lưu lại Tiểu Hàn cái kia, tất cả mọi người có thể hiểu được. Bây giờ các nàng muốn người. Chỉ có Tiểu Hàn vẫn là hoàn bích chi thân. Không có đi cùng với ngươi phía trước ta nhận biết cha, hắn giới chỉ hay là ta giao cho ngươi, ngày mai ta ở hậu phương cho ngươi áp trận. Ít nói Tiểu Hàn chỉ có một câu nói như vậy. Đối với cái này, Thiên Lang không thể phủ nhận, bởi vì hắn biết, lấy Tiểu Hàn tính tình, tất nhiên nói ra khỏi miệng sẽ không tha cho hắn phản bác. Bất quá Thiên Lang cũng không lo lắng, phía sau có một đế, công dương thái trở hư đạo đại năng thủ hộ, Tiểu Hàn các nàng sẽ ra chuyện. Tu tập băng tuyết cung công pháp sau đó, tiềm lực của ngươi lấy được lớn nhất hai quật, kẻ đến sau cư lên trước tiên tử đồng một bước đột phá đại cảnh cảnh, nhưng ngươi tính tình này là càng trong trẹo lại lủng. Ta thật lo lắng ngươi ngày nào tu thành cái kia cái gọi là thái thượng vong tình, không dính nhân gian tình yêu, đến lúc đó ta đều không biết tìm ai khóc đi. Trước đây từ cổ lam thành đi ra thời điểm, tiểu hàn mặc dù cũng là tính tình này, nhưng là trong nóng ngoài lạnh, như hôm nay lang lại có chút xem không hiểu nàng. Coi như ta tu luyện cái kia băng tâm quyết đến rồi chí cao chí cảnh, đều khó có khả năng làm đến thái thượng vong tình, càng không khả năng đối với ngươi vong tình. Hơn nữa ta từng tại băng tuyết cung tổ sư từ đường thấy qua tổ sư lưu lại khắc đá, thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Tiểu hàn khẽ vuốt thiên lang mặt của mình cười nhìn hắn, cũng chỉ có tại đơn độc đối mặt Thiên Lang thời điểm, nàng tòa băng sơn này mới hơi hòa tan. Vậy ta an tâm, bằng không ta thật muốn cưỡng ép ngăn cản ngươi tu luyện kia cái gì băng tâm quyết. Ta nói nương tử, thời điểm cũng không sớm, chúng ta vẫn là đi ngủ à? Thiên Lang nhìn xem Tiểu hàn cái kia băng cơ ngọc cốt, kinh động như gặp thiên nhân, thực sự không ổn định trong lòng sao động hỏa diễm, xoay người đem người ấy đặt ở dưới thân. Tiểu hàn mặc dù khuôn mặt hồng đồng đồng, cũng không có phản kháng, chỉ là hung hăng bóp liều Thiên Lang một cái gắt rộng, người nhẹ một chút. Nhìn thấy Tiểu Hán như vậy tư thái. Thiên Lang như chút được gánh nặng, bởi vì lúc này nàng mới giống như là trước đây tại Cổ Lam Thành thời điểm nhìn trộm hắn cái kia vô pháp vô thiên nữ hải, hai người sầu chiến miên, mãi đến Vương Đông Trắng bảy sáu, sáng sớm, Lam Tia nắng đầu tiên vẩy vào chấn ma cổ thành trên đầu thành lúc, Thiên phủ cùng tứ đại đế tộc rất nhiều cao thủ cũng đã tập kết đến rồi chấn ma cổ thành. U Minh hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa tràn đầy khắc chế đại lục sinh linh tử vong quy tắc, tại U Minh chiến đấu, đối nhân tộc cùng yêu tộc tới nói đều vô cùng ăn thiệt thòi, lấy đại lục hôm nay chiến lược còn chưa đủ đánh hạ U Minh chi địa, nhưng bây giờ tiên đã trên dây. Không thể không phát, Thiên phủ Đông đảo tu giả tại tự động phủ chủ phụ thân bị vây ở U Minh đại trận thời điểm đều lòng đầy căm phẫn, nếu không phải sợ ném chuột vỡ bình, nói không chừng thiên phủ các cao thủ đã không nhịn được giết vào U Minh. Ầm. U Minh chi địa phía trước, một đạo trường trên trăm trượng không gian chi môn đột nhiên xuất hiện, một thân màu đen ăn mặc tiên lang trước tiên đi ra, phía sau là vô tận thiên phủ đại quân. Nếu như là thiên lang một người, không tá trợ trận pháp lời nói, muốn duy trì lớn như vậy không gian chi môn truyền tông mấy trăm vạn lượng, còn lực có không đủ, nhưng phía sau có yến vô sinh duy trì môn hộ, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Mười ngày thời gian còn chưa tới đâu. Người trẻ tuổi quả nhiên là không chịu nổi tính tình, ha ha. Chiều cao trừng một trượng Minh Tôn dùng sức buốt đầu gối, cười ha ha lên. Hắn giờ phút này hăng hái, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đây là U Minh Hóa Sinh Huyết Sát Đại Trận, có thể thôn vệ sinh cơ huyết đục chuyển hóa làm huyết sát chi lực, vô cùng ác độc, tăng thêm năm tên quỷ tôn tọa trận trong đó, chính là hư đạo cảnh sông vào đều cũng có chết vô sinh. Thiên Lang bên người đột nhiên xuất hiện một nam tử, người này toàn thân làn da đều lộ ra hỏa hồng chi sắc, hiện nhiên là viêm tộc bên trong người, nhưng hắn trên thân ý vị không hiện, không ai có thể nhìn ra thực lực của hắn. Nhưng mọi người đều biết có thể cùng thiên phủ phủ chủ sóng vai đứng thẳng người thực lực và địa vị đinh nhiên không thấp tiên bối ngài chưa khôi phục sao lại ra làm gì thiên lang lo lắng nói bởi vì người này chính là ở trên thiên đế tháp bên trong bế quan viêm đế thượng đế vẫn là không yên lòng để cho ta đi ra áp trận vô luận như thế nào chúng ta cũng không hy vọng ngươi đi đến một bước kia ngươi hiểu chưa viêm đế nhìn lên trời lang nói nghiêm túc như thế làm phiền tiên bối thiên lang quay đầu hướng công dương thái nói nhường đại gia đường hành động thiếu suy nghĩ minh tôn tòa đại trận này càng nhiều người vẫn lạc tại trong đó uy lực lại càng lớn đến lúc đó đừng nói cứu người ta đều không thể toàn thân trở ra là, phụ chủ. Công Dương Thái lui ra sau đó, Thiên Lang hít một hơi thật sâu, liền hướng cái kia hóa sinh huyết sát đại trận đi đến, lại xuất phát phía trước, hắn cũng đã đem đông đảo tài nguyên tu luyện cùng bảo vật lưu lại Liêu Thiên phủ, chính là hắn từ trong thiên kiếp lấy được lôi tích dịch đều lưu lại hơn phân nữa. Cho mời tiểu thiên đế vào cuộc, ha ha. Minh Tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhã, nhưng trong mắt lại tràn đầy nghiêm trọng, kẻ này là hắn cái này vài vạn năm lưu đồ ở trong lớn nhất ngoài ý muốn, nếu không phải trước kia có thiên tư như thế một con cờ nơi tay, hắn thật đúng là cầm tiểu tử này không có cách nào lấy thiên lang tốc độ phát triển minh tôn thật đúng là lo lắng thần khởi đại lục sẽ ở mấy trăm năm phía sau xuất hiện người thứ hai thượng đế đến lúc đó ưu minh sẽ hoàn toàn mất đi chinh phục đại lục cơ hội nếu để cho thượng đế danh tay tới nói không chừng liền ưu minh lối vào đều sẽ bị phong ấn cho nên kẻ này nhất thiết phải diệt trừ bất quá thiên lang lại không có để ý tới cái kia ác thú vị minh tôn bây giờ trong mắt của hắn chỉ có đại trận kia trung tâm thân ảnh cha hải nhi này liền đón ngài về nhà thiên lang nhìn xem thiên thư la lớn thiên thư nhìn xem đã đỉnh thiên lập địa nhi tử trong mũi cảm xúc lúng ngang vốn là nghĩ chất vấn hắn vì cái gì không nghe lời Tại sao muốn vì cứu hắn mạo hiểm lớn như vậy, nhưng lời đến bên miệng lại nói không ra miệng? Bởi vì đây là con của hắn, hắn há lại sẽ không hiểu rõ. Không hổ là ta Thiên Thư Nhi tử, chú ý an toàn, đừng chết ở đây. Thiên Thư cố nén kích động trong lòng, hướng về Thiên Lang giống to. Sáu linh một thứ sáu linh một chương phá trận cứu người Khải Minh Tôn rõ ràng không muốn xem Thiên Lang cha con bọn họ tình thâm, vung tay lên, nhường Bảy quỷ Tôn khởi động đại trận. Từ năm tên quỷ Tôn chủ trì hóa sinh huyết sát đại trận lập tức phong vân biến ảo, vô tận quỷ ảnh tại đại trận bên trong hiện ra, cái kia giữ tận miệng lớn tựa hồ có thể thôn vẹt hết thảy trên mặt đất càng là lộ ra dầm rạp chẳng trị cốt trảo, giống như một mảnh cốt lâm nhất giống như, tựa như lúc nào cũng có thể đem người xé nát kéo vào cái kia u minh quỷ phủ đồng dạng. Mộc đế cùng viêm đế đứng tại phía trước nhất, cẩn thận quan sát đến tòa này đại trận đáng sợ. công dương thái bọn người đứng tại hai bên, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. thiên lang tiến vào đại trận sau đó, minh tôn không biết có thể hay không lập tức xử tử thiên thư. dù sao hắn mục tiêu chủ yếu là ta đổ nhị a. mộc lão đầu nhìn lên trời lang bóng lưng, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Mặc dù Thiên Lang sớm cùng hắn tiết lộ qua chuyện từ đầu đến cuối, thậm chí việc này còn liên lụy đến hắn, nhưng hắn hay là không muốn hái đổ rơi xuống cái kia bước ruộng đồng. Lấy Minh Tôn cẩn thận, chỉ cần Thiên Lang chưa chết, hắn đều sẽ không xử tử Thiên Thư, bởi vì hắn cũng sợ Thiên Lang trước khi chết phản công, đến lúc đó kéo lên cái kia vài tên quỷ tôn đè lưng, hắn cũng phải không đến mất. Mục Đế cùng Minh Tôn có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, một vạn năm trước giữa bọn hắn thì có qua đại chiến sinh tử, cuối cùng thậm chí đồng quy vu tận, cho nên hắn đối với Minh Tôn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Như thế ta an tâm, đại gia theo ta ra tay, vì Thiên Lang mở đường. Viêm đế vốn là lôi lệ phong hành hạ người, đang khi nói chuyện trên tay phải liền dâng lên hừng hực hóa diễm, đáng sợ kia nhiệt độ thiêu đốt phải hư không đều vẫn bẹo đứng lên, hắn hướng về đại trận yếu nhất một góc đột nhiên đập ra năm đấm. Ầm ầm. Cái kia hóa sinh huyết sát đại trận liền giống bị một quả to lớn hỏa lưu tinh đánh trúng đồng dạng, phòng thủ nghiêm mật đại trận lúc này tựu ra hiện một chỗ lô rách. Viêm đế, ngươi tên phản đồ này lại còn không có chết. Minh tôn nhìn thấy cái kia lưu tinh hỏa quyển, trái tim đột nhiên run lên, trước kia bọn hắn nhiều phiến nhu đồ, khiến cho cái này ôn minh phản đồ thân hám tử cảnh, liền hậu nhân của hắn đều hứng chịu tới liên lụy, không nghĩ hắn vậy mà không chết lần này phiền phức lớn hơn rồi toàn lực vận chuyển đại trận tuyệt đối đừng để bọn hắn công phá đại trận. đang khi nói chuyện, Minh Tôn điên cuồng phóng tới Tế đàn muốn cùng năm tên quỷ tôn cùng một chỗ chủ trì đại trận. bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, có viêm đế cùng một đế hỗ trợ, chỉ là cái kia năm tên quỷ tôn tới chủ trì đại trận, căn bản ngăn cản không nổi đối phương tiến công. nếu như thiên lang dưới mỹ mắt của hắn bình yên đem người cứu đi, vậy hắn liền thật sự không mặt mũi gặp Minh Hoàng Sa Mạt. nghe được Minh Tôn mà nói, Thiên Phụ cùng tứ đại đế tộc những cao thủ đều khiếp sợ không thôi. nghe đồn viêm đế đến từ U Minh, chuyện này một mực không có cách nào bằng chứng không nghĩ tới nhưng là thật sự, bằng không minh tôn không có khả năng nói ra lời như vậy. mọi người nhất thời đối với vị này tiến vào U minh còn không quên kiếp trước và kiếp này, vì nhân tộc dứt khoát như phản U minh viêm đế nổi lòng tôn kính. viêm đế tất nhiên ra tay rồi, một đế cùng công dương thái bọn người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. tại viêm đế một quyền kia đập ra sau đó, một đế một cước đập mạnh đến rồi trên mặt đất, vô tận dễ cây lập tức từ dưới đất xung ra, điên cuồng hướng viêm đế đập ra tới chỗ kia lô rách quán xuyên đi vào, trong chớp mắt liền trói buộc lại cách bọn họ gần nhất tên kia quỷ tôn. công dương thái hòa thượng quan tú toàn thân huyết khí bành trướng. Hai đạo năng lượng khí nhọn hình lưỡi dao giống như hai đạo kinh lôi đồng dạng, cơ hồ tại một đế chói buộc chặt quỷ kia tôn cùng thời khắc đó đánh tới, tại hai người công kích, còn có một đạo mịt mở không gian năng lượng, quán xuyên quỷ kia tôn trái tim. Tiên địa quỷ tôn nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có năm vị so với hắn còn mạnh hơn hư đạo cảnh đồng thời ra tay với hắn, lập tức phủ, vừa dãy rủa một bên hô, Minh Tôn cứu ta. Mà ở Minh Tôn chuẩn bị nào vào đại trận một khắc này, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa cự lang nhưng từ dưới mặt đất đột nhiên thoát ra, một ngụm liền cắn Minh Tôn trên hủi. Mặc dù Minh Tôn một trưởng liền đem lang linh đánh bay ra ngoài, nhưng bị ngăn cản trong chốc ngắn này, Tiên kia bị chói lại quỷ tôn liền đã bị công dương thái hòa thượng quan tú đã bị đánh trọng thương. Đây hết thảy đều phát sinh ở ánh chấp thạch chánh ở giữa, tại nơi bốn tên quỷ tôn điều động đại trận chi lực nên địch thời điểm, Thiên Lang bản tôn đã tử viêm đế đánh ra lô rách bên trong vọt tới quỷ kia tôn trước người, vặn xuống đầu của hắn, đồng thời đem Lang Linh triệu hoán đến rồi bên cạnh, để nó thôn phệ quỷ kia tôn nguyên thần. Muốn luyện hóa hư đạo cảnh nguyên thần, thời gian ngắn rõ ràng làm không được, nhưng sự cấp tầm quyền, Thiên Lang chỉ có thể nhường Lang Linh trước tiên cưỡng ép nuốt xuống, một bên luyện hóa một bên chiến đấu. Ở nơi này đại trận đáng sợ ở trong, nhiều một phần thực lực là hơn một phần phần thắng. Phá hủy một chỗ trận nhãn sau đó, Đại trận uy lực lập tức giảm bớt đi nhiều, Thiên Lang đương nhiên sẽ không cho mình Tôn một lần nữa tu bổ đại trận thời gian. Điên cuồng hướng tế đàn phóng đi. Trong lúc đó, dưới mặt đất chui ra vô số cốt chảo, những thứ này cốt chảo dài mà sắc bén, tràn ngập tử khí nồng nặc, còn cuốn quanh lấy có thể ăn mòn tu giả nguyên khí quy tắc chi lực. Bọn chúng thăm dò vào trên không đâm về Thiên Lang, đáng sợ kia sát khí cho dù là Thiên Lang đều cảm giác được cơ thể đau nhức. Nhi tại không bên trong, đến không hết mặt quỷ cũng hướng lên trời lang canh xé đi qua. Đây là có thể thôn vệ thần lực găm sát quỷ ảnh, nhưng có huấn độn hỏa thai Thiên Lang há lại sẽ sợ những quỷ này đổ vỡ. Hắn dùng hỏa diễm bao quanh mình và Lang Linh quyết nhiên hướng đại trận trung tâm tế đàn đánh tới. Mắt thấy Thiên Lang một đường thế như trẻ tre Minh Tôn lòng nóng như lửa đốt, nhưng cho Thiên Lang mở tốt đường viêm đế bọn hắn sao lại nhường Minh Tôn phản nguyện, thi triển thủ đoạn ngăn cản hắn tiến vào đại trận. Phía trước ngồi ngay ngắn ở đại trận bên ngoài trang hơn phân nửa tỏi Minh Tôn mua dây buộc mình, hiện tại hắn hối hận tím cả ruột, nếu để cho Minh Hoàng đại nhân biết bởi vì hắn sơ sẩy mà nhường Thiên Lang chạy thoát, vậy hắn nhưng chính là ăn túi đều không chạy được hiểu rõ. Trong trận bốn tiên quỷ Tôn điều động đại trận chi lực vây giết Thiên Lang, mà Thiên Lang thì tay cầm trảm tiên đao, trên thân quấn quanh lấy một đầu màu đen hỏa long, trên đầu lơ lửng hỗn độn tiên đỉnh đứng tại Lang Linh trên đầu, chỉ lát nữa là phải giết đến tế đàn. Đáng giận, thật coi bản tôn bắt các ngươi không có cách nào. Minh tôn bị bốn người đánh bay ra ngoài sau đó, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, chỉ thấy hai tay của hắn ngón cái đảo ngược cuốn tới trên lồng ngực, tiếp đó đột nhiên rút ra, lộ ra hai đạo huyết liên, hắn kết liễu liên tiếp phức tạp thủ ấn, dưới mặt đất đột nhiên bốc lên một tòa cốt chất lồng giam, trong nháy mắt liền đem hắn thôn vẹo xuống, còn không có trở viêm đế bọn hắn đem cái kia cốt chất lồng giam đánh vỡ, lồng giam một tiếng ầm vang liền chìm đến dưới mặt đất. Hoàng bét, trên tế đàn có hắn đơn ký. Viêm đế đột nhiên hoảng sợ nói, quả nhiên, đại trận trung tâm. Cái kia cốt chất lồng giam đột nhiên phá vỡ mặt đất, xuất hiện ở cạnh tế đàn bên cạnh, mà Thiên Lang cũng vừa vặn ở thời điểm này tới sát bên rìa tế đàn bên trên. Nghĩ tại bản tôn thủ hạ cứu người, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tại lồng giam mở ra trong nháy mắt đó, Minh Tôn đột nhiên xuề bàn tay ra, không chút do dự hướng Thiên tư đánh ra. Không! Thiên Lang muốn rách cả mí mắt, cùng Lang Linh Điên cuồng phóng tới Thiên Thư. Lang Linh vốn là đứng ở phía trước, tốc độ hơi mau một chút, ngăn tại liều Thiên Thư trước mặt, Minh Tôn một trưởng kia cũng an oan vô tới trên người của nó. Phanh! Minh Tôn một kích toàn lực biết bao đáng sợ, Lang Linh Tu Vi mặc dù cùng Thiên Lang Tu Vi một dạng nhưng nó vội vàng bộ nhà qua, nơi nào ngăn cản được Minh Tôn một kích toàn lực, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, đáng sợ kia nguyên khí phong bạo lang linh căn bản ngăn cản không nổi, một tia tiết lộ ra ngoài khí kình đánh tới Liễu Thiên thư trên thân. 602 thứ 602 chương lang cha bỏ mình mặc dù Thiên thư không có sống ngủ mười mấy năm qua lao ngục sinh hoạt, nhưng u minh linh khí mỏng manh, vẹn vẹn linh cảnh tột cùng hắn căn bản là không có cách ngăn cản Minh Tôn công kích, cho dù là lộ ra ngoài một tia kình phong cũng không phải hắn một cái tiểu tu giả có khả năng tiếp nhận. Vành. Tại Minh Tôn cái kia ti khí kình phía dưới, Thiên Tư thân thể lúc này nổ tung. Cha Thiên Lang bi thiết một tiếng, vọt tới trên tế đàn, hỗn độn hỏa thai trong nháy mắt liền đem thiên thư cái kia như muốn bể tan cảnh thần hồn cho vòng, Thiên Lang hỗn độn bản nguyên khí điên cuồng tuôn ra, bao khỏa đến thiên thư thần hồn phía trên, sau đó hắn đánh ra mấy đạo cấm chế, đem thiên thư thần hồn bảo vệ. Thu hồi liễu thiên thư thần hồn sau đó, Thiên Lang mặc kệ cái kia lấy thiêu đốt bản nguyên làm đại giá dây dưa kéo lại mình Tôn Lang Linh, cơ thể một bước hơi biến hóa diệt, điên cuồng hướng đại trận bên ngoài bỏ chạy. Ngăn cản hắn, bị một cái không muốn mạng hư đạo cảnh xúc sinh dây dưa kéo lại, Minh Tôn nhất thời thật đúng là không thoát thân được, chỉ có thể nhường bốn vị quỷ tôn lợi dụng đại trận chi lực ngăn cản Thiên Lang. Tứ đại quỷ tôn đương nhiên không còn lại kỳ lực, Vô tận quỷ đạo chi lực đem chọn tòa đại trận phong tỏa, tòa kia tế đàn ở trong còn đã tuôn ra từng luồng hắc khí, tăng cường lấy đại trận. Diếng ma vậy mà lúc này mở ra, trời trợ giúp ta U Minh, ha ha. Minh tôn một bên cùng Lang Linh Điên quần đối hoành, một bên hưng phấn nở nụ cười. Hoàng bét, diếng ma mở ra, thiên lang nguy hiểm, nhất định muốn tại diếng ma mở ra phía trước đem đại trận đánh phá, vàng không thiên lang cựu ra không tới. Viêm đế ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bước ra một bước, vọt thẳng hướng về đại trận, Vô tận quyền hành đập về phía cái kia khung có người trấn giữ chợ nhãn, một đế, tiến vô sinh. Công Dương Thái hỏa thượng quan tú theo sát phía sau. Mặc dù Thiên Lang tốc độ rất nhanh, nhưng khống chế đại trận bốn người kia ở trên Thiên Lang giải cứu Thiên Tư thời điểm lấy được cơ hội thở dốc, sớm đã thông thả lại sức, tăng cường đối với đại trận trường khống vô tận khô lâu cử thủ cái kia dưới mặt đất xuất hiện, giống như một phiến cốt sơn đồng dạng để hướng Thiên Lang. Thiên Lang đạp hỗn độn tiên đỉnh, tay cầm chạm thiên đao, không ngừng phát chạm, hỗn độn hỏa thai càng là phun ra ngập trời biển lửa, thiêu đến khắp nơi khô lâu cử thủ phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại viêm đến đám người công kích. Bảo vệ đại trận bốn vị quỷ tôn cũng rất cảm thấy áp lực, vốn là kế hoạch của bọn hắn là hấp dẫn nhóm lớn thiên phủ cao thủ tới công, tiếp đó lợi dụng đại trận thôn phệ huyết nục của bọn hắn, lấy tăng cường đại trận sức mạnh. Ai biết lại bị Viêm Đế một lời nói toạc gia hóa sinh huyết sát đại trận huyền cơ, nhường thiên phủ có đề phòng, cuối cùng chỉ có Thiên Lang một người vào trận, để cho bọn họ kế hoạch thất bại, cũng chính vì như thế mới khiến cho Thiên Lang có một tia toàn thân trở lui cơ hội. "Cha, người nhanh đi hỗ trợ, Thiên Lang gặp nguy hiểm." Ở trên thiên phụ trong trận doanh, các cao thủ thấy nóng tính hửa ra, nhưng hư đạo cảnh ở giữa chiến đấu cán bạn không phải bọn hắn có thể nhúng tay chỉ là cái kia tiết lộ ra ngoài khí kình đều đủ để trọng thương bọn hắn thậm chí trực tiếp đem bọn hắn đánh giết vậy các ngươi cẩn thận một chút ngao thiên được an bài thủ hộ hậu phương đã sớm nhẫn nhịn một bụng phát hỏa nhìn thấy thiên lang vì liêu thiên thư sông hóa sinh huyết sát đại trận cho dù hắn lại không sảng khoái người con rể này lúc này có chút không nhìn nổi nhanh đi có ta nương ở nơi này ngươi sợ cái gì đồ linh nhi hung hăng đạp phu quân của mình một bước rõ ràng cũng là một bụng nộ khí Yến Vô Sinh đang hiệp trợ Viêm Đế bọn hắn công kích đại trận thời điểm, một mực tại tính toán dùng không gian đạo lực xé rách đại trận kia năng lượng ít, lại luôn kém một chút, bốn vị hư đạo cảnh quỷ vương sức mạnh gia nhập vào đại trận, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, cho dù Viêm Đế bọn hắn đã mức độ lớn nhất suy yếu đại trận lực lượng. Sư phụ, chúng ta liên thủ. Toàn thân áo trắng Thiên Hổ đột nhiên xuất hiện ở Yến Vô Sinh bên người, hắn đến cùng vẫn là không yên lòng ca ca của mình, lén lén chạy ra, kỳ thực nói vụng trộm, không bằng nói là Thiên Lan mở một con mắt nhắm một con mắt, cố ý nhường Thiên Hổ đi mất. Hắn không dám xuất hiện tại bên cạnh, một là lực có không đủ, hai là không muốn tận mắt nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Hắn đã mất đi một lần con trai, không muốn lại chơ mắt nhìn thân nhân chết đi. Hảo. Tiên vô sinh không chút do dự đáp ứng, thiên hồ tu vi mặc dù chỉ ở đại thánh cảnh, nhưng hắn khoảng không gian linh thể, tại không gian trên quy tắc tạo nghệ so yến vô sinh đại thánh cảnh thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ hắn chỉ thiếu một chút liền có thể xé rách đại trận, có thiên hồ hỗ trợ, có lẽ thật đúng là có thể làm được. Giang giác. Sư đồ hai người liên thủ quả nhiên vi phạm, thiên hồ bén nhạy bắt được đại trận yếu kém nhất thích hợp nhất không gian chi lực công kích tất điểm, nhất kích có hiệu quả, trong nháy mắt xé rách một cái khe, từ bỏ đại trận, đem tiên lang tiểu nhi lưu lại cho ta. Minh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, cuối cùng đem khí thế bắt đầu suy sụp lang linh đánh rơi trên mặt đất, hắn cũng không kịp bổ tốc chí mạng kia nhất kích, liền muốn hướng lên trời lang bay đi. Nhưng lang linh không biết ở đâu ra sức mạnh, lần nữa đập ra, hung hăng cắn Minh Tôn một chân, Minh Tôn đạo lực bành trướng, không ngừng đập nện lang linh đầu, lang linh lập tức huyết nục văng tung tóe, mặc dù nó đã mất đi ý thức, nhưng chính là không hé miệng, cái kia cứng rắn răng thật chặt chụp tại Minh Tôn trên đầu khớp xương. Thiên Lang cùng lang linh tâm ý tương thông, đương nhiên biết lang linh tình huống, nhưng bây giờ hắn căn bản không có thời gian khổ sở, bởi vì hắn phải nhanh một chút phá vỡ đại trận, bằng không kéo dài quá lâu Cha hắn sẽ rất khó khôi phục lại. Nhưng nhận được Minh Tôn ra lệnh tứ đại quỷ tôn nơi nào sẽ nhường thiên lang thuận lợi xông ra đại trận, bọn hắn huy động đạo lực từ bốn phương tám hướng đập ra, phong tỏa ngăn cản Liễu Thiên Lang đường lui. Thiên Lang mặc dù cũng không phải bình thường hư đạo, nhưng xông trận lâu như vậy, sớm đã không ở trạng thái đỉnh phong, nơi nào ngăn cản được bốn vị quỷ tôn liên thủ, hắn chỉ muốn hơi kéo một chút thời gian chờ đợi Viêm Đế sự trợ giúp của bọn họ. Nhưng chẳng biết tại sao, tại thời khắc này Thiên Lang đột nhiên cảm giác một hồi trùng mình, một cỗ khí tức tự vong đem hắn bao phủ. Hắn đột nhiên nhìn lại, tựa hồ thấy được một cái to lớn con người đang ngó chừng hắn nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn dường như là hảo giác, thế nhưng tiểu chết mất khí tức hay là một mực bao phủ hắn. Thiên Lang biết xảy ra chuyện lớn, từ hắn tu luyện đến nay, loại cảm giác này một cái chưa từng xuất hiện sai lầm, hắn nơi nào còn dám chỉ hoãn? Lúc này nhảy vào hỗn độn thiên đỉnh, tại hỗn độn hỏa thai bao khỏa phía dưới phóng ra ngoài. Thế nhưng bốn vị quỷ tôn sao lại nhường Thiên Lang được như ý? Bốn người đồng thời đánh ra một cái huyền ảo ký hiệu, bốn cái ký hiệu ở giữa không trùng kết hợp với nhau, tạo thành một cái tứ tượng phong ấn, hướng về Thiên Lang bao phủ mà đến. Thiên Lang biết đạo phong ấn này lợi hại, nào dám tiếp? Toàn lực thôi động hỗn độn thiên đỉnh. Đụng phải hiến vô sinh cùng thiên hổ sẽ ra cái kia ti trên cái khe, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể phá tan. Thiên Lang cắn răng, trực tiếp đem bảo hộ lấy phụ thân đoàn kia hỗn độn nguyên khí từ trong cái khe hướng Viêm Đế đến tới. Tiên bối, mau dẫn cha ta đi, tuyệt đối đừng quay đầu, nhanh. Thiên Lang trong mắt mang theo tuyệt vọng, hướng Viêm Đế bọn hắn la lớn, tiếp đó tuyệt nhiên quay đầu, khống chế hỗn độn tiên đỉnh điền cuồng hướng cái kia tứ tượng phong ấn đánh tới. 603 thứ 603 chương Thiên Lang cái chết à, không muốn à, ngươi mau trở lại. Thiên Hổ nhìn thấy Thiên Lang cái kia quyết nhiên ánh mắt, nội tâm đột nhiên giun lên, làm sao không biết ca ca muốn làm gì, lúc này liền muốn hướng về đại trận phóng đi, đi theo phía sau hắn còn có Ngao Linh, Tiểu Hàn, Tử Đồng Họa anh cơ. Hồi náo, đều cho ta trở về. Long Vương Ngao Thiên trực tiếp đem chính mình nữ nhi còn có nàng ba vị tỷ muội giam cầm, mang về đến rồi trong trận doanh, mà Viêm Đế cũng mang theo một đế bọn hắn cấp bách độn mà đến, không kịp dạng giải cái gì, mấy vị hư đạo đại năng trực tiếp cuốn lấy Thiên Phụ cùng tứ đại đế tộc cao thủ mãnh liệt lui hơn 10 dặm. Mà lúc này, Thiên Lang Hỗn Độn Tiên Đỉnh đã bị cái kia tứ tượng phong ấn cho bao lấy. Tứ đại quỷ tôn đi tới Hỗn Độn Tiên Đỉnh bốn phía, hết sức thôi động phong ấn tiêu khiển Hỗn Độn hỏa thai sức mạnh, muốn đem Thiên Lăng Hỗn Độn Tiên Đỉnh luyện hóa. Đúng lúc này, Hỗn Độn trên Tiên Đỉnh ngọn lửa màu đen đột nhiên hừng hực đứng lên, giống như một tòa muốn nổ tung hỏa lô đồng dạng. Không tốt. Tứ đại quỷ tôn nhìn thấy sự tình không ổn, vừa định lui ra phía sau, nhưng đã đã quá muộn. Và anh. Cuốn quanh ở Hỗn Độn phía trên Tiên Đỉnh hỏa đạo năng lượng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền đem cái kia tứ tượng phong ấn xé, tạo thành phong ấn cái kia bốn đại quỷ đạo phù văn cùng tứ đại quỷ tôn tâm thần tương liên, bọn hắn lập tức bị phản phệ ngay lúc này, thiên lang đột nhiên đem hỗn độn tiên đỉnh thu vào mi tâm hư không linh giới, bốn cái lớn hỏa xà từ trong cơ thể của hắn thoát ra, trong chớp mắt liền trói lại tứ đại quỷ tôn. đã các ngươi muốn như vậy ta chết, vậy thì cùng một chỗ trôn cùng a. ha ha, thiên lang ngẩng đầu nhìn về phía u minh đất chỗ sâu, cười đến phóng đăng lên, cái kia trương dương tiếng cười quanh quẩn tại u minh đất bầu trời, kéo dài không ngừng. vốn là hắn còn nghĩ đem minh tôn cũng kéo xuống nước, nhưng cái này cẩn thận ra hỏa tựa hồ phát rắc đến rồi cái gì, chẳng những không có tới gần thiên lang, ngược lại rất xa lui ra ngoài đúng lúc này một tia ô quang từ u minh đất chỗ sâu bắn đi ra tốc độ nhanh uy lực to lớn đơn giản không thể tưởng tượng trực tiếp trên bầu trời cắt đứt ra một đạo đáng sợ khẽ hở giống như một đạo đen nhánh vực sâu đồng dạng bành tính cả tứ đại quỷ tôn ở bên trong thiên lang năm người trong nháy mắt liền bị đã bị đánh mạnh vụ tùy theo bị hủy diệt còn có tòa kia tế đàn nhưng dưới tế đàn chiếc kia u minh giếng ma lại biến lớn mấy chục lần cái kia u minh giếng ma giống như cửa địa ngục bị mở ra vô tận thi hải khô lâu từ trong leo trèo mà ra trang diện uy vi trắng oan lại làm cho đại lục bên này tu giả tê cả ra đầu hô nhưng mà một màn kế tiếp lại ra ngoài dự liệu của người ta, cái kia u minh giếng ma đột nhiên phóng xuất ra một cỗ to lớn hấp lực, giếng ma trung quanh tất cả đồ vật đều bị hút vào, bao quát cái kia vô tận thi hải cùng khô lâu, đương nhiên còn có thiên lang cùng cái kia vài tên quỷ tôn tản vãi thi cốt. Thiên lang, thiên lang bốn vị tiểu thê nhìn thấy bực này tình hình, lập tức tê tâm liệt phế, tiểu hàn hòa ảnh cơ càng là phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, mà tử đồng thì mặt sám như cho lung lay sắp đổ. Ngao linh nhìn chăm chăm chiếc giếng ma này, mặt đầy nước mắt, cũng không giống tiểu hàn các nàng như vậy yếu ớt, bởi vì nàng có thể cảm giác được, mặc dù trong lòng bàn tay nàng gần kĩ đã ảm đạm xuống cơ hồ không còn vết tích, nhưng lại cũng không có vỡ nát. nàng nhớ tới đêm đó thiên lang đối với nàng lời nói, muốn nàng tin tưởng hắn, chỉ cần ấn ký không tán, hắn sẽ trả sống sót, vô luận thế nào, hắn cũng có trở về. viêm đế cùng mục đế bọn người thì híp một chút con mắt, kiên nghị nhìn chậm chậm u minh đất chỗ sâu, nơi đó có một tòa hình người kiến trúc, tại kiến trúc trên đỉnh, một cái con mắt thật to đang theo dõi bọn hắn. lui. viêm đế cùng mục đế đồng thời lên tiếng, cuốn lấy mọi người điên cuồng hướng về chấn ma cổ thành tối lui. ma lui tới đại trận bên kia minh tôn thì lòng còn sợ hãi. Minh hoàng triều này liền hắn đều không có dự đoán biết được, nếu vẫn hắn có thể đủ dự đoán cảm giác được minh hoàng sức mạnh, nói không chừng liền hắn đều muốn bị đánh cho thịt nát xương tan. Lấy hy sinh năm tên quỷ tôn làm đại giá, chỉ là giết chết một cái Thiên Lang, cái này đại giới không thể bảo là không lớn, bất quá tất nhiên minh hoàng đại nhân lựa chọn ra tay, vậy nói rõ cuộc mua bán này vẫn là đáng giá. Đến nỗi nhân thủ, Minh Tôn tin tưởng, minh hoàng nhất định sẽ bổ sung cho hắn. Khu không người, băng tiết cung. Phốc. Ngay tại Thiên Lang bị cái kia u minh quỷ nhãn bắn ra chùm sáng đánh trúng thời điểm, Tòa nào đó trên đỉnh núi tuyết trong cung điện, một cái tại ngủ say tuyệt sắc nữ tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tỉnh lại, trên mặt hắn tràn đầy nước mắt, thậm chí xen lẫn tí tí vết máu. "Minh tôn, đưa ta nhi mệnh tới." Nữ tử đột nhiên điên cuồng hét lớn. Nàng chỗ ở tòa cung điện kia trong nháy mắt hóa thành một miệng, nữ tử giống như cái kia nhập ma tiên nữ đồng dạng, bay vào trên không, khắp người sắc khí, chỉ thấy nàng ngọc trưởng hướng về nắm vào trong hư không một cái, một cái giống như băng tinh vậy trưởng kiếm từ núi tuyết chỗ sâu bay đến trong tay nàng. Nữ tử thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đất liền bay đi. Ở một tòa khác trên biệt phong, ba tên khác biệt tuổi nữ tử lẳng lặng nhìn vậy Tuyết sắc nữ tử rời đi, lại chưa từng ngăn cản. "Sư tôn, cứ như vậy nhường sư muội rời đi sao?" Cô gái đại sư tỷ Liễu Thiến nhìn về phía lớn tuổi nhất nữ tử kia. Người này rõ ràng là khu không người bảy đại bá chủ một trong những thế lực, băng tuyết cung người cầm lái băng hoàng. "Niết bàn đạo thai, sáu lần niết bàn sau đó liền sẽ thức tỉnh kiếp trước và kiếp này, băng tuyết tại đột phá thời điểm thiên nhân cảm ứng không biết nhìn thấy cái gì, suýt chút nữa đạo tâm sụp đổ, nàng chẳng những nhìn xuống." còn mượn cơ hội chọc thủng bảy lần miết bàn mới có thể mở ra gông cung xiềng xích. bây giờ tu vi của hắn mặc dù còn không bằng ngươi, nhưng là không xa. băng hoàng bất đắc dĩ nói, hàn băng tuyết là nàng và đại đồ đệ du lịch đất liền thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, đang nhìn phá thể chất của nàng sau đó, băng hoàng không chút do dự đem nàng mang về băng tuyết cùng, đồng thời xem như chuyển nhân y bát tới bổ dưỡng. nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, chưa từng nghĩ hàn băng tuyết lại là thượng đế hậu nhân con dâu, càng là thượng đế nhìn chúng vị kia hậu nhân mẫu thân. viêm đế chờ hư đạo đại năng đem mọi người mang về chấn ma cổ thành sau đó, ngoại trừ phụ trách chấn thủ cổ thành người. Những người khác đều quay trở về thế lực của chính mình, Thiên Lang vẫn lạc đối với Đại Lục tới nói tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Tất cả mọi người ai thắng không thôi, nhưng không thể làm gì. Bây giờ U Minh Ngũ Đại quỷ Tôn vẫn lạc, chỉ còn dư Minh Tôn một người một cây chẳng chống ngưỡng nhà, Trấn Ma Cổ Thành trong thời gian ngắn thì sẽ không lại có bị đánh hạ nguy hiểm. Bất quá Mục Đế cùng Yến Vô Sinh vẫn kiên trì canh giữ ở Trấn Ma Cổ Thành để phòng bất chắc. Viêm Đế trở về Thượng Đế Tháp tiếp tục tu luyện vì tương lai đại thế làm chuẩn bị, Long Vương cũng mang theo Long Hậu bay trở về Long Đảo. Bất quá Hồ Bà Bà lại lưu lại Lưu Thiên Phủ, nói đúng không yên tâm ngao linh, muốn dự ở bên người chiêu khán. Công Dương Thái trực tiếp đem còn dư lại ngũ đại trưởng lão đều mang về Liêu Thiên phủ, như hôm nay Lang vẫn lạc, Thiên phủ Bắc Bên đang cần bọn hắn những thứ này hư đạo đại năng tọa chấn. Cùng ngày, đại biểu trời đế tọa chấn Thiên phủ xanh thống cùng Công Dương Thái trở nên dày lão, còn có Ngao Linh trợ phụ chủ gia quyến tổ chức Liêu Thiên phủ hội nghị cấp cao, đại hội phía trên một mảnh nặng nề. Đang lúc mọi người trong mắt, Thiên Lang luôn luôn cũng là vô địch, đặc biệt là tiêu diệt vãng sinh doanh trận chiến kia, Thiên Lang vừa đột phá hư đạo, liền lợi dụng hư đạo tiên tiếp diện sát hai vị so mục đế còn muốn nhân vật đáng sợ, cái chết của hắn ngưỡng đại gia trở tay không kịp, cũng không tin Thiên Lang đã vậy còn quá dễ dàng sẽ chết đi nhưng mà vừa nghĩ tới tử U Minh Chi địa chỗ sâu bắn ra đạo kia ô quang tất cả mọi người cảm giác nguyên thần phát run không rét mà run nếu là cái kia đến chùm sáng không phải bắn về phía thiên lang mà là bắn về phía bọn hắn kia sẽ là như thế nào một cái kết quả suy nghĩ một chút tình hình lúc đó tất cả mọi người cảm giác hai cố run lên bởi vì vậy căn bản cũng không là nhân loại có khả năng đánh ra sức mạnh nếu không phải thiên lang cảnh báo nếu không phải chúng hư đạo đại năng quyết định thật nhanh có lẽ bọn hắn cũng đã vỡ lạc nếu quả thật xuất hiện một màn như vậy cái kia đại lục cảnh giới cao tu giả sẽ sinh ra nước gãy Không có mấy ngàn năm căn bản chỉ hoãn không qua tới, U Minh càng là có khả năng liền như vậy bẻ gãy nghiền nát sát tiến đại lục. Thế nhưng trùng sáng vì cái gì lựa chọn đánh giết thiên lang, mà là không phải đối phó những cái kia đại biểu cho đại lục cao cấp chiến lược thiên phủ cao tầng cùng tứ đại đế tộc cao thủ, rõ ràng đám người là muốn không hiểu.